Chương 145, Câu Mang, ngươi còn có thể cắn ta? Chương 145, Câu Mang, ngươi còn có thể cắn ta? Ai dám tổn thương ta vu tộc binh sĩ? Gầm lên giận dữ, xé rách đầy trời yêu vân, chấn động mấy vạn yêu quân như mưa rơi đồng dạng ảo ảo phía dưới. Cửu Anh nghe được thanh âm này, lập tức sắc mặt đại biến, lại không nửa phần phách lối kiệt ngạo phong thái. Nơm nớp lo sợ, nói: "Thủ vu, Câu Mang." Sau một khắc, thanh quang nói lên, xanh như thuy trúc, thân chim mà người, chân đạp lượn lồng. Đông Phương Mộc Chi tổ vu, Câu Mang giá Lâm. Câu Mang mới vừa xuất hiện, nhìn xem trăm vạn yêu quân, chính là tiện tay vung lên Một đạo thanh quang hóa thành đầy trời giáp một thần lôi, đánh phía đầy trời yêu quân. Lần này, lại làm 10 vạn yêu quân biến thành cho bụi. Cửu Anh gặp cái này, lập tức khẩn trương, chín bại cùng nhau gào thét nói: "Cú mang tổ vu, ta phục yêu hoàng bệ hạ chi mệnh, chinh phạt nhân tộc, là yêu thánh quỷ sa báo thủ. Chuyện này, chính là vu yêu nhị tộc tại Hồng Hoang chúng sinh phía trước cộng đồng quyết định. Chẳng lẽ các ngươi vu tộc muốn đổi ý sao?" Cầu Mang nghe nói như thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, ngạo nghe nói: "Ai nói chúng ta vu tộc muốn đổi ý? Lúc trước chúng ta cùng đế tuấn cái kia trộm chim nói, có thể là thảo phạt nhân tộc." Bây giờ ngươi dám giết ta vu tộc rồi thịt, ta làm sao không có thể xuất thủ? Cựu anh nghe nói như thế, vừa tức vừa giận, lúc này chỉ vào phía dưới đã không sai biệt lắm ngất đi hữu cùng, giận dữ hỏi nói, cái này rõ ràng là nhân tộc, chẳng lẽ tổ vu cũng học được đổi trắng thay đen mà quỷ thủ đoạn? Câu mang nghe đến cựu anh lời nói, ánh mắt tùy ý hướng xuống nít lên, nhìn thấy cả người là tổn thương hữu cùng, trong mắt lóe lên một chút thương hại, thì tay vung xuống một đạo bản nguyên thanh quang, đem cứu chữa. Sau đó quay đầu khinh thường đối với cựu anh nói, ai nói hắn là nhân tộc, hắn chẳng qua là có nhân tộc huyết mạch vu tộc mà thôi, chính là ta vu tộc đại vu hậu nghệ chi tử nhân vụ ở giữa vị thứ nhất trẻ mới sinh hắn không phải vu tộc còn có ai là vu tộc cửu anh nghe nói như thế lập tức im lặng xem như yêu thánh hắn nhưng là rõ ràng sở dĩ sẽ có phía trước yêu tộc đại quân thảo phạt nhân tộc chính là bởi vì nhân tộc có khả năng cùng vu tộc sinh ra hậu duệ rất hiển nhiên bọn họ yêu tộc chính là đem nhân vụ con lai xem như vu tộc đến xem không phải vậy liền sẽ không có tiến về yêu quân hạ giới cái này một chuyện chỉ là cửu anh chín quả đầu cùng nhau hí mắt 18 con băng lánh mắt rắn nhìn trầm mang lạnh lùng nói thổ vu tất nhiên ngươi thừa nhận tiểu tử này là người vu tộc người như vậy có phải là nên giải thích? hạ tại chúng ta vu yêu nhị tộc ngưng chiến trong đó ám hại ta yêu tộc yêu quân một chuyện. câu mang nghe đến cửu anh chất vấn, sờ lên đầu, ra vẻ một bộ không hiểu rằng, dấp treo tức hỏi. giải thích. vì cái gì muốn giải thích? tiểu tử này mặc dù là vu tộc, nhưng cũng có một nửa máu là nhân tộc. dù sao chúng ta vu tộc lại thế nào không nói đạo lý, cũng không thể không cho hắn nhận mẫu thân mình à? xem như nhân tộc, đồng bào của hắn bị các ngươi yêu tộc tàn sát, trả thù một cái có cái gì không bình thường? đương nhiên, các ngươi yêu tộc trời sinh cầm thú, đối loại người này luân đại lễ có thể không hiểu rõ lắm. đây là có thể tha thứ. Cựu anh bị Câu Mang dạng này cưỡng từ đoạt lý lời nói, tức giận toàn thân đều phát run. Cựu đầu sà tin xì xì phun, một đoàn một đoàn tiên tiên thủy hỏa từ hắn trong miệng phun ra, giận dữ hét: Cú Mang tổ vu, người đây là không có ý định giảng đạo lý sao? Câu Mang nghe nói như thế, cũng không phản bác, chỉ là khinh thường nói: Ai nói ta không giảng đạo lý? Ta đây không phải là thật tốt lại cùng ngươi nói sao? Thật muốn không giảng đạo lý, lao tử trực tiếp xé đầu của ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là đông hoa vì cái gì hồng như vậy. Cựu anh cũng là tính khí nóng nảy, gặp Câu Mang khinh thị như vậy chính mình, lập tức giận dữ quát: Thiên yêu đồ thần đại trận! Sau một khắc, còn sống hơn 80 vạn yêu quân, lập tức thả ra yêu khí, kết thành một trận. Trong trận sát khí cuồn cuộn, vô lượng yêu khí hòa làm một thể, dọa tại Cửu Anh trên thân. Vốn là có chuẩn thánh trung kỳ tu vi tiểu anh, nháy mắt khí tức tăng vọt, khí thế có thể so với chuẩn thánh hậu kỳ. Hắn giống giận, chín bài đều phun thủy hỏa. Thủy hỏa khuấy động phía dưới, tiếng sấm như giống, rung động thiên địa. Cỏ cây, đất đá, thậm chí không khí, đều tại cái này thủy hỏa bên trong hóa thành hư không. Liên thời không đều tại cái này thủy hỏa cái này tương sinh tương khắc, hoàn toàn ngược lại lực lượng kích thích phía dưới, ẩn hiện vết nước không gian đối mặt cường đại như vậy một kích, đó là cùng là chuẩn thánh cảnh giới đại năng, cũng muốn tránh né mũi nhọn. thế nhưng tổ vu ngoại trừ câu mang nhìn xem cái này mãnh liệt mà đến thủy hỏa chi lực, ngay cả nhúc nhích cũng không một cái. đầu người chim thân tổ vu thân thể trực tiếp thả ra vạn trượng thanh mang, đem thân thể bao phủ, sau đó tùy ý thủy hỏa xung kích. vàng vàng vàng vô cùng vô tận thủy hỏa chi lực đụng vào câu mang tổ vu thân thể bên trên, lập tức vang lên vô tận nộ lôi vàng. thế nhưng câu mang lại nguy nga bất động, trừ thỉnh thoảng một chút nhiễu mày bên ngoài, không còn gì khác biểu lộ sau nửa ngày gặp cửu anh phun ra mà ra thủy hỏa chi lực chậm rãi tiêu giảm lập tức bất mãn nói liền cái này liền cái này còn chưa đủ ta tắm đây này ngươi có thể hay không tại cường một điểm điểm này gại ngừa giống như công kích ta đều thay ngươi xấu hổ cửu anh lúc đầu chính kinh hãi tại tổ vu thân thể cường đại đi qua cùng tổ vu chiến đấu hắn đều là lưng tự chu thiên tinh thần vô lượng đại lực mặc dù cũng cảm giác tổ vu bọn họ từng cái ra dày thịt béo nhưng cũng không phải vô địch có thể là hiện tại không có chu thiên tinh thần vô lượng tinh thần đại lực gia trì lập tức liền cảm giác được tổ vu thân thể không thể phá vỡ. Không khỏi tâm thần động dao động, vừa vặn lúc này, câu mang cái kia khinh thường tiếng rêu cợt ghé vào lỗ tai hắn như sấm rền vang lên, lập tức để tính khí nóng này hắn tức giận thổ huyết. Câu mang, ngươi, ngươi, ta thế giết ngươi! Cửu Anh lửa giận công tâm, trực tiếp không quan tâm mình cùng câu mang ở giữa trinh lệnh, vừa vặn nhào tới, chín quả đầu rắn mở ra miệng to như chậu máu, thế muốn đem câu mang cắn cái đầu phá máu chảy. Kỳ thật, so với bản mệnh thủy hỏa dị năng, Cửu Anh cường đại nhất vẫn là chính mình lấy thủy hỏa chi lực rèn luyện yêu thân bất quá hắn cũng biết chính mình yêu thân cho dù cường đại nhưng vô luận như thế nào đều là không có cách nào cùng chuyên môn ăn chén cơm này tổ vu so sánh cho nên tử vừa mới bắt đầu liền nghĩ lấy thủy hỏa chi lực công kích dù sao lấy thần thông công kích cho dù tình huống lại gặp cũng có chạy trốn chỗ trống có thể là cùng tổ vu vật lộn vậy coi như là sinh tử không phải do mình thế nhưng lúc này tức giận công tâm phía dưới tiểu anh cũng lười quản những thứ này chỉ nghĩ đến cho câu mang đến cái hung ác dù chỉ là cắn phá một lớp da cũng muốn hắn biết chính mình yêu thánh không thể nhục đạo lý mà câu mang càng là không sợ hãi chút nào Tổ Vu trời sinh đạp long cầm rắn, trời sinh liền đối long xà thuộc có tâm lý ưu thế. Mà Cửu Anh, mặc dù trưởng giả chín quả đầu, nhưng tại câu mang xem ra, cũng chính là một đầu cảm thấy nào không đủ dùng, như Toàn lấy số lượng đền bù chất lượng ngu ngốc rắn. Hắn thân là tổ vu, chẳng lẽ còn có thể được cái này ngu ngốc rắn chó cắn. Thế nhưng, sau một khắc, Cửu Anh bổ nhào câu mang trước người, chín quả đầu rắn cùng nhau cắn xuống. Kết quả, ngoài tất cả mọi người dự liệu, chương 146, nhân tọa quan hồn, chương 146, nhân tọa quan hồn. Một đám huyết hoa từ câu mang đầu, thân thể, tứ chi thậm chí phía sau Vũ Y bên trên phun ra ngoài, sôi trào tổ vu chi huyết, rơi xuống đất hóa thành từng cây thương thiên đại thụ, xuyên thẳng thiên vân. Một chút né tránh không kịp yêu quân, trực tiếp bị những đại thụ này trò tươi sống đâm chết. Thế nhưng, vào giờ phút này, đã không người để ý những cái kia hy sinh. Mọi người đều kinh ngạc nhìn xem câu mang trên thân, bị Cửu Anh cắn vết thương sâu tới xương. Cái này sao có thể? Mười đạo bất khả tư nghị âm thanh gần như đồng thời vang lên. Một đạo là đến từ câu mang, chín đạo là đến từ Cửu Anh. Đối với câu mang đến nói, chính mình tổ vu thân thể, có thể nói là một loại thần thoại, một loại tín ngưỡng hồng hoang bên trong, trừ số ít nắm giữ tiên thiên giết chóc chi bảo, công phạt chi bảo tồn tại gần như không người có khả năng dùng chuyện. đây là bọn họ vu tộc lớn nhất kiêu ngạo. nhất là tại bị tiêu đạo chỉ điểm qua bàn cổ chi khu, tạo thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận về sau, hắn đối với chính mình tổ vu thân thể tự tin càng nồng hậu dày đặc. thậm chí cảm thấy đến, cái này hồng hoang bên trong, trừ bọn họ lao tổ còn có cái kia ba vị thánh nhân, cùng với chấp trưởng chu thiên tinh thần đế tuấn bên ngoài, tại không người có khả năng công phá tổ vu thân thể. nhưng là bây giờ, một cái cửu anh, cho dù ở yêu thánh bên trong cũng không tính được đứng đầu tồn tại. Thế mà dễ dàng cắn nát hắn tổ vu thân thể, cái này để hắn làm sao tiếp nhận được. Nhưng tại sự thực như vậy, đối với cắn hắn Cửu Anh đến nói, cũng đồng dạng là bất khả tư nghị. Tổ vu thân thể mạnh, yêu tộc nội bộ đã có kết luận. Trừ Chu Thiên Tinh Thần đại trận, toàn bộ yêu tộc đều không có biện pháp giải quyết. Dù sao, một thế này tiêu đạo xuất thế, đem yêu tộc duy nhất có khả năng đối vu tộc tổ vu thân thể tạo thành ý hiếp hôn độn chung cho đoạt lại. Cái này càng ngày càng để yêu tộc cảm giác tổ vu thân thể khó giải quyết. Nhưng là bây giờ, hắn Cửu Anh, thế mà một cái đem tổ vu thân thể cắn nát bẻ Cho dù có chuẩn thánh trung kỳ tu vi, hắn cũng cảm giác mình đang nằm mơ. Thế nhưng vô luận là Câu Mang vẫn là Cựu Anh, đều là sừng sững tại hồng hoang vô lượng chúng sinh bên trên tồn tại, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Câu Mang là trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng chiến ý, không thèm để ý chút nào trên người mình vết thương, đối với Cựu Anh liền muốn thống hạ sát thủ, vu tộc không sợ chảy máu, bởi vì định nhân chảy máu vinh viễn sẽ càng nhiều. Mà Cựu Anh cảm nhận được Câu Mang cái kia cùng nhiệt chiến ý, chín quả đầu đồng loạt bắt đầu sợ hãi. Hắn rất rõ ràng, chính mình cùng Câu Mang ở giữa tranh lệnh, tuyệt đối không phải không thể phá hủy tổ vu thân thể điểm này. Đó là cách biệt một trời. Toàn bộ yêu tộc thập đại thánh, duy nhất có khả năng cùng Tổ Vu một trọi một đấu, chỉ có cùng Bạch Trạch đặt song song, ở tứ hoàng phía dưới, bảy yêu bên phải cái mông. Trốn, trốn, trốn. Cửu Anh tựa như phát điên đến về sau chạy trốn. Hơn 80 vạn yêu quân, nhìn thấy nhà mình chủ soái đều chạy trốn, cũng hốt hoảng loạn cùng một chỗ chạy trốn. Mà bị buộc lên chiến ý cầu mang, làm sao có thể buông tha cơ hội như vậy, lúc này xài bước đuổi theo. Tay trái một bổ, tay phải xé ra. Cửu Anh hai viên đầu bị xé rách xuống. Sau một khắc, tay phải một bổ, tay trái xé ra, lại là hai viên đầu rắn bị xé xuống. thế nhưng những này đối cựu anh đến nói, đều không tính sự tình. loài rắn sinh cơ nhất là cường hành, nhất là hắn dạng này chuẩn thánh trung kỳ đại năng, chỉ cần chín quả đầu không đồng nhất thứ tính bị vỡ gãy, toàn bộ đều có thể chính mình khôi phục lại. dạng này một đường chạy trốn, hắn cuối cùng chạy thoát. hoặc là nói, để câu mang truy nhằm chán. câu mang trong tay xách theo bốn viên đầu rắn, nhìn xem chật vật chạy trốn cựu anh trong lòng tất cả đều là tạ hỏa. lúc này phất tay tung xuống một mảnh giáp một thần lôi, đập chết 340 vạn yêu quân, mới miễn cưỡng đem trong lòng cái tiêu cây đúc cho tiết ra quay người đi hướng đông, trở lại chính mình câu mang bộ lạc. Ở nửa đường bên trên, hắn thuận tay đem khôi phục tốt Hữu cùng đón, cùng nhau mang về câu mang bộ lạc. Đến lúc đó về sau, câu mang tiện tay đem cựu anh đầu rắn ném xuống, sau đó đem Hữu cùng giao cho chính mình bộ lạc đại vu hiệp sư. Đồng thời đối Hữu cùng cường điệu nói: "Tiểu tử, thiên tiên chiến lực, liền dám đối yêu tộc yêu quân độc thủ, không hổ là chúng ta vu tộc loại. Bất quá, ta lúc này cứu ngươi, là lấy ngươi là ta vu tộc nguyên nhân. Tiếp xuống, ngươi liền tại ta bộ lạc thật tốt ở lại, không muốn tại đi tìm yêu tộc phiền phức. Không phải vậy, ta mặt mũi cũng không dễ chịu." Hữu cùng nghe đến câu mang lời nói, trầm mặc một hồi nói: Cú mang tổ vu, ngươi đại ân hữu cùng suốt đời khó quên. Nhưng ta nhân tộc ruột thịt đang bị huyết tẩy, thân ta là nhân tộc nam nhi, há có sợ chết trốn tại vu tộc bộ lạc đạo lý? Chờ ta tu vi tiến thêm một bước, liền sẽ rời đi câu mang bộ lạc. Đến lúc đó, sống hay chết, toàn bằng thiên ý. Câu mang nghe lời này, trong lòng đối hữu cùng càng ngày càng yêu thích. Thở dài trong lòng, hữu cùng sinh ra ở nhân tộc, trưởng thành tại nhân tộc, cũng lấy nhân tộc mà tự xưng là. Nếu không, bọn họ vu tộc liền có thể thêm một cái binh sĩ tốt. Bất quá, hắn cũng không có bởi vì chính mình đối hữu cùng yêu thích liền ngăn cản hắn rời đi câu mang bộ lạc. Dù sao, tại vũ tộc xem ra, vì ruột thịt chết trận, vĩnh viễn so sống tạm hiếu thắng, chỉ là phân phó chính mình bộ lạc tộc nhân, cho Hữu Cùng mở rộng cánh cửa tiện lợi. Kết quả là, Hữu Cùng liền tại câu mang bộ lạc bên trong, chiến đấu không ngừng, để cầu nhanh nhất đột phá. Thế nhưng, hắn thân có đại vụ chi huyết, có khả năng tiếp nhận dạng này cường độ cao chiến đấu. Có thể dùng nhân tộc tiên tiên linh táo một chế tạo trưởng cung, lại chịu không được, trực tiếp sập. Đành phải mời câu mang bộ lạc đại hiền sư, cho hắn chế tạo lần nữa một thanh cung cùng điễn. Hiền sư chính là câu mang bộ lạc trí tuệ nhất đại phù nhất là am hiểu chế tạo các loại vật phẩm tiếp vào hưu cùng thỉnh cầu phía sau lo nghĩ liền tính toán lấy cú mang tổ vu mang về bốn viên cửu anh đứng đầu xem như mới cung tài liệu lấy xương sọ là thân cung gân là dây cung giang độc là cung tiễn rất nhanh mới cung tiễn làm tốt đưa đến hưu cùng trong tay để hắn thử cung đúng lúc hậu nghệ hảo huynh đệ đại vu khoa phụ cũng tại câu mang bộ lạc bên trong nhìn thấy chính mình bạn tốt nhi tử thử cung liền chủ động xem như thử cung đối tượng chân chính tốt cung muốn tại chiến đấu bên trong mới có thể kiểm tra đi ra hưu cùng ngươi lại cầm cái này anh cung Để ta nhìn xem, ngươi được hậu nghệ tên kia mấy phần bản lĩnh." Hữu Cùng nghe đến lời này, lúc này dẫn cung mà bắn. Khoa phụ có ý thử xem Hữu Cùng công lực, cũng không tránh không tránh, chính diện nhận Hữu Cùng một cái cựu anh độc nha chi tiễn. Kết quả, một tiễn xuyên tim. Nhìn xem khoa phụ lực máu như suối phun đồng dạng tuôn ra, Hữu Cùng lập tức liền luôn cuống. Tốt tại câu mang liền tại bộ lạc về sau, cảm nhận được nhà mình đại vuhu thủ thương, cấp tốc chạy đến, trực tiếp cùng khoa phụ đồng nguyên tổ vu chi huyết, đem hắn cứu tốt. Sau đó quay người nhìn hướng Hưu Cùng bắn ra mũi tên kia, lẩm bẩm nói: "Mũi tên này có vấn đề." Sau một khắc, Câu Mang lấy một chi pháp tác lực lượng, rót vào cửu anh độc nha tiễn bên trong. Lập tức, vô cùng vô tận nhân tọa quan hồn từ độc tiễn bên trong tu ra. Cự giặc bị cha tấn không có thần trí nhân tọa quan hồn, trực tiếp bọc lấy cửu anh độc nha tiễn, hướng phía trước một đâm. Đâm vào câu Mang tổ vu thân thể bên trong, chương 147, bạch trạch, ta đề nghị nuôi nhốt nhân tộc, chương 147, bạch trạch, ta đề nghị nuôi nốt nhân tộc. Cú Mang tổ vu nhìn xem trên tay mình cái kia một đạo tinh tế vết thương, thần sắc dần dần trầm ngưng. Một chút như vậy vết thương rất lớn, đối với nhiệt huyết hiếu chiến tổ vu bọn họ đến nói, cũng không tính cái gì. Đi qua tại bản cổ điện bên trong. Tổ Vu bọn họ lẫn nhau kịch chiến, tạo thành thương thế cũng không chỉ điều này. Thế nhưng hiện tại chỗ này thương thế, ý vị lại có khác biệt lớn. Nó đại biểu cho, Vu tộc Tổ Vu thân thể lại không phải là không thể phá vỡ đồ vật, mà dạng này sự tình đầu nguồn, nhưng là trước đây không hề bị bọn họ nhìn ở trong mắt, nhỏ yếu nhân tộc hồn phách. Câu mang trầm mặc đường này, cầm kiểu anh độc tiễn, vỗ cánh bay cao, tại thiên không bên trong hướng phía dưới mở miệng nói, ta nhất định phải về Bất Chu Sơn một chuyến. Các ngươi hảo hảo trông coi bộ lạc, không muốn cùng yêu tộc phát sinh xung đột. Phía dưới hữu cùng nghe nói như thế, lập tức lo sợ bất an. Vu tộc thân thể là bọn họ lớn nhất sát khí, có khả năng tự tin hô lên, lấy một trăm, dựa vào chính là cùng cảnh giới có thể nói không thể phá vỡ tổ vu thân thể. Nhưng nếu là nhân tộc quan hồn có khả năng đối vu tộc thân thể tạo thành tổ thương, như vậy vu tộc có thể hay không vì ích lợi của mình, chết để hủy diệt nhân tộc. Để phòng ngừa giết vua vũ, vũ khí đại quy mô xuất hiện, hưu cùng trong lòng bất an nghĩ đến, nhưng cũng chỉ là nghĩ đến. Hắn hiện tại liền đi ra câu mang bộ lạc đều làm không được, liền tính đi ra câu mang bộ lạc cũng vô pháp tại vu yêu nhị tộc giáp công phía dưới thủ hộ nhân tộc. Một loại cảm giác bất lực tại hữu cùng trong lòng chậm rãi hiện lên giống như hiện tại nhân tộc mà đổi thành một bên, câu mang phát hiện cửu anh độc nha có khả năng công phá tổ vu thân thể bí mật phía sau, chạy trốn đến chỗ an toàn cửu anh cũng bắt đầu suy nghĩ chính mình vì cái gì có khả năng dễ như trở bàn tay cắn thủng câu mang tổ vu thân thể. rất nhanh hắn liền thông qua cùng loại thủ đoạn đem chính mình răng độc bên trong dây dưa nhân tổ quan hồn mũi ra, đã khôi phục chín bài 18 mắt, nháy mắt lộ ra băng lãnh nụ cười tàn khốc. cắc cắc cắc, không hổ là nữ hoa thánh nhân trận lấy thành chủ tộc, không những huyết nhục có khả năng là ta yêu tộc gia tăng tu vi, liền chết đi phía sau gan hồn đều có thể là ta yêu tộc cung cấp một loại đối phó vu tộc đại sát khí. Bất quá, chuyện này đến cùng muốn hay không cùng yêu hoàng bệ hạ nói đâu? Cửu anh 18 con mắt rắn có chút nhau lại, một bộ xảo trá dáng dấp. Từ trong lòng đến nói, hắn càng muốn đem nhân tộc bí mật độc hưởng. Dù sao, nếu là đem nhân tộc huyết nhục có khả năng tăng cao tu vi, oan hồn có khả năng sát thương vu tộc tổ vu thân thể hồi báo đi lên. Như vậy hắn sau này không còn có cơ hội chẳng trận thôn vệ nhân tộc gia tăng tu vi. Có thể là, liền tại hắn do dự sau một thời gian ngắn, câu mang vô cánh hình bóng lướt qua chân trời, thẳng hướng Bất Chu Sơn mà đi. Cái này để hắn nháy mắt nghĩ đến Chính mình bị Câu Mang giật xuống cái kia bốn viên đầu rắn lập tức minh bạch, chính mình nhất định phải hướng lên trên hồi báo. Không phải vậy, nói không chừng sau một khắc, chính là Thập nhị Tổ Vu đều tới, đem hắn biến thành cho bụi. Đáng ghét Tổ Vu, đáng ghét Câu Mang. Cửu Anh hận hận mắng một câu, sau đó giống giận để yêu quân đưa lên cuối cùng một nhóm nhân tộc cung cấp hắn sử dụng. Đem từng cái hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ nhân tộc nuốt vào trong bụng, cảm thụ được cái kia hoán sát khí tại ngược bụng bên trong mạnh mẽ đâm tới, có chút kích thích yêu thân. Sau đó một tia thuần hậu huyết nục lực lượng bị tiêu hóa, dung nhập vào trong cơ thể, để tu vi chậm rãi tăng lên. Cửu Anh chín khỏa đầu rắn, kim lòng không được lộ ra một tia mê say, sau đó thở dài bất đắc dĩ nói: Sau này, sợ rằng lại không như vậy tùy ý thôn vệ nhân tộc cơ hội. Sau đó thả người nhảy lên, thân hóa đỏ thẫm thần quang, bay thẳng thiên vũ mà đi. Vừa mới vào thiên giới, Cửu Anh liền biến ảo một bộ biểu lộ, giả vờ như mừng rỡ muốn điên rằng, dấp một đường lao nhanh hướng Thái Dương Kim Điện. Tại tới gần Thái Dương Kim Điện phía trước, hắn dùng đến âm thanh kích động hay lớn. Bệ hạ, đại hỉ. Bệ hạ, đại hỉ a. Đế Tuấn ngồi ngay ngắn ở Thái Dương Kim Cung yêu hoàng bảo tọa bên trong, sắc mặt thâm trầm nghe đến cửu anh âm thanh lập tức sắc mặt khó chịu âm thanh lạnh lùng nói yêu thánh cửu anh ta nhớ tới ta ban đầu là khiến ngươi tại hạ giới tàn sát nhân tộc là chết đi yêu thánh quỷ xa báo thù người hôm nay tới đây là hướng ta hồi báo nhân tộc đã diệt thông tin sao cửu anh nghe đến đế tuấn lời nói có chút túi đầu đem chính mình một sát na âm trầm che lại sau đó dùng cung kính hướng đế tuấn trả lời khởi bẩm bệ hạ nhân tộc ta còn chưa diệt thế nhưng ta tại phụng mệnh tàn sát nhân tộc thời điểm phát hiện một kiện đại sự chúng ta yêu tộc binh sĩ trong lúc lơ đang thôn vệ nhân tộc huyết đục về sau tu vi tăng mạnh không những như vậy Lần trước ta dẫn đầu trăm vạn yêu quân, truy đuổi một nhân vu con lai, cùng tổ vu câu mang ngõ hẹp gặp nhau. Ta vốn đã báo vì yêu tộc hy sinh tính toán, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ta giang nhọn, lại có thể xé rách câu mang tổ vu thân thể. Dọa lùi câu mang về sau, ta cẩn thận nghiên cứu mới phát hiện, cái này chính là ta dây dựa tại ta giang độc bên trên, nhân tộc quan hồn lực lượng. Đế Tuấn lúc đầu cười lạnh nhìn xem Cửu Anh ở nơi đó diễn kịch. Xem như yêu hoàng, hắn đối với chính mình thủ hạ yêu thánh hiểu rõ không gì bằng. Cửu Anh gặp sát thì tham, gặp nguy hiểm thì tránh, đem rắn tính âm tàn phát huy đến cực hạn. Cho nên lời hắn nói, cái gì vì yêu tộc hy sinh căn bản một cái chữ đều không đáng phải tin. thế nhưng khi nghe đến cửu anh đối nhân tộc huyết đục cùng oan hồn hiệu quả miêu tả phía sau, hắn lập tức đọc dung. yêu thánh cửu anh, ngươi lời nói nhân tộc bộ phận quả thật. cửu anh lúc này trả lời, như có giả tạo, thiên lôi đánh xuống, thần hồn câu diện. đế tuấn nghe đến cửu anh lại dám phát ra dạng này thể độc, lập tức minh bạch cửu anh trong lời nói đối nhân tộc bộ phận không có nửa phần giả tạo. lúc này kích động từ yêu hoàng trên bảo tòa đứng lên, tại thái dương kim điện bên trong đi qua đi lại. vừa đi, một bên cười to nói, chúng ta yêu tộc nhất sợ người, không gì bằng vu tộc thân thể không thể phá vỡ. Không nghĩ tới, nho nhỏ nhân tộc lại có thể đối vu tộc thân thể tạo thành trí mạng tổn thương. Bất quá, nhân tộc dù sao cũng là nữ hoa nương nương chỗ tạo a. Đế Tuấn trên mặt vui mừng dần dần chuyển làm thâm trầm, hơi chút suy nghĩ về sau, hạ lệnh gõ vang Thái Dương Kim Trung. "Đông! Đông!" Thái Dương Kim Điện bên trong, Triệu Tập bầy Yêu Kim Trung tại trong vòng trăm năm lần thứ hai vang lên. Trong ngay mắt, truyền khắp hoàn vũ. Thập đại yêu thánh, 365 vị chu thiên tinh thần, dây lát liền tới. Đế Tuấn đem cửu anh mang tới nhân tộc thông tin, cùng mọi người nói chuyện phía sau, Thái Dương Kim Điện bên trong lập tức xôn xao. Yêu Thánh Phi Liêm trong do thần dẫn đầu ra khỏi hàng lớn tiếng nói bệ hạ ta nguyện vì đi đầu giết sạch nhân tộc lấy làm giết vu kiếm bên cạnh bạch bạc trạch lập tức ra khỏi hàng phản bác bệ hạ phi liêm yêu thánh chi ngôn ta không dám gật bừa cứu anh yêu thánh thức ăn gần hai ước nhân tộc mới để cho chính mình răng độc có công phá tổ vu thân thể năng lực theo ta biết nhân tộc bất quá 10 ước bây giờ một phen tàn sát về sau càng là chỉ có 4 năm ước một lần giết sạch nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch hai thanh giết kiếm mà ta yêu tộc cùng vu tộc chi chiến hai thanh giết kiếm có thể là xa xa không đủ cho nên ta đề nghị nuôi nốt nhân tộc Chương 148, Hậu Nghệ Kế Sách, Chấn Nguyên Tử rời Núi, chương 148, Hậu Nghệ Kế Sách, Chấn Nguyên Tử rời Núi. Bành, bành. Tại yêu tộc đàm phán nhân tộc thời điểm, Bất Chu Sơn bên trên, Vu tộc thập nhị tổ vu, cũng tại câu mang hiệu Triệu phía dưới, tập hợp một đoàn. Cách là người, chỉ có một chuyện, nhân tộc. Chư vị huynh đệ, cái này nhân tộc, nên làm cái gì? Câu mang đem cửu anh độc nha tiễn đâm rách tổ vu thân thể bản lĩnh cho chư tổ vu biểu hiện ra một lần, sau đó trầm trầm nói. Một đám tổ vu hai mặt nhìn nhau, nửa ngày im lặng. Đối với tổ vu mà nói, tự thân tổ vu thân thể vẫn luôn là bọn họ đáng giá nhất tiêu ngạo đồ vật. Ban đầu ở Bất Chu Sơn bên trên thừa nhận Tiêu đạo là Vu tộc, cũng chính bởi vì Tiêu đạo có khả năng lấy thuần túy thân thể lực lượng lay động đất trời. Hiện tại, thế mà xuất hiện một sự vật có khả năng dễ như trở bàn tay phá hư bọn họ tổ Vu thân thể, để bọn họ làm sao không kinh hãi? Sau nửa ngày, Đế Giang gặp chúng tổ Vu còn tại trầm mặc, nhíu mày cái thứ nhất mở miệng. "Chư vị, đối câu mang nói sự tình, có ý nghĩ gì sao?" Tổ Vu bọn họ nhấc đầu đẻ xuống đầu. Trúc Dung càng là bất đắc dĩ nói, "Có ý nghĩ gì? Chúng ta Vu tộc binh sĩ không ít đều cùng nhân tộc kết hôn, dết lại không thể giết." nhưng lại không thể không quản muốn ta nói trực tiếp mở ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận cầm thiên đỉnh chi thuẫn vọt tới thiên đỉnh bên trên cũng yêu tộc thống thống khoái khoái tranh tài một tràng tốt nhất nghe đến chúc dung khí này hô hô lời nói mặt khác tổ vu lập tức cười lên ha ha cùng kêu lên khen Chúc dung ngươi người này nói tốt chúng ta vu tộc suy nghĩ cái gì biện pháp Hắn đế tuấn dám cầm nhân tộc tế luyện nhằm vào ta tộc binh khí liền trực tiếp cùng hắn đánh đánh hắn cái thiên băng địa liệt máu chảy xuân hà đế giang nhìn thấy nhà mình huynh đệ tỷ muội bị trúc dung một câu nói nhiệt huyết sụp sôi cũng là nở đủ cười gật đầu nói lời nói cầu thả lý không cầu thả Yêu tộc nếu là giám đại quy mô hạ giới, chúng ta liền tận lên đại quân, cùng hắn quyết một trận tử chiến. Bất quá, hiện tại vấn đề là, chúng ta phía trước cùng yêu tộc từng có ước định, đáp ứng cửu anh cùng trăm vạn yêu quân, hướng nhân tộc báo thủ. Mặc dù điểm này binh lực, đối chúng ta đến nói không tính là cái gì, thế nhưng thật không tiếc đại giới, nhân tộc cũng là không thể thừa nhận. Nếu như yêu tộc đại bộ phận không xuất thủ, chỉ là để cửu anh một bộ đi nhằm vào nhân tộc. Chúng ta nên làm như thế nào? Cũng không thể để chúng ta vu tộc trước thất hứa, cho yêu tộc động thủ mượn cớ a. Đế Giang những lời này nói xong, ở đây tổ Vu bọn họ lại lần nữa bắt đầu trầm mặc. Lúc này Tham dự hội nghị, đại vu bên trong hậu nghệ bỗng nhiên chiến đấu, mở miệng nói: Chư vị tổ vu, ta du lịch hồng hoang thời điểm, từng nghe nói qua một chuyện. Ngày xưa yêu tộc lấy diệt hồng hoang đại năng thời điểm, thanh nguyên, trương nghiễm đám người từng lấy mưu kê ám hại hồng vân, để hồng vân chết thảm tại yêu sư côn bằng chi thủ. Hồng hoang đại năng chấn nguyên tử chính là hồng vân hảo hữu chí dao đối thanh nguyên, trương nghiễm côn bằng hận tấu xương. Bất quá thanh nguyên, trương nghiễm đã tại truy đuổi hồng mông tử khí một trận chiến bên trong, bị chư vị tổ vu giết chết. Cựu nhân của hắn chỉ còn lại yêu sư côn bằng một cái. Nhưng côn bằng thâm cư bắc minh chi hải cùng hồng hoang đại địa ngăn cách sở trường đại địa chi đạo chấn nguyên tử không cách nào tại nơi đó chống lại tất nhiên dạng này chúng ta sao không lấy thay thế thảo phạt côn bằng làm lý do mời hắn tỏa chấn nhân tộc có vị này chuyên tu đại địa chi đạo đại năng tồn tại chỉ là cựu anh tất nhiên không thể đối nhân tộc tạo thành quá lớn nguy hiểm hậu nghệ mấy câu nói sau khi nói xong lui về đại vu đội ngũ về sau hình thiên si view đối hắn bụng trộm nết miệng cười một tiếng sau đó nói hậu nghệ ngươi người này thật đúng là vì thê nhi phí hết sức tâm tư chú ý này suy nghĩ rất lâu rồi a hậu nghệ nghe đến hai vị bạn tốt nói đến đây bất đắc dĩ cười cười nhân yêu chi chiến hắn dạng này cùng nhân tộc kết hôn vu tộc khó chịu nhất thân là vu tộc không thể trợ giúp nhân tộc không phải vậy vu yêu đại chiến cùng một chỗ vu tộc ruột thịt tất nhiên tử thương vô số thế nhưng nếu là ngồi nhìn không quảng trơ mắt nhìn vợ con của mình chết thảm tại yêu tộc trong miệng lại như thế nào có thể chịu được như vậy giày vò phía dưới bọn họ chỉ có thể vận dụng lên vu tộc rất ít sử dụng trí tuệ là nhân tộc khổ tư phá cục chi đạo hậu nghệ chính là ở phương diện này suy nghĩ sâu nhất một cái kia mà hắn mấy trăm năm qua vắt hết óc suy nghĩ ra đến phương án cũng không có gì bất ngờ xảy ra bị tổ vu bọn họ tiếp thu đế giang gặp chư vị tổ vu nhất trí đồng ý lúc này cười nói, tốt, hậu nghệ tiểu tử ngươi chủ ý không sai. hậu thổ muội tử, ngươi chính là địa chi tổ vu, lại là chúng ta tổ vu bên trong nguyên thần tu vi tối cường liền phiến phất ngươi đi tìm cái kia chấn nguyên tử một chuyến, đem chúng ta điều kiện trao đổi nói cùng hắn nghe. đến mức các minh đệ khác đều đến cầm lương, huyền minh nơi đó đi. chỉ cần chấn nguyên tử đáp ứng, chúng ta liền lâu sông vào bắc minh chi hải, sẽ côn bằng cái kia trộm chim. hậu thổ nghe nói như thế, chậm rãi đứng dậy lên tiếng là sau đó dâng lên đằng xà thẳng hướng vạn thọ sơn ngũ trang quan mà đi. vu tộc tiện đi, chỉ là một lát, hậu thổ liền đi đến vạn thọ sơn ngũ trang quan. Bởi vì không có tật lực thu lại khí thế, cho nên mới vừa đến vạn thọ sơn, ngũ trang quan cửa lớn liền ầm vang mở ra. Từ trong đi ra một đầu đeo tử ki quan, sắc mặt dày rộng trung niên đạo nhân, chính là Trấn Nguyên tử. Trấn Nguyên tử sắc mặt lạnh lạnh, nhìn thấy hậu thổ đầu tiên là không người, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi: "Hậu thổ tổ vu hữu lễ, không biết đến ta ngũ trang quan có chuyện gì?" Loại này đi thẳng vào vấn đề, chất vấn ý đồ đến phong cách, đối với đồng dạng người tu hành đến nói, có thể nói vô lễ. Có thể là đối hậu thổ dạng này đi thẳng về thẳng vu tộc đến nói, lại đang cùng cậu vị, lúc này cười nói: "Trấn Nguyên tử lại tiên, ta đến ngươi chỗ." chỉ vì hỏi một chút, ngươi còn muốn là ngươi cái Tia Hồng Vân Huynh đệ báo thù không? Trấn Nguyên Tử nghe nói như thế, lập tức kinh hãi, sắc mặt run run. Nếu mày trầm tư một lát sau, nhưng người làm ra cái tư thế xin mời. Hậu Thổ tổ Vu bên trong trước hết mời. Hậu Thổ cười bước vào ngũ trang quan bên trong, đi theo Trấn Nguyên Tử đi tới phòng chính. Vừa vặn nhìn thấy phòng chính bên trong tiêu đạo Trấn Dung, vội vàng vỗ tay mà bái. Trấn Nguyên Tử ở một bên giữ im lặng, đợi đến Hậu Thổ sau khi lại xong, mới chậm rãi mở miệng nói: hại chết ta Hồng Vân Hình đệ nhân, bây giờ chỉ còn lại côn bằng một người mà tôi Tổ Vu vừa vặn như vậy hỏi ta là vu tộc đối côn bằng có ý nghĩa gì sao? hậu thổ lắc đầu, khinh thường nói, chỉ là côn bằng đã bị trục xuất thiên đình, làm sao xứng để chúng ta vu tộc có ý tưởng? chỉ là chúng ta vu tộc có một chuyện cầu chấn nguyên tử ngươi, cho nên nguyện thay săn giết côn bằng là hồng vân đạo hưu báo thủ. chấn nguyên tử nghe nói như thế, nhẹ nhàng phất qua dưới hàm bà sợi râu xanh, trầm ngâm nói, thổ vu lời nói không phải là nhân tộc. hậu thổ nghe đến chấn nguyên tử một cái nói ra chính mình ý đồ đến, lập tức kinh hãi, hỏi, chấn nguyên tử đại tiên làm sao đoán được việc này? chấn nguyên tử nghe đến hậu thổ tra hỏi, cũng không khoe khoang cái nuốt, trực tiếp trả lời. Đây là địa tính chi thuật hai. Chương 149, Tiêu đạo ban cho bảo, chương 149, Tiêu đạo ban cho bảo. Địa tính chi thuật. Hậu thủ nghe nói như thế, theo bản năng hỏi, nàng đã từng cùng tổ vô cùng một chỗ, nghe qua Tiêu đạo lần thứ 3 giảng đạo, nhưng còn chưa từng nghe nói địa tính chi thuật môn thần thông này thuật pháp. Trấn Nguyên tử gặp cái này, nhẹ nhàng chỉ một cái trắng đất, bỗng nhiên ngũ trang quan bên trong truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Hậu thủ cẩn thận nghe xong, lại là Hồng Hoang phương đông nhân tộc trong bộ lạc kêu Gên khóc nỉ non thanh âm, lập tức sáng tỏ chấn Nguyên tử cái gọi là địa tính chi thuật là vật gì. Vậy mà là đứng ở đây đất, lắng nghe đại địa bên trên bất luận cái gì một chỗ âm thanh. Không khỏi ca ngợi nói: "Ta là tổ chi tổ vu, mông lão tổ điểm hóa, tu ra nguyên thần, vẫn cho là đại địa chi đạo, hồng hoang bên trong không có vượt qua ta người." Hôm nay nhìn thấy đạo hữu kỹ thuật, mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên rồi. Trấn Nguyên Tử nghe đến hậu thổ khen ngợi, trên mặt nhàn nhạt trở về cười một tiếng, sau đó thần sắc lần thứ hai chuyển thành lạnh lẽo, yếu ớt nói: "Ta huynh đệ kia Hồng Vân sau khi chết, ta liền tại cái này ngũ trang quan cung cả ngày ngồi bất động, chật có một ngày cảm lộ đến đại địa bình yên bất động chi ý cảnh. Bỏ mình mà thần sống." Nguyên thần cùng mêng ngông đại địa hòa làm một thể. Cái này địa tính chi thuật chính là lúc đó linh ngộ. Hậu thổ nghe nói như thế, lập tức ngậm miệng không nói, mặt lộ ấy náy. Trấn nguyên tử xua tay, bày tỏ không cần để ý, sau đó nói: "Tổ Vu chi ý, ta đã sáng tỏ. Nhân tộc bên kia, ta cái này liền lên đường. Chỉ cần Trấn nguyên tử không chết, yêu tộc mơ tưởng đặt chân nhân tộc tổ địa thủ Dương Sơn nửa bước. Đến mức quân bằng nơi đó, liền xin nhờ hậu thổ cùng mặt khác tổ Vu." Hậu tổ lập tức đại hỉ, nói: "Thiện, ta cái này liền truyền âm chư vị huynh trưởng. Nếu là đạo hữu đi thông thả lời nói, Nói không chừng chưa tới nhân tộc, liền có thể nhận đến côn bằng vẫn lạc thông tin. Trấn Nguyên Tử nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hậu thủ gặp cái này, cũng gọn gàng mà linh hoạt rời đi, hướng phương bắc tiến đến. Nhìn xem có thể hay không theo kịp thu thập côn bằng chuyến xe cuối, nện xuống cuối cùng một quyền. Trong lúc nhất thời, Vũ yêu nhị tộc, riêng phần mình hành động. Hồng Hoang đại địa, lại nổi lên phân tranh. Ngồi ngay ngắn ở Tử Tiêu cung bên trong tiêu đạo, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lập qua vô số tương lai hình ảnh. Vong xuyên người này, làm cũng tự không tồi. Bất quá hỏa hậu quá lớn nhân tộc bên này liền xem như có chấn nguyên tử tương trợ muốn vượt qua kiếp nạn này cũng có chút khó khăn a tại tiêu đạo nhìn thấy tương lai bên trong có vượt qua bảy thành tương lai đều là yêu tộc thập đại thánh đều xuất hiện cường công chấn nguyên tử chấn nguyên tử lực không bị kịp, hoặc tại chỗ bỏ mình hoặc bất đắc dĩ lui về ngũ trang quan mà nhân tộc thì bị yêu tộc thừa cơ tàn sát trực tiếp di tộc kết cục như vậy hiện tại cùng tiêu đạo cần có kết quả không giống như vậy cái này tiên thiên linh bảo là thời điểm còn cho trấn nguyên tử tiêu đạo xoay tay một cái một kiện vàng minh ngông tựa như thai màng đồng dạng tiên thiên linh bảo xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn Chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, địa hư, đại địa màng thai biến thành chi bảo. Lúc đầu Tiêu đạo là tính toán tại Vu yêu đại chiến về sau, đem vật này ban cho Trấn Nguyên Tử, để hắn phụ trách trải vượt đại địa. Thế nhưng tình huống bây giờ có biến, đành phải trước ban cho hắn. Tay cầm địa thư, Tiêu đạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại Hùng Hoang phương Đông tới gần Bất Chu Sơn một chỗ trong tiểu sơn. Tuy là núi nhỏ, nhưng trên thực tế cũng có mười và trượng. Tiêu đạo nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở trên đỉnh núi, thả ra một tia khí tức. Trấn Nguyên Tử lúc đầu chính cấy một đóa mây vàng, chạy thẳng tới Đông Hải chi bạn nhân tộc tổ địa thủ Dương Sơn, thế nhưng trải qua ngọn núi này lúc Đông Nhiên cảm giác được một đạo chí tôn đến đắt khí tức ngăn trở mây đường. Cẩn thận một biện, lại là Tiêu đạo khí tức. Doa đến vội vàng hạ xuống mây vàng, rơi trên mặt đất, từng bước một leo lên núi đỉnh. Sau đó ngũ thể chạm đất, cửa ra vào hô. Bài kiến Chí Tôn. Tiêu đạo đối chấn sa tuần lễ không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng là nhắm hai mắt, chậm rãi hỏi ra một câu. "Chấn sa, ngươi có biết như thế nào?" Chấn sa không nghĩ tới Tiêu đạo sẽ hỏi hắn lời này, theo bản năng trả lời. người hậu đức tái vật chi tự cũng." Tiêu đạo nghe nói như thế, rãi mở mắt ra, tiếp tục hỏi. "Đã như vậy, ngươi tu đại địa chi đạo, muốn dạy sao đức?" muốn trở vật gì? Trấn Sa lần này lập tức lộ vẻ do dự, sau nửa ngày mới mở miệng trả lời. Dây Đức yêu sinh, trở thiên địa vật vật." Tiêu Đạo nghe nói như thế, lập tức cười lên ha ha, nói: "Diệu ư, ngươi có thể nói đắc đạo rồi. Bây giờ ta lấy thiên đạo chí tôn chi danh, ban cho ngươi địa tiên chi tổ chi hảo. Nhìn ngươi không phụ hôm nay hậu đức tái vật chi luôn." Sau đó bàn tay nhẹ nhàng đẩy, đem cái kia cuốn vàng mênh mông địa thư, đẩy đưa đến Trấn Nguyên tử trong ngực. "Cái này địa thư, chính là đại địa màng thai biến thành, ngươi phối hợp linh bảo. Hôm nay cũng cùng nhau trả lại cho ngươi." Trấn Nguyên tử trước thụ phong hào, Phía sau đến địa thư, lập tức cảm giác thiên địa mục nhưng biến đổi, thay đổi đến thân thiết, chặt chẽ. anh, Tối tăm bên trong, một tiếng sấm vang. Trấn Nguyên Tử cùng Địa Thư hòa làm một thể, tu vi cảnh giới đột phi tăng mạnh. Chuẩn Thánh hậu kỳ, Tuyệt đỉnh đại năng. Tiêu Đạo nhìn xem Trấn Nguyên Tử vẫn còn tiếp tục thể ngộ cảnh giới tăng lên phía sau biến hóa, hài lòng nhẹ gật đầu. Chuẩn Thánh cảnh giới, mỗi một bước đều là cách biệt một trời. Nắm giữ Chuẩn Thánh hậu kỳ tu vi, Trấn Nguyên Tử đã lại lần nữa trở về hàng hoang đại năng đệ nhất danh sách, lại thêm lấy phòng ngự tăng trưởng địa thư, cho dù thập đại yêu thánh đều xuất hiện, cũng vô pháp phá hư phòng ngự của hắn. Muốn công phá, trừ phi đế tuấn đích thân giáng lâm, cùng Chu Thiên Tinh Thần cùng một chỗ bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Thế nhưng, nếu quả thật đến tình trạng kia, Vu tộc tự nhiên sẽ không ngồi nhìn không quản. Cứ như vậy, nhân tộc đã không phải lo rồi. Nghĩ tới đây, Tiêu đạo ngửa mặt lên trời cười dài chắp tay mà đi. Chờ hắn rời đi phần sau cái nhiều tháng, trấn nguyên tử mới chậm rãi tỉnh lại, cảm thụ được chính mình rất khác nhau cảnh giới, không khỏi thở dài nói: "Chim, ta biết khả năng phi, cá ta khả năng du. Long vượng có thể lớn có thể nhỏ, thấy đầu không thấy đuôi, nhưng ta cũng biết thần thông." Nhưng chí tôn làm việc, linh dương ngóc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, ta không biết cũng cảm thán xong, Trấn Nguyên Tử lần thứ hai khởi hành lần này hắn bước ra một bước vạn dặm sơn hà co lại thành kích thước chỉ là một bước liền vượt ngang ước vạn dặm sơn hà đi thẳng tới nhân tộc tổ địa thủ dương sơn với anh chuẩn thánh hậu kỳ uy thế cho dù không có khả năng thả ra cũng đủ để rung động thiên địa toàn bộ bất chu sơn nhân tộc đều cảm nhận được dạng này một tôn đại năng đến còn tưởng rằng là yêu tộc yêu thanh yêu hoàng vào nhân tộc cương giả lập tức toàn bộ tụ lại chuẩn bị liều chết một kích nhưng vào lúc này Trấn Nguyên Tử thông thả mở miệng nói nhân tộc vị chớ có kinh hoàng ta chính là vạn thọ sơn ngũ trang quan chấn nguyên tử, đặc biệt chịu vu tộc người, toạ chấn thủ dương sơn, trợ lực nhân tộc chống cự yêu tộc. Chấn nguyên tử lời nói, mặc dù chậm rãi từ từ, nhưng trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ nhân tộc. lập tức chuẩn bị liều chết nhân tộc cường giả vội vàng bỏ vũ khí xuống, vội vàng đi tới chấn nguyên tử trước mặt, cung cung kính kính cúi đầu. nhân tộc toạ nhân thị, hữu xảo thị, tiềm tư thị, cư phương thị, đa tại đại tiên, đại tiên tương trợ tri ẩn, nhân tộc vinh thế không quên. chương 150 minh cổ đại trận côn bằng đạo hữu chương 150 minh cổ đại trận côn bằng đạo hữu. Trấn Nguyên tử trời sinh tính dài rộng, nhìn thấy nhân tộc dạng này cảm động đến rơi nước mắt thuần lễ chính mình, vội vang né tránh một bên, sau đó nói: "Chư vị nhân tộc tiểu hữu, ta sợ dĩ trước đến, chẳng qua là cùng vu tộc giao dịch mà thôi, đảm đương không nổi như vậy đại lễ. Như các ngươi thật muốn cảm kích, cũng nên cảm kích vu tộc, cảm kích chí tôn mới là." Toại nhân thị đám người nghe đến Trấn Nguyên tử lời nói, lập tức mắt lộ ra vẻ mở mịt, khó hiểu nói: "Đại tiên, ngươi lời nói cảm kích vu tộc, chúng ta còn có thể lý giải, nhưng cảm kích chí tôn, lại là ý gì?" Trấn Nguyên tử cười đem chính mình trên đường gặp phải tiêu đạo, bị điểm hóa tu vi ban cho cực phẩm tiên thiên linh bảo sự tình nói một lần phía sau nói bần đạo mặc dù ngày xưa cũng là tử tiêu cung bên trong khách người nổi bật nhưng bây giờ vu yêu nhị tộc thế lớn như lấy trước đây tu vi dù cho là toàn lực che chở nhân tộc cũng là lực có không cần nhưng bây giờ nhận được trí tôn điểm hóa đồng thời ban thưởng ta phối hợp linh bảo địa thư cho dù thập đại yêu thánh đều tới ta cũng có thể là người nhân tộc giữ vững thủ dương sơn tổ địa các ngươi suy nghĩ tỉ mỉ có phải là có lẽ cảm kích trí tôn tọa nhân thị đám người nghe đến chấn nguyên tử lời nói liền vàng gật đầu cảm khái nói chúng ta nhân tộc nhận được trí tôn đức lâu dài rồi. Ngày xưa chỉ điểm tổ địa, phía sau lại có khuyên bảo thánh mẫu nữ oa nương nương thân cận nhân tộc. Hôm nay lại chịu cái này lại ân, không biết ngày nào mới có thể trả lại a. Trấn Nguyên Tử nghe xong toại nhân thị lời nói, lập tức kinh hãi, không nghĩ tới nho nhỏ nhân tộc thế mà cùng Tiêu đạo còn có nhiều như thế liên hệ. Trong lòng âm thầm đi lại, càng đối nhân tộc coi trọng. Nhưng vào lúc này, Hồng Hoang Bắc Bộ, đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng vang. Sau một khắc, tổ Vũ ván sát khí hướng tiêu mà lên, diễn hóa 3000 hỗn thần ma dị tượng. Lập tức, Hồng Hoang kinh hãi. Tất cả đại năng ánh mắt đều nhìn chăm chú mà đi. Bắc Minh Hải bên trên Côn Bằng mang ở ức vạn năm Bắc Minh Hàn bằng Trô Tạo yêu sư cung bên trong. Sắc mặt âm lãnh nhìn xem yêu sư cung bên ngoài, hiển hóa ra vạn trưởng tổ Vu thân thể thập nhị tổ Vu. Lạnh giọng nói: "Chư vị tổ Vu, ta côn bằng sớm đã thoát ly yêu tộc thiên đỉnh, cùng ngươi Vu tộc nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay thập nhị tổ Vu cùng nhau xâm phạm, vì chuyện gì?" Đế Giang xem như tổ Vu đứng đầu, nghe đến côn bằng lời nói lúc này cười to, nói: "Vì chuyện gì? Chúng ta Vu tộc, chịu lao tổ khâm điểm, chấp trưởng Hồng Hoang đại địa. Ngươi Bắc Minh Hải, cũng tại Hồng Hoang đại địa bên trong." Đã như vậy, chúng ta tự nhiên là muốn đánh thì đánh còn muốn có chuyện gì, côn bằng nghe lấy đế rằng như vậy bá đạo lời nói, lập tức sắc mặt lạnh léo, nghiêm nghị nói, hoang đường, không nghĩ tới vu tộc cư nhiên như thế hoang đường, như vậy chèn ép hồng hoang đại năng, chẳng lẽ không sợ thọ tử hồ bi, hợp nhau tấn công sao? hậu thủ cách xa nhất, chạy đến đã tốn hao không ít khí lực, lúc này chính là không nhịn được thời điểm. nghe đến côn bằng lời này, lập tức khinh thường nói, nếu như là những đại năng, chúng ta vu tộc có lẽ thật muốn cố kỵ một hai, thế nhưng ngươi côn bằng sao? haha, ha. thân là yêu sư, chưa hề thực hiện tự thân chức trách, cùng yêu tộc thiên đình bên trong không một bạn tốt. Đế Tuấn Thái nhất nghĩ đến là không muốn vì ngươi khởi binh cùng ta vu tộc một trận chiến. Xem như Tử Tiêu cung bên trong khách, ngươi cả gan làm loạn. Tại Thanh Nguyên, Trường Niệm Tiến đánh quân lôn sân lúc, xuất thủ cướp đoạt Ngọc Thanh Nguyên Thủy Hồng mông Tử khí là Lão Tử, Thông Thiên hai vị thánh nhân chỗ chẳng ghét. Lại thêm dẫn đầu yêu quân, tàn sát đại năng vô số, càng là hại chết Trấn Nguyên tử bạn tốt Hồng Vân. Hồng Hoang lớn, ai sẽ vì ngươi chết mà buồn? Mà chiến, Côn Bằng nghe xong hậu thổ những lời này, nháy mắt bắt đầu trầm mặc, thế nhưng trong mắt ngang ngược chi sắc lại càng nồng đậm. Tay hắn vu lên, hư lạnh nói, không nghĩ tới hậu thổ tổ vu cư nhiên như thế ăn nói khéo léo không sai, ta côn bằng cả đời không có bạn bè thân thích, nhưng chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta liền dễ bắt nạt? lại nhìn ta minh cổ hàn băng đại trận. nếu là các ngươi tổ vu không sợ ngọc thạch câu phần cứ việc đến. côn bằng một thân rất lời, bát minh chi hải từ khai thiên lập địa tới nay góp nhặt vô tận hả khí, ngáy mắt bị dẫn động lấy ước vạn năm hàn băng chế tạo yêu sư cung làm trung tâm, bày ra một phương liên miên uất vạn giảm đại trận. đại trận bên trong dày đặc khí lạnh, khắp nơi băng đao băng thương lơ lửng hư không. tại đại trận hàn lưu điều động phía dưới hóa thành binh khí trường hạ phóng tới tổ vu, mỗi một chuôi băng đao băng thương đều ngưng tụ khai thiên tịch địa đến nay tiềm ẩn tại bắc minh chi hải chỗ sâu nhất hàn băng sát khí. Cho dù là tổ vu bọn họ bị cái này băng đao băng thương một lần cũng cảm giác được có chút hàn khí, nhất là hỏa chi tổ vu trúc dung băng hỏa tương sung, phản ứng kịch liệt nhất. Mãi mãi, lao tử không chịu nổi, tranh thủ thời gian phá trận này. Nghe đến trúc dung lời nói, tổ vu bên trong phương bắc băng vũ tổ vu hiển mình cười khổ một tiếng, quanh thân cốt thứ cạc cạc rung động, bất đắc dĩ nói, khó rồi, ta vừa vặn cảm ngộ hàn khí, mơ hồ biết trận này diệu dụng, chính là lấy hàn băng chi khí mô phỏng hồng hoang vô lượng lượng kiếp sông băng tận thế chỉ cần Bắc Minh tồn tại một ngày, hàn khí liền vô cùng vô tận, trừ phi trực tiếp hủy diệt Bắc Minh chi hải, nếu không chúng ta liền tuyệt không phá trận có thể. nghe đến Huyền Minh lời này, mặt khác tổ Vu lập tức nhức đầu. một thế này, Tiêu Đạo xem như Vu tộc lão tổ, không ít hướng bọn họ quán thâu Vu tộc chính là bản cổ huyết ruẹ, có lẽ thủ hộ Hồng Hoang đạo lý. xuất phát từ đối Tiêu Đạo vị lão tổ này tôn kính cùng kính ngưỡng, mỗi một cái Vu tộc đều nói câu nói này sâu sắc khắc ở trong đầu. đã như vậy, như thế nào lại nguyện ý lựa chọn hủy diệt Bắc Minh chi hải, đến phá hư côn bằng mình cổ Hàn Bang đại trận đâu? tựa hồ là phát giác tổ Vu buồn rầu côn bằng cả cặc cười quái gì là tự tại trên trời dưới đất bốn phương tám hướng truyền đến cặc cặc cặc chư vị tổ vu ta đại trận làm sao lúc đầu trận này chính là là đế tuấn thái nhất chuẩn bị không nghĩ tới trước nếm đến đại trận tư vị nhưng là đế tuấn thái nhất đối thủ một mất một còn vu tộc ta cũng không cố ý cùng vu tộc là địch chỉ cần chư vị tổ vu lui ra ta cái này liền thả ra đại trận tùy ý các ngươi rời đi đế giang nghe nói như thế đông nhiên cười lạnh một tiếng hai tay ôm ngực thản nhiên nói chúng ta vu tộc chỉ có tiến không có lui cho dù đối mặt chu thiên tinh thần đại trận cũng chưa từng lui lại nửa bước nguyên người, người chim này Thế mà muốn dựa vào cái này hàn băng chi trận, để ta thập nhị tổ vu lui lại. Buồn cười, buồn cười. Côn Bằng mang ở tại Yêu sư cung bên trong, nghe đến đế giang lời này, lập tức cười nhẹ một tiếng, nói: "Nguyên lai ta chính là chư vị tổ vu trong mắt, chỉ là cái người chim sao? Cũng được, liền để các ngươi nhìn xem, ta Côn Bằng con bài chưa lật." Hai vị đạo hữu còn không mau mau xuất hiện. Côn Bằng một thân gầm thét, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, một thanh một H2 đạo hư ảnh bỗng nhiên từ hắn trong cơ thể bay ra, rơi vào Yêu sư cung bên trong, biến hóa ra hai cái cùng hắn giống nhau đến bảy phần đạo nhân. màu xanh đạo nhân trong mắt có vô tận phong bạo, Phía sau ẩn hiện đại bằng dương cánh hình bóng. Màu đen đạo nhân trong mắt Ám Lưu Hung Dũng, hình như có mêng mông biển lớn ẩn nút trong đó, một tôn bóng đen to lớn, trong mắt hắn mêng mông biển lớn bên trong theo sóng trôi dạt. Hai cái đạo nhân xuất hiện về sau, lẫn nhau lẫn nhau cười một tiếng, sau đó cao giọng nói: "Côn Bằng đạo hữu chớ sợ, ta Côn Bằng đạo nhân đến đến rồi." Sau một khắc, hai đạo không kém cỏi chút nào Côn Bằng bản tôn chuẩn thánh trung kỳ tu vi khí tức, rào dạt mà ra. rung động thiên địa, chương 151, bản cổ xứng xứng tại Bắc Minh bên trên, chương 151, bản cổ rừng tại Bắc Minh bên trên. Đây là cái gì? Thập nhị tổ vu nhìn xem hai cái này cùng côn bằng có bảy phần tương tự, thế nhưng khí cơ lại hoàn toàn khác biệt côn đạo nhân cùng bằng đạo nhân, kinh ngạc phát ra nghi hoặc thanh âm. Chỉ có đối nguyên thần tu hành chi đạo nhất là để bụng nghiêm túc nghe xong lần thứ ba giảng đạo hậu thổ, một cái nhận ra cái này mới xuất hiện hai cái đạo nhân là cái gì? Chư vị đại huynh chớ hoảng sợ, đây là ba thi hóa thân. Chỉ là ngày xưa tử tiêu cung giảng đạo, đạo tổ hồng quân từng nói, chạm tam thi người cần tiên thiên linh bảo đi tự thân chi niệm tạo thành hóa thân. Cái này côn bằng ở đâu ra hai kiện tiên thiên linh bảo? Nghe xong hậu thổ lời nói phía sau, không chỉ là hậu thổ nghi hoặc. Chính là mặt khác tổ vu cũng cùng nhau nổi lên nghi ngờ. Cùng nguyên lai thiên mệnh bên trong không tu nguyên thần vu tộc khác biệt, một thế này có tiêu đạo điểm hóa, vu tộc cũng nắm giữ nguyên thần. Mà tại Bất Chu Sơn cùng Tam Thanh tranh đoạt bản cổ chính tông khí số thời điểm, tổ vu bọn họ cũng thấy được một kiện tiên tiên linh bảo đối với chiến đấu mang tới ảnh hưởng, cho nên đã từng tiêu phí qua không ít tâm tư đi tìm tiên tiên linh bảo. Nhưng làm sao Hồng Hoang bên trong vượt qua chín thành tiên tiên linh bảo, đều bị hồng quân vơ vét, tiên nằm tại phân bảo nham bên trong. Cho dù tổ vu bọn họ phí hết sức công phu, cũng không có tìm tới một kiện tiên tiên linh bảo. Nguyên Vu tộc lực lượng cũng vô pháp tìm tới một kiện có thể dùng để chém thi Tiên Thiên Linh Bảo. Côn bằng có tài được gì, lại có thể có được hai kiện. Côn bằng tựa hồ nhìn thấy thập nhị tổ Vu trên mặt kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, khinh thường nói: Các ngươi tổ Vu chỉ biết nhắc mũi nghe đạo, lại không lưỡng lự, làm thế nào biết đại đạo lý lẽ? Cái tia đạo tổ Hồng Quân Mặc dù nói, chẳng Tam Thi người nhất định ỷ lại Tiên Thiên Linh Bảo, thế nhưng trí tôn giảng đạo cũng từng nói cùng ta biến, biến tát thông. Ta ba thi hóa thân chính là lấy ta trước thiên thần mà thân thể biến thành, không những linh thông như ý, còn có thể tam thể một lòng lại thêm ta khổ tâm sáng tạo minh cổ Hàn băng đại trận, cho dù Đế Tuấn Thái Nhất mang theo Chu Thiên Tinh Thần đại trận đến, ta cũng có lòng tin chống lại. Các ngươi tổ vu, nếu là biết lợi hại, liền nhanh chóng tối lui. Tổ vu bọn họ nghe đến côn bằng thanh âm này, lập tức cười ha ha. Cuối cùng Đế Giang vượt ra khỏi mọi người, ngạo nghễ nói, liền Đế Tuấn Thái Nhất mang theo Chu Thiên Tinh Thần ngươi cũng có thể chống lại sao? Cái này liền quá tốt rồi. Lần này liền để ngươi biết, ta Vu tộc đại trận trải qua lão tổ chỉ điểm, uy lực còn tại Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trên. Chư vị huynh đệ, vài thập nhị đồ tiên thần sát đại trận. Đế Giang cuối cùng gầm lên giận dữ, mặt khác mời một vị tổ vu nháy mắt vọt đến vị trí của mỗi người, từng đạo long xà chi hình đoán sát khí từ đám bọn hắn trên thân nô lên mà ra. Chỉ là giây lát, toàn bộ Bắc Minh chi hải liền do gió lạnh khì khì biến thành gió lạnh thảng thảm. hướng thiêu mà lên sát khí, gần như nháy mắt liền đem mình cổ hàn băng đại trận bên trong ức vạn năm góc nhặt hàn băng chi khí chen chỉ còn lại một nửa không gian, mà đổi thành một nửa thì bị tổ vu trên thân sát khí tràn đầy. Cái này, cái này không tốt. Côn bằng nhìn xem một màn này, lập tức cảm giác được từng đoạn kinh hãi, vội vàng hướng bên cạnh côn đạo nhân cùng bằng đạo nhân nói hai vị đạo hữu, xin nhờ côn đạo nhân, bằng đạo nhân nghe đến côn bằng lời nói, cùng nhau gật đầu, sau đó riêng phần mình thả người nhảy lên, hiển hóa ra lớn côn, đại bằng thân thể, côn vào bắc minh chi hải, nhấc lên mười vạn trượng hàn băng sóng lớn, băng vào thiên địa gió lạnh, cuốn lên ba ngàn hàn băng vòi rồng, sóng tăng gió huy, gió tăng sóng thế, sóng gió gắn bó, minh cổ hàn băng đại trận, uy lực đột nhiên lại tăng gấp mười, ảo ảo gió lạnh, giống như cạo xương băng đào, dù cho là tổ vua thân thể, cũng bị xé rách ra từng đạo rộng chừng một ngón tay vết thương, nếu là bình thường chuẩn thánh lại lần nữa. Sợ rằng chỉ cần dây lát câu vu, liền sẽ đạo thể vỡ vụn. Đây chính là côn bằng ngươi áp đáy hỏng tuyệt chiêu sao? Uy lực quả nhiên không tầm thường. Đế Giang liếm liếm chạy xôi đến khỏe miệng Tổ Vu chi huyết, trong mắt lóe ra thần sắc hưng phấn, cười ha ha nói: "Đủ tư cách, trở thành chúng ta Vu tộc, thập nhị đô thiên thần sát đại trận tế phẩm." Đế Giang âm thanh, dẫn động hồng hoang không gian của mình, mặc dù minh cổ trong đại trận gió tuyết cực thịnh, nhưng cũng vô pháp ngăn cản thanh âm của hắn. Như vậy chấn định tự nhiên âm thanh, lập tức liền để côn bằng trong lòng càng Bất An. Cái này thập nhị đô thiên thần sát đến tuột cùng là vật gì? có thể cho đế giang cùng mặt khác tổ vũ như vậy tự tin. Hiện tại côn bằng phân cao thấp dịch não không ngừng suy nghĩ lúc, đột nhiên, Càn quét Minh cổ đại trận một nửa không gian tổ vũ sát khí đột nhiên co rụt lại, biến trở về nguyên lai một phần 10 lớn nhỏ. Côn bằng gặp cái này, lại không chút nào tâm tình vui sướng, có chỉ là vô tận hoảng sợ. Bởi vì, một cỗ bất khả tư nghị mênh mông vĩ lực, ngay tại từ co lại thành một đoàn sát khí bên trong nô lên mà ra. Cỗ này mênh mông đại lực, mới vừa xuất hiện liền đâm rách Minh cổ hàn băng đại trận ngăn cách trong ngoài bình chướng, kiêu ngạo mà tự tin, càn quét toàn bộ Hường Hoàng. Thiên đỉnh. Đế tuấn cực kỳ hoảng sợ. Từ yêu hoàng trên bảo tọa ngạc nhiên, trong lòng bàn tay Hà thư lạc đồ ong ong run rẩy, tựa hồ đang bày tỏ chính mình sợ hãi. Hắn một bên an ủi Hà đồ Lạc thư, một bên nhịn không được quát. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Vu tộc làm sao sẽ có dạng này lực lượng cường đại? Thế nhưng cỗ lực lượng này không chút nào không để ý tới hắn chất vấn, tiếp tục khuếch tán. Rất nhanh, Đông phương đại địa, trấn nguyên tử kích động nắm chặt sông quyền. Tây phương đại địa, tiếp dẫn chuẩn đề, nhẹ nhàng than khổ một tiếng. Mà cố lực lượng này vẫn như cũ chưa từng dừng lại, tiếp tục hướng bên trên mở rộng, đi tới hỗn độn bên trong. Hoa hoàng cung. Nữ a hơi nhíu lên mày ngài đại sĩ thiên lão tử vũ dư thiên thông thiên khiếp sợ mở hai mắt ra đây là bản cổ cảm nhận được cố lực lượng này cho dù là ngồi cao chín tầng mây bồ đoàn đạo chân thánh nhân cũng vô pháp bình yên bất động lập tức vận chuyển thánh nhân quyền hạ đem toàn bộ bắc minh chi hải ôm đập vào mắt bên trong bảnh bảnh bảnh tương đạo nặng nghề thâm trầm âm thanh tựa như tim đập, lại tựa như chống trận cho dù là thánh nhân kinh hãi mọi việc vạn vật không vướng bận cũng không khỏi cảm giác đến một trận nhiệt huyết sôi trào sau một khắc một cái tay một cái màu xám, cơ bắp gỗ lên tự thủ, bỗng nhiên xé ra sát khí tạo thành viên cầu, giống như quá khứ bản cổ trạm phá thai nén chính mình chứng, dáng lâm tại hồng hoang bên trong. anh, một chân bước ra, toàn bộ hồng hoang vì đó một trận. Đến mức vây khôn thập nhị tổ Vũ Minh cổ lại trận, càng là trực tiếp bị một cước này đỉnh bảy lẻ tám nếu không phải cô đạo nhân cùng bằng đạo nhân kiệt lực duy trì. Nói không chừng tại cái này một chân phía dưới, đại trận này cũng đã phá. Sau một khắc, sát khí trên bên trong tự nhân, cả người đứng lên, khuôn mặt có chút mơ hồ, tay chân cũng có chút giả thoáng, Cao gọi ba vật trợ. Một cái tại Hồng Hoang bên trong cũng không tính cao độ cao. Có thể là, cái này ba vạn trưởng thân thể, chỉ là yên tĩnh đứng ở đằng kia, liền phảng phất đứng vững ngay, đứng thẳng. Mọi người chỉ là nhìn hắn một cái, liền ở trong lòng hiện ra người khổng lồ này danh tự. Bản Cổ. Phục Đông. Yêu sư cung bên trong, côn bằng trực tiếp hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Hắn vạn lần không ngờ, tổ vũ bọn họ cái gọi là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, triệu hắn đi ra lại là Bản Cổ. Khai thiên tịch địa Bản Cổ, chương 152, cô lớn, một nồi hầm cung dưới, chương 152, cô lớn, một nồi hầm cung dưới. Thánh nhân phía dưới Không có người nào có khả năng lấy sức một mình nhìn thẳng vào bản cổ chi uy. Dù chỉ là thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán đến bản cổ hư ảnh, bất quá côn bằng trực tiếp quỷ dạp xuống đất. Thế nhưng lấy bắc minh bên trong, ước vạn năm hàn khí là nguồn gốc minh cổ hàn băng đại trận, lại vì tản đi, tổ vu biến thành bản cổ chi khu. Nhìn thấy một màn này, lập tức nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo màu xám cổ phát lôi quang, tại bọn họ trong lòng bàn tay lấp lánh. Một cố khí tức kinh người, kèm theo lôi quang hiện lên, khai thiên thần lôi. Bản cổ chi khu nhẹ nhàng ném đi, khai thiên thần lôi rời khỏi tay, ven đường không gian thời gian đều là tại thần lôi vị trí bên dưới vỡ nát, làm hai thiên thần lôi đi tới đại trận trung tâm phía sau, ầm vang nổ tung. Thời gian, không gian, nguyên khí, vật chất, tất cả tồn tại đều là hóa thành sa phấn. với anh kịch liệt run rẩy đánh vào minh cổ hàn băng đại trận bên trên, nguyên bản côn đạo nhân cùng bằng đạo nhân nỗ lực duy trì đại trận, cuối cùng không thể kiên trì được nữa, trực tiếp ầm vang nổ tung. vô cùng vô tận hàn băng chi khí mãnh liệt mà ra, nháy mắt liền để tới gần bắc minh chi hải hùng hoang bắc bộ hóa thành vạn tuyết cương. nhìn thấy một màn này, bàn cổ chi khu khẽ nhũ mày nhưng không có lo lắng quá mức, bởi vì hắn chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái. Nguyên bản mảnh liệt mà ra Bắc Minh hà khí, ngay mắt bị áp xúc thành từng khối ức vạn năm hàn băng, chìm vào Bắc Minh chi hải chỗ sâu. Nữ oa nhìn thấy một màn này, cả người đều mắt choáng váng, không nhịn được lẩm bẩm nói: "Cái này, luôn là chúng ta là cao quý thánh nhân, pháp lực vô biên thần thông vô lượng, cũng vô pháp như vậy hời hợt, đánh tan một tràng diệt thế thiên tai a." Dựa theo nàng dự đoán, Bắc Minh chi hải tình trạng cái kia góp nhà tước văn năm, có tại vô lượng lượng kiếp mặt đóng băng hồng hoang diệt thế sứ mệnh hàn băng chi khí, cho dù lúc này vi lực không đủ để diệt thế, cũng có thể đem nửa cái hồng hoang đưa vào kỵ băng hà bên trong. Đến lúc đó, nàng xuất thủ bảo vệ nhân tộc Mà Vu tộc bên kia nhất định có vô lượng sát nghiệt giáng lâm, dù cho là Vu tộc là cao quý hồng hoang bá chủ, khí số cũng chắc chắn lớn gọn. Cứ như vậy, liền có thể cùng yêu tộc đồ sát nhân tộc tổn thất khí số chi tiêu, để Vu yêu nhị tộc quay về cân bằng online. Đây cũng là nữ hoa mong đợi nhất kết quả. Chắc chắn, cho dù đã là thế nhân, thế nhưng nàng vẫn như cũ nhớ chính mình đã từng là yêu tộc hoa hoàng thân phận. Mặc dù bây giờ rất lớn một bộ phận tình cảm đã chuyển tới bị tiêu đạo chính miệng thừa nhận là tương lai Hồng hoang nhân vật chính nhân tộc trên thân. Thế nhưng đối với yêu tộc, nàng vẫn như cũ có một điểm tình cảm, có thể làm cho yêu tộc thể diện thắng Vu yêu đại chiến sau đó lại đem thiên địa bá chủ vị trí nhường cho nhân tộc, đánh tan nhân yêu ở giữa cửu hận mới là nàng muốn nhất kết quả. thế nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới, hóa thân bản cổ chi khu thập nhị tổ vu lại có như vậy đại lực, như vậy diệt tuyệt hồng hoang nguy cơ. tại bản cổ chi khu thủ hạng, thậm chí ngay cả một tơ một hào sóng gió đều lật không ra đến. đáng sợ đáng sợ. bất quá đối đồng dạng ngăn cách hư không quan sát được một màn này lão tử thông thiên đến nói, thập nhị đô thiên thần sát triệu hồi ra bản cổ chi khu dĩ nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là vu tộc cường đại, mà là tiêu đạo cường đại, là bản cổ nguyên thần biến thành bọn họ, rất rõ ràng cảm nhận được trước mắt bản cổ chi khu cũng không phải là chỉ là bản cổ chi khu mà là dung hợp bản cổ khí số, bản cổ huyết mạch cùng thập nhị tổ vu nguyên thần nhỏ bản cổ. nếu như không có tiêu đạo điểm hóa vu tộc nguyên thần, nếu như không có tiêu đạo để vu tộc cùng bọn họ tam thanh tranh đoạt bản cổ chính tông khí số, đồng thời để vu tộc thành công cướp đoạt một nửa bản cổ chính tông khí số. trước mắt thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực tuyệt đối không có dạng nảy cường. thế nhưng lao tử cùng thông thiên trong lòng không nhịn được chua xót nói, chí tôn khó tránh cũng quá mức thiên vị vu tộc. như vậy chiến lực vu yêu đại chiến gần như đã không có chút hồi hộp nào. đến lúc đó. Vũ tộc thật bằng lòng chỉ làm 128.000400 năm bá chủ, mà không phải hùng hoang vĩnh hằng bá chủ sao? Hai người nói ra câu nói này phía sau, trong đầu không khỏi nghĩ đến Vũ tộc trở thành vĩnh hằng bá chủ chẳng diện. Nếu biết rõ, tại lão tử cùng thông thiên còn chưa thành thánh thời điểm, thập nhị tổ Vũ gần như mỗi năm đều muốn chạy đến Côn Lôn Sơn bên trên tìm bọn hắn đánh nhau. Cho dù trở thành thánh nhân về sau, cũng thỉnh thoảng đến như vậy một cái. Nếu là sau này Vũ tộc trở thành vĩnh hằng bá chủ, mỗi năm đều lấy Đô Thiên thần sát đại trận triệu hoán bản cổ chi khu, cùng hai người bọn họ đánh nhau một trận vừa nghĩ tới chính mình hai cái là cao quý thánh nhân, lại tại bản cổ chi khu bên dưới bị đánh tới bởi, Lão Tử cùng Thông Thiên liền cảm giác được một trận không rét mà run. thân là thánh nhân, dù cho không nói cao cao tại thượng, xem hồng hoang chúng sinh làm kiến hôi. nhưng dạng này bị mỗi năm hành hùng, cũng quá mất mặt. lúc này, Lão Tử cùng Thông Thiên chăm miệng một lời, không được, tuyệt đối không thể để dạng này tương lai xuất hiện. bất quá, hồng hoang lớn, lại có ai có khả năng ngăn cản nắm giữ bản cổ chi khu thập nhị tổ vua trở thành vĩnh hằng bá chủ đâu? Lão Tử cùng Thông Thiên trong đầu, theo bản năng liền hiện lên một cái tài hoa xuất chúng thân ảnh. tiêu đạo, Lão Tử híp mắt trong lòng có chút lo lắng, tiêu đạo cùng vu tộc quan hệ trong đó, hồng hoang không ai không biết. tại tiêu đạo trước mặt nói vu tộc không thể trở thành hồng hoang vĩnh hằng bá chủ, hắn chỉ cảm thấy trong lòng phát run, cảm thấy vẫn là phải bảo hiểm một điểm, nhiều kéo mấy người xuống nước. lúc này đối thông thiên mở miệng nói, hiền đệ, chúng ta hai người thành thánh về sau, còn chưa từng bái phòng qua nữ hoa nương nương, không bằng hiện tại tiền đến, nàng đàm phán một phen hồng hoang đại thế. thông thiên nghe dây cung mà biết nhã ý, lúc này mở miệng nói, đại huynh lời nói thật là, chúng ta cái này liền tiến đến hoa hoàng cung, lời còn chưa dứt hai người bọn họ phân biệt nằm ở đại sích thiên cùng vũ dư thiên thánh nhân bản tôn cũng đã xuất hiện tại hoa hoàng cung bên ngoài mà nữ hoa cũng ngay lập tức phát hiện lão tử cùng thông thiên đến vội vàng mở ra hoa hoàng cung đích thân ra ngoài nên đón ba vị thánh nhân tại hoa hoàng cung bên trong một phen giao lưu rất nhanh liền kết thành nhằm vào vu tộc tiến tối đồng minh chuẩn bị tùy ý thăm hỏi tử tiêu cung hướng tiêu đạo đưa ra việc này bất quá Hồng hoàng bên trong vu tộc còn không biết bởi vì thập nhị đô thiên thần sát đại trận bại lộ để hiện tại hùng hoàng chỉ có ba vị thánh nhân đều đối với bọn họ lên để ý bọn họ chỉ là cười ha ha tản đi thập nhị đô thiên thần sát đại trận khôi phục thập nhị tổ vua thân thể trúc dung hoạt động một chút gân cốt, sau đó chạy đến đã vỡ vụn yêu sư cung bên cạnh sách đã ngất đi côn bằng cùng côn đạo nhân bằng đạo nhân nghiến răng nghiến lợi nói cái này trộm chim thật đúng là nặng mấy vị huynh đệ nếu không chúng ta mấy cái hầm mụ hắn cái đại bằng lớn côn tốt bồi bổ vừa vặn một trận chiến tiêu hao ta địa sát chi hỏa tuyệt đối có khả năng đem cái này lớn côn đại bằng đốt kinh ngạc chỉ là cái này lớn côn đại bằng thực tế quá lớn đồng dạng nổi có thể chứa không giới a mặt khác tổ vu nghe đến trúc dung lời nói lập tức liền lộ ra ý động chi sắc giật mình vừa vận tỉnh lại côn bằng có tươi sống cho tức bất tỉnh đi qua mà tổ vu bọn họ nhưng cũng không quan tâm trực tiếp tự hỏi đến cùng nên dùng dạng gì nổi lớn đến hầm côn đạo nhân cùng bằng đạo nhân chương 153, trăm côn bằng tự diệt ta chương một côn bằng tự diệt ta hậu tổ nhìn xem một đám đường đường chính chính suy nghĩ làm như thế nào hầm côn bằng huynh đệ tìm muội cả người đều không còn gì để nói vội vàng nói chư vị huynh trưởng côn bằng dù sao cũng là tử tiêu cung bên trong khách chúng ta vu tộc giết có thể nhưng như lộ ra an thịt hắn cũng quá đắng rồi đến lúc đó đừng nói là mặt khác hồng hoang đại năng, chính là lao tổ cũng chưa chắc thích tổ vu bọn họ nghe đến hậu thổ nói mặt khác đại năng, còn có chút bĩu môi chẳng đầy không để ý thế nhưng nghe đến hậu thổ nói lên tiêu đạo lập tức nghiêm túc lên cẩn thận suy nghĩ một hồi phía sau đế giang tiết đuôi nói hậu thổ muội tử ngươi luôn luôn hiểu rõ nhất lao tổ tâm tư ngươi nói lao tổ không thích khẳng định chính là không thích thật đáng tiếc hồng hoang bên trong giống côn bằng như thế lớn chim cùng cá bọn ta cho tới bây giờ không có hưởng qua tư vị đâu mặt khác tổ vu cũng nộn nhịp nhẹ gật đầu bày tỏ đồng ý Sách cô đạo nhân cùng bằng đạo nhân thân thể Trúc dung càng là một mặt sối quậy, khó chịu nói: "Ai, sớm biết không thể ăn, liền trực tiếp đem hai ra hỏa này giết chết. Như thế nặng, sách theo có thể phí sức." Lúc này, Đế Giang thì ra mặt cười nói: "Cái này không thể được, chúng ta trước đến giết chết cái này con bằng, chính là để trấn nguyên tử đi hỗ trợ đóng giữ nhân tộc. Nếu như vừa vặn thời điểm chiến đấu trực tiếp giết, vậy thì thôi. Hiện tại tất nhiên bắt lấy xuống được, vẫn là giao cho trấn nguyên tử để hắn tự tay báo thủ tương đối tốt. Dù sao, tiếp xuống yêu tộc nếu là tổng tiến công, đối nó nguy hiểm cũng không nhỏ." Chúc Dung nghe đến Đế Giang lại nói: tỉnh táo, nhưng bước xuống côn đạo nhân, bằng đạo nhân, cùng với côn bằng bản thể, không nhịn được nói, "Tính toán, tính toán, nghe ngươi. Cái này cũng không thể, cái kia cũng không thể, một trận này đánh đến thật sự là phiền muộn, ta trước về phương nam." Cái đồ chơi này, các ngươi nhìn xem người nào đưa a? Nói xong về sau, trúc dung dưới bản chân hỏa lòng của vũ, phun ra vạn trượng ánh lửa, trực tiếp mang theo hắn bay vút lên trời. Lưu lại đế giang chờ một đám tổ vu hai mặt nhìn nhau. Đế giang đối với côn đạo nhân cùng bằng đạo nhân ngàn dặm dài thân khoa tay một cái, bất đắc dĩ nói, "Ta không gian pháp tắc mặc dù nhất là thuận tiện, nhưng Cái đồ chơi này thực tế quá lớn, mang đi trực tiếp liền vỡ thành khối thịt. Vẫn là phiền Phức Cộng Công ngươi đi một chuyến, mượn Hải Lưu vận chuyển đại lực, đem vận chuyển hướng Đông Hải, giao cho Trấn Nguyên Tử a. Cộng Công nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Mà câu mang là bởi vì cũng muốn về Đông Vương, liền cùng Cộng Công cùng nhau lên đường, phong ngừa nửa đường côn bằng làm ra cái gì yêu thiếu thân. Tại cái này hai vị tổ vu hiệp lực phía dưới, tiêu phí dòng giá 30 năm, mới đưa côn đạo nhân cùng bằng đạo nhân thân thể sống đưa đến Đông Hải chi bạn. Ngay hôm đó, Đông Hải bên trên sóng lớn mãnh liệt, vạn dặm hải cương tăng trọn vẹn 10 trượng đã sớm nhận được tin tức chấn nguyên tử, mang theo ngoại nhân thị mấy chục vạn nhân tộc đi tới Đông Hải chi bạn. Xa xa, bọn họ liền nhìn thấy hai tòa cùng núi cao to lớn bóng đen. Một chút tu vi thấp nhân tộc, có tưởng rằng là hai tòa trong biển tiên đảo muốn đụng vào hồng hoang đại lục, cả kinh liên tục kêu to. Chỉ có kim tiên cảnh giới hướng bên trên, mới có thể ánh mắt xuyên qua và rặn, nhìn thấy bóng đen kia thực chất, một cái to lớn vô cùng đại bằng, cùng một cái to lớn vô cùng lửa côn. Thủ Dương Sơn đỉnh, nhân tộc tòa nhân thị, Hữu Sào thị, Điểm Tư thị, Cư Phong thị, Vọng Hạch, Nhạc Giám sáu vị đại la, cùng mặt khác bốn vị vạn tấn thăng không lâu nhân tộc cùng chấn nguyên tử đứng ở một chỗ. Nhìn xem cái kia từ biển trời lúc kéo dài nhìn giảm to lớn thân thể, Cư phương thị không nhịn được cảm khái nói: "Bắc Minh có cá, tên là Côn, cô lớn, không biết mấy ngàn giảm cũ. Hóa mà làm chim, tên gọi bằng, bằng lưng, không biết mấy ngàn giảm cũ. Thật sự là không cách nào tưởng tượng, thế gian lại có như vậy to lớn lớn vật, cũng không biết tổ vu bọn họ là như thế nào bắt được." Tại bên cạnh hắn trấn nguyên tử, lúc đầu muốn cười cùng nhân tộc đại la bọn họ nói một chút hồng hoang cô sự, giống như quá khứ 300 năm đồng dạng. Thế nhưng, tận mắt thấy giết chết chính mình bạn tốt cũ địch xuất hiện ở trước mắt, cho dù là đã lĩnh nộ an ổn bất động đại địa chân ý hắn cũng không nhịn được kích động lên, hai mắt từng đỏ, trầm mạc không nói, hùng hồn nặng nề đại địa chi lực có chút hiện rõ, ép tới bên cạnh 10 vị nhân tộc đại la liền khí đều không kịp thở. Sau một lúc lâu, trấn nguyên tử mới phát hiện chính mình khí tức lộ ra ngoài, vội vàng lấy lại tinh thần thu lại khí tức, sau đó đối với nhân tộc đại la tràn đầy hấy nấy cười một tiếng. Nhân tộc bên trong thủ lĩnh ngoại nhân thị, trong ngực ngoại nhân toàn có chút phát ra một vệt kim quang, đem hắn bảo vệ. Sau đó cười đối trấn nguyên tử mở miệng nói, đại tiên không cần để ý, chúng ta nhân tộc, thân thụ yêu tộc tàn sát mối hận, làm sao không minh bạch đại tiên lúc này tâm tình? Xin cứ việc đi làm. Chúng ta cùng tính buổi tiếp. Trấn Nguyên Tử nghe nói như thế, không do dự nữa, bay thẳng vọt vặn rặng, xuất hiện tại cô đạo nhân cùng bằng đạo nhân thân thể bên trên. Cộng Công cùng Câu mang cảm nhận được sự xuất hiện của hắn, trực tiếp nhảy ra ngoài, cười ha ha nói: "Trấn Nguyên Tử, cô bằng cùng hắn hai cái ba thì hóa thân, đều ở đây chỗ. Đại huynh để ta hai người đem giao đến ngươi trong tay, để ngươi tự tay báo hồng vân mối thủ. Xin cứ tự nhiên." Trấn Nguyên Tử nghe đến Cộng Công cùng Câu mang lời nói, thần sắc thu vào, nửa tối người đối với hai vị tổ Vu sâu sắc bái một cái, thành cần nói: "Thỉnh cầu hai vị chuyển lời đế giang tổ Vu, đại ân đại đức." Trấn Nguyên Tử suốt đời khó quên. Sau đó chậm rãi đạp ở côn đạo nhân trên lưng, từng bước một đi đến bị Tổ Vũ lấy sát khí khóa lại nguyên thần pháp lực côn bằng bản thể phía trước. Cộng công gặp cái này, vội vàng lấy sát khí kích thích một cái hôn mê đã lâu côn bằng. Côn bằng chịu kích thích đến, vừa kinh vừa sợ đang muốn dây rựa, chợt thấy Trấn Nguyên Tử thân ảnh, lập tức sắc mặt đại biến. "Trấn, Trấn Nguyên Tử? Thì ra là thế, thì ra là thế, ta nói ta thật tốt ở tại Bắc Minh, cùng Vu tộc nước giếng không phạm nước sông. Vì sao thập nhị Tổ vũ sẽ chẳng biết tại sao đánh vào Bắc Minh chi hải? Nguyên lai là ngươi ở sau lưng quấy rối. Làm sao?" muốn vì hồng vân cái kia ngu xuẩn báo thù sao? Trấn nguyên tử nghe đến côn bằng nhắc lên hồng vân hai chữ, ngược lập tức có chút chập trùng, một bộ kích động giáng dấp. thế nhưng trên mặt nhưng cũng không hiện lên nửa phần nộ khí, có chỉ là vô tận hàn ý. sau khi hít sâu một hơi, hắn chậm rãi mở miệng nói, côn bằng đạo hiu nói không sai, ta cái kia hồng vân huynh đệ sát thực ngu ngốc. ta rõ ràng nói qua, thanh nguyên tiên kia tâm thuật bất chính, không thể làm bằng hiu. hắn lại hết lần này tới lần khác không nghe. thế nhưng, hắn lại thế nào ngu ngốc, cũng là ta trấn nguyên tử duy nhất hảo chí dao. ngươi giết hắn, ta sẽ vì hắn báo thù. Côn Bằng đạo hữu như còn có nửa phần tử tiêu cung bên trong khách khí độ, liền mời tự diệt, ta còn có thể thả ngươi nguyên thần chân linh tiến vào luân hồi. Nếu không, ta cũng chỉ phải đích thân xuất thủ, để côn bằng chi danh tại hồng hoang hoàn toàn biến mất. Côn Bằng nghe đến trấn nguyên tử lời này, trầm mặc không nói thật lâu, bỗng nhiên mở miệng nói: "Trấn nguyên tử, ngươi là như thế nào để thập nhị tổ Vu xuất mã, là ngươi báo thủ?" Trấn nguyên tử không nghĩ tới côn bằng sẽ hỏi cái này, nhưng cũng bằng phẳng trả lời: "Ta đáp ứng thập nhị tổ Vu vì đó đóng giữ nhân tộc, không vì yêu tộc tiêu diệt." Chương 154, muốn đâm tổ Vu, 154, muốn đâm tổ Vu Côn Bằng nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, nói: "Lấy nhìn thẳng vào yêu tộc Chi Huy, mà dùng thập nhị tổ giết ta. Không nghĩ tới Hồng Vân cái chết, vậy mà để ngươi hận ta đến đây. Nhưng, yêu tộc mạnh, ta nhất biết. Chấn Nguyên Tử ngươi cường nghịch đại thế, ta tại luân hồi bên trong chờ ngươi." Lời còn chưa dứt, Côn Bằng nhắm hai mắt lại, nguyên thần đánh tan, một điểm chân linh chạy thẳng tới luân hồi mà đi. Bản tôn vẫn lạc, Côn đạo nhân cùng Bằng đạo nhân đồng thời mất mạng, xác thịt trầm luân tại Đông Hải bên trong. Huyết nục linh cơ tự phát diễn hóa, bay vọt ra vô số côn ngư cùng chim bằng. là Hồng hoang lại tăng thêm hai tộc. Chấn Nguyên Tử nhìn xem chim bằng dương cánh, côn ngư vào biển thở thật dài một tiếng nhưng không có lại nói chỉ là vung tay tháo đông trở lại trở lại thủ dương sơn bên trên mà câu mang cùng cộng công thì ai đi đường lấy trở về nhà mình bộ lạc Hồng hoang bên trong rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh thế nhưng tại thiên đình bên trong tiếng nghị luận nhưng lại chưa bao giờ ngừng kinh hãi tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hồi ra bản cổ chi khu yêu tộc cho tới đế tuấn thái nhất cho tới ngàn vạn yêu quân đều thấp thỏm lo âu sợ hãi không thôi đông đông đông đế tuấn tay không ngừng đập thái dương tinh kim chế tạo yêu hoàng bảo tọa Một trầm âm thanh tại Thái Dương Kim Điện bên trong không ngừng quen quẩn. Tại hắn phía dưới, thập đại yêu thánh cùng 365 vị chu thiên tinh thần, nghị luận ầm ĩ, châu đầu gẻ hai. Náo nhiệt tựa như chợ bán thức ăn đồng dạng. Đế Tuấn lúc này trong lòng cũng vô chủ ý, đành phải tùy ý bọn họ thảo luận. Thế nhưng cái này ồn nào âm thanh lọt vào tai, để vốn là bực bội hắn càng tâm phát cuồng. "Bành!" Đế Tuấn bỗng nhiên vung tay lên, trực tiếp đập vỡ nửa bên yêu hoàng bảo tọa, giận dữ hét: "Đủ rồi! Ta để các ngươi đến là vì đàm phán chủ ý, không phải để các ngươi giao lưu tình cảm. Nếu là có ý tưởng, trực tiếp mở miệng nói. Nếu là không có" liền cho ta ngậm miệng, thấy như vậy thịnh nộ yêu hoàng, thập đại yêu thánh, chu thiên tinh thần đều nơm nớp lo sợ. duy nhất thái nhất, thân là đế tuấn bảo đệ, thiên đình đông hoàng, cũng là chu thiên tinh thần đại trận thái dương tinh chi chủ, mới dám phát biểu. huynh trưởng, như vậy phẫn nộ, cũng không có tế tại sự tình. đế tuấn nghe đến thái nhất lời nói, cưỡng ép ngăn chặn phiền não trong lòng, thua tay nói, là ta nóng lòng, chư vị chớ trách. bất quá, vừa vặn như vậy là ổn, sắp thực để ta tâm phiền. bạch trạch, ngươi là ta chí cùng nhau, liền từ ngươi đến nói một chút ý nghĩ của mình a. bạch trạch tiếp vào đế tuấn mệnh lệnh phía sau, cúi đầu phóng ra một bước trầm ngâm rất lâu, đế tuấn cùng mặt khác yêu tộc đại năng cũng không thúc giục, chỉ là yên tinh chờ đợi. sau nửa ngày, bạch trạch cuối cùng đánh vỡ trầm mặc, mở miệng nói: yêu hoàng bệ hạ, thập nhị tổ vu bản cổ chi khu sát thực cường đại, ta bây giờ càng nghĩ, chỉ có hai bút cùng vẽ, chúng ta yêu tộc mới có một chút hy vọng sống. đế tuấn nghe nói như thế, lập tức nghi ngờ nói: như thế nào hai bút cùng vẽ? bạch trạch cấp tốc trả lời: hai bút cùng vẽ người, cường mình, yếu địch. ta nhớ tới, bệ hạ đã từng nói. Tại Tử Tiêu cung phía trước cùng Vu tộc làm tượng, người nào chém giết Hồng Hoang đại năng nhiều nhất, liền có thể tại sau cùng Vu yêu một trận chiến bên trong lựa chọn chiến trường. Thập nhị tổ Vu lúc trước vì sáng tạo Vu tộc, lãng phí số lớn thời gian, trận này đổ ước chúng ta yêu tộc hẳn là thắng lợi. Đã như vậy, chúng ta liền đem chiến trường lựa chọn tại Hồng Hoang tinh không phía trên. Mô phỏng theo côn bằng mình cổ Hàn bang đại trận, để Chu Thiên tinh thần đại trận cùng Hồng Hoang tinh thần hòa làm một thể, lấy cường hãn nhất Chu Thiên tinh thần đại trận đối chiến Vu tộc bản Cổ Chi Khu. Đồng thời, tiếp xuống năm và năm chúng ta còn có thể tiếp tục dựa theo chi tôn ban thưởng chi pháp, nghịch chuyển chu thiên tinh thần đại trận, đồng thời đem chuyển đổi đến huấn độn chi khí lưu tại chu thiên tinh thần bên trong, đợi đến vu yêu đại chiến thời điểm, một lần bùng phát. đây chính là ta cường mình chi pháp, không thể không nói, bạch trạch lời này xác thực là vì yêu tộc chỉ ra một đầu đường ra. đế tuấn cùng mặt khác yêu tộc đại năng nghe đến bạch trạch lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng. thiện, vu tộc cái gọi là bản cổ chi khu, cuối cùng không thể cùng bản cổ đại thần bản tôn so sánh, mà chu thiên tinh thần giới chính là bản cổ đại thần sáng tạo Hồng hoang tam giới đứng đầu, lấy bản thể lực lượng. Cho dù kém hơn Vu tộc Đại trận đưa tới bản cổ Chi khu, cũng sẽ không là cách biệt một trời. Nếu là lại tăng thêm 5 vạn năm lịch chuyển hỗn độn nguyên khí góp nhặt lực lượng, nên có sức đánh một trận. Bạch Trạch, ngươi mạnh mình kế sách ta sẽ làm theo. Cái kia yếu địch kế sách, lại khi cùng giải. Bạch Trạch nghe đến Đế Tuấn hai độ hỏi thăm, vội vàng mở miệng nói: Yếu địch kế sách, tại cùng thập nhị tổ Vu trên thân. Ta xem cái kia thập nhị đồ thiên thần sát đại trận, chính là tập hợp thập nhị tổ Vu huyết mạch, lấy huyết mạch dẫn dắt chi pháp đưa tới bản cổ Chi khu. Nếu là thập nhị tổ Vu bên trong thiếu một người, hoặc là có một người thực lực giảm lớn, khởi trận về sau đưa tới bản cổ Chi khu. Thực lực làm giảm nhiều. Đế Tuấn nghe đến đó, lông mày có chút khóa chặt, lắc đầu thở dài nói: Phương pháp này, mặc dù cũng không thể nói sai, nhưng thập nhị tổ Vu thực lực mạnh. Nếu muốn giết, nhất định phải lấy đánh lén là bên trên. Mà Ngô huynh đệ hai người, tu hành chính là mặt trời thuần dương chi đạo, thống ngự chư thiên, xuất thủ xưa nay lấy thế bất người. Trừ ta cùng nhị đệ bên ngoài, chúng ta yêu tộc bên trong lại không người có khả năng tại đơn đả độc đấu hãm hại đến tổ Vu. Cho nên phương pháp này tuy tốt, nhưng cũng chỉ là trăng trong nước, hoa trong gương, không phải là hiện thực a. Đế Tuấn mấy câu nói nói xong, thập đại yêu thánh một mặt hổ thẹn. Tại nguyên lai thiên mệnh bên trong, bọn họ thập đại yêu thánh mặc dù cũng không phải là toàn bộ đều có thể cùng tổ vu một trận chiến, nhưng dây dưa một đoạn thời gian vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng một thế này, vu tộc bị tiêu đạo điểm hóa nguyên thần, chuyển thụ hoàn chỉnh bản cổ khai thiên cửu phụ. Đơn đả độc đấu năng lực mạnh, chính là đế tuấn cũng chỉ có thể một đối một không thắng không bại. Mà thập đại yêu thánh, trừ kế mông có khả năng hơi chỉ hoán một vị tổ vu, những liền sức đánh một trận đều không có. Thật giống như cửu anh, cho dù tại thôn phệ vô số nhân tộc về sau, đã có phá hư tổ vu thân thể răng nọ. Thế nhưng, tại thụ thương cú mang tổ vu báo nổi phía sau, vẫn như cũng là phải chật vật chạy trốn kém chút liền bị tươi sống xé chín bài mà chết. Nhưng chính là tại cái này trằm mặc bên trong, bỗng nhiên có một yêu thánh đứng dậy, cắn răng nói: "Vậy hạ, nếu để cho ta một thanh có khả năng phá hư tổ vu thân thể trường kiếm, ta có 3 phần tự tin, có khả năng ám sát chết một vị tổ vu." Đế Tuấn cùng mặt khác yêu thánh nọ̣t nhịp ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vị kia yêu thánh chính là thập đại yêu thánh bên trong Khâm Nguyên. Thực lực yếu nhất, nhưng ám sát năng lực lại tối cường thích khách yêu thánh. Nghe đến nàng, Đế Tuấn ánh mắt sáng dựng, sau nửa ngày, cắn răng nói: "Tốt, Khâm Nguyên yêu thánh, ta nhất định dốc hết toàn lực, là ngươi rèn luyện ra một thanh có khả năng diện sát tổ vu độ vũ kiếm." Tại sau này năm vạn năm bên trong, ngươi nếu có điều cầu, cho tới ta, cho tới yêu quân, chắc chắn dốc hết toàn lực là ngươi làm được. Ám sát tổ vu phía sau, nếu là ngươi còn có một tia chân linh vẫn còn tồn tại, ta định không thiết bất cứ giá nào, tìm tới ngươi luân hồi chuyển thế, giúp ngươi khôi phục tu vi, đồng thời cho chuẩn thánh điên phong khí số. Tất cả yêu thánh, Chu Thiên tinh thần, nghe đến đế tuấn hứa hẹn như vậy, đều hít sâu một hơi, nhưng không một người phản đối. Chương 155, nhân tộc, lại là nhân tộc, chương 155, nhân tộc, lại là nhân tộc. Tại lâm nguyên chủ động chờ lệnh phía dưới, yêu tộc định ra ám sát tổ vu kế hoạch. Chu Thiên tinh thần đại trận Trực tiếp lịch chuyển khởi động, không ngừng không nghỉ thôn vẽ chuyển hóa hỗn độn chi khí. 1/3 dùng để duy trì đại trận vận chuyển, 1/3 lưu tại Chu Thiên chủ tinh bên trong, còn lại 1/3 thì toàn bộ rót vào Khâm Nguyên trong cơ thể. Tranh thủ tại Vu yêu đại chiến phía trước, để nàng thành công đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ, là ám sát tổ Vu kế hoạch gia tăng một tia thành công cơ hội. Thế nhưng, tại làm xong tất cả về sau, Đế Tuấn bất đắc dĩ phát hiện, câu mấu chốt nhất vẫn chưa hoàn thành. Gen đúc độ vũ kiếm. Đế Tuấn nhìn thấy cửu anh thu thập đến nhân tọa quan hồn ngày càng thưa thớt, có khi một năm mới một 200 cái, lập tức giận tím mặt, quất. Truyền tiểu anh Chuyên lệnh quan hạ thiên, vội vã vội vàng bay vào Hưng Hoàng, đem đế tuấn mệnh lệnh truyền đạt cho Cửu Anh, sau đó cùng Cửu Anh cùng nhau trở về Thiên Đình. Ở nửa đường bên trên, Yêu Thánh Cửu Anh cẩn thận từng ly từng tí hướng Hạo Thiên hỏi: "Hạo Thiên đạo hữu, ngươi có biết lần này Yêu Hoàng bệ hạ tìm ta, có chuyện gì?" Hạo Thiên hai tay bám vào sau lưng, thân sắc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cửu Anh, thản nhiên nói: Bệ hạ ý gì, ngươi đến Thiên Đình tự nhiên sẽ hiểu. Ta một cái nho nhỏ chuyên lệnh quan, làm sao có thể biết bệnh hạ tâm ý?" Cửu Anh gặp cái này, lập tức giận mặt, trực tiếp quát: "Làm càn, ngươi một nho nhỏ chuyên lệnh quan" Làm sao dám cùng ta nói chuyện như vậy? Chờ một lúc gặp mặt bệ hạ, nhất định muốn để hắn ban cho ngươi bà và truy. Hạo Thiên nghe xong cửu anh như vậy gầm thét, lập tức thần sắc lạnh lẽo, nhưng không có động tác khác, vẫn như cũ ngồi chính mình truyền lệnh chức quan trách nhiệm. Tại năm vạn năm trước thảo phạt thiên vương thất bại về sau, hắn liền bị vong xuyên muốn về nguyên đồ thần kiếm, đến đây trở thành yêu tộc thiên đỉnh bên trong không chút nào thu hút một cái nửa bước đại la. Tốt tại Bạch Trạch cùng Đế Tuấn xem tại hắn là đạo tổ hùng quân mặt mũi, đối hắn đại nộ cũng có chút không sai, chỉ ở 365 vị Chu Thiên tinh thần phía dưới. Mãi đến một vạn năm trước Hắn bằng vào ngày xưa tại Tử Tiêu cung bên trong ba lần dạng đạo dự thính nội tình, đem tu vi tăng lên tới đại la cảnh giới, đế tuấn mới cho hắn an bài một cái truyền lệnh quan chức trách. Coi hắn mượn là đế tuấn truyền lệnh cơ hội, hào hứng hừng hực đi tìm giao trì lúc, lại kinh sợ phát hiện giao trì lúc này đã tại chém giết Lân tổ khí số cùng sáng tạo nhân tộc tổ địa thủ Dương Sơn khí số gia trì bên dưới, đặt tới đại la đỉnh phong cảnh giới. Càng quan trọng hơn là, một thân giết chóc kiếm khí tại chém giết Lân tổ phía sau tạo thành sát vận, chân chính bước lên giết chóc đại đạo cánh cửa. Nếu như hai người lẫn nhau so tài, Hạo Thiên hoàn toàn không phải giao trì một cái địch. Mặc dù giao chỉ đối với cái này không thèm để ý chút nào, rất là nhiệt tình chiêu đãi vị này ngày xưa từ tiêu cung bên trong đồng bạn. Thế nhưng Hạo Thiên lại không cách nào chịu đựng chính mình thực lực xa xa lạc hậu, cho nên trực tiếp rời đi hừng hăng, trở về Thiên đỉnh, ngày đêm khổ tu. Thời gian dài khổ tu đã để hắn tâm tính triệt để phát sinh biến hóa, thay đổi đến mẫn cảm mà yếu ớt. Coi hắn phát hiện Cửu Anh như vậy khinh thị chính mình lúc, lập tức liền tại trong lòng sinh thể, sau này nhất định muốn để Cửu Anh trả giá đắt. Bất quá Cửu Anh nhưng lại không biết một mặt băng lãnh Hạo Thiên, trong lòng lại như vậy âm lãnh hắc ám, chỉ là xem như hắn bị chính mình yêu thánh chi uy đến lập tức thay đổi đến Dương Dương Đắc ý, Đắc ý như vậy, mãi đến tiến vào Thái Dương kim cùng, nhìn thẳng vào Đế Tuấn chỉ phía sau, mới biến mất không thấy gì nữa. Cựu anh, ta khiến ngươi tại Hạ giới thu hoạch nhân tổ quan hồn, vì sao gần nhất số lượng ít như vậy? Chẳng lẽ Thiên Đình kế hoạch lớn, ngươi cũng dám có ý lãnh đạm? Bành Bành, Cựu anh tại Hạo Thiên trước mặt ngạo khí mười phần, thế nhưng tại Đế Tuấn trước mặt lại thuận theo giống con nhỏ con, nghe đến Đế Tuấn tiếng nói ẩn hàm nộ khí, vội vàng liền dập đầu cầu xin tha thứ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí giải thích. Bệ hạ, cũng không phải là Cựu anh làm việc bất lợi, thực sự là chấn Nguyên tử tên kia không biết ăn linh đan rượu rồi gì. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã đạt chuẩn Thánh Hậu kỳ. Một tay đại địa chi đạo, phối hợp cái kia vạn kiếp không rời đại địa màng thai, ta cho dù đem hết toàn lực cũng vô pháp phá phòng ngự, bắt lấy nhân tộc. Ngược lại là nhân tộc đại la, ỷ vào trấn nguyên tử phòng ngự, luôn là đáp lấy ta yêu tộc yêu quân không chú ý thời điểm, ra ra vào vào, lập đi lặp lại đánh lén. Để ta yêu quân sĩ khí đạt thương. Đế Tuấn nghe đến cửu anh lời nói phía sau, lập tức nhấc đầu ấn cái chán. Tại sao lại là một cái chuẩn Thánh Hậu kỳ? Hơn nữa còn là trấn nguyên tử cái này sắt con rùa. Ngày xưa Tử Tiêu cung một lần giảng đạo phía sau, Đế Tuấn thái nhất đã từng cùng tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề, nữ oa phục hỉ, trấn nguyên tử hùng vân mười một vị đứng đầu đại năng liên thủ, đâm rách dòng sông thời gian, cha sét thiên cơ. Tại loại này giáp tay tắc chiến dưới tình huống lẫn nhau ở giữa trừ một chút áp đáy hỏm con bài chưa lật, đều là không giữ lại chút nào. Cho nên hắn nhất là minh bạch, tu hành đại địa chi đạo trấn nguyên tử năng lực phòng ngự mạnh. Cho dù là đối phương chỉ có chuẩn thánh chu kỳ, hắn như không mượn chu thiên tinh thần đại trận lực lượng, liền nhất định phải cùng mình đệ đệ thái nhất liên thủ, mới có thể công phá hắn đại địa chi đạo. Hiện tại, đối phương không những tu vi tiến thêm một bước, đồng thời còn cầm về chính mình phối hợp cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư, chính là toàn bộ thiên đỉnh đại năng xuất thủ không sử dụng chu thiên tinh thần đại trận cũng vô pháp công phá đối phương phòng ngự. bất quá nghĩ đến địa thư, đế tuấn bỗng nhiên cảm giác được một trận không thích hợp. lúc trước bất chu sơn bên trên thu thập tiên thiên hồ lô, hắn cùng thái nhất cũng ở tại chỗ, tận mắt thấy chấn nguyên tử địa thư bị tiêu đạo thu đi. làm sao bây giờ có mất mà quay lại, trở lại chấn nguyên tử trong tay. vừa nghĩ tới tiêu đạo cái kia cao thâm khó do âm thanh, đế tuấn kìm lòng không được phát run một cái. hắn biết chấn nguyên tử có khả năng lại lần nữa thu hoạch được địa thư, trừ tiêu đạo tự tay trả lại bên ngoài, không khả năng khác nữa. cái này cũng liền mang ý nghĩa. Chấn nguyên tử Trấn thủ thủ dương sơn che chở nhân tộc là tiêu đạo cần có nhân tộc nhân tộc lại là nhân tộc cái này nhân tộc đến cùng là cái quỷ gì đầu tiên là nữ oan nương nương trận lấy thành đạo sau đó lại là lão tử thông thiên lấy hắn là dựa vào lập giáo phái thành thánh hiện tại có việc trí tôn âm thầm ra tay trợ giúp chấn nguyên tử che chở nhân tộc cái này nhân tộc tuyệt không phải nhìn qua đơn giản như vậy đế tuấn trong đầu bên trong điên cuồng dũng động đột nhiên liền phát hiện năm vạn năm lịch chuyển chu thiên tinh thần kết thúc phía sau yêu tộc phát sinh mọi chuyện đều có thể cùng nhân tộc dính liễu quan hệ. Cái này để hắn cảm giác nhạy cảm đến, nhân tộc tuyệt đối không phải nhìn qua như vậy vô cùng đơn giản. Cũng không phải mặc khác yêu tộc trong miệng nói tới, yếu đối vô cùng, yêu tộc trời sinh khẩu phần lương thực. Có thể là, nghĩ đến trấn nguyên tử, nghĩ đến tiêu đạo. Đế Tuấn chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu. Liền tiêu đạo đều ở sau lưng xuất thủ, hắn lại có thể đối nhân tộc làm những gì? Nghĩ tới đây, hắn thở dài một tiếng, lúc đầu nghĩ đến sắc lệnh thập đại yêu thánh hạ giới, giết chết trấn nguyên tử mệnh lệnh, lại nuốt trở lại trong bụng. Tiêu đạo là cao quý thiên đạo, pháp nhãn tra khắp tất cả cổ kim. Tất nhiên đã xuất thủ, như vậy trấn nguyên tử vô luận như thế nào cũng không thể bị hắn giết chết. Liền xem như có thể giết chết, hắn cũng không dám giết chết. Cái này, chính là Thiên Đạo Chí Tôn Chi Huy, chương 156, Cửu Anh đoạn bài, Hạo Thiên hạ giới, chương 156, Cửu Anh đoạn bài, Hạo Thiên hạ giới. Đế Tuấn bất đắc dĩ vây lui tự anh, chuẩn bị để hắn hạ giới tiếp tục cùng nhân tộc dây dưa. Cửu Anh đang chuẩn bị lui ra Thái Dương Kim Cung, trở về Hồng Hoang bên trong. Bỗng nhiên, một mực yên lặng không lên tiếng Hạo Thiên mở miệng, nói: "Yêu Hoàng bệ hạ, chẳng lẽ đang vì đổ vu kiếm không cách nào đúng hạn đúc thành lo lắng? Ta có một kế, có thể giải yêu Hoàng bệ hạ lo." Đế Tuấn nghe đến Hạo Thiên mở miệng, Trên mặt lập tức hiện ra một tầng tỏ vẻ kinh ngạc. Hắn cùng Hạo Thiên gặp qua mấy mặt, vẫn luôn cho rằng người này là cái lòng cao hơn trời, nhưng không thể cưỡng đạp thực địa lô mang hàng người. Nếu như không phải xem tại sao lưng của hắn đạo tổ Hồng Quân mặt mũi, cũng sẽ không để hắn trở thành chính mình truyền lại quan. Thế nhưng hiện tại Hạo Thiên lại nói chính mình có chủ ý giải quyết chính mình sầu lo, cái này để hắn làm sao không kinh hãi. Lúc đầu Đế Tuấn cũng không tính nghe, thế nhưng nghĩ đến chí giả ngàn lo nhất định có vừa mất, kẻ ngu ngàn lo nhất định có được một. Có lẽ lúc này Hạo Thiên thật sự có thể nghĩ đến cái gì ý kiến hay, liền trầm giọng nói: người hãy nói nghe xong." Hạo Thiên Âm lanh híp mắt nhìn Cửu Anh một cái, nhìn Cửu Anh không hiểu dùng mình một cái, sau đó mắt không biểu tình mở miệng nói: "Yêu Hoàng bệ hạ, còn nhớ rõ lúc trước Cửu Anh yêu thánh từng nói, chính mình đã từng lấy răng nhọn cắn phá câu mang tổ vu thân thể. Nghĩ đến là thôn vệ tàn sát như vậy nhiều nhân tộc, trong miệng răng nhọn đã bị nhân tộc quan hồn lấp đầy, nắm giữ tan vỡ tổ vu thân thể năng lực. Tất nhiên hiện tại chúng ta yêu tộc Thiên Đình đã không cách nào thu hoạch được đầy đủ nhân tộc quan hồn, sao không gỡ xuống Cửu Anh yêu thánh răng độc răng nhọn, dung luyện ra một thanh vũ kiếm." Cửu anh nghe xong Hạo Thiên lời này, lập tức cực kỳ hoảng sợ. "Cái này, cái này, bệ hạ!" Cái này tuyệt đối không thể a. Ta răng độc chính là cùng ta thủ cấp một thể, nếu muốn lấy ra răng độc, cần phải chém xuống ta đầu, đem sẽ ra, đây là muốn ta chi mệnh a. Há co vì một kiện pháp bảo mà tổn thương yêu tộc đại thánh đạo lý. Ta mời chém giết Hạo Thiên, lấy chính thiên đỉnh chuẩn mực, yêu thánh tôn nghiêm. Hạo Thiên nghe đến cửu anh sát khí này bừng bừng lời nói, trên mặt không chút nào không hề e sợ, bởi vì hắn đã thấy đế tuấn trên mặt cái kia một tia ý động chi sắc. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng không giấu giếm được ánh mắt của hắn. Bởi vì, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng đã quen thuộc dạng này che giấu tâm tình của mình. Có đôi đế tuấn tâm tính hiểu rõ Hắn tự nhiên không sợ hãi chút nào, lúc này mở miệng phản bác Cửu Anh nói, yêu thánh lời nói sai rồi, chúng ta thiên đình tự nhiên không có vì một kiện pháp bảo tổn thương yêu tộc đại thánh đạo lý, nhưng duy nhất có khả năng tổn thương tổ vu thân thể đồ vũ kiếm, lại há có thể dùng một kiện pháp bảo đến hình dung. Vì Vu yêu đại chiến, Khâm Nguyên yêu thánh đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, chẳng lẽ Cửu Anh yêu thánh ngươi mệnh, liền so Khâm Nguyên yêu thánh bao quý? Húng chi, ta chưa từng nói qua muốn ngươi mệnh, ta từng nhớ tới Cửu Anh yêu thánh ngươi đã từng nói, ngươi thân dẫn bài, chính là sinh cực hạn, chín bài chỉ cần một bài bất diệt, liền có thể cái này tái sinh. Ma phía trước cùng cú mang tổ vu một trận chiến, ngươi chín bài đã bị xé đi thứ tư, bây giờ đã hoàn toàn khôi phục. Gen đúc đồ vũ kiếm cũng chỉ cần ngày đó không bị kéo xuống năm bài, làm sao đến muốn ngươi mệnh câu chuyện. Cửu anh bị Hạo Thiên phen này có lý có cứ lời nói, nói ngậm miệng không tiếng động. Đành phải bất đắc dĩ quay đầu nhìn hướng Đế Tuấn, nói: vậy hạ, đây là Hạo Thiên cưỡng từ đoạt lý chi ngôn. Ta chín bài, tuy có sinh sôi không ngừng năng lực, thế nhưng tân sinh chín bài, làm sao có thể cùng nước vạn năm mải duỗi chín thủ tướng so? Lúc đầu cùng cú mang tổ vu một trận chiến, xé đi nguyên lai like bốn bài, đã để ta nguyên khí đại thương nếu là lại đem còn lại 5 bài sẽ đi, sợ tu vi rơi xuống, liền chuẩn thánh cảnh giới đều không thể duy trì à? trên đời này ha có tu vi không vào chuẩn thánh yêu thánh, cái này chẳng phải là hồng hoang cho cười? đế tuấn nghe xong cựu anh thê lương tiếng cầu xin tha thứ, chậm rãi mở miệng nói, cựu anh yêu thánh ngươi nói không sai, hạ thiên lời ấy, lại có cưỡng từ đoạt lý hiểm nghi nghi, chỉ là ngươi là yêu thánh, nhận lệnh hạ giới thu thập nhân tổ quan hồn, ngày nào nhưng vì ta góp đủ đổ vu kiếm cần thiết quan hồn, cựu anh nghe đến đế tuấn phía trước lời nói vẫn là đại hỉ, thế nhưng phía sau đế tuấn hỏa phong nhất chuyển, hắn lập tức đổi sắc mặt, run rẩy nói. Vậy hạ, Ta, ta không biết. Đế Tuấn nghe nói như thế, khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Nếu nói như vậy, cái kia ta liền không thể không suy tính một chút Hạo Thiên chủ ý. Dù sao, trước mắt chúng ta yêu tộc cuối cùng muốn sự tình, chính là là Vu yêu đại chiến làm chuẩn bị. Vì cái mục tiêu này, cho dù là ta chính mình, cũng phải làm tốt hy sinh chuẩn bị." "Cửu anh yêu thánh, ngươi cứ nói đi." Cửu anh không lời nào để nói, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, Đế Tuấn tại vừa vận Hạo Thiên nói xong về sau, liền vẫn như cũ hạ quyết tâm. Phía trước hỏi thăm hắn có thể hay không góp đủ nhân quan hồn lời nói, chẳng qua là một cái bị thai trộm chung lửa mình dối người mà thôi cái này để hắn buồn bã cười một tiếng, bất đắc dĩ hiện ra thân dáng chín bài bản thể, tán răng nói, vậy hạ lời nói thậm chí, cửu anh nguyện dâng ra chí bài. thế nhưng lời tuy nói như vậy, thế nhưng bản thân hắn lại không chút nào dâng lên ý tứ, chỉ là yên tĩnh đưa ra chín cái đầu, tựa hồ muốn để đế tuấn đích thân động thủ. đế tuấn thấy, sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ tại do dự có hay không muốn động thủ. vật thương kỳ loại, thọ tử hồ bi, thân là yêu hoàng, lại cắt lấy thủ hạ của mình yêu thánh đầu, cái này sẽ để cho mặt khác yêu thánh làm sao đối đãi? hắn không thể không suy nghĩ tỉ mỉ. nhưng vào lúc này, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng vang lên, sau một khắc. Băng lánh giết chóc kiếm khí như giống như giải lụa vạch phá Thái Dương Kim Cung bên trong không khí nóng bỏng, chẳng tại cửu anh đưa ra đầu rắn bên trên. Quét quét quét. Nam viên đầu rắn, nháy mắt chỉnh tề rơi vào Thái Dương Kim Cung trên mặt đất. Tên hôi màu rắn, nháy mắt liền giấy bẩn hơn phân nửa cung vàng điện ngọc. Cửu anh thê lương tiêu thảm, khí tức không ngừng suy yếu. Chuẩn thánh trung kỳ, chuẩn thánh sơ kỳ, nửa bước chuẩn thánh, mà tới ngược lại, hạo thiên khí tức nhưng là một đường tăng vọt. Trực tiếp từ đại la sơ kỳ tăng vọt đến đại la đỉnh phong. Chói mắt giết chóc kiếm khí, không ngừng từ hắn trong cơ thể phun ra. Đem quanh thân thái dương tinh kim chế tạo mặt nền chém ra từng đạo vết kiếm sâu. Vô luận là đế tuấn vẫn là cửu anh, đối với cái này tình huống đều là kinh hãi. Nhưng Hạo Thiên lại cấp tốc thu lại tốt tăng vọt khí tức, nhẹ nhàng đem năm viên cất dấu răng độc đầu rắn nhặt lên, cung cung kính kính đưa đến đế tuấn trước người. "Bệ hạ, cửu anh yêu thánh cho hiến năm bài tại cái này." Nguyên bệ hạ sớm ngày đúc thành vết vu bảo kiếm, để ta yêu tộc tăng thêm một kiện đối kháng vu tộc lợi khí. Nghĩ đến cửu anh yêu thánh, cũng là như vậy mong đợi. Đế tuấn ánh mắt nhìn thật sâu Hạo Tiên một cái, trong lòng cảm xúc chập trùng không chừng, vậy mà đối hắn cái này đại la sinh ra một tia sắc cơ. Bởi vì vừa vận hạo thiên hạ thủ quá quả quyết, quá vô pháp vô thiên. Thế nhưng, nghĩ đến Hạo Thiên dạng này, cũng coi là gián tiếp để chính mình miễn đi tàn sát yêu thánh tiếng xấu, đế tuấn sát ý trong lòng nháy mắt thu liễm, nhàn nhạt đối với Hạo Thiên đạo: "Cửu anh yêu thánh bản nguyên bị hao tổn, ngươi liền thay hắn hạ giới, dẫn đầu yêu quân lại yêu thánh quỷ sa báo thù à?" Nhớ tới, chớ nên mất ta yêu tộc uy nghiêm. Chương 157, đế tuấn, ta không điên, chương 157, đế tuấn, ta không điên. Hạo Thiên bình tĩnh linh mệnh, cùng anh cùng nhau lui ra. Hai người cùng một chỗ lui ra Thái Dương Kim cung bên ngoài phía sau, cửu anh hung tận nhìn xem Hạo Thiên. Cắn răng nói: "Hạo Thiên tiểu nhi, hôm nay đại ân, ngày sau ta báo. Chỉ là, ngươi bất quá chỉ là đại la, ngàn vạn cẩn thận đừng chết tại trấn Nguyên Tử cùng nhân tộc thù hạ. Nếu không, ta đại ân này làm sao có thể báo?" Hạo Thiên ung dung khoanh tay ở bên, thản nhiên nói: "Yêu thánh yên tâm liền tốt, ta tự nhiên sẽ chờ đợi ngươi báo ân thời điểm." Nói xong về sau, trực tiếp thẳng đầu nhập thiên giới biển mây, chạy thẳng tới Hồng Hoang đại địa mà đi, lưu lại oán hận Cắn răng anh. Thái Dương Kim cung bên trong, Đế Tuấn đối bên ngoài Cửu Anh cùng Hạo Thiên đem Anh cùng Hạo Thiên ở giữa phát sinh sự tình thu hết vào mắt. Nhưng hắn lại không có can thiệp, mà là yên tĩnh từ bị kéo xuống cửu anh năm bài bên trong lấy ra giang động, một cái bản mệnh Thái Dương Chân Hỏa phun ra, từng chút từng chút đem cửu anh độc nha hòa tan. Xem như sinh diện một thể Thái Dương Chân Hỏa, tại luyện khí phương diện có độc thuộc về mình ưu thế, bên kia là giao cho linh tính. Thế nhưng, cái này cũng ưu thế đang tế luyện đổ vu kiếm lúc, lại trở thành thế yếu. Bởi vì cửu anh độc nha bên trong nhân tổ quan hồn, căn bản là không có cách tiếp nhận chí cương chí dương Thái Dương Chân Hỏa tế luyện. Đế tuấn nhất định phải khống chế tốt mỗi một tia Thái Dương Chân Hỏa, vừa đúng hòa tan cửu anh độc nha bản thể, nhưng không thể tác động đến nhân tổ quan hồn nửa điểm. Độ khó lớn, vượt qua hắn đi qua tế luyện tất cả pháp bảo. Thế nhưng, vì yêu tộc, vì thiên đình, vì nhất thống hồng hoang khí số, vì hồng nông tử khí, vì hôn nguyên thánh nhân, Đế Tuấn hai mắt sáng dựng, trong lòng sinh ra vô tận đấu chí, để hắn từ đầu tới cuối duy trì tuyệt đối chuyên chú. Thời gian, liền tại cái này cực độ chuyên chú tế luyện phía dưới chậm rãi chạy xôi đi qua. 1 năm, 1 phần 5, 3 phần 5. Đế Tuấn tại cực độ tập trung trạng thái, tiêu phí trọn vẹn 3 vạn năm khổ công, yêu tộc bá chủ khí số 1 phần 4 tuế nguyệt. Cuối cùng, trôi này lấy yêu thánh cửu anh độc nha làm cơ sở, Nhân tộc Cực Vạn Đoan Hồn là thân thể, Thái Dương chân hỏa bập nạt, sinh diện một thể, hậu thiên cực hạn. Diệt Vũ bảo kiếm, rèn đúc đi ra. Kiếm này mới ra, vạn năm quang minh giống như biển tiên đỉnh, đều bị một tầng mây đen che kín. Màu tím thiên phạt loại hình âm ầm rung động, đánh vào Thái Dương kim cung bên trên. Ngay mắt, kim cung sụp đổ, ngày xưa quang minh đại điện hóa thành cho bụi. Thế nhưng, Đế Tuấn lại không sợ hai chút nào, trực tiếp cầm đã rèn đúc tốt đen nhánh đồ vũ kiếm đối với trên trời thiên phạt chi lôi vung lên. Quét. Đế Tuấn chỉ là thoảng vật lực, một đạo đen nhánh như thăm nguyên đồng dạng mang theo không rõ khí tức kiếm khí phun ra vạch phá thương cung, đầy trời mây đen, hóa thành hai phần, vẫn không cam lòng vang lên tiếng sấm nổ gầm thét. tiếp cận tất cả lực lượng muốn lại lần nữa hợp làm một thể, nhưng tại giết Vu Bảo Kiếm đen nhánh không rõ kiếm khí, lại phản phất có linh trí đồng dạng, kiếm khí nhất chuyển, tựa như dao long vào biển, lọt vào thiên kiếp lôi vân bên trong, đem lôi vân triệt để xoắn nát. phân tán ở tại thiên giới các nơi yêu thánh tinh thần, ngẩng đầu thấy đến một màn này, từng cái lộ ra vẻ đại hỉ, vội vàng đi Thái Dương Kim Cung, đứng tại Thái Dương Kim Cung phế tích phía trước, hô to, chúc mừng yêu hoàng bệ hạ, ta yêu tộc đến cái này thần kiếm, Vu tộc định là chúng ta chỗ bại. Đế Tuấn hai mắt hiện lên một tia hừng quang, để hắn thâm trầm khuôn mặt nhiều hơn mấy phần kiệt nào. Tay của hắn nhẹ nhàng phất qua đồ vu kiếm thân kiếm. Bởi vì là vì cho Khâm Nguyên yêu thánh ám sát tổ vu sử dụng, trôi này rất vũ kiếm thân kiếm đặc biệt dài nhỏ. Giống như một cái nút ở đêm tối bên trong, mang theo khăn che mặt bí ẩn mỹ lệ nữ tử, để Đế Tuấn không nhịn được lộ ra một tia say mê không muốn ánh mắt. Bất quá, đến tột cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Đế Tuấn hít sâu một hơi, đem đồ kiếm ném một cái, ném tới Khâm Nguyên trong ngực, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Khâm Nguyên yêu thánh, đồ vu kiếm ta đã luyện chế tốt." Tiếp xuống, liền nhìn ngươi Khôn Nguyên thần sắc lạnh lạnh ôm đồ vu kiếm đối với Đế Tuấn không người, bình tĩnh trả lời: "Định công phụ yêu hoàng chi mệnh." Đúng lúc này, đột nhiên Thái Dương Kim cung phế tích bên trên, một đạo thanh quang hiện lên, kèm theo từng trận long lâm. Chu Thiên Tinh thần đầu tiên là giật mình, còn tưởng rằng là cái kia đường tổ Vu xâm phạm, đang muốn động thủ. Nhưng lại nhìn thấy Đế Tuấn cùng Thập Đại Yêu Thánh cùng nhau lộ ra nét mừng. Rất nhanh, đạo kia thanh quang rơi xuống, hóa thành một đạo áo bào rộng tay áo dài, phong thần mạo dụ tỉ trội hơn thần nhân thân ảnh. Hai mắt bên trong ẩn hiện vô cùng vô tận tương lai, chính là yêu tộc hí hoàng. Phù phi Đế Tuấn nhìn thấy Phục Hy xuất hiện, trên mặt lập tức mừng lớn nói: "Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, hôm nay quả nhiên là ta yêu tộc ngày đại hỉ. Đầu tiên là đổ Vu kiếm quốc thành, sau đó Hy hoàng trở về. Như vậy, cho dù là thập nhị tổ vu, đối ta yêu tộc đến nói, cũng bất quá là gà đất chó sành. Làm chúc, lớn chúc. Truyền ta yêu hoàng chỉ, hôm nay thiên giới yêu tộc đều không say không ngất." Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, toàn bộ yêu tộc thiên đình nháy mắt sôi trào lên. Lấy tinh hà nước sản xuất mà thành, góp nhặt vô số năm quỳnh tương ngọc dịch, như là nước chảy rót vào từng cái yêu tộc đại thánh, tinh thần thậm chí bình thường yêu quân huyết hầu bên trong, nồng đậm mùi rượu, gần như tràn ngập toàn bộ cựu trọng thiên giới, làm cho cả thiên đình đều rơi vào một loại trước nay chưa từng có buông thả bên trong. Mà Đế Tuấn, đây là ngàn vạn yêu quân bên trong, nhất là buông thả một cái. Phạm La tiểu dịch, ai đến cũng không có cự tuyệt, trực tiếp rót vào trong cổ. Mới đầu thời điểm, ỷ vào chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, Kim Ô thân thể còn có thể gánh vác được cái này, lấy tinh hà nước sản xuất vô thượng tiên ỉu. Thế nhưng theo số lượng không đối trong chất, hắn cuối cùng vẫn là say. Ngồi tại hắn một bên phục hi cùng thái nhất, lập tức lộ ra vẻ kinh nghi, đến Đế Tuấn bởi vì đại tội hiện hóa ra Kim Ô thân thể đang tại ngàn vạn yêu tộc mặt từ bài hát từ mỗi lúc, bọn họ cũng nhịn không được nữa, liền vội vàng đem Đế Tuấn ngăn lại, quáp. "Đế Tuấn, ngươi là điên rồi sao?" Đế Tuấn nghe đến Phục Hy cùng Thái Nhất lời nói, ngầm lấy hàm chứa men say lắc đầu, cười to nói, "Điên? Ai nói ta điên?" Nói xong nói xong, hắn nghiêng người rút lui mấy bước, sau đó đông nhiên lớn tiếng nói, "Ta là yêu hoàng, làm sao sẽ điên?" Dưới mặt đất yêu thánh cùng tinh thần bọn họ cũng say. Nghe nói như thế, lập tức hô lớn, "Không điên! Không điên! Phục Hy, Thái Nhất gặp cái này, hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải." Nhưng Đế Tuấn lại đáp lấy bọn họ ngẩn người cơ hội, trực tiếp một ngụm rượu rót tại bọn họ trong miệng, sau đó cười lớn, đong đưa ngón tay nói: "Không nên nghĩ, nghĩ cũng vô dụng. Nên làm, ta cái này yêu hoàng, các ngươi hai cái hi hoàng cùng đông hoàng, đều làm. Không nên làm, cũng làm. Còn lại, có hay không thể đánh thắng Vu Yêu chi chiến, sống hay chết." Đế Tuấn trợn cười to, chỉ vào bầu trời, tầng chín tiên giới bên trên bầu trời, nói: "Chỉ có có trời mới biết ta." Đã như vậy, hà tất mặt mày hủ rũ đâu? Cái này 3 và 5, chúng ta yêu tộc, qua đều rất vất và Chương 158, không gian vỡ vụt. Đen thuyền xuất phát, chương 158, không gian vỡ vụt, đen thuyền xuất phát. Phục Hy nghe đến đế tuấn lời này, lập tức trong lòng giật mình. Minh Bạch đế tuấn chỉ này, cũng không phải là người khác, chính là thân là Thiên đạo chí Tôn Tiêu đạo. Mà câu kia chỉ có có trời mới biết càng là tràn đầy một loại bất đắc dĩ cùng bi quan. Chẳng lẽ đế tuấn cũng biết, lần này Vu yêu đại chiến yêu tộc không có cơ hội thắng lợi. Phục Hy trong lòng yên lặng muốn nói, là, Phục Hy đã theo nữ hoa một chút cử động bên trên minh bạch, tại thánh nhân trong mắt, Vu Yêu đại chiến yêu tộc là không thể nào thắng lợi. Bởi vì nữ oa tại hắn trước khi đi, đã từng tại hắn nguyên thần bên trong đánh vào một đạo thánh nhân phù triệu. Tác dụng rất đơn giản, chính là bảo vệ phục hy chân linh hoàn hảo không chút tổn hại tiến vào luân hồi. Nhưng cho dù minh bạch điểm này, phục hy vẫn như cũ tới. Bởi vì hắn không biết, nếu như chính mình mất đi yêu tộc hy hoàng về sau, còn có thể lấy thân phận gì sống ở cái này hồng hoang bên trong. Tại quá khứ, hắn một mực lấy bảo vệ muội muội làm nhiệm vụ của mình, đồng thời lấy thiên cơ chi đạo mà tự hào. Thế nhưng, muội muội của hắn đã thành tôn quý thánh nhân nữ oa nương nương, hắn thiên cơ chi đạo càng là trực tiếp bị khóa chết, gần như không có nửa điểm tác dụng. dạng ngày hắn, thực tế nghĩ mãi mà không rõ, chính mình trừ yêu tộc bên ngoài còn có cái gì. Cho nên cho dù biết lần này Vu yêu đại chiến hắn có thể hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng hắn vẫn là tới. Vì chính là oanh oanh liệt liệt đi đến Hy Hoàng phục hy cuối cùng đoạn đường. Bất quá hắn không có nghĩ tới là, Đế Tuấn tự hồ cũng phát giác dạng này một điểm. Như vậy, hắn cái kia cùng đi qua tính cách hoàn toàn khác biệt biểu hiện, Tựa hồ cũng không có cái gì có thể chỉ trích. Vì vậy phục hy thở dài một hơi, từ Đế Tuấn trong tay tiếp nhận một bình tinh hà thiên dược, dũng nhiên rót vào trong cổ. Trận này say mềm, chính là 50 năm. Sau khi tỉnh lại yêu tộc, tự hồ cũng minh bạch cái gì Lần thứ hai băng lãnh mà máy móc đầu nhập định chuyển chu thiên tinh thần đại trận, tích góp tinh thần lực lượng buồn kẽ bên trong. Cuối cùng, lại là 2 và 5. Vũ yêu bá chủ thiên mệnh đã kết thúc. Trầm rãi suy sụp khí số, phản phất là một cái chiến đấu kèn lệnh. Tại Vũ yêu nhị tộc đại năng bên thay vang lên, nói cho bọn họ, chiến tranh thời điểm đã đến. Đế Tuấn ngồi ngay ngắn ở một lần nữa dựng lên Thái Dương Kim Cung bên trong, đối với Thái Nhất nói, Thái Nhất, người thay ta đi bất chu sơn một chuyến Thướng tổ Vu bọn họ nói rõ, ngày xưa Tử Tiêu cung phía trước đổ ước, chính là chúng ta yêu tộc thủ thắng. Cho nên, lần này Vu yêu đại chiến chính là tại tinh thần giới bên trong. Ta cho bọn họ trăm năm điều bình khiển tướng thời gian. Tại Thái Dương tinh bên trong, lặng chờ tin lạnh. Thái Nhất nhẹ gật đầu, vài vạn năm vận chuyển Thái Dương tinh, để cái này đi qua tính khí nóng nảy Đông Hoàng thay đổi đến ôn hòa rất nhiều. Tiếp vào chính mình đại huynh mệnh lệnh phía sau, không nói hai lời, trực tiếp hóa thân ly hỏa kim hồng, xông vào Bất Chu Sơn bên trong. Vạn Trượng Thái Dương kiếm diễm, tại sau lưng của hắn hưởng hực đốt lên, chiêu cáo hắn đến. Thập Nhị tổ Vu ở đâu? Ta, Thái Nhất, yêu tộc Đông Hoàng. Theo ngày xưa Tử Tiêu cùng hẹn, ta đến thông báo Chúng ta yêu tộc đem chiến trường thiết lập ở Hồng Hoang Tinh Thần Giới bên trong. Các ngươi có trăm năm điều bình khiển tướng thời điểm. Ta cùng đại huynh, Thập Đại Yêu Thánh, Chu Thiên Tinh Thần, tại Tinh Thần Giới bên trong tính đợi Vu tộc đến. Thái Nhất lời nói, trung trung điệp điệp, truyền khắp toàn bộ Bất Chu Sơn. Lúc này Bất Chu Sơn, hội tụ Hồng Hoang đại địa bên trên tầng 9 Vu tộc. Còn lại một tầng, đều là nhân vu còn lai, nhưng tu vi chưa tới Thiên Tiên cảnh giới, không cách nào tham dự lại chiến. Bọn họ nghe đến Thái Nhất âm thanh bỗng nhiên tại đỉnh đầu vang lên, cũng không có một người phát ra dị hưởng, chỉ là yên tĩnh đứng thẳng bất động, phảng phất căn bản là không có Thái Nhất cái này tồn tại đồng dạng. Thái Nhất gặp cái này, lập tức kinh hãi, thầm than vu tộc chiến sĩ mạnh mẽ. Nếu biết rõ, tại động một tí lấy trăm vạn ngàn vạn mà tính tính toán vu yêu đại chiến bên trong, lực lượng cá nhân là bé nhỏ không đáng kể. Cho dù là mạnh như Đế Tuấn Thái Nhất, nếu như không mượn Chu Thiên Tinh Thần Đại Lực, cũng rất có thể bị kết thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận bản cổ chi khu một bữa đánh chết. Chuẩn Thánh hậu kỳ Đế Tuấn, Thái Nhất đều là như vậy, càng không nói đến liền chuẩn Thánh cũng chưa tới đại la kim tiên cùng kim tiên. Bọn họ nhất định phải kết thành trận pháp, mới có thể miễn cưỡng tại cái này từ ngàn xưa quyết chiến bên trong sống sót. mà trận pháp trọng yếu nhất chính là vu tộc chiến sĩ dạng này trên dưới một lòng bất quá thái nhất cũng không có tại vấn đề này phí quá nhiều tâm tư bởi vì rất nhanh bất chu sơn nơi hung bàn cổ điện ẩm vang mở ra thập nhị tổ vu nối đuôi nhau mà ra chia hai hàng mặt hướng thái nhất sau đó từ đế giang ra mặt trầm giọng cười nói tinh thần giới sao đó chính là đế tuấn cho các ngươi yêu tộc lựa chọn mộ địa xác thực cũng chỉ có nơi đó chống trải tịch liêu có khả năng chôn đến bên dưới các ngươi yêu tộc ngàn vạn thân thể thái nhất nhìn xem đế giang khó được không có nội giận chỉ là thản nhiên nói tổ vu hà tất tranh đua mệt lười đến cùng là ai địa ngược lại lúc một trận chiến liền biết nghe đến hắn lời nói Chúc Dung lập tức cười lên ha hả nói: Ngươi người chim này, kế hoạch này cùng ta khẩu vị, ai thắng ai bại, ai sống ai chết, lúc này lấy đánh một trận kết thúc. Thái Nhất khẽ mỉm cười, cũng không có tại đáp lời, đem thân thể lên, lần thứ hai thân hóa ly hỏa kim hồng trở về thiên giới. Ma Vu tộc, sau khi hắn rời đi, lập tức hiện ra tổ Vu thân thể, đem thiên đỉnh chi thuẫn kết tràng ngang, Rót vào huyết mạch chi lực, lập tức thiên đỉnh chi thuẫn đột nhiên bành trướng vạn dặm dài, giống như giải dạng, từng cái Vu tộc hiện ra hoặc mười trượng, hoặc trăm trượng Vu tộc chiến thân, xông vào thiên đỉnh chi thuẫn biến thành dài vạn dặm thuyền bên trong. Mà tại Thiên đỉnh chi thuẫn biến thành dài thuyền về sau, từng cái đại vu cũng theo lệ thi triển, đem tự thân lấy cứu cực vật chất biến thành giáp trụ đặt nằm dưới đất, hóa thành hoặc trăm rằm hoặc ngàn rằm dài thuyền. mang theo bộ lạc của mình, phân bố tại Thiên đỉnh chi thuẫn phía sau. 81 tên bản cổ tâm huyết biến thành đại vu, cùng với về sau tu luyện hơn 700 tên đại vu, tính toán 800 đại vu. 800 đại vu chính là 800 bộ lạc, 800 dài thuyền. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bất Chu Sơn bầu trời đều bị cái này 800 cứu cực vật chất dài thuyền che kín. Toàn bộ Hưng Hoang đều thấy được cái này xưa nay chưa từng có hạm đội khổng lồ. hậu thổ Sừng sững tại Thiên đỉnh Chi Thuẫn biến thành lớn nhất đen thuyền phía trước, tổ vũ thân thể trước người hai tay nắm cái này đằng xa hai cái đằng xa một trái một phải, phun ra một đạo hoàng khí. Hai đạo hoàng khí tập hợp chỗ, chính là một đóa vàng sáng đám mây. Thổ Chi bản nguyên, hậu thổ thổ chi pháp tác lực lượng rót vào trong đó, vàng sáng đám mây nháy mắt bành trướng, hóa thành một bốn chân lao nhanh ngũ sắc kỳ lân giá dấp. Tôn này kỳ lân thân cao vạn trượng, chợt vừa xuất hiện, tất cả chìm ở bất chu sơn đỉnh đen nháy mắt nhẹ, thượn như như lông ngỗng, bị gió thổi qua liền có chút nổi lên. Đây là thổ chi bản nguyên, đại địa trọng lực. Tại hậu phá vỡ dùng biên giới thổ chi bản nguyên biến thành ngũ sắc kỳ lần không ngừng lao nhanh, xoay quanh tại cứu cực vật chất biến thành đen thuyền xung quanh trọng lực cũng không ngừng giảm bớt, cho đến là không. với đế giang bước ra một bước, đánh ra một quyền, nện ở không gian bích trướng bên trên, vỡ vụn không gian bích trướng, trực tiếp tuôn ra vô tận địa thủy hỏa phong, nháy mắt liền xung kích tại không có chút nào trọng lực gò bó cứu cực vật chất đen thuyền bên trên. gia tốc, gia tốc, gia tốc, không có trọng lực gò bó đen thuyền không ngừng gia tốc, chỉ là dây lát liền hóa thành một đạo hát quang. tám một đen thuyền trước sau xếp thành một đường, phản phất muốn đâm thủng bầu trời cùng san bằng đỉnh. Diễn sát yêu tộc. Chương 159, Hồng Quân trở về, dị thế thông tin, chương 159, Hồng Quân trở về, dị thế thông tin. Trên mặt đất chi bản nguyên cùng không gian vỡ vụn hai tầng ra tốc phía dưới, mấy trăm vạn vu tộc ngắn ngủi 10 năm liền toàn bộ vượt qua thiên giới, xông vào tinh thần giới bên trong. Đông, đông, đông. Vu tộc các chiến sĩ lấy thần binh đánh giáp trụ, kim thiết thanh em xé mây lั่น nhật, rào dạng sát khí bao phủ pháp giới. Chỉ là giây lát, tinh thần giới bên trong 1 phần 10 địa giới, liền bị sát khí tràn ngập. Cho dù là chấn thủ tại Chu Thiên Tinh Thần bên trong, Lương Tội vô lượng tinh thần lực lượng Chu Thiên Tinh Thần, thấy cảnh này cũng không nhịn được trong lòng hốt hoảng. Cái này Vu tộc chi huy, quả nhiên là rung động thiên địa, không thể tan tác. Đế Tuấn cùng Thái Nhất cùng một chỗ, tọa chấn tại Thái Dương Tinh bên trong, mắt thấy chính mình một phương này yêu tộc còn chưa mở rộng, sĩ khí liền rơi xuống đến tung lũng, vội vàng thả ra hỏa trì bản nguyên. Từng tiếng lệ, lửa nóng hừng hực hóa thành ngũ thải mà Văn Lộng Phượng Hoàng hư ảnh, không ngừng bành trướng. Ngũ thải Phượng Hoàng hư ảnh dương cánh bay cao, hai cánh đem toàn bộ tinh thần giới đều bao bọc ở bên trong. Thu. Động nhiên một tiếng vỡ gãy. Tại tinh thần trong thế giới văng vọng, 365 viên chu thiên chủ tinh kèm theo phượng gáy cùng nhau vụ vụ, góp nhặt tại mỗi một viên tinh thần nội bộ mênh ngông tinh thần lực lượng, tại dạng này vụ vụ bên trong hòa là một thể. Trong ngay mắt, toàn bộ tinh thần giới đều bị từng đạo hoặc lam hoặc đỏ, hoặc đen hoặc trắng, hoặc xanh hoặc xanh mở bị tinh vân chố lấp đầy. Toàn bộ tinh thần giới liên tựa như một bộ vô cùng to lớn bản vẽ. Ma yêu tộc thì lại lấy chu thiên chủ tinh làm một điểm, đại bút vung ra một bộ mỹ lệ mộng ảo thất thải vậy một hoạ. Thế nhưng cảnh đẹp như vậy lại chú định không có mấy người có khả năng thưởng thức. Thuật ở tấm này lấy tinh thần giới là bản vẽ thất thải vậy mực họa bên trong vũ tộc, không cảm giác được một tia mỹ lệ, cảm nhận được chỉ là ẩn dấu vô tận sắc cơ. Mà đổi thành một bên yêu tộc, mặc dù nắm trong tay dạng này hoàn mỹ bức tranh, nhưng lại không dám nửa phần bung lỏng. Sợ sau một khắc vũ tộc liền triệu hồi ra cái kia có thể hủy thiên diệt địa bảo bản cổ chi khu, đem bọn họ liền trận dẫn người cùng một chỗ biến thành cho bụi. Có thể trừ vũ yêu nhị tộc bên ngoài, hồng hoang chúng sinh, lại có ai có khả năng có thể có tư cách thưởng thức một màn này hoa mỹ phong cảnh đâu? Đương nhiên, vẫn phải có. Nữ oa, lão tử. Thông thiên. Ba vị thánh nhân Cùng mới, Thiên đạo chí tôn, Tiêu đạo. Cái này bốn vị siêu thoát hồng hoang tất cả chúng sinh bên trên, bất tử bất diệt tồn tại, tại vô yêu đại chiến mở màn kéo ra một khắc. Liên tại mọi người bất chi bất giác bên trong, xuất hiện ở hỗn độn biên giới. Trùng hợp lúc này, phụng Tiêu đạo chi mệnh, viên phó hỗn độn tra xét dị thế giới tình huống hồng quân, cũng phong trần mệt mỏi chạy tới. Trước kia tràn đầy huyền ảo thánh nhân pháp bảo, tại trải qua vô số hỗn độn loạn lưu cùng hỗn độn thần ma tẩy lễ, đã thay đổi đến rách tung toé. Thế nhưng trên mặt của hắn, lại không chút nào nhìn thấy bất mãn chi sắc. Ngược lại rất cung kính đối với Tiêu đạo chính là không người, nói: "Chí tôn Hồng Quân không có nhục sứ mệnh, đã tại hỗn độn bên trong tìm tới một phương 3000 đại thiên thế giới tạo thành vô thượng đại thế giới. Ta tại thế giới biên giới, đã từng mơ hồ cảm nhận được năm vị có thể so với thánh nhân cảnh giới tồn tại. Còn cùng hắn bên trong một vị tinh thiện thời gian đại đạo thánh nhân cách không giao thủ một lần, bởi vì thân ở dị vực, không dám toàn lực thi triển, cho nên không thắng không phụ. Bốn vị khác thánh nhân cảnh giới tồn tại ẩn có mà thay đổi, ta không dám quấy rầy, đành phải đi trước trở về Hồng Hoang. Tiêu Đạo nghe đến Hồng Quân lời nói, khẽ gật đầu. Hồng Quân chính là chư thánh đứng đầu, Hồng Hoang đệ nhất thánh nhân, đã từng hỗn độn thần ma chuyển thế thần thông pháp lực tuyệt không phải lão tử tam thanh dạng này khai thiên tịch địa phía sau sinh ra thánh nhân có thể so với có thể cùng chưa đem hết toàn lực hắn bất phân thắng bại đã đủ để chứng minh đối phương thánh nhân cảnh giới chiến lực mà dạng này tồn tại lại có năm cái vô thượng đại thế giới danh sương tuyệt không phải hư hảo nếu là có thể được đến dạng này vô thượng đại thế giới bản nguyên như vậy hắn chín vị thánh nhân pháp tướng sẽ ngưng thực một cái đến hai cái hướng về đại đạo chí tôn cảnh giới mà bước ra kiên cố một bước bất quá tiêu đạo mặc dù chờ mong một ngày như vậy thế nhưng lại không có quá mức cấp thiết chỉ là tiện tay vung lên đem hồng quân đầy người phong trần qua tới sau đó thản nhiên nói. Thiện, Hồng Quân ngươi có đại công. Bất quá bây giờ phương kia vô thượng đại thế giới trước không cần phải để ý đến, chúng ta còn có với ba cái đệ tử cùng một chỗ, thưởng thức một chút trận này khoáng cổ thước kim vũ yêu đại chiến a. Đại chiến như vậy, tại sao này Hồng Hoàng có thể rốt cuộc không thấy được. Hồng Quân nghe đến Tiêu Đạo lời nói, duy trì nửa cung thân thể lập tức thẳng tắp, nhìn thoáng qua Nữ Hoa, lao tử, Thông Thiên. Nữ Hoa, lão tử, Thông Thiên nhìn thấy Hồng Quân ánh mắt, vội vàng rất cung kính hướng về Hồng Quân hành đại lễ. Thế nhưng ở trong lòng, lại giật nảy cả mình. Đi qua 10 và năm, bọn họ theo thứ tự thành thánh. Lúc đầu đã lẫn nhau đều là thế nhân. Cung Hồng Quân ở giữa có lẽ cũng không có trinh lệnh. Dù sao, lúc trước Tử Tiêu Cung Hồng Quân bị Tiêu Đạo mệnh lệnh quỳ xuống giảng đạo một màn, bọn họ cũng không có quên. Thế nhưng gần đây lại lần nữa nhìn thấy Hồng Quân về sau, đột nhiên phát hiện lẫn nhau trực tiếp trinh lệnh sát thực như vậy rõ ràng, liền phản phất nhân gian thọ cùng láo hổ. Nếu như Hồng Quân đối với bọn họ động thủ, cho dù ba người hợp lực cũng vô pháp dung chuyển Hồng Quân may may. Liên tự như thọ liền tính lại nhiều, cũng cắn không chết một con hổ đồng dạng. Cái này trực tiếp liền để nữ hoa, lão tử, thông thiên cái này ba cái ngây thơ thánh nhân cảm giác được thế giới quan vỡ vụn, không nghĩ tới lẫn nhau đều vì thánh nhân thế mà còn có dạng này lớn trên lệnh. thế nhưng tại lắng lại tâm trạng về sau, bọn họ lại không nhịn được nghĩ đến, có thể làm cho cường đại như vậy Hồng quân cũng đúng, ra lệnh một tiếng trực tiếp viễn phó hỗn độn tiêu đạo, lại nên có như thế nào cường đại. Lão tử trong lòng âm thầm cảm thán nói, trí tôn, quả nhiên là thâm bất khả trách a. trước đây cho rằng trở thành thánh nhân, liền có thể nhìn thấy trí tôn bên dưới, thế nhưng trở thành thánh nhân về sau mới phát hiện, càng không thể nào hiểu được trí tôn cường đại. nữ oa cùng thông thiên, trong lòng cũng là cùng loại ý nghĩ, bọn họ ý nghĩ, tự nhiên trốn không thoát tiêu đạo hai mắt, thậm chí liền hồng quân đều không thể giấu giếm được. Bất quá vô luận là Tiêu đạo vẫn là Hằng Quân, lúc này đều chẳng muốn quản cái này ba cái tân tấn thánh nhân ý nghĩ, chỉ là lặng lặng nhìn phía dưới tinh thần giới bên trong, đã hết sức căng thẳng vô yêu tộc. Oành! Một tiếng sấm vang, Chu Thiên tinh thần chậm rãi vận chuyển lại. Đây cũng không phải là đi qua yêu tộc bày ra Chu Thiên tinh thần đại trận, mà là yêu tộc tinh thần trực tiếp đẩy mạnh Chu Thiên tinh thần bản thể, chân chính Chu Thiên tinh thần đại trận. Chỉ là cơ bản nhất nhẹ nhàng khẽ động, toàn bộ Hồng Hoang cũng hơi chấn động. 365 viên Chu Thiên tinh thần thể phong sáng rực, đâm rách cựu trọng thiên giới, rõ ràng lắc lư xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa bên trên. Phản Phật 365 viên Thái Dương, đốt hồng hoang chúng sinh hoa mắt chóng đầu. Mà vốn là có ánh sáng chúng sinh lực lượng Thái Dương, càng là phản phất một cái to lớn hỏa lô, bán ra chu ức vạn đạo hỏa lang hỏa xà, càn quét 1/3 màn trời. Tại cái này ánh sáng vô lượng cùng nóng phía dưới, hồng hoang tứ hải, nước biển sôi trào. Màu trắng hơi nước mở mịt mà lên, sau đó lại nháy mắt bị hưởng hưởng ánh mặt trời bốc hơi. Chương 160, một áng đỏ phân hai trận, chương 160, một áng đỏ phân hai trận. Mà đại địa bên trên, trừ số ít bị trận pháp bảo vệ địa phương, có cây khô héo, thậm chí hóa thành khắp núi giá hỏa. Toàn bộ thế giới đều thay đổi đến đỏ rực một mảnh. Địa ngục, Hỏa lô, không người có thể trốn, không chỗ có thể trốn. Mỗi người đều phảng phất cùng lưu đồng bên trong bị dung luyện khối sắt. Mỗi một phần, mỗi một giây, đều có yếu ớt sinh linh chết đi. Lượng kiếp, càng quét toàn bộ hồng hoang lượng kiếp. Toàn bộ sinh linh đều kinh lịch khảo nghiệm lượng kiếp. Tử vong, giống như chuyện thường ngày đồng dạng, xuất hiện tại hồng hoang đại địa bên trên mỗi một chỗ nơi hẻo lẫnh. Chỉ là mấy ngày, hồng hoang bên trong chết đi nhân tộc liền vượt qua trấn nguyên tử đóng giữ nhân tộc phía sau gấp 10, gấp trăm lần. Mà những cái kia tỉnh tỉnh mê mê, không có linh vô trí yếu tố, tử thương càng thêm thảm trọng. Hư vô vong xuyên chi thủy tùy thời xuất hiện tại hồng hoang mỗi một cái nơi hẻo lánh. Vô số chân linh tại vong xuyên chi thủy tiếp dẫn bên dưới tràn vào bích hải bên trong, sau đó lại trải qua vong xuyên chi thủy mang đến lục đạo luân hồi vòng xoáy. Cao người vào thiên nhân, tu la, người chúng vào nhân gian, xuất sinh, hạ giả vào ác quỷ, địa ngục. Xưa nay chưa từng có lớn tử vong, làm cho cả luân hồi cao tốc vận chuyển lại. Mà toàn bộ hồng hoang lượng kiếp phía dưới tử vong vô số chân linh, cũng cuối cùng tỉnh lại ngủ say bên trong hồ hoàng hư ảnh. Không, lúc này, tại luân hồi chia các vô lượng chân linh rót vào bên dưới Hổ Hoàng hư ảnh đã chân chính biến thành Hổ Hoàng thực thể, giống một tiếng vô hình hổ gầm lấy vô lượng vô số tùy sinh tùy diệt bạch hổ quỷ ngục làm đầu nguồn, không ngừng hướng bên ngoài khuyết tán. Cái này tiếng hổ gầm không có khuyết tán một điểm, một cô bí ẩn không gian ba động mặc dù tùy theo tăng lên một điểm, từng chút từng chút hướng về toàn bộ hồng hoang mở rộng. Mà mắt Trần có thể thấy hồng hoang không gian bị đưa vào bạch hổ khống chế bên trong, giống như thời quang trường hạ bị tổ long phân thân đưa vào khống chế bên trong đồng dạng, mà vững chắc không gian thì không ngừng rút ra hồng hoang đại địa bên trong linh khí. Chỉ là giây lát hồng hoang đại địa linh khí liền giảm xuống ba thành đồng thời còn đang không ngừng giảm xuống, mà không gian vững chắc trình độ tại linh khí gia nhập phía sau tăng cường 3 phần. Từ nay về sau, Kim Tiên phía dưới cảnh giới người, rốt cuộc vô duyên xuyên toa không gian loại này xa xỉ đi đường phương thức. Cho dù là Kim Tiên bên trên, dù cho là đại la cảnh giới, như không phải chuyên môn nghiên cứu không gian chi đạo, hoặc là có đế giang dạng này không gian tổ vũ chi huyết truyền thừa, cũng vô pháp xuyên toa không gian, na di hư không. Bất quá, cùng cái kia bao phủ toàn bộ hoang lựa hưng cùng với đâm thủng bầu trời chu thiên tinh thần so sánh, Hồ Hoàng phân thân sau khi tỉnh lại mang cho hồng hoang biến hóa, liền có vẻ hơi không như vậy thu hút mặc dù rất nhiều đại năng phát hiện biến hóa này, lại chỉ là cho rằng đây là Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tạo thành ảnh hưởng, cũng không có liên tưởng quá nhiều. nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, từ giờ khắc này bắt đầu, Hồng Hoang đã chân chính bị đưa vào Tiêu Đạo nắm giữ bên trong, mỗi một tấc mỗi một phần, tỉ mỉ tỉ mỉ khống chế. hỗn độn bên trên, Tiêu Đạo khẽ mỉm cười, diễn bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. tại Viễn Trinh Ngoại vực phía trước, hắn nhất định phải đem Hồng Hoang cái này đại bản doanh triệt để khống chế. mà bây giờ, mượn nhờ Vu Uyêu Đại Chiến Cúp Nhẹ Dạo, hắn nhẹ nhõm hoàn thành một bước này, thánh nhân vô vi, mà đều là, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. chúc mừng Chí Tôn. Hồng Quân, cùng ba vị thánh nhân rõ ràng cảm nhận được hồng hoang bên trong cái kia một tiếng hổ gầm đã theo nhau mà đến biến hóa. Thế nhưng lần này biến hóa quá nhanh, nhanh đến bọn họ còn không có kịp phản ứng liền đã triệt để kết thúc. Bọn họ chỉ có thể tâm tình phức tạp hướng về tiêu đạo chúc mừng một tiếng. Dù sao đối mặt đem hồng hoang không chế đến mức này tiêu đạo, bọn họ những này thánh nhân uy tín đem đại đại bị áp xúc Bởi vì tất cả đều tại tiêu đạo nắm giữ bên trong, mà bọn họ bất quá là nghe theo tiêu đạo mệnh lệnh làm việc công cụ người mà thôi. Cái này để lúc đầu chờ mong chấp trưởng hồng hoang, bố cục vạn thế thánh nhân bọn họ làm sao có thể không lên tâm trạng? Nhưng đúng lúc này vang một tiếng toàn bộ hồng hoang rung động dữ dội 365 viên chu thiên tinh thần lực lượng tại hỏa chi bản nguyên biến thành phượng hoàng hư ảnh thống hợp phía dưới gần như ngưng tụ làm một thể phản phất vó ánh tinh vân pháp phối hư không ma đế tuấn bên trái phục hy bên phải thái nhất sừng sững tại cái kia vó ánh tinh vân đỉnh hà đồ lạc thư cuốn quanh không ngừng, ở bên người hắn diện hóa ra vô tận huyền áo quý tích trên người hắn tỏa ra vạn đạo kim quang phun ra nuốt vào phản phất cùng toàn bộ chu thiên tinh thần đại trận đối liền thành một thể uy áp thậm chí vượt qua thánh nhân nắm giữ lấy cố lực lượng này hắn trong mắt tràn đầy tan tác chi sắc trên cao nhìn xuống nhìn xuống vu tộc một phương nạo nệ nói đế giang các ngươi thập nhị tổ vu còn không quy hàng sao cái này chu thiên tinh thần đại trận tập hợp chúng ta yêu tộc năm vạn năm qua đồng tâm hiệp lực góp nhặt vô tận tinh thần lực lượng hùng hoang lớn dù cho là thánh nhân ta cũng có đánh một trận là thắng tâm các ngươi vu tộc tự cao tự đại thế mà đáp ứng ta đem tiếp chiến chi địa định tại cái này tinh thần giới bên trong các ngươi nhất định phải thua ta cam đoan chỉ cần các ngươi quy hàng ta đem không thương tổn ngươi vu tộc một người đế giang cùng mặt khác tổ vu mặc dù cũng rung động tại yêu tộc khổ tâm góp nhặt phía dưới chu thiên tinh thần minh ngông đại thế Nhưng trong lòng lại không có nửa phần tâm mang sợ hãi. Đế Giang bước ra một bước, nạo nghệ đứng thẳng, nói: "Đế Tuấn, ngươi làm sao cũng đùa bỡn lên như vậy miệng lưỡi công phu. Chúng ta Vu tộc, từ chiến không nứt, huống chi đầu hàng, quả thực nằm mơ." "Huống chi?" Đế Giang Kiêu Ngạo quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình 11 vị huynh đệ tỉ muội, sau đó quay đầu nói: "Người có Chu Thiên tinh thần, chúng ta Vu tộc cũng có Thập Nhị Đô Thiên thần sát. Ai thắng ai thua, cũng còn chưa biết." "Rõ." Đế Giang nói xong phía sau, lập tức gầm lên giận dữ. Vạn Trượng Tổ Vu thân thể nháy mắt bắn ra vô tận sát khí, cùng mặt khác tổ vu kết nối một thể. Mà mấy trăm vạn bình thường vô tộc cũng đồng thời gầm thét, sát khí bốc hơi, hóa thành một đoàn sát khí đám mây đem thập nhị tổ vu xoay quanh ở trong đó. Chỉ là nháy mắt, một cỗ kinh hai thiên địa uy thế từ thập nhị tổ vu trên thân hiện lên. Nông hậu dày đặc sát khí ngưng tụ ra bản cổ hư ảnh, đồng thời không ngừng ngưng thực. Chỉ là khí tức, liền có đâm rách cái này xưa nay chưa từng có Thật Chu Thiên Tinh Thần Đại trận tư thế. Đế Tuấn gặp cái này, hai mắt lập tức co rụt lại, trong lòng nhịn không được là đều thiên thần sát chi vi mà rung động. Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng lại, thoáng hiện một tia hờ mang, đối với Chu Thiên Tinh Thần Đại trận bên trong một chỗ biết bao dễ thấy địa phương quát. Yêu thánh khâm nguyên, lúc này không ra, chờ đến khi nào?" Gầm lên giận dữ, một đạo hừng quang, tiêm như sợi tóc, giấu ở một viên không chút nào thu hút màu đỏ thiên thạch bên trong. Thế nhưng, làm nàng động thời điểm, lại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bắn gọn. Chỉ là giây lát, liền vượt ngang và dặm, một áng đỏ chia cắt thiên địa. Cho dù là Chu Thiên Tinh thần minh mông tinh vân, thập nhị tổ vung ngưng kết mà ra bản cổ hư ảnh, lúc này cũng vô pháp che chắn hào quang chói sáng. Cái gì? Đế Giang còn không có đến tế kịp phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng nói ra một cái cái gì liền cảm giác được chính mình ngược mắt lạnh. Vạn Trượng Tổ vu thân thể bên trên ngực xuất hiện một đạo không bằng nửa trượng sâu sắc vết thương. Cường hành Tổ vu thân thể, không có chút nào tác dụng, đồng thời lấy cái kia nửa trượng thương thế làm trung tâm, không ngừng hoại tử. Chương 161, Vu yêu đại chiến, chương 161, Vu yêu đại chiến. Đông. Thương thế quá nặng đế giang chỉ cảm thấy một trận bất lực, Vạn Trượng Tổ vu thân thể ầm vang quỷ giảm xuống đất, nguyên bản đã gần như thành hình bản cổ chi khu cũng ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời long xà sát khí bay vụt bát phương. Đế giang có chút túi đầu xem xét, nhìn xuống ngực của mình vết thương, mơ hồ nhìn thấy một dáng như ong, lớn nhỏ như ren lương yêu tộc nháy mắt, hắn liền nhận ra vị này yêu tộc lai lịch. yêu thánh, khâm nguyên, khâm nguyên tựa hồ cũng phát hiện đế giang ánh mắt, tiên tính quay đầu cùng đế giang đối mặt. sau đó cái kiếp như liên ương lớn nhỏ yêu thánh thân thể, từ bước chân bắt đầu, một tấc một tấc hóa thành cho bụi, biến mất tại đế giang trước mắt. cuối cùng chỉ còn lại một đôi chân cùng một thanh sát khí bừng bừng tinh tế trường kiếm. xuyên thấu qua vết thương, đế giang còn mơ hồ nhìn thấy, chuôi kiếm này bên trên giết vu hai chữ. lúc này hắn lấy bốn cánh chống đất, khó khăn đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười lớn. ha ha ha, tốt một cái giết vu, lấy một thanh kiếm, một cái yêu thánh đội đi thân là tổ Vu thủ linh ta, Đế Tuấn với mua bán làm giá trị. Phốc. đồ Vu kiếm chính là chuyên phá tổ Vu thân thể thần kiếm, mà Jen đúc bảo kiếm Cửu Anh độc nha vốn là kỳ độc, lại thêm không nguyên thân là thích khách yêu thánh, trời sinh mang theo đâm cỏ cây thì khô, đâm chim thú thì chết bản mệnh kỳ độc. Lúc này Đế Giang đã thương thế cực nặng, còn mạnh như vậy đi mở miệng nói chuyện, lập tức một cái nóng bồng nóng bồng tổ Vu chi huyết phun ra. Đại Minh, hậu thủ, trúc cửu âm, trúc dung, cộng công 11 vị tổ Vu, nhìn xem Đế Giang đống nhiên bị ám sát, sau đó quỳ giảm xuống đất miệng phun máu tươi, lập tức kinh hô muốn nào lên. Nhưng đây là. Đế giang lại cắn răng trừng một cái, quáp. tiêu cái gì, ta còn chưa có chết đâu. Tranh thủ thời gian tiếp tục thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Đế Tuấn sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Nói xong, cũng không cần mặt khác tổ vu thương lượng, liền tự mình lần thứ hai kích phát chính mình không gian tổ vu huyết mạch, xôi trào sát khí rào rạt mà ra, bọc lấy tổ vu chi huyết. Mắt Trần có thể thấy, đế giang đỏ như đan hỏa tổ vu thân thể, từng chút từng chút thay đổi đến ngảm đạo. Phảng phất khô mục bạch cốt, vừa chạm vào chính là nát. Mặt khác tổ vu nhìn xem một màn này, từng cái viên mắt đỏ lên, cắn răng lần thứ hai kích phát huyết mạch, kết thành Đô Thiên Thần Sát đại trận. Vâng lần này yêu tộc không còn có cái thứ hai khâm nguyên đến ngăn cản chỉ có thể chớm mắt nhìn bản cổ chi khu lần thứ hai xuất hiện chỉ là cùng lần trước bắc minh hải bên trong cái kia hoàn chỉnh bản cổ chi khu so sánh lần này triệu hắn đến bản cổ chi khu có một con mắt là chống rỗng hiện nhiên khâm nguyên mang cho đế giang thương thế thành công ảnh hưởng đến thập nhị đô thiên thần sát đại trận sau cùng vận chuyển tốt nếu là chúng ta lúc này có thể thắng yêu thánh khâm nguyên chính là công đầu vô tận tinh vân bên trên đế tuấn nhìn xem thiếu một con mắt bản cổ chi khu kích động siết chặt nắm đấm ba vạn năm luyện kiếm hai vạn năm lặng lẽ đợi cuối cùng tại hôm nay thu được hoàn mỹ kết quả Hắn hưng phấn gần như ngất, chưa từng có dạng này một khắc, có thể làm cho hắn càng thêm rõ ràng cảm nhận được thắng vu yêu đại chiến cơ hội. Còn bên cạnh Phục Hy thì lộ ra vẻ tiếc rối, nói: "Đáng tiếc Khâm Nguyên yêu thánh tu vi cuối cùng vẫn là quá thấp, nếu là có thể mạnh hơn một chút, trực tiếp một kích đánh chết Đế Giang, sợ rằng chúng ta yêu tộc một trận chiến này liền triệt để thắng." Đế Tuấn nghe đến Phục Hy lời này, đang muốn nói cái gì? Thế nhưng bỗng nhiên, sừng sững tại Chu Thiên Tinh Thần đại trận cuối cùng bán cổ chi khu, phát ra điên cuồng tiếng giống giận dữ. "A! A! A! A!" Phẫn nộ tiếng giống, tự phát va chạm, khuế động thời không phát ra vô số đạo hư không thần lôi lôi quang niệm ở chu thiên tinh thần đại trận ngưng kết một thể tinh vân bên trên lập tức nhấc lên từng đợt gợn sóng còn chưa chờ đế tuấn chờ yêu tộc đại năng kịp phản ứng cái kêu bản cổ chi khu tại tổ vu bọn họ vẫn nội ý chí phía dưới đã tay cầm huyễn đốn khí lưu tạo thành cự phủ vung vẩy khai thiên cự phủ quy tích điên cuồng chém vào tại phía trên đại trận đông đông đông rõ ràng là tuyên cổ bất biến chu thiên tinh thần bản thể tạo thành đại trận vốn nên vĩnh hằng mà bất động thế nhưng tại cái này bản cổ khai thiên tịch địa vĩ lực phía dưới lại phảng phất sóng lớn bên trong một lá phiêu bạt chi chu tựa như lúc nào cũng sẽ là úp mỗi một mí mắt đều có vô số quần tinh sát, Chu Thiên Chủ Tinh Phụ Sao không chịu nổi khai Thiên Cựu Phụ Dư Huy hóa thành nhứt vạn đạo phi hỏa lưu tinh rơi xuống Hồng Hoang Đại Địa. Vang, uổng, vang, uổng, cái kia ước vạn đạo phi hỏa lưu tinh rơi vào đại địa chính là vạn trượng đuổi đất ngơi sóng lớn đồng dạng lăn lộn không nước, sơn nhạc nghiền đổ, dòng sông lịm đoạn đến mức Hồng Hoang Đại Địa bên ngoài tứ hải vốn là tại vô cùng vô tận liệt dương chiếu dọi phía dưới khô cạn hơn phân nửa. Lúc này phi hỏa lưu tinh lại lần nữa rơi xuống, càng là trực tiếp đập xuyên mặt biển, sâu sắc đâm vào đáy biển. Vô số sâu không thấy đáy đen nhánh thâm nguyên, khe hở. Tại cái này một khắc được tạo nên đi ra. Toàn bộ hừng hoang, phản phất tiến vào tận thế đồng dạng. Vô số kêu rên, vô số khóc giống, vô số khẩn cầu. Bái thần, bái tiên, bái yêu thú thần thú. Nhiều vô số kể. Cho dù là những cái kia may mắn từ vu yêu nhị tộc dạo sát bên trong chạy trốn tính giành, giấu tại thâm sơn đại trạch bên trong tử tiêu cung bên trong khách, cũng tại như vậy tận thế đồng dạng kiếp số trước mặt nơm nớp lo sợ, không dứt tiếng hô chí tôn che chở. Giam thanh, nữ hoa gặp cái này, mặt lộ kinh sợ. Nhất là nữ hoa. Hạ giới sinh linh chỉ có tám chín đều là yêu tộc, vội vàng hướng tiêu đạo mở miệng cầu đạo. Chí tôn, Vu yêu đại chiến dư âm đến đây, hồng hoang bên trong đã sinh linh đổ thán. Không bằng ta cùng lão tử, thông thiên hai vị sư huynh đồng loạt ra tay, bảo vệ hồng hoang đại địa. Tam thanh mặc dù không giống nữ oa như thế quyến luyến yêu tộc, nhưng nhìn chính mình trước tiên nơi ở côn luân sơn tại vô cùng vô tận phi hỏa lưu tinh phía dưới cứ thế mà từ tiên ra phúc địa, biến thành khắp núi khói lửa quỷ vực, cũng là đau lòng không thôi. Cho nên liền vội vàng gật đầu đáp lời nữ oa. Thế nhưng tiêu đạo lại nhẹ nhàng thở dài, nói: Các ngươi tuy có thánh nhân vị trí, lại không có thánh nhân chi tâm cái gọi là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. các ngươi là cao quý thánh nhân, vốn nên giống như thiên tâm, không có ý nghĩ cá nhân, trong mắt chúng sinh đều là bình đẳng lấy thay thế. lần này Vu yêu lượng kiếp chính là hồng hoang triệt để vững chắc, thế gian tử tiên thiên đi vào hậu thiên, cho nên tất cả tiên thiên sinh linh đều là cần kinh lịch kiếp nạn này mới có thể tiếp tục tại hồng hoang bên trong sinh tồn. mà tương lai chúa tể hồng hoang hậu thiên trung tộc cũng cần kinh lịch lần này kiếp số tu luyện, hướng thiên địa tuyên bố chính mình thân là thiên địa chủ giác tư cách. cho nên đối với bọn họ để nói, cái này đã là kiếp số, cũng là cơ duyên, các ngươi thân là thánh nhân. Làm sao có thể lấy một hai tư tâm, lại can thiệp phiên này cơ duyên? Nữ hoa cùng lão tử, thông thiên nghe đến tiêu đạo lời này, lập tức nhịn không được một trận xấu hổ. Xác thực, bọn họ sở dĩ muốn xuất thủ, cũng không phải là xuất phát từ đối hồng hoàng chúng sinh đại ái, mà là đối tự thân trùng tộc, tự thân đạo tràng phúc địa nhớ Nhung tư tình. Nếu như không bị tiêu đạo điểm phá, cũng là không tính là cái gì. Nhưng bây giờ bị tiêu đạo điểm phá, lập tức liền để bọn họ cảm giác được chính mình tại tiêu đạo trước mặt tựa hổ có chút chỗ Chương 162, Nam minh ly hỏa đốt thời gian, chương 162, Nam minh ly hỏa đốt thời gian. Tiêu đạo nhìn xem nơm nớp lo sợ nữ hoa, Lão tử, thông thiên ba vị thánh nhân khẽ lắc đầu, biết bọn họ tư tưởng bên trên có đi tới một cái chỗ nhầm lẫn. Lúc này vung tay lên, trước người hiện ra hai cái hình ảnh, một cái là hùng hoang phương đông, một cái là tây phương. Tại đông phương, một đạo vàng mênh mông quang mang trống lên một vùng trời, đem hơn phân nửa đông phương đại địa bảo vệ. Rõ ràng như vậy thần quang, nữ hoa bọn họ chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra đây là chân nguyên tử đan xuất thủ, mà đổi thành một bức tranh bên trên, đây là hai tòa ánh vàng rực rỡ, sáng loáng phật kim thân tỏa ra vạn trượng kim quang. Vô Cùng Vô Tận Kim Liên Gót Sen cùng Bồ Đề Mục, tại Kim Quang bên trong từ từ bay lên, chính diện nên đón trên trời phi hỏa lưu tinh, đem Tây Phương Đại Địa bảo hộ ở dưới thân. Chính là tiếp dẫn chuẩn đề hai người. Hai người bọn họ sư vinh đệ ra tay, hiển nhiên muốn so chấn nguyên tử một người bảo vệ đông phương nhẹ nhõm nhiều, còn thỉnh thoảng phát ra trận trận từ bi phản âm, độ hóa một chút phương nam cùng phương bắc chạy trốn mà đến sinh linh, vì bọn họ Tây Phương Đại Hưng kế hoạch ngồi chuẩn bị. Tại những hồng hoang đại địa bên trên, cũng có vô số cùng loại màn sáng, hoặc lớn hoặc nhỏ, giống như sau cơn mưa toát ra từng khoảng ẩm, tạo ra một mảnh nho nhỏ thiên địa. Mà một chút yếu tố cũng tại dạng này thiên thai phía dưới tự phát đoàn kết cùng một chỗ đồng tâm hiệp lực đem sông về phía mình thiên hỏa lưu tinh đánh nát hoặc là hướng dẫn đến những phương hướng khác côn lôn sơn bên trên cũng có từng nghe qua tam thanh giảng đạo tiên chân mượn nhờ thế núi bày ra trùng điệp trận pháp thủ hộ ra một cõi cực lạc thân là thánh nhân nữ hoa lão tử thông thiên liếc mắt liền nhìn ra những hình ảnh này bên trên đại năng sinh linh mặc dù mỗi một cái đều lòng tràn đầy dã rời cùng sợ hãi nhưng cái kêu bẩm sinh linh đều tại đại kiếp luyện phía dưới sáng rực sinh huy phản bóng ánh kim cương đồng dạng nếu như chờ đến đại kiếp đi qua bọn họ vô luận là tu vi hay là cảnh giới đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Lần này, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Tiêu Đạo lời nói, đại kiếp chính là đại cơ duyên đạo lý. Lúc này thành tâm tu lễ, khen, trí tôn trí tuệ thông minh, chúng ta không bằng. Tiêu Đạo nghe đến về sau, vừa rồi nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta thiên đạo, cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái này đại kiếp, chính là tuyển chọn kẻ thích hợp, cho nên thánh nhân phía dưới đều là nhập kiếp bên trong, thành người siêu thoát, kẻ bại luân hồi. Các ngươi thân là thánh nhân, làm sáng ý này." Nữ Hoa, lão tử, Thông Thiên, nghe nói như thế, cùng nhau gật đầu xác nhận tựa như một cái ngoan ngoãn học sinh tiểu học, tiêu đạo gặp cái này cũng liền không tại nhiều nói, dù sao có một số việc chỉ nói là vô dụng, chỉ có tự mình kinh lịch một phen mới có thể chân chính minh bạch. ví dụ như thông thiên, nguyên lai thiên mệnh bên trong, hắn thiệt giáo danh xương vạn tiên triều bái. mỗi một cái môn nhân đều đối hắn kính như thần minh, có thể là làm phong thần đại kiếp đi tới thời điểm, hắn thân là lão sư, lại chỉ nói một câu ngồi im thư giãn đọc hoàng đỉnh, để bọn họ không muốn ra khỏi cửa, chính là không truyền thụ độ kiếp chi pháp, cũng không thể chơi giòn buông tay, để thiệt giáo môn nhân chính mình tại đại kiếp bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống, kết quả chính là giáo toàn diệt. Hắn cái này thánh nhân nén giận phía dưới trước bảy chu tiên kiếm trận, lần sau vạn tiên đại trận lại toàn bộ thua về sau, giống như là cái con bạc đồng dạng muốn lợi bàn lại mở địa thủy hỏa phong, kết quả như vậy đã là nguyên thủy phía sau bảy kế nguyên nhân cũng có hắn tính cách cùng nhận biết bên trên thiếu hụt sai lầm. Tiêu đạo tin tưởng một thế này cho dù có hắn tại, thay đổi rất nhiều, thông thiên cũng y nguyên sẽ phạm bên dưới nguyên lai thiên mệnh cùng loại sai lầm. Đến lúc đó lại nói những lời này dạy dỗ hắn như thế nào thánh nhân chi đạo mới có thể một cách chân chính ghi nhớ. Mà trước mắt đã đánh tới đặc sắc vu yêu đại chiến mới là tiêu đạo chú ý nhất sự tình lúc này Vu yêu đại chiến đã đạt đến mấu chốt, tại bàn cổ chi khu điên cuồng chém vào phía dưới, Chu Thiên tinh thần đại trận đã mơ hồ chống đỡ hết nổi, như muốn làm động rắn nước. Mà thập nhị tổ Vu tạo thành bản cổ chi khu, cũng bởi vì như vậy kịch liệt bạo động, có chút sức cùng lực kiệt, từng đạo máu loãng từ bàn cổ chi khu chống rông mắt phải viền mắt bên trong phun ra, hiển nhiên thụ thương phía sau tạo thành đại trận một trong đế giang đã chống đỡ không nổi. Hai phe đều đến sơn cùng thủy tận tình trạng, đến nhất định phải liều mạng một lần thời gian. Đế tuấn gầm thét, Hà thư lạc đồ ong ong trấn tiêu đã vận chuyển tới cực hạn, mà hỏa chi bản nguyên biến thành phượng hoàng hư ảnh, cánh chim càng ánh sáng phản vật tắm dựa tại lửa nóng hùng lực bên trong. Toàn bộ Chu Thiên Tinh Thần Đại trận lực lượng, tại Hà Thư Lạc Đồ cùng Hỏa Chi Bản Nguyên biến thành Phượng Hoàng Hư ảnh hai tầng tác dụng phía dưới, tập hợp một chỗ. Từ ban cổ khai thiên tịch địa đến nay, tồn tại ước vạn năm lâu Chu Thiên Tinh Thần toàn bộ lực lượng, trải qua Chu Thiên Tinh Thần đại trận điều động phía sau tập hợp một chỗ, gần như đạt tới toàn bộ Hồng hoang năng lượng một phần 10 tiêu chuẩn. Cho dù là thánh nhân, nhìn thấy cũng muốn chố mắt đứng nhìn lực lượng kinh khủng. Mà lực lượng như vậy, tại đại trận cùng Hỏa Chi Bản Nguyên hai tầng giảm bên dưới, tạo thành một viên đường kính vạn trượng nóng bỏng nam minh ly hỏa hỏa cầu cái kia cực đoan tụ tập năng lượng, cái kia không gì không tiêu cháy nam minh ly hỏa đặc tính, tập hợp một chỗ, trực tiếp liền đem thời gian không gian đốt xuyên. chân thủ tại thời quang trường hà tổ long phân thân, ngay mắt liền cảm nhận được cố này biến hóa, từ thời quang trường hà đáy sông mở ra hai mắt, chỉ thấy được thời quang trường hà bên trong, tượng trưng cho vu yêu đại chiến cái kia một đoạn dòng sông, đã bị lửa nóng hừng hực chỗ đốt xuyên. cho dù là thân là thời gian bản nguyên chúa thể hắn, cũng vô pháp nhìn thấy cái kia một quãng thời gian bên trong phát sinh sự tình. tiêu đạo mượn tổ long phân thân ánh mắt, nhìn thấy thời quang trường hà bên trong cái kia dọa người một màn, trong lòng không khỏi cảm thán, vu yêu đại chiến. Quả nhiên là hồng hoang lớn nhất một trận chiến, khó trách nguyên lai thiên mệnh bên trong tại Vu yêu đại chiến phía sau lượng tiếp một lần so một lần quy mô nhỏ, phong thần chi chiến tốt xấu còn có cái không phải là bốn thánh không thể phá chu tiên kiếm trận giữ thể diện, có thể là đến Tây Du, từ đầu tới đuôi địa vị cao nhất cũng chính là Lão Tử Thái Thanh phân thân tọa chấn thiên đỉnh, tại thu phục hầu tử thời điểm ra một cái tay, đoán chừng cũng là bởi vì Vu yêu lượng tiếp phá hư lớn, để Thánh nhân, thiên đạo đều xúc mục kinh tâm a. Bất quá tốt tại hắn một thế này đã làm đủ chuẩn bị, cho dù Vu yêu chi chiến bộ phát lại kịch liệt, Hồng hoang cũng không có khả năng giống nguyên lai thiên mệnh như thế dạn dứt. Cuối cùng xuất hiện bất chu sơn ngược lại, trời nghiêng phía tây bắc, đất sụt phía đông nam. Liên Hồng quân đều không thể không xuất thủ, đem dạn nước hồng hoang đại địa cải tạo thành tứ đại bộ châu cách cục. Mà liên tại Tiêu Đạo Yên tĩnh suy nghĩ vu yêu đại chiến lực phá hoại thời điểm, bên kia vu tộc cũng tại yêu tộc sử dụng ra vạn trượng nam minh ly hỏa hỏa cầu về sau, làm ra sự phản kích của mình. Chỉ thấy cái kêu bản cổ chi khu tay trái một chiều, ngàn dặm lớn thiên đỉnh chi tuấn phi thuyền nháy mắt co lại thành 3000 trượng đại tuấn dáng dấp. Mà một mực tại vu tộc trận doanh bên trong nhảy lên không chỉ ngũ sắc kỳ lân hư ảnh, cũng tại lúc này, nhảy lên càng đến tiên đỉnh chi tuấn chính giữa. Đây chính là Vũ tộc là bản cổ chi khu chuẩn bị trận chiến cuối cùng vũ khí. Thổ chi bản nguyên, không thể phá vỡ. Kỳ Lân Tuấn, chương 163, Đế Tuấn, ta bại, chương 163, Đế Tuấn, ta bại. Ngũ Sắc Kỳ Lân vọt ở thiên đỉnh chi tuấn bên trên, mênh mông bản cổ lực lượng trải qua chuyển đổi, hóa thành từng đạo đen nhánh thần quang đem Kỳ Lân Tuấn bao trùm. Cái này mỗi một đạo thần quang, rộng bất quá hơn một trượng, nhưng đều có một cái tiểu thiên thế giới trọng lượng. Cực hạn cố động, giao cho hắn cực độ trọng lượng cùng lực hấp dẫn, lấy hắn là trung tâm, tất cả thời gian, không gian, vật chất, năng lượng đều chạy không thoát hấp dẫn bị bắt hỏa hợp kỳ lân tuẫn một bộ phận thậm chí liền chu thiên tinh thần đại trận tản ra tinh quang cũng không ngoại lệ cho nên ở phía ngoài xem ra cái này quan kỳ lân Tuấn liền tựa như một cái hấp động đồng dạng tham lam thôn phệ tất cả mà tới chính tương đối hỏa chi bản nguyên tập hợp chu thiên tinh thần đại trận toàn bộ năng lượng biến thành nam minh ly hỏa hỏa cầu lại màu trắng thuần túy trắng doạt người tất cả vật chất năng lượng đều tại hừng hực nhiệt độ cùng không gì không tiêu cháy bản tính phía dưới bị châm lửa hóa thành thuần túy nhất bảo diễm thiêu đốt tất cả tại bàn cổ chi khu cùng chu thiên tinh thần đại trận duy trì bên dưới tượng trưng cho Hồng hoang vật chất bản nguyên thổ chi bản nguyên dự tượng trinh hồng hoang năng lượng bản nguyên hỏa chi bản nguyên cuối cùng thể hiện ra chính mình cực đoan nhất một mặt cái kia có thể khiêu động hồng hoang thế giới lực lượng lần thứ nhất hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở hồng hoang thế giới bên trong cực hạn đen cùng cực hạn trắng đen trắng rõ ràng như nước với lửa sau một khắc với anh màu trắng chỉ riêng đụng phải màu đen tuấn bên trên thổ chi bản nguyên không thể phá vỡ hỏa chi bản nguyên không gì không tiêu cháy tượng trưng cho mâu cùng thuẫn trung cực tại cái này tinh thần giới bên trong chạm cứu cực lực lượng Cứu cực vật chất ở giữa sinh ra dư âm, cho dù là cái kia tồn tại vạn cổ mênh ngông tinh thần cũng vô pháp chống cự. Cách gần nhất một viên Chu Thiên chủ tinh, 28 tinh tú bên trong Đông Phương Thanh Long thất tú bên trong cơ Tinh, trực tiếp mang theo quản lý hắn cơ tinh tinh thần cùng nhau tại va chạm dư âm bên trong hóa thành cho bụi. Liên dạng này tuyên cổ bất diệt tinh thần đều thảm tao diệt vong, những bình thường yêu quân cùng vu tộc kết quả có thể nghĩ. Thử vong, thử vong, vô cùng vô tận tử vong. Chỉ là nháy mắt, ngàn vạn yêu quân tử vong vượt qua một nửa, 365 vị Chu Thiên tinh thần vẫn lạc đạt tới 100. Mà vu tộc bên này trả ra đại giới, cũng không kém cỏi chút nào không có yêu tộc Chu Thiên tinh thần đại trận che chở bọn họ, đại vũ phía dưới toàn bộ tử thương hầu như không còn. Cho dù là chiến lược đạt tới đại La đỉnh phong, có khả năng lịch phạt chuẩn thánh 800 đại vũ, cũng có vượt qua một nửa vẫn lạc. Mà thừa nhận tuyệt đại bộ phận lực lượng bản cổ chi khu, cũng tại cái này xưa nay chưa từng có xung kích phía dưới, vết thương trầm chất. Tứ chi bên trong, chỉ có cầm thiên đỉnh chi thuần có thổ chi bản nguyên che chở tay phải hoàn hảo, mặt khác hoặc là đứt gãy hoặc là gãy xương. Bành. Nhận đến dạng này thương thế bản cổ chi khu, cũng không còn cách nào duy trì, đành phải sụp đổ không còn, biến trở về thập nhị tổ vu răng rốc. Thế nhưng tạo thành thập nhị đô tiên thần sát đại trận phía trước, trừ đế giang toàn bộ đều hoàn hảo tổ vu, lúc này lại chết thì chết thương thì thương. Trừ hậu thổ, Câu Mang, Trúc Dung, Cộng Công, Huyền Minh bên ngoài, mà khác bảy vị tổ vu toàn bộ trọng thương. Mà đế giang càng là trực tiếp vẫn lạc. Cái kia dáng như vàng túi, toàn thân đều là đỏ tổ vu thân thể, tiên tính phiêu đãng tại tinh không bên trong, tại đại chiến dư âm bên trong vừa đi vừa về phiêu đãng. Đại Minh, Vu tộc chảy máu không đổ lệ. Thế nhưng giờ khắc này, mà khác 11 vị tổ vu toàn bộ đều lưu lại nước mắt. Vu tộc vốn là trọng tình, Mà thập nhị tổ vu càng là từ khi bản cổ điện bên trong hóa hình mà ra liền cùng một chỗ, không biết vài ước vạn và năm đều là như thế cùng một chỗ. hiện tại lại có một người vĩnh viễn cách bọn họ mà đi, cái này để bọn họ làm sao không buồn, làm sao không đau, làm sao không phát cuồng. yêu tộc, ta muốn các ngươi đền mạng. trúc dung trên thân vảy màu đỏ từng mảnh dựng thẳng lên, dưới bàn chân hỏa long trong hai hỏa xà gầm thét không nứt, cả người không quan tâm, trực tiếp xách theo thiên ngô đao liền phóng tới yêu tộc phương hướng. mà khác tổ vu mỗi một người đều mắt đỏ, theo sát phía sau, liền nhất lý trí hậu thổ đều không ngoại lệ gặp tổ vu bọn họ đều như vậy dũng mãnh, vốn là bởi vì chính mình bộ lạc tộc nhân, huynh đệ chiến hữu mà vẫn là đại vu bọn họ, không chút do dự liền đi theo phía sau. khen, khen, mãnh liệt kim thạch thanh âm, kèm theo tổ vu tiến công tại yêu tộc trận doanh bên trong vang lên. một vị yêu tộc tinh thần nhìn thấy xông về phía mình tổ vu cộng công, theo bản năng liền nút ở chính mình chu thiên chính tinh phía sau. như toan lấy chu thiên tinh thần chi vi chống lại tổ vu. thế nhưng vô cùng giận phía dưới tổ vu, trực tiếp liền cái tia tinh thần cùng yêu tộc tinh thần cùng một chỗ chém thành hai đoạn. To lớn viện cổ cự tinh tự nhiên bên trong rất ra, mà tu vi đạt tới chuẩn thánh cảnh giới yêu thánh thì tại chỗ chết đột ngột, thi cốt nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời sau đó một tinh vực. Có thể là, hoàn thành giết chóc tổ vu bọn họ, lại không chút nào dừng lại tính toán, còn tại tiếp tục giết chóc. Mỗi một lần hô hấp sau đó, đều sẽ có một cái yêu tộc tinh thần vất lạc. Để miễn cưỡng từ đại chiến dư âm bên trong tỉnh lại đế tuấn mắt nghe răng muốn nước. Mà tại bên cạnh hắn cách đó không xa, chủ trì cái này tử vi đế tinh phục hy, bởi vì tiếp nhận phản vệ nhẹ hơn, tỉnh táo lại hơi sớm. Đã không chế đường tính lực vạn trượng tử vi đế tinh, phóng tới tổ vu Câu Mang. Câu Mang nhận lấy cái chết, tử vi đế tinh là đấu mấy tổ, chính là chu thiên tinh thần đại trận bên trong gần với thái âm thái dương ba đắt sao một trong, chấp trưởng thiên kinh vĩ, uy năng xa phi bình thường duyên cơ tinh thần có thể so với, cái này một đập, câu mang còn chưa lấy lại tinh thần, liền trực tiếp bị ước vạn trưởng đế tinh nghiền ép, tại chỗ tổ vu thân thể vỡ vụn, vẫn lạc, nhìn thấy lại một vị huynh đệ vẫn lạc, cường lương, thiên ô, tiểu tư ba vị tổ vu lập tức giận giữ, trực tiếp vùi vặn bổ nhào về phía trước, cũng không cần cái gì nguyên thần pháp thuật, huyết mạch chi lực, trực tiếp dùng thuần túy nhất tổ vu thân thể, cứ thế mà đem phục hy sẽ thành tám ảnh mà bọn họ bên trong cường lương thiên ô cũng bị phục hy dứt khoát kiên quyết dẫn nổ trước thiên thần mà thân thể đồng quy vô tận mà tại trên chiến trường tình huống tương tự không phải số ít chỉ là giây lát liền có vài chục vị yêu tộc tinh thần yêu thánh tự bảo có lấy được hiệu quả nhất định để tổ vu hoặc đại vu bọn họ trọng thương thậm chí vẫn lạc. có thì bị dễ như trở bàn tay tránh đi chết không có chút giá trị thế nhưng dù sao vu tộc đơn thể chiến lược vô địch đồng thời còn có thổ chi bản nguyên ngưng luyện cứu cực vật chất thần binh giáp trụ tương trợ tại mất đi tổ kiến chu thiên tinh thần đại trận năng lực phía sau yêu tộc bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian cho dù là yêu tộc tại đế tuấn Thái Nhất dẫn đầu xuống, đem hết toàn lực phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn như cũng là liên tục bại lui. Thế nhưng tại yêu tộc nỗ lực dưới, bọn họ cũng thành công đánh giết sáu vị tổ vu. Đế Tuấn nhận lấy cái chết, hậu thủ ngón tay thí thần đường, rào rà sát khí tại nàng bên ngoài cơ thể lờ lờ, mũi thương nhắm thẳng vào đã tóc thai bù sụ, ngắn cánh tay không nể mặt, lại không nửa phần sức phản kháng Đế Tuấn. Mà tại Đế Tuấn bên cạnh cách đó không xa, hiển hóa ra Kim ô bản thể Thái Nhất, thì bị chúc dùng một đao chém xuống đầu. Yêu tộc tam hoàng cũng bại. Đế Tuấn nhìn thấy một màn này, đung nhiên nản lòng vai trí, buồn vô cớ ngã xuống đất, lẩm bẩm nói: Ta bại. Yêu tộc, cũng bại. Chương 164, hậu thổ thành thánh, chương 164, hậu thổ thành thánh. Đế tuấn một tiếng ta bại, giữa thiên địa hỗn loạn thiên cơ nháy mắt sáng tỏ. Một cỗ lớn lao khí số, nháy mắt ra chỉ tại hậu thổ trên thân. Sau một khắc, một đạo hồng mông tử khí từ hậu thổ trong cơ thể tuôn ra, cùng này thiên địa ở giữa đại khí số hỗn hợp thành một. Oanh! Một tiếng sấm vang, ba ngàn tử khí. Thiên hoa luật truy, mặt đất nở sen vàng. Nguyên bản sát khí bừng bừng tinh thần giới, lúc này ở thánh nhân thành đạo dưới ảnh hưởng, nháy mắt thay đổi đến an lành một chút chém liết, gầm thét, vũ yêu nhị tộc tộc nhân đột nhiên thả ra trong tay binh khí, mở mịt nhìn xem hậu thổ vị trí. chỉ có chỗ kia chỗ phiêu đẳng thái cổ tinh thần mảnh vỡ, còn nhớ rõ nơi này vừa vặn phát sinh qua một tràng khoáng cổ thước kim đại chiến. quét, làm hậu thổ trên thân khí cơ đạt đến đỉnh điểm, thánh nhân uy áp quét ngang tinh thần giới thậm chí hồng hoang đại địa. giữa thiên địa tất cả sự vật lập tức rung động, tất cả chúng sinh đều không thể không quỳ dạp xuống đất, cửa ra và hô. hậu thổ nương nương chí thánh, hậu thổ mục nhưng cảm thụ được cái này đột ngột biến hóa, trong lòng có chút mở mịt một khắc trước, nàng cũng bởi vì chính mình làm bạn nhiều năm huynh trưởng chết thảm mà giận không thể tận. thế nhưng sau một khắc, đăng vị thành thánh nàng, tâm cùng minh mông thiên đạo kết hợp lại, trước kia tất cả thù hận, tại cái kia minh mông thiên đạo trước mặt đều lộ ra lại như vậy bé nhỏ không đáng kể. nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, phất tay tung xuống lưỡi vạn đạo kim quang, mỗi một đạo kim quang đều chính xác rơi vào vu yêu đại chiến bên trong mỗi một cái sinh linh trên thân. đem sắp chết người cứu sống, đem không hoàn chỉnh người bù đắp, đem hoàng sợ muốn tuyệt người bình phục. sau đó lại là vung tay lên, bởi vì vu yêu đại chiến mà rơi xuống hùng hoang đại địa phi hỏa lưu tinh, vô thanh vô tức rơi vào đại địa bên trong cũng không còn cách nào chế tạo cái tiêu hủy thiên diệt địa tai nạn. làm xong tất cả những thứ này phía sau, hậu thổ nhìn thoáng qua tại thiên đạo lực lượng áp bách dưới, bi phận muốn tuyệt đối với mình nửa không lưng Đế tuấn, thở dài nói, vu yêu đại chiến đã kết thúc, ta vốn nên tha ngươi một cái mạng, nhưng chư vị huynh trưởng bỏ mình muối thủ, khắc cốt ghi tâm, như ngươi không chết, ta tâm khó có thể bình an. bất quá cuối cùng là cao quý yêu hoàng, ta liền cho ngươi một cái tự sát cơ hội a. để tuấn nghe đến hậu thổ nghe được lời này, trên mặt hiện ra một tầng đau thương chi sắc, nói, như vậy ta nên nói hậu thổ nương nương từ bị sao? nói xong về sau, đế tuấn trầm mặc nửa ngày, sau đó thở dài nói: Thiên đình đã diệt, yêu tộc đã vong, huynh đệ đã rơi, ta cái thằng này hèn hoàng, không chết lại có thể thế nào? Bất quá ta đế tuấn từ trước đến nay cũng không biết tự sát là vật gì, còn ngươi hậu thổ nương nương xuất thủ lấy thí thần thương chấm dứt ta tính mệnh a? Hậu thổ nghe đến đế tuấn lời này, khẽ thở dài một tiếng, đang chuẩn bị đưa tay nắm chặt cái kia thí thần thương, nhưng vào lúc này nàng đỗng nhiên cảm giác được một đạo chí tôn đến đắc thần thánh khí tức xuất hiện tại chính mình thánh nhân cảm ứng bên trong, lập tức sắc mặt bi đau thương nói: Lão tổ, ngươi đến. Sau một khắc, Tiêu Đạo mang theo hồng Quân, Nữ Hoa, Lao Tử, Thông Thiên bốn người xuất hiện tại hậu thổ trước người. Hậu thổ không để ý thánh nhân ra mặt, trực tiếp vừa vặn bổ nhào Tiêu Đạo trong ngực, viền mắt thừng đỏ. Giống như lúc trước bất chu sơn bên trên tiểu mê mội. Nàng lúc này đã không phải là cái gì thánh nhân, chỉ là ước vạn năm huynh trưởng liên tiếp chết đi, bi thương không thôi nữ hải. Tiêu Đạo nhẹ nhàng vất qua hậu thổ sợi tóc, an ủi: "Tốt, tốt, hết thể đều đã đi qua. Ngươi sở tác sở vi, cũng để cho ta rất kiêu ngạo." Hậu thổ nghe được khích lệ, trước mặt kéo ra vẻ tươi cười, thế nhưng thoáng qua ở giữa liền bị ai khóc thay thế. Nàng mắt đỏ nhìn xem tiêu đạo lời nói nếu có cơ hội ta tình nguyện không muốn cái này thánh nhân vị trí cũng muốn chư vị huynh trưởng sống thật tốt bên cạnh nữ hoa nghe đến hậu thổ lời này khẽ gật đầu nàng cũng là có khả năng cảm nhận được hậu thổ lúc này tâm cảnh người cho dù phục hy đã bị nàng gia tăng che chở chân linh phụ triệu thế nhưng vừa vận tại hỗn độn bên ngoài nhìn thấy phục hy bỏ mình lúc nàng cũng không nhịn được tâm như còn đau liền phục hy dạng này luôn hồi, đều sẽ để nàng đau lòng có thể nghĩ hậu thổ lúc này tâm tình là như thế nào bị thương thế nhưng tiêu đạo nghe xong hậu thổ lời nói phía sau lại khẽ mỉm cười nói ngươi a thông minh một đời hồ đồ nhất thời, thân ta là các ngươi lão tổ, làm sao có thể nhìn xem các ngươi chân chính vẫn là đâu, lại đứng ở một bên, nhìn ta thi pháp. hậu thổ nghe đến tiêu đạo lời nói, lập tức sắc mặt vui mừng, vội vàng lui lại nửa bước, tràn đầy mong đợi nhìn xem tiêu đạo động tác. Mà mắt khác thánh nhân, thì là đầy mắt hiếu kỳ. thân là thánh nhân bọn họ, cho dù không chuyên tu tạo hóa chi đạo, đối với sinh mạng hiểu rõ cũng không kém hơn đồng dạng chuẩn thánh. vẫn là tổ vu, chân linh cùng sát khí dây dừa theo bọn hắn nghĩ là căn bản không cách nào phục sinh. cho dù là thánh nhân xuất thủ, cũng không ngoại lệ. thế nhưng nếu như là tiêu đạo lời nói dự hồ cũng không phải không có khả năng. Tiêu đạo cảm thụ được phía sau hậu thổ chờ mong, mặt khắc thánh nhân hiếu kỳ, trên mặt khẽ mỉm cười, lấy ra 36 viên nợ rậu ngũ sắc hào quang Hạ châu. Hồng Quân gặp một lần, lập tức liền minh bạch món pháp bảo này lai lịch, Định Hải thần châu. Bàn cổ thủy châu biến thành, mở thế giới chi bảo. Cái này lại làm cho hắn nhíu mày đến, không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Chí tôn, 36 viên Định Hải châu có thể nói chi bảo, nhưng cũng không phải là tạo hóa chi bảo. Làm sao dùng lúc nào tới phục sinh chư vị tổ vu? Tiêu đạo nghe đến Hồng Quân tra hỏi phía sau, cười không nói, chỉ là hai tay hợp lại. Một đạo thiên đạo quét tại 36 viên định hải thần châu bên trong. Lập tức, cái kia 36 viên định hải thần châu liền chậm rãi tiêu mất, hóa thành một mảnh nợ dụ ngũ sắc hào quang mênh mông biển lớn. Một cái mới tinh đại thiên thế giới, tại cái kia ngũ sát hào quang bên trong sinh ra. Kỳ quái, một mảnh trống không. Tiêu đạo chỉ vào cái kia đại thiên thế giới, đối với tinh thần giới chính là quét qua. Mấy mắt, mọi thứ vẫn lạc tại Vu yêu đại chiến bên trong chân linh, đều bị cái kia ngũ sắc hào quang đảo qua, cuốn vào cái kia hoàn toàn mới đại thiên thế giới bên trong. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Tiêu đạo đối hậu tổ cùng với mặt khắc còn sống tổ Vu nói: "Đi vào." thi triển bản cổ chân thân hậu thổ nghe đến tiêu đạo lời nói không rõ ràng cho lắm chỉ là theo bản năng nghe theo tiêu đạo mệnh lệnh tiến vào cái kia hoàn toàn mới đại thiên thế giới bên trong thi triển bản cổ chân thân bởi vì hậu thổ thành thánh nguyên nhân lúc này thi triển bản cổ chân thân cùng với không tại cần thập nhị tổ vu tụ tập bố thành đô thiên thần sát đại trận cho nên chỉ là giây lát một tôn bản cổ liền xuất hiện tại định hải châu diện hóa đại thiên thế giới bên trong làm bản cổ chi khu xuất hiện một sát na toàn bộ đại thiên thế giới đều kịch liệt run rẩy lên tựa như không thể thừa nhận bản cổ chi khu phân lượng tiêu đạo gặp cái này khẽ nhíu mày nhưng thoáng qua liền ra hắn ra Đưa tay từ phân bảo nham bên trong lấy ra năm mặt lóe ra trắng, xanh, đen, đỏ, vàng ngũ sắc lá cờ, chính là Ngũ Phương Ngũ Hành Kỳ. Tạo hóa thanh liên lá sen biến thành cực phẩm tiên tiên linh bảo. Bên cạnh trừ Hồng Quân bên ngoài ba vị thánh nhân thấy, lập tức chính là con mắt một mực. Nếu biết rõ, bọn họ bên trong, trừ lao tử có cái Thiên địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo tháp bên ngoài, những liền một kiện thành đạo chi bảo hộ thân. Nhìn thấy cái này năm kiện cực phẩm tiên tiên linh bảo, hợp làm một thể phía sau chính là tiên tiên chí bảo Ngũ Phương Ngũ Hành Kỳ, ở giữa trong mắt đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, chương 165, có ta ở đây, yên tâm trên 165, có ta ở đây, yên tâm. Bất quá Tiêu đạo lại không có để ý tới ba vị thánh nhân khát vọng ánh mắt, mà là nhẹ nhàng ném đi, đem năm kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo đầu nhập cái kia sắp tại bản cổ chi khu áp bách dưới sụp đổ định hải đại thế giới bên trong. Chỉ thấy cái này Ngũ Vương kỳ trật vừa rơi vào định hải đại thế giới bên trong, tách ra vô lượng ngũ sắc hào quang. Đông phương thanh sắc bảo liên kỳ, nở rộ xanh mở mở hào quang, diễn hóa vạn đoá sen xanh, định trụ Đông phương. Nam phương ly kỳ, ánh lửa ngút trời, vô số hỏa hỏa thú lao nhanh, định trụ phương nam. Tây phương tố sắc vân giới kỳ, đạo đạo bạch quang trùng thiên đâm thủng bầu trời, định trụ tây phương, bắc phương huyền nguyên không thủy kỳ, nước đen cuồn cuộn tận diệt thiên hạ, định trụ phương bắc, lại có trung ương hạnh hoàng kỳ, kim liên gót sen vạn đoá, giống như châu chuối ngọc, trấn áp trung ương, ngũ Phương ngũ hành kỳ riêng phần mình thi triển thần uy, khí cơ giao cảm, tự phát tạo thành một trận, thiên tiên ngũ hành đại trận. trận này mặc dù không bằng chu thiên tinh thần đại trận, đô thiên thần sát đại trận, chu thiên tứ trận như vậy am hiểu sát phản, nhưng lại có thiên tiên ngũ hành, độc lập không thay đổi, sinh sôi không ngừng chi diệu dụng, chính là hồng hoang phòng ngự đệ nhất trận pháp. Có như thế đại trận gia trì, nguyên bản lung lay sắp đổ định hải đại thế giới, lập tức kiên ổn. Mà những cái kia bị định hải đại thế giới ngũ sắc thần quang cuốn vào vu tộc chân linh, cũng tại bản cổ chi khu hấp dẫn bên dưới, nhộn nhịp đầu nhập trong đó. Wen, Wen, Wen. Mỗi một điểm chân linh đầu nhập, hậu thổ cùng còn sót lại tổ vu biến thành bản cổ chi khu liền cao hơn một điểm. Về sau, trực tiếp đỉnh tiên lập địa, đem định hải đại thế giới một trượng một trượng chống đỡ cao. Lúc đạt tới 128.000400 trượng lúc, tất cả vu tộc chân linh đều là đã dung nhập bản cổ chi khu bên trong. Đây là Chủ đạo bản cổ chi khu hậu thổ đống nhiên linh quang lóe lên, minh ngộ phục sinh mặt khác tổ vu chi pháp, bắt trước lúc trước bản cổ thân hóa vật vật, huyết mạch diễn hóa vu tộc cử chỉ. Chỉ là như vậy vừa đến, nàng thánh nhân thân thể cũng sẽ cùng nhau đạo hóa, sau này vô lượng lượng kiếp đều không thể thoát ly cái này định hại đại thế giới. Nếu như là những thánh nhân, đối mặt chuyện như vậy tất nhiên muốn do dự mãi. Thế nhưng đối hậu thổ đến nói, cái này lại liền không cần nghĩ, trực tiếp đánh tan bản cổ chi khu, hy sinh chính mình thánh nhân thân thể, tái tạo vu tộc. Sau một khắc, thiên địa mục nhưng biến sắc, hậu thổ biến thành bản cổ chi khu, tức thành phong vân âm thanh hóa lôi đỉnh mắt là nhật nguyệt, một cái sinh cơ bừng bừng thế giới, tại nàng hy sinh phía dưới chậm rãi xuất hiện, mà tại thế giới trung ương, cuộc sống biến thành nguy nga trong núi lớn, thập nhị tổ vu lại lần nữa hóa hình mà ra. đế giang như vàng túi, đỏ như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồn đôn vô diện mắt, không gian tốc độ tổ vu. Công mang xanh như thúy trúc, thân chim mặt người đủ lợi dụng lưỡng long, đông phương một chi tổ vu. trúc dung đầu thú thân thể, thân mặc vải đỏ, hai xuyên hỏa xả, chân đạp hỏa long, phương nam hỏa chi tổ vu. Nhục thu mặt người thân hổ, thân mặc kim lân, giáp sinh hai cánh, hai trái xuyên rắn, đủ loại dụng lưỡng long. Tây Phương Kim Tổ Vu. Cậu công, đầu chăn thân thể, thân mặc vải đen, chân đạp hắc hát long, tay cuốn xanh mạng xả, phương bắc nước Tổ Vu. Huyền Minh, chính là một giữ tận cử thú, toàn thân sinh ra có thứ, mưa băng chi Tổ Vu. Hậu thổ, thân người đôi rắn, phía sau bảy tay, trước ngực hai tay, hai tay nắm đằng xả, trùng ương thổ chi Tổ Vu. Cường Lương, trong miệng nằm rắn, trong tay nắm rắn, hổ đầu nhân thân, bốn móng ngựa, dài khuỷu tay, lôi Tổ Vu. Trúc Cửu Âm, đầu người long thân, toàn thân đỏ thẫm, thời gian Tổ Vu. Thiên nô, tám đầu mặt người, thân hổ mười đôi, phong chi Tổ Vu. Huyết tương, mặt người thân chim hai treo rắn lục, tay cầm đỏ gián, điện tổ vu, sa bị thi, mặt người thú vật thần, hai lỗ hai giống như chó, hai treo rắn lục, độc tổ vu, trừ cái đó ra, vừa vặn vu yêu đại chiến bên trong vẫn là mấy trăm vạn bình thường vu tộc, còn có cái nào chết trận đại vu, cũng cùng nhau tại bản cổ chi khu sụp đổ mưa máu bên trong hóa hình mà ra, giống, giống, giống, toàn bộ định hải đại thế giới, khắp nơi đều là vu tộc thân ảnh, khắp nơi đều vang dội vu tộc chiến tiếng giống, mà định hải đại sơn bên trên, đế ngang rơi tổ vu, lại có chút ngượng ngùng nhìn xem hậu thổ, thấp giọng nói, hậu thổ nội tử, là chúng ta liên lụy ngươi. Thân là tổ vu, bọn họ có khả năng nhất minh bạch hậu thổ hy sinh, không chỉ là thánh nhân thân thể, còn có cái kia gần như gần như vô tận tuế nguyện tự do, chỉ có thể giới hạn tại cái này định hải đại thế giới, không cách nào ra ngoài. Nếu biết rõ, định hải đại thế giới mặc dù tên là đại thế giới, lại tại ngũ phương ngũ hành kỳ cùng bản cổ chi khu hiệp lực phía dưới mở rộng mấy lần, thế nhưng vẫn như cũng không cách nào cùng hồng hoang thế giới so sánh. Đối với tổ vu bọn họ đến nói, dạng này đại thế giới thật giống như người bình thường trong mắt biệt thượng, thoạt nhìn rất lớn, nhưng thật đi tùy tiện liền có thể từ đầu đi đến đuôi, mà vĩnh viễn không thể đi ra ngoài hậu thổ liền tựa như bị cầm tù trắng biệt từ người, có lẽ mới bắt đầu thời điểm còn sẽ có người ghen tị có khả năng ở tại biệt thự bên trong. Thế nhưng dần dần, liền sẽ cảm nhận được cái kia vô tận bức lệ. Bất quá hậu thổ đối với cái này lại không thèm để ý chút nào, cười nói, chư vị huynh trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta huynh muội hiểu nhau làm bạn nhiều năm như vậy, nếu là lần này thành thánh chính là mặt khác huynh trưởng, tất nhiên cũng sẽ làm ra cùng ta đồng dạng cử động. Huống hồ ta thánh nhân thân thể mặc dù không có, thế nhưng thánh nhân cảnh giới lại còn tại. Thánh nhân phía dưới vẫn như cũ không người có thể địch. Đến mức thánh nhân bên trên ta có lao tổ truyền lại khai thiên cựu phủ cùng bản cổ chân thân, lúc này đã có khả năng thi triển bảy thành lý lực. cái nào thánh nhân dám cùng ta đánh, sẽ làm cho hắn biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. mắt khác tổ vu nghe đến hậu thổ cái này nhẹ nhàng như thường lời nói, lại không có nửa điểm vui vẻ, bởi vì bọn họ biết hậu thổ tránh đi một cái vấn đề mấu chốt, đó chính là tự do. đây mới là hậu thổ làm ra lớn nhất hy sinh. thế nhưng duy chỉ có điểm này, bọn họ không có chút nào biện pháp giải quyết, chỉ có thể trầm mặc. mà đúng lúc này tiêu đạo đông nhiên mang theo hùng quân, nữ hoa, lao tử, thông thiên bọn họ tiến vào định hải đại thế giới bên trong nhìn thấy một đám tổ vu mặt mày ủ rũ, lập tức cười nói: các ngươi vu tộc chiến thiên chiến địa còn không sợ, vì sao hiện tại thật vất vả thắng vu yêu đại chiến lại còn bộ dáng như vậy? hậu thổ sự tình ta lấy biết, mặc dù bây giờ còn không thể trả lại nàng tự do, nhưng biện pháp đã có. lại nói, liền tính nàng cùng định hải đại thế giới hòa làm một thể, có ta tại, các ngươi sợ hãi nàng không cách nào đi ra. tổ vu bọn họ nghe đến tiêu đạo lời này, lập tức sắc mặt đại hỉ, nhất là trúc dung càng là tùy tiện cười nói: đúng a, chúng ta làm sao quên đi còn có lao tổ tại, lần này không cần lo lắng. hậu thổ muội tử luôn luôn thích nhất lao tổ. Nếu là có thể thường xuyên cùng lão tổ cùng đi ra, nàng nói không chừng còn cảm thấy là một chuyện tốt đâu. Hậu thổ nghe nói như thế, sắc mặt một đỏ, nhưng lại không có phản bác. Ngược lại nhìn hướng Tiêu đạo ánh mắt, càng kính ngưỡng. Bên cạnh nữ hoa gặp cái này, quay đầu nhìn một chút toàn bộ Định Hải Đại Thế giới bên trong đầy khắp núi đồi vô tộc, lập tức không nhịn được thở dài một tiếng. Nhìn hướng Hậu thổ ánh mắt, đều lộ ra một tia hâm mộ. Tiêu đạo nghe được thanh âm này, lập tức cười hỏi: "Nữ hoa, ngươi vì sao thở dài?" Chương 166, Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh, chương 166, Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh. Nữ hoa nghe đến Tiêu đạo lời nói, sững sốt một chút sau đó hạ thấp người nói khải bẩm chí tôn ta sợ dĩ thở dài chính là nhìn thấy cái này phục sinh vụ tộc chiến sĩ liền nghĩ đến đồng dạng bỏ mình yêu tộc yêu thánh tinh thần yêu quân cho nên lòng sinh thở dài tiêu đạo nghe nói như thế lông mày lập tức nhảy dựng giống như cười mà không phải cười nói nói như vậy ngươi là tại oán trách ta bất công vu tộc đi nữ hoa nghe xong lời này lập tức liền mắt tròn váng. mặc dù nói trong nội tâm nàng sát thực có dạng này suy nghĩ thế nhưng làm sao dám ở tiêu đạo trước mặt biểu hiện ra ngoài thế nhưng hiện tại nàng điểm này tiểu ném đầu lại bị tiêu đạo phát hiện lúc này kinh sợ cầu đạo chí tôn chủ tội Tiêu đạo xua tay, bày tỏ chính mình sẽ không để ý, sau đó cười tủm tỉm tìm thân thủ một phen, một đạo yêu khí của cuộn thiên đạo khế ước xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cầm đạo khế ước này, đối với nữ hoa nói: "Làm sao đến chỗ tội, ngươi thấy tình cảnh này, thật như vậy nghĩ cũng đúng là bình thường. Bất quá, ta là thiên đạo, làm không có thiên vị. Tất nhiên cho Vu tộc phục sinh cơ hội, tự nhiên không phải ít yêu tộc. Cái này thiên đạo khế ước, chính là đế tuấn vị từ ta nơi này thu hoạch hỏa chi bản nguyên ký, trong đó sao chép yêu tộc toàn bộ chân linh chi quang. Ngươi nếu là nguyện cùng hậu thủ đồng dạng, bỏ qua thánh nhân thân thể, liền có thể cái này thiên đạo khế vì dẫn." đem Vu yêu đại chiến bên trong vẫn lạc yêu tộc toàn bộ xuống lại. Nữ hoa nhìn xem Tiêu đạo trong tay Thiên đạo phù triệu, trong mắt lập tức hiện lên phức tạp thần sắc. Nàng đối yêu tộc không thể nói không có tình cảm, nhưng tuyệt đối so ra kém hậu thổ đối Vu tộc tình cảm. Trên thực tế, toàn bộ yêu tộc đều là như vậy. Dù sao yêu tộc tên là nhất tộc, thật là và tộc, lẫn nhau ở giữa ngày đêm khác biệt, nội bộ tình cảm bên trên làm sao có thể cùng Vu tộc so sánh. Thế nhưng, nàng vừa vận trong lòng oán trách Tiêu đạo, hiện tại Tiêu đạo cho nàng phục sinh yêu tộc cơ hội, nếu như bởi vì không muốn hy sinh mà cự tuyệt, chẳng phải là sẽ để cho Tiêu đạo cảm giác bất mãn cho nên vang lên một vang phía sau, nữ hoa cắn răng một cái, tử tiêu đạo trong tay tiếp nhận cái kia tràn đầy yêu khí thiên đạo phủ triệu. Sau đó hiện ra thân người đôi rắn trước thiên thần ma thân thể, cắt cổ tay lấy máu, đắp nạn ra đã vẫn là yêu thánh tinh thần giáng dấp. Sau đó lấy ra thiên đạo phủ triệu, nhẹ nhàng thổi một cái bản nguyên tạo hóa chi khí. trong mắt, mấy trăm đạo yêu thánh tinh thần chân linh hư ảnh xông vào cái kia lấy máu đắp nạn yêu tộc thân thể bên trong. lúc đầu đờ đẫn yêu tộc sắc thịt, nháy mắt linh động, từng cái tỉnh tỉnh mê mê, mơ mịt nhìn xem cái này thế giới, mà sống lại yêu tộc bên trong, lại lấy thái nhất là tôn rất nhanh những cái kia yêu tộc liền tụ lại đến thái nhất bên cạnh nhất thiết nói nhỏ thảo luận chính mình tại sao lại phục sinh mà lúc này nữ hoa lại lần nữa độc thủ từng mảnh từng mảnh huyết nục, từ nàng thần ma thân thể bên trên bị cắt lấy sau đó vô căn cứ vẩy ra vạn điểm bọt máu mỗi một cái bọt máu đều vừa đúng tạo thành một cái yêu tộc sát thịt hình tượng đợi đến toàn thân huyết nục đều bị cắt lấy ngàn vạn yêu quân sát thịt toàn bộ hoàn mỹ nữ hoa gặp cái này thánh nhân nguyên thần khẽ động huy động tiên đạo khế lập tức bị cuốn vào định hải đại thế giới ngàn vạn yêu tộc chân linh như trời tinh vũ đồng dạng rơi xuống rơi vào từng cái xác thịt bên trong ngàn vạn yêu quân phục sinh thấy cảnh này lấy thái nhất cầm đầu vẫn là yêu thánh tinh thần lập tức minh bạch đem bọn họ phục sinh người là ai vội vang từng cái quỳ xuống hướng nữ hoa cái kia còn sót lại một bộ khung xương thần ma thân thể nói nữ hoa nương nương từ bi nữ hoa thánh nhân nguyên thần nghe đến thái nhất chờ yêu thánh cảm ơn tử chậm rãi từ cái này thân người đôi rắn thần ma thân thể bên trong nổi lên tay nâng hồng tu cầu nhìn xem trong minh minh hư không từng đạo tạo hóa chi khí tại nàng bên người bay lên giống như bảo tọa. lao tử cùng thông thiên nhìn thấy cái này từng sợi tạo hóa chi khí lập tức sắc mặt kinh hãi đầy mặt ghen tị ghen ghét quát. đây là đại đạo tinh tiến Thánh nhân cảnh giới, bất tử bất diệt, nhưng cũng không phải là đến thánh nhân cảnh giới liền không thể tu luyện, chỉ là đối với thánh nhân đến nói, nguyên thần cùng thiên đạo kết hợp lại, mỗi giờ mỗi khắc đều nhận đến thiên đạo ảnh hưởng, rất khó tại chính mình đại đạo bên trên tiến thêm một bước, bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nhận đến thiên đạo ảnh hưởng, kìm lòng không được bắt trước thiên đạo. Dù sao, cùng bao hàm toàn diện thiên đạo so sánh, chính bọn họ tu luyện đại đạo thường thường lộ ra thô lỗ không chịu nổi, có thể là thiên đạo mặc dù bao hàm toàn diện, thế nhưng nếu như tự thân cảnh giới không đủ, có khả năng nắm giữ thường thường không đến vạn nhất thật giống như trên lý luận một đài máy tính kết nối vào internet liền có thể thu hoạch toàn bộ thế giới tin tức thế nhưng tuyệt đại đa số người bị giới hạn tự thân năng lực có một đài máy tính cũng chỉ có thể dùng tới chơi đùa trò chơi nhìn xem video chỉ có tiến một bước để cao mình mới có thể tại bao hàm toàn diện internet thế giới tìm tới chân chính kiến thức hữu dụng mà đối với thánh nhân đến nói căn bản đại đạo tăng lên chính là duy nhất bản thân tăng lên chi đạo có thể là cơ hội như vậy nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu cái này để lão tử cùng thông tiên trong lòng không thể không bực bực thế nhưng mặt ngoài lại muốn hướng nữ oa chúc mừng nữ oa sư muội lòng dạ từ bi đại đạo tinh tiến thật đáng mừng nữ oa nguyên thần tại cảm ngộ hướng chính mình tạo hóa đại đạo tinh tiến về sau quay đầu khẽ mỉm cười đối với lao tử cùng thông thiên đáp lễ lại sau đó nhìn hướng tiêu đạo cảm động đến rơi nước mắt nói đa tạ chí tôn cho ta cơ hội lần này nữ oa vô cùng cảm kích tiêu đạo xua tay nói không cần như vậy đây là ngươi chính mình lựa chọn bất quá câu nói này mới vừa nói xong hắn liền cảm giác được hồng hoang bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận mở ba động đây là thiên thiên chí bảo khí tức tiêu đạo cảm thụ được tiên thiên chí bảo khí tức bản năng chính là sư sở Nếu biết rõ, Tiên Tiên Chí Bảo bản thân chính là một loại đại đạo thể hiện. Mặc dù không thể gia tăng hắn lực lượng, thế nhưng đi có khả năng trợ giúp hắn hoàn thiện tự thân đại đạo. Mà còn trước mắt sắp viễn trinh ngoại vực, không cách nào tại mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Đạo lực lượng, mỗi một kiện Tiên Tiên Chí Bảo đều có thể vì hắn chiến lực cung cấp một chút tăng phúc. Bất quá, đây là cái tiêu kiện chí bảo. Tại Tiêu Đạo trong ấn tượng, Hồng Hoang Thiên Tiên Chí Bảo trừ hỗn độn chung bên ngoài, đều bị Hồng Quân bỏ vào trong túi. Mà Hồng Quân thu thập Tiên thiên Chí Bảo, lại bị hắn cướp đoạt đặt ở phân bảo nha bên trên. Ở đâu ra mặt khác Tiên Chí Bảo? Bất quá liên tưởng đến vừa vận nữ hoa tạo hóa đại đạo tinh tiến, Tiêu đạo trong đầu đống nhiên hiện lên một tôn thần bí tiên tiên chí bảo, càn khôn tạo hóa đỉnh, cái này tiên tiên chí bảo chính là hỗn độn thanh liên đài sen biến thành, có đem mọi việc vạn vật quay lại tiên tiên diệu dụng, là tạo hóa chi đạo tiên tiên chí bảo. Chỉ tiếc tại nguyên lai thiên mệnh bên trong, món chí bảo này cũng không xuất thế, nghĩ đến là vì nữ hoa tạo hóa chi đạo quá thấp, không cách nào dẫn động cái này tạo hóa chí bảo của mình. Bất quá một thế này, nữ hoa thành thánh về sau, liều mình tái tạo yêu tộc, chính hợp tạo hóa đại đạo vô ngã cảnh giới, cho nên dẫn động cái kia càn khôn tạo hóa đỉnh của mình. Nghĩ tới đây, tiêu đạo khẽ mỉm cười, đưa tay chu tới. Liền từ hư không bên trong vớt ra một tôn cổ pháp màu vàng xanh nhạt, ba chân viên thân đỉnh đồng tao. Đạo đạo tạo hóa chi khí quấn quanh thân đỉnh, lộ ra đặc biệt tôn quý, chương 167, Khải Bẩm Chí Tôn, Nữ Hoa Nguyện Ý, chương 167, Khải Bẩm Chí Tôn, Nữ Hoa Nguyện Ý. Lại là một kiện tiên tiên chí bảo. Nữ Hoa, lão tử, Thông Thiên ba vị thánh nhân trận cả mắt lên, hận không thể trực tiếp dính tại cái này Càn Khôn Tạo Hóa đỉnh bên trên. Nếu biết rõ, vừa vặn ngũ phương ngũ hành kỳ, có thể là hợp thành về sau mới có thể có thể so với tiên tiên chí bảo. Liên đã để bọn họ thèm thẳng trước mắt, mà trước mắt cái này Càn Khôn Tạo Hóa đỉnh có thể là hàng thật giá thật tiên tiên chí bảo liên đối bảo vật không hề quá quan tâm hùng quân lúc này nhìn xem tiêu đạo ánh mắt đều có chút thay đổi nếu biết rõ hắn lúc trước vơ vét hùng hoàng cũng không có ít hao tốn sức lực kết quả cũng chính là hai ba kiện mà thôi nhưng bây giờ tiêu đạo tiện tay chụp tới thế mà liền vứt ra một kiện tiên tiên chí bảo đến để hắn cái kia cũng sớm đã cổ sóng không thể vô tình tâm cảnh cũng không khỏi nổi lên một kia tên là ghen tị gợn sóng tiêu đạo thấy bọn họ dạng này từng cái nhìn xem chính mình nhẹ nhàng cười cười nói vận khí không tệ mặc dù không có gì tác dụng lớn nhưng tốt xấu là kiện tiên tiên chí bảo hắn câu nói này trực tiếp khiến người khác ra mặt kéo ra trong lòng thay cản khôn tạo hóa đỉnh âm thầm không đáng rõ ràng đều là một kiện tiên thiên trí bảo đến trong tay ai đều là nâng trong tay sợ đông lạnh ngậm trong miệng sợ tan nhưng đã đến tiêu đạo trong miệng lại trở thành không có gì tác dụng lớn không có tác dụng lớn ngài cho chúng ta chúng ta khẳng định có tác dụng lớn nữ hoa lão tử thông thiên hận không thể vừa vặn nhào tới cản khôn tạo hóa đỉnh hô to một tiếng đi theo ta đi nhưng làm sao tiêu đạo huy nghiêm đã sâu sắc khắc ở mỗi một người bọn hắn trong lòng để bọn họ căn bản là không dám có cản rỡ cử động chỉ có thể tội nghiệp nhìn một hồi cản khôn tạo hóa đỉnh Sau đó lại nhìn một hồi Tiêu đạo. Tiêu đạo gặp cái này, mỉm cười đối nữ hoa, "Lão tử, thông thiên đạo. Nhìn các ngươi biểu lộ, tựa hồ cũng muốn món chí bảo này a." Ba vị thánh nhân liên tục không ngừng gật đầu, lão tử càng là không lo được chính mình vô vi đều vì thánh nhân tri đạo, tiến lên một bước, rất cung kính nói, "Khải bẩm chí tôn, ta lấy đan đỉnh chi đạo lập giáo thành thánh, cái này tạo hóa càn khôn đỉnh, chính hợp ta chi đạo. Khẩn cầu chí tôn ban thưởng." Bên cạnh nữ hoa nghe đến lão tử lời này, nháy mắt liền bất mãn. Đi qua bởi vì nàng thành thánh lúc tu vi không bằng lão tử, công đức cũng không kịp lão tử, cho nên đối lão tử có nhiều lòng tính sợ. Thế nhưng trải qua vừa vặn ngộ đạo về sau, nàng đã không chút nào kém cỏi hơn lão tử, bây giờ căn bản không chút nào sợ hắn. Lúc này cười lạnh nói, "Lão tử sư huynh lời ấy thật là hoang đường. Đều biết rõ đỉnh này tên là Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh, chính là Tạo Hóa chi đạo chí bảo. Chư thánh bên trong, chỉ ta tinh thông Tạo Hóa đại đạo. Như Chí Tôn đem ban thường, tự nhiên cũng chỉ có ta mới kham vi bảo vật này chi chủ." Nghe đến nữ hoa dạng này không lưu tình chút nào phản kích, lão tử nhất thời cầm cửa ra vào, bên cạnh thông thiên mặc dù có ý hỗ trợ. Thế nhưng làm sao hắn cũng không phải cái gì am hiểu miệng lưỡi lợi hại. Lúc này hai người bọn họ huynh đệ liền có một chút nghĩ nguyên thủy. Nếu như nguyên thủy ở chỗ này, khẳng định có thể từ các loại góc độ tìm tới nữ hoa đức không xứng vị, không chịu nổi trở thành trí bảo chi chủ đạo lý. Như vậy, cái này tiên tiên trí bảo liền khẳng định sẽ rơi vào huynh đệ bọn họ trong tay. mà đổi thành một bên nữ hoa, nhìn thấy lao tử cùng thông thiên dạng này một bộ bị đấu bại dáng dấp, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười hài lòng. sau đó ngẩng đầu tràn đầy hương phấn nhìn xem tiêu đạo, chờ mong hắn đem càn khôn tạo hóa đỉnh ban thượng. tiêu đạo gặp cái này, khẽ mỉm cười, nói: nữ hoa ngươi lời nói không phải không có lý, bất quá đỉnh này tác dụng ta đã có an bài, ngươi nếu làm ớn, Liền phải cùng hậu thổ đồng dạng canh giữ ở cái này định hải đại thế giới bên trong nhất định phải canh giữ ở định hải đại thế giới bên trong nữ hoa nghe nói như thế lập tức nhíu mày theo bản năng liền muốn tự tuyệt dù sao chỉ là một cái đại thế giới đối thánh nhân đến nói chính là lớn một chút nhà giam ai sẽ không có việc gì ở tại trong nhà giam bất quá nghĩ lại nàng liền tại không tại định hải đại thế giới ngày bình thường cũng nhiều là ẩn cư hoa hoàng cung cái chỗ kia còn không bằng định hải đại thế giới lớn đâu vì vậy nữ hoa khẽ cong người hỏi dám hỏi chí tôn cái này càng không tạo hóa định chí tôn có gì an bài tiêu đạo nghe nói như thế chỉ vào trải rộng Định Hải Đại Thế Giới bên trong Vu Yêu Nhị Tộc nói vừa Vận Tại Huấn Độn bên trong ngươi cũng nghe đến Đạo Tổ Hồng Quân đã tìm tới một chỗ vô thượng Đại Thế Giới ta muốn dùng cái này Định Hải Đại Thế Giới là thuyền Vu Yêu Nhị Tộc là Viễn Trình Huấn Độn mà Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh đem phụ trách thu nạp Vu Yêu Nhị Tộc chân linh để bọn họ tại Trình Chiến bên trong vẫn là lúc có thể mượn nhờ Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh lại lần nữa phục sinh ngươi như lưu tại Định Hải Đại Thế Giới bên trong liền sẽ phụ trách trông coi Càn Khôn Tạo Hóa Đỉnh đắp nạp Vu Yêu Nhị Tộc chân thân nữ hoa nghe nói như thế con mắt lập tức sáng lên vừa vận cải tạo yêu tộc chân thân, liền để nàng tạo hóa chi đạo nâng cao một bước. Lúc đầu nàng cho rằng chuyện như vậy có thể chỉ lần này thôi. dù sao, cho dù là nàng cũng không có kiện thứ hai trước tiên thần mà thân thể thánh nhân pháp thân thể. thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới tiêu đạo sẽ cho càn khôn tạo hóa đình an bài xuống nhiệm vụ như vậy. nếu là nàng đón lấy nhiệm vụ này, há không bằng không lúc không có khắc đều tại tinh tu tạo hóa đại đạo. hơn nữa còn có thể trên thực chất nắm giữ một kiện tiên thiên trí bảo. trên thế giới này còn có so đây càng tốt sự tình. lúc này nữ hoa liền mở miệng đáp, khải bẩm chí tôn nữ hoa ý. Tiêu đạo nghe đến nữ hoa như vậy cao hứng bừng bừng đáp ứng, hài lòng nhẹ gật đầu. Lúc đầu tại kế hoạch của hắn bên trong, nữ hoa là nhất định phải tiến vào Định Hải Đại Thế giới tham dự hôn độn viễn trình. Dù sao, Vu yêu nhị tộc mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng nếu không có thánh nhân cấp bậc cường giả toa chấn, xác thực không thể để hắn yên tâm. Vu tộc bên này là hậu thổ, mà yêu tộc bên này nhất định là nữ hoa. Nếu như nữ hoa không đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể dùng phía trước nữ hoa thành thánh lúc hứa xuống vô điều kiện hứa hẹn, cưỡng ép buộc nàng vào ở Định Hải Đại Thế giới. Bên này tiêu đạo mừng thầm trong lòng lúc, nữ hoa thì là lần thứ hai thân khải miệng thơm, cẩn thận nói, chí tôn. Không biết cái này và ở Định Hải Đại Thế Giới là từ khi nào bắt đầu. Nếu như có thể mà nói, ta muốn tự mình an bài mình của ta phục hy tiến vào luân hồi. Tiêu đạo nghe nói như thế, cười nói: Vô sự, ngươi cứ việc đến liền là. Cái này Định Hải Đại Thế Giới còn cần Vu yêu nhị tộc bố trí một phen mới có thể an an ổn ổn xuyên qua hỗn độn. Đúng, hậu thổ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi hồng hoang nhìn một chút. Định Hải Đại Thế Giới tiến vào hỗn độn về sau, ngươi lại nghĩ nhìn một chút hồng hoang, liền không có bao nhiêu cơ hội. Hậu thổ vẫn đứng tại tiêu đạo sau lưng, chợt nghe tiêu đạo lời nói, ánh mắt lộ ra một tia yêu thương chi sắc, sau đó mở miệng nói. Tất nhiên dạng này, vậy liền phiền phức lao tổ. Ta muốn rời đi phía trước, thật tốt nhìn một chút Hồng Hoang đại địa. Tiêu đạo nghe nói như thế, nhẹ gật đầu, vung tay lên, một đạo thiên đạo thần quang rơi xuống, mơ hồ hóa thành hình người, tạm thời thay thế Hậu thổ cùng Định Hải đại thế giới ở giữa liên hệ. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Tiêu đạo lôi kéo Hậu thổ tay, một bước phóng ra Định Hải đại thế giới. Chương 168, tìm kiếm tinh thần chi chủ, chương 168, tìm kiếm tinh thần chi chủ. Tiêu đạo dắt tay Hậu thổ, nữ oa vừa mới bước ra Định Hải đại thế giới, liền phát hiện có một người ngây ngốc đứng tại hư không bên trong bất động. Nhìn kỹ nhưng là Đế Tuấn vừa vạn hậu thổ muốn giết hắn, mà hắn tại không hề có lực hoàn thủ bên dưới, thừa nhận yêu tộc chiến bại, để hậu thổ có thể nhất thống vu yêu nhị tộc bá chủ khí số lập địa thành thánh, thành thánh về sau mặc dù có để Đế Tuấn tự sát, thế nhưng rất nhanh liền là tiêu đạo xuất hiện mở định hải đại thế giới phục sinh vu tộc sự tình, cho nên Đế Tuấn một mực chưa chết. bất quá mặc dù thân thể không có chết, thế nhưng tinh thần lại tràn đầy xa suốt tinh thần, cả người sững sờ đứng tại tinh thần giới hư không bên trong, tượng đá đầu dạng. tiêu đạo cùng hậu thổ, nữ hoa gặp hắn bộ dáng như vậy, không khỏi lắc đầu. Cho dù là cùng Đế Tuấn thế như thủ khấu hậu thổ, lúc này cũng không nhịn được lòng sinh thương hại chi ý, mở miệng nói: "Đế Tuấn, ngươi vì sao làm cái này tiểu nhi nữ tư thái? Ngươi cái kia vẫn là ngàn vạn yêu quân, tinh thần yêu thánh, thậm chí ngươi bảo đệ thái nhất đều đã bị nữ hoa nương nương phục sinh, chỉ cần tiến vào định hải đại thế giới, liền có thể nhìn thấy bọn họ." Đế Tuấn nghe đến hậu thổ lời này, chết lặng ánh mắt nháy mắt thay đổi đến kích động lên, run rẩy hỏi: "Hậu thổ thánh nhân, lời ấy, lời ấy quả thật?" Hậu thổ gặp hắn bộ dáng này, lắc đầu nói: "Lão tổ cùng nữ hoa nương nương đều tại, ngươi liền tính không tin ta?" chẳng lẽ liền bọn họ cũng không tin sao? Đế Tuấn nghe xong lời này, lập tức minh bạch hậu thổ lời nói không có giả tạo, lúc này lộ ra vẻ mừng như điên. tốt, không có chết, đều không có chết, quá tốt rồi. Đế Tuấn lại lần nữa đa tạo nữ hoa nương nương tái tạo yêu tộc tri ân. nữ hoa nghe nói như thế, khẽ gật đầu, thở dài nói: yêu hoàng không cần đa lễ, ta dù sao cũng là yêu tộc quang hoàng, làm những này là cũng là chuyện đương nhiên. vừa vận trí tôn mở định hải đại thế giới, chính là vì viễn tranh hỗn loạn, người sau khi đi vào, có thể lại lần nữa thông xóa yêu tộc, giống như ngày xưa. Đế Tuấn nghe đến nữ oa lời này trong lòng lập tức cười khổ một phen, làm sao sẽ giống như ngày xưa đâu? Thứ nay về sau, chúng ta yêu tộc chỉ trí tôn chi mệnh là tử, lại không tiên đỉnh, yêu tộc chỉ cần trí tôn ngồi xuống, yêu tộc quân viết trình. Tiêu đạo gặp Đế Tuấn dạng này thất thỡ, mỉm cười gật đầu, khua tay nói: khó được ngươi có khả năng cầm được thì cũng đúng được, sau này nhất định có một phen thành cửu. Lại đi thôi, chắc hẳn ngươi đã không kiềm chờ đợi cùng Thái Nhất đám người gặp mặt. Đế Tuấn nghe nói như thế, liền vội vàng không người lui lại. Sau đó quay người hiện ra ly hỏa kim hồng, chuẩn bị bay vào đỉnh Hải đại thế giới. Tiêu đạo cùng hậu thổ. Nữ hoa đưa mắt nhìn Đế Tuấn tiến vào Định Hải Đại Thế Giới phía sau, quay đầu chuyển hướng tinh thần giới. Lúc này tinh thần giới, trải qua một phen vu yêu đại chiến, đã rã rớp. 365 viên chủ tình, vỡ vụ người 181 viên, số lượng vượt qua một nửa. Toàn bộ vô cùng mênh mông tinh thần giới đều bị vỡ nát tinh thần hòn đá chỗ lớp đầy, thoạt nhìn thật giống như một cái to lớn bài rác. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tiêu Đạo không khỏi khẽ lắc đầu, trên mặt lông mày cũng nhíu lại. Hậu thủ gặp cái này, lập tức lộ ra ngượng ngùng chi sắc. Nếu biết rõ, những này tinh thần, 89 phần 10 đều là bọn họ vu tộc chém nát. Trong đó không có vẫn là nàng dưới sự phẫn nộ đích thân ra tay lúc ấy không có làm sao để ý bây giờ quay đầu xem xét thật là tội ác tại trời hậu thổ sợ tiêu đạo vì vậy mà đối nàng cùng vu tộc bất mãn vội vàng mở miệng nói lão tổ nếu không ngươi cùng nữ oa nương nương đi trước hạ giới ta lưu lại tu bổ cái này chu thiên tinh thần tiêu đạo nghe đến hậu thổ lời nói bên trong thấp vọng lắc đầu bật cười nói ngươi a không nên suy nghĩ bậy bạ lại nói không có ta tại bên cạnh ngươi ngươi lập tức liền bị hút vào định hải đại thế giới nào có thời gian khôi phục cái này chu thiên tinh thần lại nói cái này Chu Thiên Tinh Thần vỡ vụn ta sớm có dữ liệu lần này hạ giới chính là vì tìm cái kia chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần chúa tể sau này khôi phục Chu Thiên Tinh Thần cũng là chức trách của nàng chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần chúa tể hậu thủ cùng nữ hoa nghe nói như thế lập tức giật nảy cả mình Chu Thiên Tinh Thần chính là hùng hoang thế giới ngày căn bản không phải là đại cơ duyên lớn với vạn phúc lớn đức người không thể nắm giữ nhất là tại đế tuấn chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần mở thiên giới trở thành thiên đỉnh chi chủ tại phía trước chấp trưởng Chu Thiên Tinh Thần người gần như có thể bị coi là đời tiếp theo thiên đỉnh chi chủ Mặc dù vị cách không thể cùng thánh nhân so sánh, nhưng cũng muốn vượt qua chúng sinh bên trên. Khắp mấy hồng hoang đại năng, các nàng cũng không có nghĩ đến ai còn có tư cách đảm đương như thế lại vị. Tiêu đạo nhìn thấy trên mặt bọn họ nghi hoặc, thế nhưng cũng không có mở miệng giải thích ý tứ, trực tiếp mang theo các nàng thả người nhảy lên, đi tới hồng hoang đại địa. Chuẩn xác mà nói, là hồng hoang đại địa đông Vương. Lúc này hồng hoang đại địa, tại trải qua Vu yêu đại chiến phía sau, khó tránh khỏi có chút tàn tạ chi tượng. Thế nhưng tại cái này tàn tạ bên trong, lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Những cái kia may mắn còn sống sót sinh linh, giẫ bước tại đại địa mỗi một cái nơi hẻo lánh cỏ cây cũng thỏa thích gian ra, hết tất cả có thể xóa bỏ vu yêu đại chiến lưu lại vết thương. bất quá, tại cái này hồng hoang phương đông, nhất là sinh động, vẫn là nhân tộc. tiêu đạo cùng nữ hoa hậu thổ chỉ là đi vài bước, liền phát hiện một cái nhân tộc bộ lạc. nhưng cùng đồng dạng nhân tộc bộ lạc khác biệt, gian này nhân tộc bộ lạc rõ ràng có tu hành hạng người dấu vết lưu lại. phương thành bên trên có có thể thấy rõ ràng trận pháp khắc ấn vết tích, cho nên là xung quanh mấy ngàn dãm giữ gìn hoàn hảo nhất địa phương. lơ mơ có thể nhìn thấy, trước kia vu đại chiến phía trước phồn vinh cảnh tượng. bất quá đối với nữ hoa cùng hậu thổ đến nói, dạng này trận pháp còn không tính cái gì thế nhưng để các nàng cảm thấy kinh ngạc như là cái này trận pháp bên trên có vô cùng tươi sáng tinh thần vết tích cái này để các nàng theo bản năng nghĩ đến một cái có thể một cái bất khả tư nghị có thể lao tổ chẳng lẽ đời tiếp theo tinh thần chi chủ xuất từ nhân tộc bên cạnh nữ hoa cũng là đầy mặt cổ quái. xem như nhân tộc thánh mẫu đời tiếp theo tinh thần chi chủ xuất từ nhân tộc đối với nàng mà nói cũng không tính quá mức hỏng bét thế nhưng nàng làm sao cũng vô pháp tưởng tượng một cái từ nàng tự tay đắp nạn hậu thiên trùng tộc lại có thể đảm đương tinh thần chi chủ dạng này tôn quý vị trí quả thực nằm mộng cũng muốn không hiểu tiêu đạo là thế nào nghĩ. Bất quá tiêu đạo hiển nhiên sẽ không theo các nàng giải thích, chỉ là mang theo hai người bọn họ, tại không người phát hiện dưới tình huống, đi vào nhân tộc phương thành bên trong. Rất nhanh, các nàng liền đi tới nhân tộc phương thành khu vực trung tâm. Một vị phong thái lỗi lạc nhân tộc nữ tử, chính diện đối một quyền tinh đồ, yên tĩnh tu luyện. Nữ hoa cùng hậu thổ xem xét nữ tử này, lập tức mặt lộ kinh sợ, bởi vì nữ tử này lại có đại la đỉnh phong tu vi. Hai người bọn họ, một cái là cao quý nhân tộc thánh mẫu, một những chấp trưởng vô tộc, nhiều cùng nhân tộc kết hôn, tự nhiên biết nhân tộc người mạnh nhất cũng chính là đại la cảnh giới. Thế nhưng những cái kia đại la. Không có chỗ nào mà không phải là lúc trước nữ hoa lấy thần huyết sống cựu thiên tức nhướng mà tạo bán thần nửa người. Nhưng trước mắt này nữ tử, lại không có nửa điểm nữ hoa thần huyết khí tức, chỉ là thuần túy nhất bất quá, hậu thiên âm dương đạo mà thành nhân tộc, chương 169, tỉnh ngộ trước kia, thiên vượng không tại, chương 169, tỉnh ngộ trước kia, thiên vượng không tại. Lúc đầu nữ hoa cùng hậu thổ chính khiếp sợ nơi này nữ tử thân phận cùng tu vi. Bỗng nhiên thân ở định cảnh bên trong tu luyện nữ tử mở hai mắt ra, thẳng tắp nhìn xem Tiêu Đạo, "Hậu thổ, nữ hoa một nhóm ba người phương hướng." "Hậu thổ, nữ hoa lập tức lại là giật mình. Nếu biết rõ, ba người bọn họ hoặc là thiên đạo, hoặc là thánh nhân. Mặc dù không phải có thể ẩn tàng, thế nhưng chuẩn thánh phía dưới giác ngộ cảm ứng có thể. Có thể là, trước mắt nữ tử này, rõ ràng chính là đại la cảnh giới. Chẳng lẽ? hậu thổ, nữ oa đã mơ hồ cảm giác được, trước mắt nữ tử này lai lịch định không tầm thường. Mà Tiêu đạo thì khẽ mỉm cười, tại mật thất bên trong lộ rõ thân hình, cười hỏi: "Thử quang, ngươi còn nhớ rõ ta sao?" Bị Tiêu đạo trở thành tử quang nữ tử, lập tức yêu kiều cúi đầu, cửa ra và hô thảm kiến chí tôn. Sau đó đứng dậy cười nói: "Chí tôn ngày xưa tặng ta tinh đồ, là ta chỉ rõ đại đạo. Như thế đại ân" làm sao có thể quên? Sau đó lại nhìn về phía bên cạnh hậu thổ nữ hoa trong mắt thoáng hiện lên vẻ suy tư lần thứ hai hạ thấp người quỳ gối nói tử quang gặp qua thánh mộ nữ hoa nương nương thánh nhân hậu thổ nương nương hậu thổ nữ hoa gặp tử quang một cái nói ra các nàng hai người thân phận lúc này cười hỏi ngươi làm sao biết chúng ta chính là hậu thổ nương nương nữ hoa nương nương thượng quang cười yếu ớt trả lời thánh mộ nữ hoa nương nương chính là ta nhân tộc đại thánh phương thành bên trong có nhiều cung phụng tượng thần ta cảm ứng nữ hoa nương nương cùng tượng thần bên trong khí tức như một cho nên có khả năng nhận ra nữ hoa nương nương mà hậu thổ nương nương lời nói. Nhân tộc có thiện cũng thiện người, tên là Hữu Cùng. Một thân chính là Vu tộc Đại Vu hậu nghệ chi tử tự, mà hậu nghệ lại là hậu thổ nương nương bộ lạc đại vu. Ta cảm nhận được hậu thổ nương nương khí tức cùng Hữu Cùng khí tức giống nhau đến mấy phần, lại thêm Hồng Hoang bên trong có thể cùng Thánh Mẫu nữ oa nương nương sóng vai nữ tính, chỉ có vừa vặn thành thánh hậu thổ nương nương. Cho nên xác nhận thân phận. Hậu thổ, nữ oa nghe đến tử quang dạng này có chất tự ngôn nữ, lập tức hen. Quả nhiên thông minh, Khó trách Chí Tôn sẽ có ý để ngươi trở thành tân nhiệm tinh thần chi chủ. Lúc đầu chậm rãi mà nói từ quang nghe nói như thế, lập tức thay đổi đến hơi khẩn trương lên, vội vàng nhìn hướng Tiêu Đạo từ chối nói chí tôn tinh thần chi chủ thân phận cơ nào tôn quý ta bất quá là nhân tộc một đại la có tài đức gì làm cái này tôn vị tiêu đạo nghe đến tử quang phiên này giải thích sắc mặt nháy mắt lạnh léo thản nhiên nói ta nói ngươi đi ngươi liền được không được cũng được có tài đức gì ta nói ngươi đi chính là ngươi đức ngươi có thể tử quang nghe đến tiêu đạo trong miệng cái kia không thể trái nghịch bá đạo lúc này sắc mặt một khổ ngẩng đầu nhìn về phía hậu thổ nữ oa hy vọng hai vị này thánh nhân có khả năng trợ giúp chính mình cầu tình tiêu đạo thấy nàng tấm này tư thế lập tức lắc đầu nói quả thật thú vị Hồng hoang bên trong không biết bao nhiêu người cho dù nghe lấy tinh thần chi chủ tôn vị đều sẽ thèm chảy nước miếng. Với nho nhỏ đại la lại chối từ đi lên. Tử Quang bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nói: Chí tôn, không phải là ta đối tinh thần chi chủ vị trí không thèm chảy nước miếng, mà là thực lực quá thấp, sợ có đức không xứng vị lo. Tiêu đạo nhìn nàng tấm này mặt khổ qua biểu lộ, lập tức cười lên ha hả cười nói: Xem ra ngươi vẫn là không có hồi ức trước kia, cái này mới có đức không xứng vị lo lắng. Cũng được, hôm nay ta liền điểm hóa ngươi một phen, xong đi ngươi lo. Sau đó chỉ tay một cái Tử Quang mi tâm, một đạo hỏa chi bản nguyên truyền vào điểm này tử quang mi tâm lập tức hiện đại quang minh soi sáng muôn phương và giới trăm ngàn vạn đạo kỳ dịp chỉ riêng từ nàng mi tâm hai mắt miệng mũi tứ chi bách hải bắn ra xung quanh thiên hạ bên trên cùng thiên vũ bên dưới cùng ưu minh tiêu đạo gặp cái này chậm rãi thu hồi đầu ngón tay tử quang trên thân vô lượng đại quang minh cũng theo đó lui tản thế nhưng vẫn như cũ chiếu rọi ngàn và dặm cái này ngàn vạn dặm sáng rực như quần quấn sóng biển đồng dạng không ngừng nổi sóng chập trùng dần dần tinh thần một ngũ sắc hoa long vũ vượng hoàng hình tượng hậu thổ nữ ba chỉ là gặp một lần liền nhận ra cái này ngũ sắc vượng hoàng lai lịch thiên vượng Nguyên lai là nàng, khó trách Chí Tôn sẽ khâm điểm hắn là tinh thần chi chủ. Nữ oa nhìn xem một màn này, làm ra bừng tỉnh đại ngộ hình dạng. Nàng lúc trước đã từng thấy tận mắt, Thiên Phượng Di La thiên, rung động tâm giới, vung cánh xung kích tự tiêu cùng một màn. Dạng này đại năng, cho dù nàng là cao quý thánh nhân, cũng muốn dâng lên ba phần. Chẳng qua là ban đầu nàng tận mắt nhìn thấy, Thiên Phượng vẫn lạc tại tiêu đạo trên tay, vì sao còn có thể chuyển thế? Nếu là nói tiêu đạo không cách nào diệt đi Thiên Phượng chân linh, nàng cái thứ nhất không tin. Như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng một lời giải thích. Tiêu đạo có ý như vậy, vì chính là hôm nay điểm hóa Thiên Phượng chuyển thế trao tặng tinh thần chi chủ vị trí, thu thập vu yêu đại chiến phía sau cục diện rồi dám. vừa nghĩ như thế, nữ hoa lập tức cảm giác được tiêu đạo cao thâm khó giò, không khỏi vui lòng phục tùng. bên cạnh hậu thổ, nghĩ rõ ràng không có nữ hoa nhiều như thế, chỉ là cuối cùng lý giải tiêu đạo tại sao muốn cái này nhân tộc nữ tử xem như tinh thần chi chủ. sau đó bắt đầu suy nghĩ, có phải là tiếp nhận vu tộc chấp trưởng đại địa nhân tuyển, tiêu đạo đã từ lâu chuẩn bị xong, chỉ là suy nghĩ một chút, nàng liền có kết luận. đó chính là, Trấn nguyên tử, tu hành đại địa chi đạo không kém cỏi trời sinh chấp trưởng thổ chi pháp nàng, còn chấp trưởng cực phẩm tiên thiên linh bảo địa thư. Dạng này người, nếu không thể chấp trưởng đại địa, ai còn có tư cách chấp trưởng đại địa. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hậu thổ càng ngày càng đối tiêu đạo bắt đầu sủng bái. Nguyên lai, like, sớm tại tất cả bắt đầu phía trước, nhà mình Lao tổ liền đã coi là tốt tất cả. Theo nữ hoa cùng Hậu thổ hai người suy nghĩ lung tung, từ quang bên này cũng cuối cùng kết thúc. Ước vạn đạo quang minh bị nàng chậm rãi thu hồi, cuối cùng tại chô mi tâm hiện lên một. Năm sát văn, mơ hồ có thể thấy là vượng hoàng dương cánh hình tượng. Ma khí tức của nàng cũng đã đột phá đại la, đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Nhưng tại Hậu nữ hoa xem ra, Tử Quang mặc dù chỉ là đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ, thế nhưng khí tức hòa hợp, hiện nhiên cảnh giới tuyệt không phải bình thường chuẩn thánh sơ kỳ có thể so với. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, nhất định có thể lại đột phá tiếp, không cần vào năm, liền có thể đạt tới chuẩn thánh địa phong, xứng xứng tại hồng hoang chúng sinh bên trên, trở thành danh xứng với thực tinh thần chi chủ. Dạng này tôn vị đã có thể được xưng là bản thánh, cho dù là thánh nhân cũng cần để nó ba phần. Cho nên nữ hoa hậu thổ vội vàng chúc mừng nói, chúc mừng vượng đạo hữu phản bản quy nguyên tỉnh trước kia. Tử Quang hoặc là nói vượng lập tức yêu kiều đổi thi lễ, sau đó buồn bã nói. Hai vị thánh nhân nói đùa, thế gian đã không có phượng hoàng nhất tộc, làm sao đến thiên phượng chi danh? Ta sau này chính là Tử Quang. thử Quang, chính là ta. Nữ Hoa, hậu thổ biết nghe lời phải, lập tức sửa lại xưng hô, cười nói: "Đã như vậy, vậy liền chúc mừng Tử Quang đạo hữu. Chúng ta hai người sắp đến gần định hải đại thế giới bên trong cùng Vu yêu nhị tộc viễn chinh hỗn độn. Sau này hồng hoàng bên trong Vu yêu nhị tộc hầu bối, còn cần Tử Quang đạo hữu phí công." Nhiều nhìn chiếu. Chương 170, trấn nguyên tử, địa tiên ở đâu? Chương 170, chấn nguyên tử, địa tiên ở đâu? thử Quang đối hậu thổ, Nữ Hoa thỉnh cầu: tự nhiên sẽ không tự tuyệt. lúc này miệng đầy đáp ứng, mà tiêu đạo lúc này tức thời đứng ra, miệng ra thiên đạo chân ngôn. thử quang nghe lệnh, ta lấy thiên đạo chi danh, sắp phân ngươi là bắt đầu cửu chân thánh đức thiên hậu đầu mũi nguyễn quân, khiến ngươi hóa sinh quần tình, tái tạo chu thiên. là vì tinh thần chi chủ. vừa nói như vậy xong, một đạo chín màu hào quang từ thiên truy rơi, trang tại tử quang trên thân, hóa thành một kiện màu tím quần tinh bảo vệ áo choàng, ấn làm nền tử quang vô cùng lộng lẫy. sau một khắc, chu thiên tinh thần giới còn sót lại thái cổ tinh thần, tự phát hạ xuống một đạo xung quanh vạn trường tinh quang thông đạo như cầu thang hình dáng. Giống như đang lên tiếp vị này tinh thần chi chủ vào chỗ. Tử quang dọc theo cái kia tinh quang giải cấp, từng bước một leo lên tinh thần giới. Nhìn thấy cái kia vũ trụ minh mông, nàng dưới bản chân bỗng nhiên phun ra vô lượng ánh lửa. Ánh lửa rào rạt, nháy mắt liền đốt khắp tinh thần thế giới. Vô số bởi vì bản thể vỡ vụn giải rác tại tinh thần thế giới đã vụn, trong nháy mắt liền bị hòa tan thành một đỏ thâm dung nham. Những này dung nham tại tử quang ý chí phía dưới, chậm rãi tập hợp tại một chỗ. Chậm rãi tạo thành một viên tử quang lập loè tinh thần giáng dấp. Chính là ngày xưa phục hi nắm trong tay, tử vi đế tinh. Tinh thần giới hơi chấn động một chút, tựa như tại chúc mừng tử vi đế tinh cải tạo. Tất cả còn sót lại tinh thần đều tự phát đem chính mình tinh thần lực lượng giao cho tử quang công chế. Giờ khắc này, Tiêu Đạo đích thân xuất phong, Chu Thiên tinh thần, Đậu Mẫu Nguyên Quân, chính thức quý vị. Trong khỏa còn sót lại thái cổ tinh thần, các phương bản mệnh thần quang, cùng tinh thần ngày bên trong nở rộ trăm ngàn vạn loại quang minh. Ngày vui từ trống, kết hợp tiết đấu. Tử quang bàn tay trắng non vung lên, bóng ánh chi tinh quang, tại ngày này vui bên trong hóa thành lấm ta lấm tấm hạt mưa rơi về phía Hồng Hoang đại địa. Tinh quang như mưa, mặc dù tên là mưa, thật là mênh mông tinh thần lực lượng làm dịu bởi vì vu yêu đại chiến mà dạng nước đại địa linh mạch, lập tức đại địa tỏa ra sự sống, ước vạn bề sinh đều cảm động đến rơi nước mắt, gieo hò, đầu nỗ nguyên quân thần minh, túi người lễ bái thành kính vô cùng. Thiên nhân cộng tôn, tử quang trên thân quần tinh pháp bảo nháy mắt lại làm dạng dỡ huy, hiện ra chiếu sáng hạ thổ chi tượng. Tiêu đạo tại hồng hoang phương đông thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu than đến, không hổ là ngày xưa hồng hoang bá chủ duy nhất có khả năng triệt để nắm giữ tứ đại bản nguyên thiên vượng, chỉ là vừa ra tay liền để hồng hoang tam giới mọi người cảm động đến rơi nước mắt. Nếu là lúc trước Đế Tuấn có khả năng có nàng một nửa tâm tư, sợ rằng Vu yêu đại chiến kết quả đều sẽ chưa biết. Hậu thổ nghe nói như thế, mười phần tán đồng nhẹ gật đầu. Vu yêu chi chiến, yêu tộc mặc dù tên là yêu tộc, thế nhưng trên thực tế có khả năng gọi là chiến lược chỉ có cái kia ngàn vạn yêu quân, mà hồng hoang lớn có thể được xưng là yêu tộc sinh linh, đâu chỉ ước triệu, thế nhưng bọn họ mặc dù lấy yêu tộc mà tự xưng là, nhưng căn bản đối thiên đình không có bất kỳ cái gì khái niệm, căn bản sẽ không để ý tới Đế Tuấn cái này yêu hoàng. Nếu là Đế Tuấn có khả năng giống tử quang dạng này, tia tay thu nạp đại địa bên trên ước triệu yêu tộc sinh linh chi tâm. Như vậy bọn họ vu tộc cả ngày lẫn đêm đều muốn nhận đến yêu tộc tập kích quái dối, đừng nói đại chiến, trừ tổ vu đại vu bên ngoài, tự vệ cũng thành vấn đề. Bên cạnh nữ Hoa, mặc dù muốn vì đế tuấn giải thích hai câu, thế nhưng cẩn thận đem đế tuấn cùng Tử Quang xem như vừa so sánh, cuối cùng không thể không thừa nhận. Đế tuấn tuy là yêu hoàng, tâm trí mặc dù kiên nghị, nhưng thủ đoạn nói là kém không ít. Vẫn là trí Tôn chọn lựa Tử Quang, chấp trưởng tiên giới thủ đoạn càng thêm thích hợp. Nói không chừng, chờ chúng ta Viễn Trinh Hỗn Độn trở về, Hồng Hoang liền muốn nhiều ra một cái nữ thiên đình chi chủ. Tiêu Đạo nghe đến nữ Hoa như vậy cảm khái lời nói, lúc này cười nói: nữ hoa ngươi không hổ là phục hy muội. Xem ra tại thiên cơ chi đạo bên trên cũng là có thiên phú. Không sai, tử quang chính là ta trong suy nghĩ vu yêu về sau chấp trưởng thiên đỉnh tồn tại. Bất quá, lời nói này còn sớm. Nàng muốn thành tựu thiên đỉnh chi chủ tôn vị, ít nhất phải đem chu thiên tinh thần khôi phục hoàn thành. Đây chính là cái đại công trình, sợ rằng ít nhất cần một lượng kiếp thời gian. Tiêu đạo nhất vừa nói, một bên thẩm tính một cái tử quang chữa trị chu thiên tinh thần cần thiết đại khái thời gian. Bấm ngón tay tính toán, không sai biệt lắm vừa vặn muốn tới tam hoàng ngũ đế phía sau hạ thương thời điểm. Cũng chính là nguyên lai thiên mệnh bên trong phong thần chi chiến. Đến lúc đó. Thiên đình quần tinh quý vị, nhân tộc trí tuệ mở rộng, khắp nơi đều là người tu hành. Cố Hữu Lượng tiếp xuất thế, phân biệt hiền ngu bất tài. Hiện giả công hành tiến nhanh, phi thăng định hải đại thế giới, xem như quân viễn trình đoàn bổ sung. Kẻ ngu bỏ mình mà thần tồn, trở thành chu thiên chính thần, ngày đêm vất vả, quản lý hồng hoang. Bất tài người hồn phi phách tán, chân linh quay lại thiên địa, đến bù một lượng kiếp bên trong nhân tộc người tu hành tại hồng hoang bên trong tiêu hao. Như vậy, về thời gian ngược lại là có chút gấp gáp. Ta còn cần tại một lượng kiếp bên trong, công phá hồng quân phát hiện chỗ kia vô thượng đại thế giới, sau đó trở về hồng hoang, thu hoạch bản nguyên. Ai xem ra trở thành thiên đạo cũng nhàn không xuống a tiêu đạo đứng chắp tay ánh mắt xuyên qua và cổ hơi xúc động thần đến tại phía sau hắn hậu thổ nữ hoa đối tiêu đạo thình lình cảm khái có chút không hiểu tiêu đạo cũng lời giải thích trực tiếp đối nữ hoa phất phất tay nhân tộc bên này sự tình đã kết thúc ngươi tự đi luân hồi chỗ đưa phục hy chuyển thế a ta bên này cùng hậu thổ còn phải đợi một người nữ hoa nghe đến tiêu đạo lời này mặc dù hiếu kỳ tiêu đạo muốn chờ người là ai nhưng lại không có chỉ hoan thời gian dù sao lớn hơn nữa lòng hiếu kỳ đối với nàng mà nói cũng vô pháp cùng phục hy so sánh mà tại nàng rời đi về sau không lâu Một đầu đeo tử ki quan, tay áo bừng bèn, Tiên Phong Đạo cốt trung niên đạo nhân, liền vội vàng chạy tới tiêu đạo nơi ở. Chính là thủ hộ nhân tộc vài vạn năm trấn nguyên tử. Lúc này Vu yêu song song rời đi hư không, nhân tộc trời định nhân vật chính khí số đã hiện rõ. Xem như che chở nhân tộc vạn năm trấn nguyên tử, cũng phân hưởng đến một bộ phận khí số, càng có vẻ tinh thần tràn đầy. Một đạo nhàn nhạt vàng sáng đạo quang ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, hiển nhiên là đã nhanh đến đụng chạm đến chứng đạo cánh cửa, chuẩn thánh phong cảnh giới. Bất quá lúc này nguyên tử mặc dù nhìn thần quang nội liễm, thế nhưng ánh mắt lại có một chút mê man, thật giống như trầm tư suy nghĩ học sinh. Quá độ suy nghĩ phía dưới, đối với ngoại giới phản ứng hơi chút chậm chạp. Coi hắn nhìn thấy Tiêu Đạo cùng Hậu Thổ thân ảnh phía sau, qua một hồi lâu mới tỉnh ngộ tới trước người mình người là ai, vội vàng cuốn quyết quỳ mọ xuống đất, nói: "Chí tôn tiên cổ, xin thứ cho trấn nguyên tử bất kính tội." Tiêu Đạo xua tay, thiên địa một cỗ linh cơ tự nhiên đem nâng lên, sau đó cười nói: "Trấn nguyên tử ngươi không cần đa lễ, ta cùng hậu thổ tại cái này, chính là vì chờ ngươi. Thuận tiện hỏi ngươi một câu, ngươi còn nhớ rõ ta sắc phong ngươi điệu tiên tri tổ danh hiệu sao?" Trấn nguyên tử nghe nói như thế, vội vàng trả lời: "Chí tôn ban cho chi hảo, trấn nguyên tử sao dám quên." Tiêu đạo nghe nói như thế, đống nhiên sắc mặt nghiền một chút, miệng ra chân luôn làm cảnh tình hỏi. Đã như vậy, ngươi là địa tiên chi tổ, cái này hồng hoang đông đảo, địa tiên ở đâu? Địa tiên ở đâu? Trấn Nguyên Tử nghe nói như thế, lập tức cảm giác được chính mình nhiều ngày đến nay khổ tư mà không được đáp án nhựa thủy đá rơi ra, hiện lên ở trước mắt. Ta khi mở ra địa tiên chi đạo, chương 171, Bộ bổ phúc địa mở động ngày, chương 171, Bộ bổ phúc địa mở động ngày. Trấn Nguyên Tử lời này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức cảm giác đi qua một mực mông lung tựa như ngắm hoa trong màn sương thánh điên phong bình thường thay đổi đến rõ ràng rất nhiều chỉ cần có thể mở địa tiên chi đạo, hắn liền có thể lập tức thành liền chuẩn thánh thiên phong, hồng hoàng thánh nhân phía dưới vô địch tồn tại. Thế nhưng, nên như thế nào mở địa tiên chi đạo đâu? Trấn Nguyên Tử rơi vào trầm tư. Tiêu Đạo nhìn xem hắn phiên này dáng dấp, thuận miệng nói: "Trấn Nguyên Tử, địa tiên chi đạo người, không rời tại đất, chính là tích phúc địa, mở động này, thậm chí thành tựu cuối cùng một phương đại thế giới. Đây là ta tại tinh thần giới bên trong, mở định hải đại thế giới ảnh hưởng, ngươi có thể tinh tế suy nghĩ." Tiêu Đạo nhất vừa nói, một bên chặn lại mở định hải đại thế giới hình ảnh, chuyển đến Trấn Nguyên Tử thức hải bên trong. Trong một chớp mắt, trấn nguyên tử trong thức hải hiện lên ngũ sắc hào quang, trời đất mở ra, bản cổ chi khu xuất hiện, ngũ vương ngũ hành kỳ định vị trở cảnh tượng. Những cảnh tượng này, từ khác nhau góc độ, cho trấn nguyên tử trình bày mở một cái thế giới cần có đồ vật. Nháy mắt, hắn lộ. Chí Tôn, ta nói đã sáng, trước mắt hướng vạn thọ sơn ngũ trang quan, là hồng hoang chúng sinh mở địa tiên chi đạo mở pháp môn. Thỉnh cầu Chí Tôn giở bước. Trấn nguyên tử sâu sắc cúp tiếp theo cùng, tràn đầy cảm kích mở miệng. Trong mắt hắn, nếu như không có tiêu đạo, cũng không có điệu tiên chi tụ xưng hảo, liền không có điệu tiên chi đã mở. Đối với phàm nhân mà nói, ân lớn lao tại phụ mẫu, mà đối với một tên đại năng đến nói, ân lớn lao tại chỉ đạo. Cái này ân cái này đức, liền xem như luân hồi vận thế, tính mệnh cùng nhau bồi thường, cũng vô pháp triệt tiêu. Bất quá chấn nguyên tử lại không phải là thiện ngôn ngữ hàng người, cũng không có đem cảm kích của mình chi ngôn nói ra miệng, chỉ là sâu sắc chôn ở trong lòng. Thật giống như hắn đối côn bằng hận ý đồng dạng, cũng không tuyên bố ngoài miệng. Thế nhưng đợi đến tổ vút bọn họ tìm tới cửa lúc, hắn không chút do dự đáp ứng khả năng này hy sinh điều kiện. Vì, chính là hướng côn bằng báo thủ. Mà đối Tiêu đạo cảm ơn, hắn cũng là như thế. Nếu như không có cần phải hắn sẽ đem ân tình này trôn ở trong lòng mãi đến vô lượng lưỡng kiếp nhưng nếu tiêu đạo có cần cho dù là tại chỗ hồn phi phách tán hắn cũng lại không chút nào do dự cái này chính là chấn nguyên tử đây chính là đại địa chi đạo tiêu đạo tự nhiên minh bạch chấn nguyên tử loại này tính cách cũng không có cự tuyệt gật đầu một cái đáp ứng hắn lời nói nháy mắt tâm ý khẽ động trời đất quay cuồng chấn nguyên tử lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện đã đến chính mình vạn thọ sơn ngũ trang quan mà vừa vạn bọn họ nơi ở nhưng là hồng hoang phương đông lẫn nhau ở giữa cách xa nhau đâu chỉ ước vạn dặm xa Cho dù hắn thân là chuẩn thánh hậu kỳ đại năng, thường thường cũng cần nửa ngày công phu mới có thể chạy tới, mà tại tiêu đạo trước mặt, tất cả những thứ này lại chỉ ở trong nháy mắt hoàn thành. Chí tôn thần thông, quả nhiên bất khả tư nghị. Trấn Nguyên Tử trong lòng âm thầm hít một câu, sau đó chỉnh lý tâm tình, nhìn hướng chính mình bạn thọ sơn ngũ trang quan. Tại quá khứ, loại này nghe tiếng hổng hoang tiên sơn phúc địa, xưa nay có rồng ngâm hổ gầm, hạt múa vượt gầm. Con mai từ bỏ ra, thanh loan đối ngài tiêu kỳ cảnh. Được vinh dự tiên sơn thật phúc địa, đồng lai giống như nhưng. Thế nhưng vũ yêu đại chiến thời điểm, Trấn Nguyên Tử bởi vì thân ở đồng vương, toàn lực che chở nhân tộc ngọn tiên sơn này phúc địa lúc này đã khắp nơi lộ ra bị thua chi tượng, núi cao vạn trượng bên trong đoạn ngàn mẫu kỳ hoa trong lửa đốt, chính là chấn nguyên tử cái kia coi như tính mệnh nhân sâm quả thụ cũng bị mùi thuốc lá lửa cháy, cành lá tan hết. để chấn nguyên tử nhìn đau lòng không thôi. nếu là đi qua nhìn thấy một màn này, chấn nguyên tử đoán chừng trực tiếp liền muốn tức ngất đi. thế nhưng hiện tại, chấn nguyên tử cười khổ một tiếng, tự an ủi mình, không phá thì không xây được. ta chi địa tiên chi đạo đang muốn dùng cái này tàn tạ chi địa đến hiện lộ rõ ràng tạo hóa thần kỳ, sau đó chỉ điểm một chút, lập tức ức vạn giảm sơn mạch địa khí bị thôn tính ngược lại vạn thọ sơn bên trong. Mở mịt vàng sáng đại địa chi khí, gần như như có thực chất, từ dưỡng những cái kia tại thiên hỏa lưu tinh bên dưới khô bại có cây sinh linh. Một chút sống sót tại đến chim thú, càng là nhảy tưng hoan hô, từ các ngõ ngách bên trong hướng nhảy ra. Từng cái tham lam mút vào cái kia mở mịt đại địa chi khí, sau đó chóng mặt phản phất say rượu đồng dạng say ngã trên mặt đất. Tiêu đạo cùng hậu thổ vô cùng rõ ràng nhìn thấy. Những này hút đại địa chi khí chim thú, từng cái tiên thiên ngang ngược chi khí biến mất, chỉ còn lại thuần thuần an lành chi khí. Chính là chính tông nhất bất quá linh thú. Linh thú cùng yêu thú, hung thú khác biệt, cũng không phải là lấy huyết mạch chủng tộc tới phân chia mà là lấy cái kia đặc biệt tâm cảnh, vô luận bất kỳ chủng tộc nào thú loại, tại trở thành linh thú về sau, đều sẽ không lại ăn lông ở lỗ, mà là ăn do uống xương, không ăn ngũ cốc. Đồng thời, những nơi đi qua, hóa lệ khí là ăn lành, liền thiên địa ở giữa vận đục linh khí cũng sẽ bị làm sạch. Không chút khách khí nói, đây chính là thiên đạo chiếu cố thú vật. Bất quá dạng này linh thú mặc dù có các loại chỗ tốt, nhưng có một cái thiếu sót thật lớn, đó chính là không có ý xấu. Cho dù người khác lòng mang ác ý, chỉ cần hơi một giả vờ xin lỗi, bọn họ liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chính là bởi vì dạng này thuần túy tí tính cách cho nên hồng hoang bên trong linh thú càng ngày càng thưa thớt, ngược lại là những cái kia chỉ biết đòi lấy, không biết hồi báo yêu thú, hung thú càng nhiều hơn. Hiện tại, chấn nguyên tử địa tiên chi đạo, mở phúc địa là những thiên địa này ở giữa chịu chiếu cố tinh linh lưu lại một mảnh sinh tồn chi địa, có thể nói công lớn lao chỗ này, mà bị phúc địa che chở linh thú cũng sẽ tự phát làm sạch linh khí trong thiên địa, tăng lên phúc địa khí số cùng mở phúc địa người công đức, dạng này lẫn nhau cộng sinh hỗ trợ, địa tiên chi đạo cơ đã thành. Mà thân là thiên đạo tiêu đạo thấy, càng là ha ha cười nói, quả nhiên là vạn thọ sơn phúc địa, nguyên tử ngươi sau này chính là phúc đức chân tiên rồi. Trấn Nguyên Tử nghe đến Tiêu Đạo khích lệ, dài ba sợi gió mát tóc mai trên mặt, không khỏi hiện lên mừng như điên nụ cười. Thế nhưng Trung Phi là tu hành Đại Địa Chi Đạo Tiên Nhân, công phu chấn định không phải là đồng dạng đại năng có thể so với, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, mở miệng nói: Chí tôn, còn mời tiếp tục xem tiếp. Ta Chi Đạo Tiên Chi Đạo, Phúc Địa đã bổ, là mở động này. Nói xong, thân hình ngẩng lên, cuốn một đạo vàng mênh mông linh quang xông vào ngũ trang quan bên trong nhân sầm quả thụ bên trong. Sau một khắc, liền nhìn thấy một đạo vàng mênh ngông thần quang như bát não, đem ngũ trang quan toàn bộ bao trùm lên đến các vạn tọa sơn phúc địa đại địa chi khí như bách xuyên quy hải tràn vào cái kia ngũ trang quan bên trong, nấy mắt vàng sáng thần quang bên trong nở rộ một đạo thanh bích sắc thần quang, chính là nhân sâm quả thụ tiên tiên linh quang. công trình bằng gỗ trung sức, các nơi diễn hóa ngũ hành, đất đường sinh kim, kim thịnh nước lã, một đường nóng lửa. sau đó hỏa lại sinh đất, ngũ hành tuần hoàn qua lại, tự thành một phương không gian độc lập. như vậy động tiên lập, vừa mới thành hình động tiên, trực tiếp ong long phản phất thân thể khiếu chấn động, tự phát mở ra chí lỗ, thổ nạp tinh hoa của hô, hút, một phương không gian độc lập thổ nạp. Uy lực cỡ nào to lớn, chỉ là dây lát, liền có vô lượng Nhật Nguyệt tinh hoa bị lôi kéo xuống. Tuyệt đại bộ phận bị động thiên bản thân hấp thu, nhưng cũng có một bộ phận giải rác, trạch bị vạn thọ sơn bên trên một đám sinh linh. Chương 172, ta thích, có tiền đồ, chương 172, ta thích, có tiền đồ. Tại chấn nguyên tử chính thức mở ra động thiên về sau, Tiêu đạo gần như nháy mắt liền cảm nhận được, hồng hoang bản nguyên tăng lên một kia. Mặc dù từ chỉnh thể đến xem, dạng này một kia bản nguyên cũng không nhiều, thế nhưng chỉ từ lượng nhìn lại, lại không ít. Không sai biệt lắm có khả năng thỏa mãn hồng hoang vận hành 1000 năm không sai biệt lắm một kiện bình thường hạ phẩm tiên tiên linh bảo chuyển hóa bản nguyên phân lượng. Trong chốc nhoáng này liền để Tiêu đạo kích động lên, không nghĩ tới trợ giúp trấn nguyên tử mở điệu tiên chi đạo, thế mà còn có dạng này chỗ tốt. Cẩn thận suy nghĩ một cái phía sau, Tiêu đạo cũng đại khái hiểu ở trong đó nguyên nhân. Nếu như đem Hồng Hoang so sánh một người, liền có đặc biệt hệ tiêu hóa. Chu Thiên tinh thần chính là răng, phụ trách thôn phệ vỡ nát hỗn độn chi khí, duy trì Hồng Hoang vật chuyển. Mà Hồng Hoang thế giới bản thân, thì là ngũ tạng lục phủ, tiêu hao chu thiên tinh thần chuyển hóa đến lực lượng. mà U minh thế giới, thì là đại tràng, ép cuối cùng một tia có thể dùng đồ vật Bất quá hồng hoàng thế giới cái này ngũ tạm lục phủ, lại có một vấn đề, phân công không rõ, không có chuyên môn phụ trách hấp thu dinh dưỡng bộ vị. Mà trấn nguyên tử mở điệu tiên chi đạo thì giải quyết triệt để vấn đề này. Mỗi một cái động tiên đều là một cái sắc dạ dày, có thể ra tốc hồng hoàng tiêu hóa nhật nguyệt tinh hoa hiệu suất. Cái này tiêu hóa hiệu suất đề cao, như vậy hồng hoàng bản nguyên tự nhiên cũng liền tăng lên thật nhiều. Trừ cái đó ra, động tiên bản thân cũng là hồng hoàng một bộ phận, tương đương với thân thể người bên trong mỡ. Nếu như gặp phải tình huống khẩn cấp, còn có thể chủ động tan vỡ động tiên, đến thay thế bản nguyên duy trì hồng hoàng thế giới vận chuyển. Bất quá, tại tiêu đạo chấp trưởng phía dưới, cái này một cái tác dụng, đoán chừng là không có sử dụng cơ hội. tốt, lần này ta đối Hồng Hoang bên này có thể triệt để tiêu tâm. Tiêu Đạo nhìn xem hoàn toàn mới thành lập ngũ trang quan đầu tiên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. hiện tại cho dù hắn lập tức tiến về hỗn độn bên trong, viện trinh một phương khác vô thượng đại thế giới, Hồng Hoang bên trong mất đi Thiên Đạo chủ trì cũng không cần lo lắng Hồng Hoang sẽ ra vấn đề. bởi vì Tổ Long phân thân chấn thủ thời quang trường hạ, Hổ Hoàng phân thân phong tỏa Hồng Hoang không gian, hai bên kết hợp Hồng Hoang đã vững như thành đồng. lại thêm liệu tiên chi đã mở là Hồng Hoang cung cấp nhất định dự bị nguồn năng lượng cho dù là gặp cùng Tiêu đạo ngang nhau cảnh giới thực lực dị giới thiên đạo, cũng có thể chống đỡ đến hắn đuổi trở về. Vừa vặn lúc này, Trấn Nguyên tử đem ngũ trang quan động thiên triệt để vững chắc, đi ra bài kiến Tiêu đạo. Tiêu đạo gặp cái này, trực tiếp đem hắn nâng lên, sau đó dặn dò: "Trấn Nguyên tử, ngươi chi điệu tiên chi đạo, cùng Hồng Hoang rất có ích lợi. Ta rời đi về sau, ngươi làm tận tâm tận lực, đem đạo này chuyển cho Hồng Hoang chúng sinh. Nếu có một ngày, Hồng Hoang có động thiên 128.000400 tòa, với điệu tiên chi tổ, chính là Hồng Hoang vị trí thứ 8 thánh nhân." Trấn Nguyên tử nghe đến Tiêu đạo lời này, lập tức liền kích động toàn thân run dậy lên. Vội vàng hướng Tiêu đạo phát thể nói: "Chí tôn yên tâm, trấn nguyên tử định đem hết khả năng truyền bá địa tiên chi đạo." Nhưng Tiêu đạo lại không có nghe hắn nói hết lời, chờ hắn nói đến một nửa thời điểm, liền lôi kéo Hậu thổ tay chuẩn bị trở về trở lại định Hải đại thế giới. Dù sao, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, đến cùng trấn nguyên tử có cần hay không tâm, lần tiếp theo trở lại Hồng Hoang, gặp mặt sẽ hiểu. Bất quá Tiêu đạo tại cùng Hậu thổ rời đi thời điểm, chợt phát hiện Tây Phương hai đạo kim quang chính hướng về phía Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan mà đến. Tiêu đạo chỉ là quét mắt một vòng, liền xác nhận đó là Tây Phương tiếp dẫn chuẩn đề. Lúc đầu Tiêu đạo còn có chút kinh ngạc, hai gia hỏa này cùng chấn nguyên tử làm không có giao tình, làm sao sẽ bông nhiên tìm tới vạn thọ sơn? thế nhưng nghĩ lại, lập tức hiểu rõ ra, chỗ này tiên mở động tiên chi đạo, có khả năng liên tục không ngừng hấp thu giữa thiên địa tinh hoa của nhật nguyệt, thoải mái một phương phúc địa. đây không phải là chính hợp tây phương đại địa nhu cầu sao? cái gì cũng không có, chính là núi tiền nhiều thạch cũng nhiều. xem ra lần tiếp theo trở lại hồng hoang, phải nghe theo đến tây phương nhị thánh danh tiếng. tiêu đạo trên mặt lộ ra vẻ suy tư, tính toán tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh phía so đối với hiện tại Hồng hoang sẽ tạo thành biến hóa gì. Lúc đầu hắn tại ngày xưa tử tiêu cung ba lần giảng đạo bên trong, cưỡng ép kiến tiếp dẫn chuẩn đề hứa xuống không khôi phục Tây phương đại địa, liền không thể thành thánh lời thể. Là vì để Vu yêu Chi Chiến sẽ không bởi vì bọn họ hai cái nhúng tay, từ đó làm cho thế cục bị lệnh đến hắn không muốn nhìn thấy tình trạng. Hiện tại Vu yêu Chi Chiến đã kết thúc, như vậy bọn họ lại thành thánh, mặc dù cũng sẽ gây nên một phen cục diện biến hóa, thế nhưng đối Hồng Hoang Đại cục lại không có ảnh hưởng quá lớn. Ngược lại là sẽ để cho lão tử cùng thông thiên tương đối khó chịu, bởi vì dựa theo tiêu đạo tiếp xuống quy hoạch, chính là nhân tộc đại hưng trí tuệ này mầm chính là đại giáo hương thịnh thế. Lúc đầu lão tử nhân giáo cùng thông thiên tiệt giáo, xem như đóng giữ tại Hồng Hoang Duy Nhị Thánh Nhân, sẽ chưa cắt hơn phân nửa nhân tộc đại hưng khí số. Thế nhưng tiếp dẫn chuẩn đề thành thánh về sau, nhất định sẽ phá hư cục diện này. Đến lúc đó, là nhân giáo, tiệt giáo huynh đệ hai người cùng chống chọi với Tây Phương Giáo, vẫn là thông thiên vẫn như cũ như nguyên lai phong thần trong đại kiếp, bị mặt khác thánh nhân liên thủ hành hung, liền rất để tiêu đạo mong đợi. Dạng này xem ra, cũng coi là lợi nhiều hơn hại. Liền nhìn xem lần sau trở lại Hồng Hoang về sau, tiếp dẫn, chuẩn đề các ngươi sẽ cho ta mang đến cỡ nào trò hay a? Tiêu đạo khẽ mỉm cười, không có lại quản tiếp dẫn, chuẩn đề mà ngay tại thân hóa kim quang xuyên qua hồng hoang tiếp dẫn chuẩn đề đung nhiên cảm giác được nguyên thần một trận linh động thật giống như tràn đầy cho bụi cửa sổ bị lau sạch đồng dạng lập tức liền lộ ra ngày đặc biệt làm không khí đặc biệt tươi mát sư minh ta cảm giác lần này thăm hỏi chấn nguyên tử đạo hữu nhất định có đại thu hoạch chuẩn đề cảm nhận được chính mình phiên này linh cơ biến hóa lập tức hỉ khí dương dương mở miệng nói tiếp dẫn nghe nói như thế lập tức nhẹ gật đầu tràn đầy đau khổ trên mặt nếp nhăn cũng giãn ra mấy phần sau đó trưởng trạng đàng hoàng nói cái này nghĩ đến là chúng ta nhiều năm trước tới nay vất vả là trí tôn tượng trí tôn cảm lộ đến chúng ta thành tâm cho nên để chúng ta đưa tay làm tan mây thời ánh trăng, sư đệ, tranh thủ thời gian lấy ra công cụ. Ta muốn ở chỗ này là chí tôn điêu khắc hơn bạn trưởng kim thân, biểu đạt chúng ta sư huynh đệ lòng tăng kích. chuẩn đề nghe nói như thế, vội vàng lấy ra chọn bộ công cụ, có truy có đủ, có bình có lam, mỗi một kiện đều mài rũ 10 phần bóng loáng, kim quang lóng lánh, chính là cái này mười vạn năm qua tiếp dẫn chuẩn đề tại chữa trị tây phương đại địa sau khi mỗi giờ mỗi khắc lấy tự thể nghiệm đến là tiêu đạo đắp nặng kim thân chuyên môn công cụ. bây giờ mười vạn năm vất vả đã lây dính một tia tiêu đạo pháp tướng thiên đạo thần vận có thể so với hậu thiên linh bảo là tiếp dẫn chuẩn đề trong tay, gần với thất bảo diệu thụ lợi hại pháp bảo. Đã đến tinh thần giới bên trong, đang chuẩn bị tiến vào định hải đại thế giới tiêu đạo, cảm nhận được tiếp dẫn chuẩn đề một phen động tác, không khỏi môi co lại, nói: "Không hổ là tiếp dẫn chuẩn đề, dạng này ra mặt, quả thực so ta vất vả nhiều năm bố trí hồng hoàng còn muốn dạy. Bất quá, vô sĩ như vậy, ta thích, có tiền đồ." Chương 173, mạng uy thế giới, chương 173, mạng uy thế giới. Làm tiêu đạo tiến vào định hải đại thế giới một cái mắt, chân chính viễn trinh bắt đầu. Lấy một phương đại thế giới là tuyển đạo tổ Hồng Quân là Hoa Tiêu, mà toàn thịnh Vu Yêu Nhị Tộc thì là thủy thủ đoàn của hắn, nắm giữ Chu Thiên Tinh Thần Lực lượng yêu tộc, tại Định Hải Đại Thế giới bên ngoài bảy ra Chu Thiên Tinh Thần Đại trận liên tục không ngừng hấp thu hỗn độn chi khí, xem như Định Hải Đại Thế giới tiến lên nguồn năng lượng, mà Vu tộc cái này trải vượt địa mạch, chấn áp thế giới bản thân, là vận chuyển đại trận yêu tộc cung cấp nghỉ ngơi chi địa, mà xem như trưởng quản lấy tất cả tiêu đạo, thì yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở từ bản cổ chi khu cổ sống biến thành Định Hải Đại Sơn đình hậu thổ, nữ hai vị nữ thánh nhân phần mình tay nâng tiên quả tường, đứng hầu bên cạnh hắn, như vậy đi mấy vạn năm, cuối cùng. Tiêu đạo viễn xa cảm nhận được phương kia vô thượng đại thế giới khí tức, ngồi ngay ngắn bạn năm lâu. Tiêu đạo cảm nhận được cố khí tức này về sau, chậm rãi đứng dậy. Đối với nữ hoa cùng hậu thổ nói, theo ta đi định hải đại thế giới bên ngoài, nhìn xem phương kia vô thượng đại thế giới chất lượng. Nữ hoa hậu thổ nghe đến về sau, yêu kiều đứng dậy mà bái. Sau đó theo sát lấy tiêu đạo nhất thống xuất hiện tại định hải đại thế giới bên ngoài. Chu Thiên tinh thần đại trận trận nhãn, Thái Dương tinh vị trí vị trí. Chấp trưởng Thái Dương tinh Đế Tuấn Thái Nhất cảm nhận được tiêu đạo khí tức, lập tức vội vàng chạy đến nhanh đón. Chí tôn ngài có gì phân phó? Tiêu đạo xua tay gia hiệu đế tuấn lui ra, sau đó dọc theo thiên đạo thần quang nở rộ, xa xa đầu nhập phương kia vô thượng đại thế giới bên trong. Chỉ là nháy mắt, liền thô sơ giản lược hiểu được cái này vô thượng đại thế giới đại khái tin tức. Cái này thế giới, là do một cái tên là phục thủ nữ thần tồn tại, tại vô tận sinh mệnh cảm nhận được tích mạch, cuối cùng tự sát tạo thành. Giống như bản cổ nhất, nàng vẫn là sinh ra một cái thế giới, đồng thời dựng dục ra bảy viên có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, hợp làm một thể thì là tiên thiên chí bảo đà quý. Bất quá phục thủ nữ thần mặc dù thực lực cường hãn. So với bình thường tiên đạo thánh nhân còn cường hắn hơn, nhưng vẫn là xa xa chưa đạt tới bản cổ cảnh giới. Cho nên nàng mở thế giới, chỉ là vượt qua bình thường đại thế giới, vô hạn tiếp cận với vô thượng đại thế giới, liền cùng định hải đại thế giới cùng loại. Thế nhưng nàng sáng tạo thế giới, hấp dẫn đến hỗn độn bên trong những tồn tại, lần lượt gia nhập trong đó. Những cái tiêu hỗn độn bên trong tồn tại lực lượng gia nhập, cuối cùng đã dẫn phát một trạng xưa nay chưa từng có đại bạo tạc. Tại bạo tạc bên trong, tạo thành tiêu đạo trước mắt cái này vô thượng đại thế giới. Thông qua những tài liệu này, tiêu đạo cuối cùng xác định cái này thế giới là cái gì? Ma bẹo. Dạng này xem ra. Hồng Quân lời nói năm vị thánh nhân cảnh giới tồn tại hẳn là Mạn Uy thế giới ngũ đại sáng thế thần. Bất quá kết hợp vừa vận tin tức nhìn, Mạn Uy thế giới bên trong cái này năm vị sáng thế thần, xa không phải người mạnh nhất? Có thật nhiều ở cái thế giới này sinh ra phía trước cường đại tồn tại đang lặng lặng dòm ngó cái này thế giới. Có lẽ đối với bọn họ đến nói, cái này vô thượng đại thế giới chính là thợ săn bố trí cặn bẫy. Dụ hoặc lấy mỗi một cái lòng tham tồn tại tiến vào bên trong phía sau, liền sẽ bị chia cắt hầu như không còn. Tiêu Đạo yên tĩnh nhớ lại chính mình kiếp trước đối mặt vẹo một chút ký ức mặc dù không hề quá nhiều, nhưng hắn vẫn là xác định tại ngũ đại sáng thế thần bên trên, còn có, có khả năng phán quyết vũ trụ vận mệnh sinh mệnh tòa án. cùng với, tại cao hơn hết, gần như không có đều có tồn tại. o oh, a ah, a ah. tôn này tồn tại, tại tiêu đạo hiện tại xem ra, liền hòa hợp nói về sau hồng quân không sai biệt lắm. sâu sắc nút ở phía sau, chính là những cái tiêm ngang dọc vũ trụ đại năng, cũng gần như liền danh hào của hắn đều chưa từng nghe qua. thế nhưng, tất cả đều tại hắn nắm giữ bên trong. mà tiêu đạo lần này mục đích cuối cùng nhất, thu hoạch phương này vô thượng đại thế giới bản nguyên, hoàn thiện chín vị thánh nhân pháp tướng, cũng tất nhiên sẽ rơi vào trên người hắn lẫn nhau đều là thợ săn liệt thủ liền xem ai thủ đoạn cao hơn tiêu đạo khẽ mỉm cười trong lòng dâng lên một tia kích động cảm giác xuyên qua đến hồng hoang trở thành thiên đạo đúng dịp đoạt tạo hóa ngọc điệp phía sau hắn rốt cuộc chưa từng gặp phải liều thủ loại kia hết sức chăm chú dốc hết tất cả cùng địch nhân chống lại nhiệt huyết hắn không còn có cảm thụ qua hiện tại đứng tại màn uy thế giới phía trước cùng cái kia thâm tàng ở thế giới bên trong tham lam rình mò tất cả những thứ này -a -a đối mặt hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có khiêu chiến thế nhưng tiêu đạo tin tưởng vững chắc thắng lợi cuối cùng tất nhiên thuộc về hắn bất quá Tất nhiên xác định tất cả đều là oa a tôn này thiên đạo cảnh giới tồn tại nắm giữ tất cả. Như vậy Vu yêu đại quân liền không thể gấp gáp đánh vào thế giới nội bộ. Không phải vậy bánh bao thịt đánh chó, có đi không về có thể là tiêu đạo không thể nào tiếp thu được. Lo nghĩ tiêu đạo kêu đến hoàng quân nói, Hồng quân ta mệnh ngươi dẫn đầu vu yêu đại quân kiểm chế lại phương này mạn uy thế giới ngũ đại sáng thế thần có vấn đề hay không? Hồng quân gặp tiêu đạo chỉ là nhìn mạn uy thế giới một cái liền nói ra tên của hắn. Còn một mực chắc chắn cái tia năm tôn thánh nhân cảnh giới cường giả chính là cái này vô thượng đại thế giới sáng thế thần lập tức trong lòng giật mình, nhịn không được hỏi, chí tôn ngài là làm thế nào biết phương này thế giới chi danh, lại là làm thế nào biết cái kia năm vị thánh nhân chính là sáng thế chi thần? Tiêu đạo cười không nói, không có hướng Hồng quân giải thích. Hồng quân gặp cái này cũng chỉ có thể xem như tiêu đạo thần thông quảng đại, tại hắn không có nhìn thấy thời điểm dùng một loại nào đó thần thông phát hiện tình báo. Lúc này dựa theo tiêu đạo lời nói, cẩn thận tự hỏi. Sau nửa ngày, hắn gật đầu lên nói, chí tôn nếu là năm vị thánh nhân, ta có vu yêu nhị tộc xem như giúp đỡ, ngăn chặn bọn họ làm không có vấn đề, có thể là. Nếu bọn họ chính là phương này vô thượng đại thế giới sáng thế thần, sợ có hậu chiêu, không cách nào chống cự. Hồng Quân ý tưởng như vậy, không hề kỳ quái. Dù sao hắn lấy Hồng Hoang thế giới tương tự Mạn Uy thế giới, như vậy Hồng Hoang thế giới sáng thế thần là ai? Bàn Cổ. Cho dù là Triệt để nắm giữ Hồng Hoang tứ đại bản nguyên tiêu đạo, cũng không dám nói nhất định thắng qua bàn Cổ. Cường đại như vậy tồn tại, cho dù chia thành năm phần, Hồng Quân tự giác cũng không phải đối thủ. Bất quá tiêu đạo lại biết, Hồng Quân cái này đơn thuần suy nghĩ nhiều. Mạn Uy thế giới cũng không phải Hồng Hoang như thế, từ Bản Cổ nhất mình mở ra đến. Cái gọi là ngũ đại sáng thế thần tối đa cũng chính là thành thánh phía sau tam thanh tiếp dẫn chuẩn đề thực lực mà là có thể còn muốn kém một chút dù sao tam thanh tiếp dẫn thánh nhân vị trí mặc dù sau cùng lâm môn một chân dựa vào là công đức cùng hồng mông tử khí thế nhưng phía trước có thể là chính mình từng chút từng chút tu luyện ra được mà mạn uy thế giới ngũ đại sáng thế thần mặc dù tên là sáng thế thần nhưng trên thực tế chẳng qua là tại đại bạo tạc bên trong còn xuất lại bên trên một cái vũ trụ sinh mệnh có thực lực không có cảnh giới đối với hồng quân đến nói căn bản chưa nói tới uy hiểm cho nên tiêu đạo trực tiếp đối hồng quân mở miệng nói không cần lo lắng như vậy bọn họ chẳng qua là cùng lão tử Thông thiên thành thánh về sau tương đối, mà con chỉ có thần thông, không có cảnh giới. Ngươi chỉ cần phát huy bình thường, tất nhiên có khả năng ngăn chặn bọn họ. Hồng Quân nghe đến Tiêu Đạo nói như vậy, lập tức thở dài một hơi. Như vậy, lão bộc liền không có vấn đề. Bất quá chí tôn, vì sao chỉ là ngăn chặn, mà không phải trực tiếp tiến công tiến vào cái này mạn uy thế giới nội bộ? Nếu như cái kia năm vị thánh nhân, thật chỉ có lao tử, thông thiên bọn họ thực lực, lao bộc một người là đủ diệt hết. Chương 174, Hồng Quân chiến vĩnh hằng, chương 174, Hồng Quân chiến vĩnh hằng. Tiêu Đạo nhìn vẻ mặt tự tin Hồng Quân, nhàn nhạt cười cười. Sau đó chỉ vào trước mắt Mạn Uy thế giới, mở miệng nói: "Hồng Quân, chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy, năm cái lão tử, thông thiên dạng này thánh nhân, liền có thể mở ra dạng này một cái chỉ so với Hồng Hoang hơi kém vô thượng đại thế giới?" Hồng Quân nghe nói như thế, ngáy mắt sinh ra minh ngộ. "Đương nhiên, không thể." Chí Tôn có ý tứ là, phương này Mạn Uy thế giới, tại cái kia ngũ đại thánh nhân phía sau, còn có vượt qua thánh nhân bên trên tồn tại. Hồng Quân đem lời này nói ra, lập tức liền cảm giác phía sau một trận mồ hôi lạnh. Nếu biết rõ, chỉ là lão tử, thông thiên như thế thánh nhân, cho dù lại nhiều hắn cũng sẽ không sợ hãi. Thế nhưng nếu là mạnh hơn chút nữa, có khả năng cùng hắn so sánh, lại mượn nhờ sân nhà lực lượng âm hắn một tay, vậy hắn liền muốn nguy hiểm. Nếu là còn phải lại cường, đặt tới tiêu đạo thực lực cảnh giới, vậy hắn gần như tương đương tại trước mộ phần Nhảy đi cô, hơn nữa còn là phần mộ của mình. Nghĩ đến chính mình vô tận tuyết nguyệt, có thể bởi vì vừa vặn lô mãng mà mai táng tại cái này mạn uy thế giới, Hồng Quân lập tức liền cảm giác được từng đợt nghĩ mà sợ. Đồng thời trong lòng cũng nhịn không được đối tiêu đạo sinh ra một điểm cảm kích. Đa tạ chí tôn nhắc nhở, lão bộ suýt nữa phạm phải sai lầm lớn tiếp xuống lao buộc sẽ chỉ dựa theo trí tôn lời nói ngăn chặn cái kia mạn uy thế giới ngũ đại sáng thế thần tuyệt không làm nửa phần dư thừa sự tỉnh tiêu đạo nhìn vẻ mặt mồ hôi lạnh hồng quân biết hắn lần này là bị doạ sợ lập tức nhẹ gật đầu cười nói rất tốt hồng quân ngươi chính là hồng hoang bên trong thiên đạo phía dưới đệ nhất thế nhân đi qua trừ ta ra lại không có địch thủ khó tránh khỏi có chút nản mạng thế nhưng trước khác nay khác hiện tại viên trinh mặt khác đại thế giới ngươi liền không có thân ở hồng hoang bất tử bất diệt pháp lực thần thông vô lượng vô tận gia trị nếu là bị địch nhân tìm dấu vết tiêu diệt mặc dù có phục sinh thủ đoạn nhưng tất nhiên thực lực giảm lớn, thậm chí rơi xuống thánh nhân vị trí. làm cẩn thận. Hồng quân nghe xong tiêu đạo lời nói, nặng nề nhẹ gật đầu, nghiêm túc đem mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng, khắc vào trong đầu. hắn chính là chạm tam thi thành thánh, mặc dù không giống lao tử, thông thiên, nữ hoa, hậu thổ những này công đức thành thánh thánh nhân như thế, rời đi hồng hoang liền sẽ mất đi hơn phân nửa chiến lực. thế nhưng vẫn như cũ sẽ đánh mất rất lớn một phần lực lượng. nếu là gặp phải chân chính cường địch, thật đúng là có khả năng giống tiêu đạo nói như vậy, bị tiêu diệt. bất quá, nếu là có thể đi theo tiêu đạo. Đem trước mắt cái này mà vẹo vô thượng đại thế giới sát nhập, thôn tính thôn tính tiêu diệt. Như vậy hắn thần thông pháp lực sẽ tiến triển đến một cái bất khả tư nghị tình trạng. Mặc dù đã không có khả năng cùng tiêu đạo so sánh, nhưng cùng đi qua chính mình so sánh nhưng là cách biệt một trời. Dạng này đại kỳ ngộ, có đại phong hiểm, cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên nghĩ một hồi phía sau, hắn liền đấu trí tràn đầy dẫn đầu vô yêu nhị tộc đại quân vọt tới mạn vì thế giới phía trước. Một đạo tử tiêu thần lôi đánh ra, xem như là chào hỏi. Có khả năng một kích hủy diệt một phương tiểu thế giới tử tiêu thần lôi, đối mặt một cái có khả năng cùng hồng hoang cùng so sánh vô thượng đại thế giới, cũng không nhắc lên gọn sóng quá lớn. Thế nhưng thanh thế lại không nhỏ, thành công kinh động đến mạn uy thế giới sáng thế thần. Vĩnh Hằng, lam vị này có thể so với thánh nhân sáng thế thần xuất hiện, tương đạo biểu tượng thời gian này tuần hoàn ngân bạch vòng tròn hiện lên ở thế giới bên ngoài. Vô hạn thời gian vòng tròn phát họa ra một cái nhỏ nhưng đầy đủ thần vũ trụ điện, tại thần điện kia bên trong vô số thế giới mốc thời gian phân liệt hợp nhất, hiện lộ rõ ràng tôn này sáng thế thần vô thượng uy nghiêm. Kẻ ngoại lai, like, ngươi làm sao dám lại lần nữa quấy rầy vĩ đại Vĩnh Hằng? Ta sẽ đem ngươi cầm tù tại vĩnh hằng thời gian bên trong, nhìn xem ngươi tại vô tận thời gian bên trong từng chút từng chút bản thân hủy diệt." Hồng Quân nghe nói như thế, trên mặt hiện ra một tia khinh thường tiêu ý. Trong mắt hắn, chấp trưởng thời gian vĩnh hằng mặc dù có thể nói cường đại, nhưng chỉ có thần thông không có cái giới. Nếu là tại Hồng Hoang thế giới bên trong, hắn có khả năng một cái tay giết chết dạng này mà hàng. Cho dù là tại Mạn Uy thế giới phía trước, cũng đã có khả năng dễ dàng đem hắn thu thập, cho nên trực tiếp ngạo mở miệng nói: "Ý miệng, với vô tri nguyên trưởng, ta chính là Hồng Hoang thế giới, đạo tổ Hồng Quân. Bây giờ phụng trí tôn chi danh chớ đến khiến ngươi thả ra mạng uy thế giới cửa lớn. Hiện tại nếu là thả ra, ta còn có thể tha ngươi tính mệnh. Nếu không, chớ trách ta hạ thủ vô tình." Vĩnh Hằng nghe đến Hồng Quân như vậy ngạo mạn chi luôn, lập tức giận không thể tận. Vô Cùng Vô Tận ngân bạch thời gian vòng tròn kịch liệt run dày lên, tự nhiên bên trong hiện lên một cái toàn thân màu bạc trắng to lớn cao ngạo cự nhân. Coi hắn xuất hiện một sát na, Vô Cùng Vô Tận màu trắng bạc thời gian vòng tròn nháy mắt sụp đổ, bộc phát ra ước vạn trưởng ánh thời gian thần quang. Vĩnh Hằng biến thành màu bạc trắng to lớn cao ngạo cự nhân, giống giận đối Hồng Quân vung ra một quyền, ước vạn trưởng thời gian thần quang tại trong bàn tay hắn hóa thành màu bạc trắng trường mâu thẳng tắp đâm về Hồng Quân, muốn xâm lấn mạng uy thế giới, trước qua ta một cửa này. Hồng Quân nhìn xem một chiêu này, khẽ gật đầu, khen, có khả năng đem thời gian chi đạo lợi dụng phát huy đến tình trạng như vậy, cho dù ở Thánh Nhân bên trong ngươi cũng coi là thật tốt. Bất quá, muốn dựa vào cái này cùng ta chống lại, thực tế ngu không ai bằng. Hồng Quân ngạo mạn sau khi nói xong, nhẹ nhàng đưa tay nhấn một cái, hỗn độn nổ tung, địa hỏa thủy phong tuôn ra, một cái mới tinh tiểu thế giới liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vĩnh hằng vạn trường thời gian trường mâu đâm vào trong tiểu thế giới này, nháy mắt liền đem tiểu thế giới ra tốc ước vài lần chỉ là trong ngay mắt, tiểu thế giới liền sinh diệt vô số lần. Cho dù là thân là thánh nhân nữ hoa, hậu thổ, đều không thể nhận ra cụ thể số lần. Thế nhưng, tại Hồng Quân duy trì phía dưới, tiểu thế giới này mặc dù sinh diệt vô số lần, nhưng mỗi một lần sinh diệt đều sẽ khỏe mạnh trưởng thành một điểm. Đến cuối cùng, đã khó khăn lắm đụng chạm đến đại thiên thế giới cánh cửa. Chỉ tiếc, dạng này đại thiên thế giới cuối cùng chỉ là tá lực đạt lực, lấy vĩnh hằng thời gian trưởng màu công kích ra tốc mà đến. Thật giống như đánh Horizon Zeebo, mặc dù thoạt nhìn cường tráng, nhưng căn bản là không có cách lâu dài tồn thế. Hồng Quân thuận tay đẩy, đem đẩy tới vĩnh hằng vạn trượng thần khu phía trước lập tức, mất đi khống chế đại thế giới băng diệt, vô cùng vô tận lực lượng, gần như nháy mắt liền vỡ tung vĩnh hằng mênh mông thần khu, liên quan mạn uy thế giới cũng bị đánh ra một mảnh. Mấy cái hô hấp về sau, bị mẫn diệt vĩnh hằng tại một mảnh hư vô bên trong lại lần nữa sinh ra, chỉ là khí tức thoáng có chút suy sụp. Thế nhưng lần này, hắn cũng rốt cuộc không dám phóng tới hồng quân, chỉ là kinh hoàng hô: "Làm sao có thể, ngươi vậy mà nắm giữ vô hạn lực lượng?" Vô hạn, là mạn uy thế giới ngũ đại sáng thế thần một trong, nắm trong tay tất cả không gian. Tại vừa vận vĩnh hằng cùng hồng quân một trận chiến lúc, hắn cũng nghiêng người tiệm phục tại một bên quan chiến. Lúc này nghe đến vĩnh hằng mở miệng, Hồng Quân cũng nắm giữ vô hạn năng lực, lập tức hiện lộ ra thân ảnh, khuôn mặt tâm trầm nói: "Kẻ ngoại lai, ngươi dám cướp thuộc về ta quyền hành, giao ra ngươi không gian năng lực, nếu không, ta đem cùng ngươi không chết không lất." Chương 175, hành tinh thôn vệ giả, ta đổi hàng, chương 175, hành tinh thôn vệ giả, ta đổi hàng. Hồng Quân nghe nói như thế, nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Không chết không thôi, chỉ bằng ngươi." Chấp trưởng không gian vô hạn thoạt nhìn là một nữ tử, thân thể là màu đen cùng màu vàng đan bảo, đồng thời có vô số biểu tượng người không gian đường cong dày đặt ở trên người nàng cùng một lời không hợp liền động thủ vĩnh hằng so sánh, thân là nữ tử vô hạn rất hiển nhiên càng thêm thích dùng những phương thức khác đến lấy được chiến đấu thắng lợi. cho nên tại hồng quân không chút do dự cự tuyệt về sau, nàng trực tiếp vung tay lên, đem mặt khác ba vị sáng thế thần đều để đi qua. tiến diện, biểu tượng hư vô sáng thế thần, Thử vong, chấp trưởng sinh mệnh sáng thế thần, cùng với cuối cùng thực lực yếu nhất, thậm chí liền tại mạn uy thế giới bên trong bất tử bất diệt đều làm không được hành tinh thôn vệ giả, biểu tượng cân bằng, ngũ đại sáng thế thần đều xuất hiện, hồng quân lập tức liền cảm giác được một trận áp lực. Khi thời gian cùng không gian kết hợp, hư vô cùng sinh mệnh một thể, cân bằng đứng giữa điều chỉnh tất cả. Hắn mặc dù có khả năng ứng phó, nhưng rất có mệt mỏi ứng đối cảm giác. Tiêu đạo gặp cái này, khẽ lắc đầu, bước ra một bước, đi tới hồng quân cùng ngũ đại sáng thế thần giao chiến chính giữa, không có động thủ, không có mở miệng, chỉ là một ánh mắt. Và anh, tượng trưng cho địa thủy hỏa phong tứ đại bản nguyên chi lực, biên chế thành xiên xích, đem ngũ đại sáng thế thần từng cái khóa lại, không thể động đậy. Cái này, xích này là vật gì, lại có thể khóa lại ta thần khu? Ngũ đại sáng thế thần kinh hải, nếu biết rõ. Bọn họ cũng không phải là hồng hoang chư thánh như thế có vừa vặn, từng bước một tu luyện ra thánh nhân cảnh giới cỡ giả. mà là cơ duyên xào hợp, tại mạc vẹo vũ trụ sinh diện bên trong còn sống sót, trở thành một loại nào đó chịu tượng khái niệm tập hợp thể. Nói ví dụ như Vĩnh Hằng chính là mạn uy thế giới thời gian tập hợp thể, Vô Hạn chính là không gian tập hợp thể. Bọn họ thân thể là khái niệm tính tồn tại, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa vật thật. Có lẽ có người có khả năng đánh bọn họ, nhưng chỉ là đánh bại bọn họ cái nào đó hình chiếu, chỉ cần mạn uy thế giới bất diệt, bọn họ tùy thời có thể lần thứ hai ngưng tụ ra chính mình thân thể. Chính như vừa vặn Vĩnh Hằng tại bị hồng quân một chiêu đại thế giới tan vỡ nổ nát thân thể về sau chỉ là mấy hơi thở liền có thể một lần nữa ngưng tụ ra một cái thần khu đến thực lực mặc dù có chút giảm xuống nhưng vẫn như cũ là thánh nhân cảnh giới mà hồng hoang thánh nhân lại không phải nếu là thánh nhân đạo thể xuất hiện thương thế cái tiêu chắc chắn tiêu phí giá cả to lớn mới có thể khôi phục thậm chí căn bản là không có cách phục hồi như cũ thật giống như nguyên lai thiên mệnh bên trong lão tử bởi vì tại thành đạo phía trước bị hỗn độn chung nện đứt một cái chân cho nên cho dù thành thánh về sau đều là lấy quẻ chân hình tượng gặp người đây cũng là hồng hoang thánh nhân yêu quý ra mặt nguyên nhân thế nhưng hiện tại vốn nên là khái niệm tính thân thể bị tiêu đạo tứ đại trật tự tỏa liên một bó thế mà chân chính không thể động đậy thậm chí bọn họ còn cảm giác được nếu như chính mình cố này bị vây thần khu tử vong bọn họ sẽ nên đón chân chính tử vong cái này để cho tới nay đều quen thuộc tại chính mình bất tử bất diệt ngũ đại sáng thế thần lập tức liền luống cuống thả ra ta thả ra ta ngươi đến cùng là ai thả ra ta ngũ đại sáng thế thần ra sức dây đuổi lấy liên tục không ngừng từ mạng uy thế giới đều riêng phần mình thời gian không gian sinh mệnh hư vô lực lượng đánh thẳng vào tiêu đạo trật tự tòa liên lưu thông qua thủ đoạn như vậy. Phá hư xiển xích chạy trốn. Thế nhưng, Tiêu đạo trên mặt khẽ mỉm cười, khinh thường nói: "Cái này trật tự tỏa liên chính là ta nắm giữ Hồng Hoang Tứ Đại Bản Nguyên chi lực, lĩnh ngộ mà ra trật tự Đại Đạo mà Thành. Nếu là bị các ngươi năm cái chỉ có thần thông không có cảnh giới ra hỏa cho phá, vậy còn gọi cái gì trật tự đại đạo? Thật tốt cho ta ở chỗ này ở lại a. Chờ ta tìm được các ngươi chủ tử, lại quay đầu thu thập các ngươi." Vĩnh Hằng, Vô hạ, Tử Vong, Yên Diệt cùng với không cách nào bổ sung năng lượng mà nửa chết nửa sống hành tinh thôn phệ giả nghe đến Tiêu đạo lời nói, con mắt lập tức co rụt lại, bất khả tương nghị nói: "Kẻ ngoài lai!" Mục tiêu của ngươi là O-A-A. ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. Ngươi căn bản không biết O-A-A lực lượng mạnh đến mức nào. Chúng ta sẽ tại chỗ này nhìn xem ngươi bị O-A-A kết thúc vĩnh hằng bất hủ sinh mệnh. Tiêu đạo nghe đến cái này ngũ đại sáng thế thần lời nói cũng không giận, chỉ là khép cười một tiếng, ngạo nghễ nói, vậy các ngươi liền chậm rãi chờ a. Cho dù cái này thế giới rơi vào hủy diệt, các ngươi cũng chờ không đến. Nói xong về sau, tiêu đạo nhanh chân bước vào đã bị hồng quân Anh mở màn thế giới. Tại phía sau hắn, nữ hoa cùng hậu thủ con mắt có chút nhát chuyện nhìn nhau cười một tiếng vội vàng theo sát lấy tiêu đạo nhất lên sông vào mạng uy thế giới chỉ để lại yên tĩnh hư không bên trong Hồng quân cùng ngũ đại sáng thế thần đứng đối mặt nhau cũng dám nguyền rủa chí tôn quả thực tự tìm cái chết chí tôn có lẽ không quan tâm nhưng ta Hồng quân thân là chí tôn buộc làm sao có thể vòng qua các ngươi vu yêu nhị tộc ở đâu nghe ta hiệu lệnh bày ra đại trận ta muốn rút ra bọn họ bản nguyên lấy ra tăng định hải đại thế giới nội tình Hồng quân câu nói này mới ra ngàn vạn yêu quân cùng trăm vạn vu tộc nháy mắt giống như bảy kiến đồng dạng rậm rạp chẳng từ định hải đại thế giới bên trong đập ra Yêu tộc dựa theo Hồng Quân mệnh lệnh, lấy ngũ đại sáng thế thần làm trung tâm bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Thiên Cương Địa Sắt 108 sao không ngừng phát ra tinh thần tịch diệt thần quang, đánh vào không thể động đậy ngũ đại sáng thế thần thần khu bên trên. Sau đó hậu thổ bên ngoài 11 vị tổ vu mang theo mấy trăm vạn vũ tộc, từng cái tay cầm cứu cực vật chất chế tạo thần binh giáp trụ, tại tinh thần tịch diệt thần quang oanh kích phía sau trên người từng mảnh từng mảnh cắt chém. Làm cắt chém tới trình độ nhất định về sau, Chu Thiên Tinh Thần đại trận sẽ tự phát đem cái kia vỡ vụn thần khu hấp thụ, giao cho Tử Vi Đế tinh chủ quản 28 tinh tú phân giải làm càng thêm thuần túy bản nguyên chi lực. Tại thông qua Thái Âm, Thái Âm đã nhật tinh nguyệt hoa phương thức truyền về Định Hải Đại Thế Giới. Dạng này trọn vẹn hoàn chỉnh thu hoạch chương trình. Tại Hồng Quân chỉ huy bên dưới lộ ra có đầu không sợi thô. Trong chốc lát, thực lực yếu nhất hành tinh thôn phệ giả liền bị ma diệt một phần mười thân thể. Vội vã hướng Hồng Quân kêu lên nói: Ta đầu hàng, ta đầu hàng, không muốn lại tiếp tục. Hồng Quân nghe đến hành tinh thôn phệ giả nghe được lời này, cả người đều mắt tròn váng. Hắn thấy hành tinh thôn phệ giả mặc dù thực lực kém cỏi nhất, thậm chí liền hùng hoàng chuẩn thánh điên phong đại năng đều đánh không lại. Thế nhưng dù sao cũng là thánh nhân cảnh giới tồn tại dạng này tồn tại, tại hồng hoang vậy cũng là có điểm mấu chốt. Có lẽ ngày bình thường sẽ không hổ thẹn một điểm, nhưng đã đến thời khắc mấu chốt, tình nguyện thần hồn câu diện cũng sẽ không nói ra đầu hàng hai chữ. Trên thực tế, đừng nói là thánh nhân, chính là chuẩn thánh đại năng cũng sẽ không bởi vì sinh tử mà hướng địch nhân đầu hàng. Đông vương công như thế nhu nhược không chịu nổi, tại điểm cuối của sinh mệnh cũng bất quá là muốn tự sát mà thôi. Mà hưng vân, mặc dù vẫn luôn là bị coi là người hiền lành, kẻ hồ đồ, thế nhưng tại rơi vào cạm bẫy về sau cũng là không chút do dự tự bạo, không tiếc mạng sống cũng muốn để địch nhân của mình lưu lại Vĩnh viên vết tích. Tại hồng quân trong mắt, tình huống như vậy, mới là đại năng chân chính bản sắc. Có thể là trước mắt cái này hành tinh thôn vệ giả, vậy mà một lời không hợp liền đầu hàng, thực tế để hắn im lặng. Chương 176, Hầu thổ, Nữ hoa, chí tôn cứu ta, chương 176, Hầu thổ, Nữ hoa, chí tôn cứu ta. Đối với hành tinh thôn vệ giả đầu hàng không thể nào hiểu được, tuyệt đối không phải hồng quân một người. Đế tuấn, thái nhất, thập nhị tổ vu, chính là yêu thánh, đại vu, không có một cái không cảm thấy kinh ngạc. Hồng hoang chúng sinh, nhất tương thừa. Ở đời sau, nhân tộc có dạng này một ca khúc tụng chính mình chủng tộc tinh thần thơ ca, Thiên liệt, chính mình luyện thạch đi bổ. Không thủy tới, không hỏi tiên tri, chính mình đảo sông cây thông. Bệnh lưu hành, không cầu thân tích, chính mình thí nghiệm thuốc chính mình trị. Tại Đông Hải chết đối liền đem Đông Hải lấp đầy, bị Thái Dương bạo chiếu liền đem Thái Dương bắn xuống đến. Ai nguyện ý làm tuyển chọn cục đá liền để hắn đi thôi, ai nguyện ý làm phụ phục cửu non cũng để cho hắn đi thôi. Ai nguyện ý lệ trời quỷ quyền thần liền để hắn đi thôi, người nào nghĩ không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần cũng để cho hắn đi thôi. Bữa bổ ra giữa thiên địa, khắp nơi đều là không muốn làm nô lệ người. Đây chính là dân tộc này không thể khinh nhường vật. Vô yêu nhị tộc cùng nhân tộc mặc dù là khác biệt chủng tộc, nhưng lại đều là hồng hoang sinh linh, có đồng dạng tiêu ngạo bản thân cùng nội hạch. Đối với dạng này bọn họ đến nói, chủ động đầu hàng quả thực là một loại nục nhã quá lớn, mà một vị thánh nhân cảnh giới cường giả chủ động đầu hàng, càng giống là thiên phương dạ đám. Thậm chí Đế Tuấn trực tiếp liền xuất khẩu nghi ngờ nói: "Đạo tổ, vẫn là chú ý cẩn thận tốt. Như vậy lại năng, như thế nào dễ dàng như thế đầu hàng, sợ có tra thuật." Hồng Quân nghe đến Đế Tuấn lời nói, nhẹ gật đầu, bày tỏ đồng ý. Hành tinh tôn giả thấy, lập tức liền cung lên, vội vàng hô lớn: "Ta không có gạt người ý tứ." các ngươi trí tôn người là cường đại như vậy, một đạo xìa xích liền có thể kết thúc sinh mạng của chúng ta. Hướng dạng này cường giả đầu hàng, chẳng lẽ không phải đương nhiên sao? Hồng quân nghe đến hành tinh thôn vệ giả nhất lên tiêu đạo, biểu lộ khuôn mặt có chút động, mở miệng nói: xác thực, đối mặt trí tôn đầu hàng, cũng coi là bình thường. bất quá, liền xem như ngươi đầu hàng, ta cũng không có biện pháp đem ngươi thả ra, nhiều nhất tạm dừng đối ngươi thần khu luyện hóa. hành tinh thôn vệ giả nghe đến Hồng quân lời này, lập tức liền thở dài một hơi, hắn hiện tại cũng không có thời gian quan tâm chính mình có thể hay không bị buông ra, chỉ cần có thể bảo vệ chính mình một đầu mạng nhỏ, hắn liền đủ hài lòng lúc này vội và nói không có vấn đề không có vấn đề chỉ cần không tại hủy diệt ta thần khu ta liền rất thỏa mãn hồng quân gặp hắn như vậy thành khẩn hơi tin tưởng hắn đầu hàng thành ý phất phất tay liền để vu yêu nhị tộc dừng lại đối hắn thần khu anh kích cắt chém đem lực chú ý chuyển rời đến bốn vị khác sáng thế thần trên thân vĩnh hằng vô hạn tiên diệt tử vong bốn vị sáng thế thần nhìn thấy một màn này từng cái đổi sắc mặt đối với hành tinh thôn phệ giả chửi ầm lên hỗn đản hành tinh thôn phệ giả với không có lá gan liền tiện con kiến đều muốn so người kiên cường ngươi làm sao có thể hướng một đám kẻ ngoại lai đầu hàng chúng ta muốn giết ngươi phía trước bởi vì hành tinh thôn vệ giả là yếu nhất sáng thế thần vu yêu nhị tộc đại bộ phận tinh lực đều là ở trên người hắn dù sao vô luận là hưng quân đế tuấn vẫn là tổ vu đều là thần kinh bách chiến tồn tại tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn thứ nhất chỉ đạo lý bọn họ đều là minh bạch lại thêm bốn vị khác sáng thế thần thần khu cứng rắn vượt xa hành tinh thôn vệ giả cho nên tại hành tinh thôn vệ giả thần khu bị vu yêu nhị tộc ma diện một phần 10 thời điểm bốn vị khác sáng thế thần thần khu bị ma diệt vẫn chưa tới một phần ngàn nếu là như thế tiếp tục vu yêu nhị tộc sợ rằng muốn mấy ngàn vạn năm mới có thể thần khu triệt để ma diện Mà tứ đại sáng thế thần tin tưởng như thế thời gian dài dằng dặc bên trong cái kia vô thượng oaa nhất định có khả năng đem xâm nhập mạng vi thế giới nội bộ tiêu đạo cho diệt sát sau đó lấy lại tinh thần giải cứu bọn họ thế nhưng hiện tại hành tinh thôn vệ giả một đầu hàng vũ yêu nhị tộc toàn bộ tinh lực liền đều tập trung vào bốn người bọn họ trên thân Náy mắt làm hao mòn thần khu tốc độ liền tăng nhanh gấp mấy trăm lần nguyên lai like muốn mấy ngàn vạn năm mới có thể ma diệt thần khu lấy tốc độ bây giờ đến xem sẽ rút ngắn nói mấy chục và năm ngắn như vậy tạm trong thế giới bọn họ oaa có thể hay không diệt đi một ánh mắt đem bọn họ vây khốn tiêu đạo bọn họ thực tế không có lòng tin cũng chính là nói chân chính tử vong nguy cơ giáng lâm cái này để đã thành thói quen chính mình vĩnh sinh bất diệt bốn vị sáng thế thần làm sao có thể tiếp thu làm sao không tâm hận dẫn đầu đầu hàng hành tinh thôn vệ giả thế nhưng bọn họ chửi động không có ảnh hưởng chút nào vu yêu nhị tộc hành động gần như mắt trần có thể thấy bọn họ cái kia vô cùng mênh mông thần khu bị vu yêu nhị tộc hợp lực mài ra cái này đến những to lớn lỗ thủng dạng này yêu thích bọn họ cuối cùng sợ hãi từng cái cũng không tại chửi mắng hành tinh thôn vệ giả mà là hướng hồng quân cầu xin tha thứ không muốn như vậy không cần tiếp tục đi xuống đường xa mà đến cường giả chúng ta nguyện ý giống ngài tâm phục khẩu phục thỉnh cầu ngài giống đối đái hành tinh thôn vệ dã như thế buông tha chúng ta hồng quân nhìn xem cái này vĩnh hằng vô hạn tiên liệt tử vong bốn vị sáng thế thần cũng cùng theo hướng chính mình đầu hàng lập tức liền im lặng cho dù là ước vạn năm tu luyện xuống đạo tâm cũng biến thành nổi sóng chập trùng nhịn không được chửi thầm lên các ngươi thân là thánh nhân cư nhiên như thế không muốn thể diện quả thực không dám nhận nếu để cho các ngươi đều đầu hàng ta cùng vũ yêu nhị tộc chẳng lẽ ở chỗ này đợi không sao nghĩ cũng đừng nghĩ nói xong về sau không để ý tứ đại sáng thế thần kêu gen lần thứ hai hạ lệnh vũ yêu nhị tộc tăng nhanh ma diệt bọn họ thần khu tốc độ bên cạnh hành tinh thôn vệ giả nhìn thấy dạng này hung tàn một màn lập tức dọa đến mặt mũi trắng bệnh trong lòng nhịn không được vui mừng chính mình đầu hàng sớm băng không liền muốn cùng đỉnh hàng bốn người bọn họ như thế dục cầu đầu hàng mà không thể được bên kia mang theo hậu thổ cùng nữ hoa tiến vào mạng uy thế giới tiêu đạo tại thông qua lưu lại thiên đạo trật tự tỏa liên cảm nhận được ngũ đại sáng thế thần khóc lóc hô hào muốn đầu hàng một màn trong lòng cũng là im lặng đến điểm bất quá rất nhanh hắn liền bị một chuyện khác hấp dẫn lấy lực chú ý chí tôn vì sao chúng ta cảnh giới cùng pháp lực đều đang không ngừng hạ xuống? đây là có chuyện gì? chẳng lẽ chúng ta muốn bị đánh rất thánh nhân cảnh giới sao? hậu thổ cùng nữ hoa nữ khí hơi có vẻ hốt hoảng đối với tiêu đạo mở miệng nói. tiêu đạo tập trung nhìn vào, phát hiện hậu thổ cùng nữ hoa lực lượng đang lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ, không ngừng hướng ngoại giới sói mỏn. như vậy cũng tốt so một khối dính nước mặt biển ném tới sa mạc khô khốc bên trong trình độ không ngừng bị rút khô đồng dạng. nếu như dạng này tiếp tục, hậu thổ nữ sẽ triệt để mất đi toàn bộ pháp lực, trở thành một cái vẹn vẹn so người bình thường hơi cường một chút tồn tại. tiêu đạo gặp cái này, lập tức cười lạnh một tiếng nói đây chính là ngươi thủ đoạn sao? còn kém xa lắm đâu. Sau đó trong lòng bàn tay tứ sát thải quang lóe lên, một đạo thiên đạo chợt tự tỏa liên hóa thành dây truyền hình dáng xuất hiện trên tay hắn, mang lên. Tiêu đạo cầm trong tay, đối với hậu thủ cùng nữ hoa mở miệng nói ra. Hậu thủ cùng nữ hoa vội vàng tiếp nhận, đem lóe ra tứ sát thần quang dây truyền đưa đến phần cổ. lập tức pháp lực sói mòn tốc độ đại giảm. Tiêu đạo thấy, khẽ gật đầu, nói, tốt, các ngươi tạm thời sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Bất quá muốn chân chính giải quyết, chúng ta nhất định phải mau chóng tại mạn vi thế giới nội bộ nắm giữ một cái thế giới thuộc về mình. chương 177 Mạ Bèo Điện ảnh Thế giới, chương 177. Mạ Bèo Điện ảnh Thế giới, cùng Hồng Hoang toàn bộ Thế giới làm một thể, chỉ phân tinh thần, đại địa, ưu minh tam giới khác biệt. Mạn uy Thế giới là một cái có vô tận múc thời gian Thế giới. Trên lý luận, tại Mạ Bèo Đại Thế giới phía dưới, có vô cùng vô tận Thế giới song song. Bọn họ có giống nhau nhân vật, nhưng lại lại bởi vì nhân vật kinh lịch khác biệt, dẫn đến hoàn toàn ngược lại Thế giới. Thế nhưng, mỗi một cái hoàn thiện Thế giới, đều cần tiêu hao lực lượng cùng tài nguyên, cho nên Mạn uy Thế giới nội bộ chân chính trên ý nghĩa có thể làm cho tiêu đạo để mắt, không sai biệt làm giống như là đại thế giới thế giới song song, cũng bất quá mười mấy mà thôi. những đều là chút bình thường trung thiên thế giới, chỉ có một cái hệ ngân hà lớn nhỏ, nhỏ hơn tiểu thiên thế giới, càng là chỉ tồn tại một cái thái dương hệ, liền tiêu đạo, hậu thổ, nữ oa một ý nghĩ đều không thể gánh chịu. thôi phân rõ một cái những cái tiêu đại thế giới vị trí phía sau, tiêu đạo cuối cùng tuyển chọn lựa chọn một cái cường đại nhất đại thế giới. thế giới tại tiêu đạo trong mắt, tản ra mạnh mẽ động lực vươn lên, liên tục không ngừng lực lượng từ hư không bên trong truyền vào bên trong, không ngừng bành trướng mở rộng, như muốn đột phá đại thiên thế giới cực hạn. Thế giới như vậy, rõ ràng chính là mạn uy thế giới hạch tâm thế giới. Liên giống như Hồng Hoang Đại Địa đối với Hồng Hoang ý nghĩa đồng dạng. Nếu là có thể cướp đoạt thế giới như vậy, không chỉ có thể để nữ hoa hậu thổ khôi phục thực lực, còn có thể khống chế mạn uy thế giới một bộ phận bản nguyên, trung điệp đã kích cái kia nút ở phía sau màn a Liên quyết định là thế giới này, ta muốn mang các ngươi hai cái tiến vào đại thế giới này nội bộ, chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu đạo khóa chặt tốt chính mình mục tiêu về sau, đối với hậu thổ cùng nữ hoa hai người nhắc nhở. Thấy cấp nàng hai người chuẩn bị kỹ càng, trực tiếp suy nghĩ khế động, lần theo bất khả tư nghị quy tích xông vào phương kia đại thế giới bên trong. Tại xông vào quá trình bên trong, toàn bộ thế giới lịch sử đoạn ngắn lấy một loại nào đó phương thức kỳ lạ hiện ra ở tiêu đạo cùng hậu thổ. Nữ hoa trong mắt, trên người mặc quần áo bó, nâng ngôi sao tấm thuận ra hỏa, tại súng ống trên chiến trường dũng cảm công kích. Cái nào đó ngược bị miếng sắt đâm vào, không thể không dựa vào vướng viễn điện từ sắt duy trì tính mệnh. Đồng thời tại sơn động bên trong vung mồ hôi vung truy, một cái nâng cái búa mã phu hướng về độc nhãn cương thiết cự nhân công kích, mang theo kính mắt nam tử gầy yếu, tại tức giận bên dưới biến thành màu xanh cự nhân. Tràn mị lực nữ nhân, thuần thục chui vào sau lưng địch, tìm kiếm lấy chính mình cần thông tin. Hậu thổ. Cùng nữ hoa đối với mấy cái này hình ảnh cũng không có quá lớn xúc động đối với bọn họ đến nói cho dù là tối cường cầm truy Ma vu cũng bất quá là thiên tiên cảnh giới sâu kiến hơn nữa còn là dựa vào huyết mạch mà không phải là tu luyện căn bản không đáng giá nhất tới thế nhưng những hình ảnh này rơi vào tiêu đạo trong mắt lại hoàn toàn không giống trực tiếp để lộ ra cái này thế giới lớn nhất tình báo nguyên lai like là cái này chi nhánh sao mạ bẹo điện ảnh vũ trụ tiêu đạo xác định cái này thế giới tin tức trên mặt lộ ra một cái tương đối nụ cười vui vẻ điện ảnh vũ trụ kịch bản hắn rất quen thuộc thứ này cũng ngang với triệt tiêu địch nhân sân nhà lực lượng Mà còn tại Tiêu Đạo ký ức bên trong, mạ Vẹo Điện ảnh vũ trụ bên trong, có một kiện đối mạ Vẹo vũ trụ đến nói cực kỳ trọng yếu bảo vật, Lục Đại bảo thạch. Cái này từ Mạn Uy thế giới ban đầu sáng thế thần vẫn lạc mà ra đời đã quý, ký thác cái này Mạn Uy thế giới tương đối một bộ phận bản nguyên. Tiêu Đạo chỉ cần đem toàn bộ thu thập, liền có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được cái này mà Vẹo Điện ảnh vũ trụ bản nguyên. Coi đây là dựa vào, tại chiếm đoạt Mạn Uy thế giới mặt khác đại thế giới, liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Xem ra ta làm ra một cái lựa chọn tốt. Tiêu Đạo khẽ miệng mỉm cười, hài lòng mở miệng nói ra bên cạnh hậu thổ cùng nữ hoa không hiểu ý nghĩa thế nhưng các nàng cũng minh bạch tất nhiên tiêu đạo lộ ra dạng này nụ cười tự tin từ trước đến nay là tin tốt tốt từng cái trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười mà lúc này những cái kia hiện lên ở tiêu đạo cùng hậu thổ nữ hoa trong mắt hình ảnh cuối cùng biến mất sau một khắc ba người bọn họ xuất hiện tại một phiến vông dương đại hải bên trên địa cầu thái bình dương từ vừa vận hình ảnh bên trong được đến mạ vẹo điện ảnh vũ trụ một bộ phận tình báo tiêu đạo nháy mắt liền đã xác định bọn họ vị trí vị trí cụ thể mà nữ hoa tại nhìn nhìn bốn phía về sau hơi nhíu nhíu mày nói chí tôn phương này thế giới khá loại hồng hoang bên trong tinh thần giới bên trong tinh thần chỉ là cái này tinh thần thực tế quá nhỏ đường dài không quá giảm hơn đừng nói cùng thái âm thái dương cái này hai viên hồng hoang chủ tinh so sánh chính là thiên cương địa sát bên trong chó sao cũng muốn so hẳn lớn hơn nghìn lần không chỉ mà còn linh khí hoàn toàn không có sinh linh đều là nhục thể phản thai thực sự là hoang vu tuyệt địa đại khái cái gọi là vô lượng lượng kiếp thế giới trung mặt cũng bất quá như thế đi hậu thổ nghe đến nữ oa lời nói phía sau trên mặt lộ ra vẻ tán đồng nàng chính là vu tộc sinh ra đối với linh khí cũng không có nữ oa nhạy cảm như vậy. Thế nhưng đối đại địa chi lực mẫn cảm trình độ lại vượt quá bình thường. Dưới cái nhìn của nàng, địa cầu đại địa chi khí thực tế quá mức mỏng manh. Nàng đứng ở phía trên, thật giống như người bình thường dẫm tại bóng ra bên trên đồng dạng, chỉ cảm thấy nguy hiểm cực hạn, tùy thời cũng có thể rơi xuống. Bất quá, làm nàng tâm theo địa cầu của mình, nắm giữ đại địa chi lực phía sau, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc. Phương này trên thế giới sinh linh, ngược lại là khá loại nữ hoa nương nương chỗ tạo nhân tộc, ngược lại là có chút thú vị. Nữ hoa nghe nói như thế, vội vàng thả ra thần thức liếc nhìn địa cầu, lập tức phát hiện địa cầu bên trên nhân loại bất quá cùng hậu thổ đem địa cầu nhân loại cùng hồng hoang tộc nhân cho rằng đồng dạng tồn tại khác biệt tinh thông tạo hóa chi đạo nàng rất nhanh liền phát hiện không giống địa phương không đối ta sáng tạo nhân tộc chính là cựu thiên tức nhưỡng chúa bót bản tính tuân hậu đạo thể tự nhiên chính là tạo hóa cực hạn ma phương này thế giới nhân loại nhưng là bình thường vận loại bị xuyên cắm một loại nào đó tên là gen tồn tại sau đó thổi biến vừa văn kém như không có cơ duyên cả đời không thể thành tựu đại la tôn bị nữ hoa cái này cũng nói xong khí bên trong khó tránh khỏi để lộ ra một loại kiêu ngạo tiêu đạo thấy nàng dạng này gật đầu cười lại lắc đầu Mặc dù từ tạo hóa chi đạo góc độ nhìn lại, nữ hoa lời nói không sai, nhân loại của thế giới này vừa vặn xa xa không thể cùng Hồng Hoang nhân tộc so sánh. Thế nhưng có khả năng làm một cái vô thượng đại thế giới nhân vật chính, cái này thế giới nhân tộc như thế nào lại thật như vậy không đáng một đồng. Tại trong ấn tượng của hắn, đơn thuần nhân loại sinh ra mỹ quốc đội trưởng, cương thiết hiệp, kỳ dị bác sĩ chờ siêu anh hùng có thể là gắng gượng chống đỡ qua diệt bá tồn tại. Thậm chí tại một chút vũ trụ, những cái kia cực hạn trưởng thành siêu anh hùng thậm chí có khả năng làm đến bằng vào sức một mình hủy diệt vũ trụ trình độ. Mặc dù chỉ là tiểu thế giới hoặc là trung thiên thế giới, nhưng cái kia cũng chứng minh đối phương đại la cảnh giới chiến lực. Nếu không, tuyệt không hủy diệt thế giới năng lực. Rất hiển nhiên, cái này thế giới tuyệt đại đa số người bình thường có lẽ tầm thường không chịu nổi. Thế nhưng tên là siêu anh hùng nhân vật chính, nhưng lại có bất khả tư nghị lực lượng. Mà loại này bất khả tư nghị lực lượng, rất hiển nhiên chính là mạng uy thế giới trung cực huyền bí, cũng là nút ở phía sau màn nó à à chân chính năng lực, chương 178, tiêu đạo, để ta làm cái giao dịch, chương 178, tiêu đạo, để ta làm cái giao dịch. Muốn giải siêu anh hùng lực lượng, liền muốn tiếp xúc siêu anh hùng mỹ tới đây, tiêu đạo lập tức liền bắt đầu lấy nguyên thần lục soát mỹ quốc đội trưởng, cương thiết hiệp, hạo khắc trở siêu anh hùng vị trí. nhưng vào lúc này, một trận rõ ràng không gian ba động xuất hiện ở địa cầu trên không, màu xanh thẳm bầu trời bị xanh xám sắc năng lượng tạo ra, phản phất một khối xấu xí vết thương. cho dù không cần nguyên thần, chỉ là đơn thuần mắt thường, tiêu đạo cùng nữ hoa hậu thổ tại thái bình dương bên trên cũng có thể nhìn thấy. lúc đầu đang tìm siêu anh hùng tiêu đạo, nhìn thấy một màn này, lại lần nữa nở nụ cười. nguyên lai là lưu chi chiến, xem ra lần này ta cũng không cần tìm, trực tiếp đi lưu đước là được rồi. tiêu đạo nhất vừa nói, một bên nhẹ nhàng cất bước lập tức thời không thay đổi, đi tới khắp nơi lang yên liều đước trên không, vô số thân mặc sắt thép chiến y tế tháp thủy nhân quân đội vây quanh lợi duy thản hạm đội chen trúc mà xuống. Phản phất nguyên lai hồng hoang tiên mệnh bên trong trận kia bất chu sơn ngược lại phía sau diệt thế đại hồng thủy đồng dạng càn quét mà xuống, dày đặc như mưa rơi đồng dạng năng lượng vũ khí không ngừng đánh vào liều đước nhà cao tầng bên trên. ngược lại là đều là hỏa diễm, khắp nơi đều là kêu khóc. tất cả giống như tận thế. mà lúc này đây một cái hồng sắt thân ảnh đang ở trên không bên trong không ngừng đánh lén tề tháp thụy nhân chiến sĩ, cương thiết hiệp, thony, serat, hắn dốc hết toàn lực thế nhưng không hề có tác dụng, chen trúc mà đến tề tháp thụy nhân chiến sĩ, hơi một phản kích, liền đem hắn truy cùng chó đồng dạng vật vật, chỉ có thể càng không ngừng chạy trốn, đồng thời gọi đồng đội trợ giúp. Sơ chúng ta tại ngơi hướng ba giờ, nhắm hướng đông bắt đến. Tiếp vào cương thiết hiệp cầu cứu hắc quả phụ một bên điều khiển chiến cơ, một bên hướng tony sạc ruột thị vị trí của mình. Được đến tin tức xác thật cương thiết hiệp tôn nghi, nhiễu nhiễu mày, nhìn xem giả lập giao diện bên trên biểu thị sau lưng truy binh, đổ nước bọt nói. Cái gì, các ngươi đi mua thức ăn ngoài sao? Sau đó để hắn trí năng quản gia dạ vị điều dàn liu nước thị bản đồ, làm ra bố trí. Nhanh đến mặt khác ngay ta vì dẫn địch nhân tới, sau đó mang theo một đống tệ tháp thụy nhân binh sĩ từ khu phố đi ngang qua mà qua, tiếp vào Tony nhỉ thông tin hắc quả phụ cùng trên máy bay ương nhãn tại ước định mai phục địa điểm thoải mái mà đệ xuống xuống máy nút bấm, đem một đám tệ tháp thụy nhân chiến sĩ đưa lên tây tiên. thế nhưng, cùng tệ tháp thụy nhân cái kia vô cùng vô tận chiến sĩ so sánh, tố Sắc cùng hắc quả phụ ương nhãn làm ra tiêu diệt điểm này người thực tế bé nhỏ không đáng kể, vẫn chưa tới nửa giây, bọn họ liền bị ngay tại trên sân thượng đại chiến lộ dùng tâm linh quyền trượng một pháo ghen xuống dưới, mắt thấy liền muốn máy bay rơi, tiêu đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở máy bay nội bộ nhẹ nhàng điểm một cái, thời gian trên máy bay hỏa diễm tiêu đốt tốc độ lập tức liền chậm lại. Không những như vậy, máy bay phía ngoài thế giới cũng giống như tại thả chậm động tác đồng dạng, một tấm một tấm chậm chạp biến hóa. A, đây thật là gặp quỷ. Lúc đầu đang định hắc quả phụ cùng ngưng nhãn thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc há to miệng. Nghe đến bọn họ âm thanh, một mực ngồi tại máy bay phía sau cabin, tùy thời chờ xuất phát Mỹ quốc đội trưởng vội vàng chạy ra, đồng thời mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra. Thế nhưng vừa mới đi vào khoang điều khiển, hắn liền thấy tiêu đạo yên tĩnh đứng tại hắc quả phụ cùng ngưng nhăn sau lưng, mang trên mặt thần bí khó lường nụ cười. Thân là chiến sĩ tân kinh bách chiến hắn nháy mắt liền làm ra phòng ngự tư thái đem tấm thuẫn tre ở trước ngực cảnh giác nhìn xem tiêu đạo chất vấn ngươi là ai vì cái gì xuất hiện ở đây hắc quả phụ cũng ngưng nhang nghe đến mỹ quốc đội trưởng âm thanh vội vàng quay đầu nhìn hướng tiêu đạo bất quá cùng một mặt cảnh giác mỹ quốc đội trưởng khác biệt hắc quả phụ cũng không có ngay lập tức biểu lộ ra địa ý mà là ngụy trang tiêu ý mở miệng nói này người cộng tác ta nghĩ ngươi không phải giao đồ ăn đúng không đúng bên ngoài thời gian chậm trễ cũng là ngươi làm ra sao làm sao làm được Tiêu Đạo nhìn xem Hắc Quả Phụ cái kia gần như không có chút nào sơ hở giả cười, không khỏi cảm thán nói: Không hổ là Hồng Phòng Tử đi ra là công, nếu như không phải ta có thể cảm nhận được ngươi chân thật cảm xúc lời nói, sợ rằng thật sẽ cho rằng ngươi tại hoang nền ta đây. Nghe đến Hồng Phòng Tử ba chữ này, Hắc Quả Phụ cùng Ung Nhãn con ngươi lập tức co dù lại. Đây là danh tự, là Hắc Quả Phụ tại Tiền Tô Liên Huấn luyện đặc vụ tổ chức, đã từng có khả năng cùng Cựu Đầu Sà Thần Thúy Cục đặc công đối chọi gắt kinh khủng tồn tại. Mặc dù bây giờ đã hoàn toàn biến mất tại thời gian Trường Hà bên trong, nhưng mỗi một cái biết là người, đều sẽ vì đó kinh hồn thán đảm Mà dạng này tồn tại cũng không phải người bình thường có khả năng biết rõ cái này để bọn họ càng đối tiêu đạo cảm giác được thần bí cùng cảnh giác tiêu đạo nhìn xem tựa như mèo con đồng dạng sủ lông hắc hát quả phụ cùng ngưng nhãn nhàn nhạt, nhạt cười cười nói không cần dạng này cảnh giác ta đối với các ngươi không có ác ý ta tới tìm các ngươi chỉ là vừa lúc nghĩ đến một cái giao dịch hỏi các ngươi có hứng thú hay không giao dịch hắc hát quả phụ cùng ngưng nhãn còn có mỹ quốc đội trưởng hai mặt nhìn nhau một bộ không nghĩ ra bộ dạng bọn họ mặc dù đối tiêu đạo nhất không hay biết nhưng biết có khả năng nắm giữ thời gian tồn tại tuyệt không phải người bình thường bởi vì So với cái kia tự xưng thần cái búa cùng lại con, thần bí khó lượng Tiêu Đạo càng thêm phù hợp bọn họ đối thần tưởng tượng. Mà một cái thần, làm sao sẽ cùng bọn họ những này người bình thường làm giao dịch? Theo bản năng, Hắc Quả phụ mở miệng hỏi, nếu như là giao dịch, chúng ta có khả năng thu hoạch được cái gì, có cần mất đi cái gì? Tiêu Đạo nghe đến vấn đề này, sờ lấy xuống đi trầm ngâm chỉ chốc lát. Hắn cái gọi là giao dịch, kỳ thật chính là muốn tìm cái cơ nghiên cứu siêu anh hùng căn bản lực lượng. Có thể làm cho một cái bị nữ hoa đánh giá là thấp kém nhân loại, đi đổ sát tụ tập 6 viên vô hạn đá quý, có thể so với thánh nhân tồn tại lực lượng. Nếu nói thật muốn cái gì, hắn thật đúng là không nghĩ ra được. dù sao, toàn bộ mạ vẽ điện ảnh vũ trụ, có khả năng hấp dẫn tiêu đạo cũng chỉ có toàn bộ thế giới bản nguyên mà thôi. mà bây giờ siêu anh hùng bọn họ, hiển nhiên không cách nào lấy ra hắn muốn đồ vật. cho nên lo nghĩ phía sau, tiêu đạo mở miệng nói, các ngươi bây giờ cũng không cần trả giá cái gì. bất quá ta đang cùng một cái các ngươi không cách nào tưởng tượng cường đại tồn tại hạ một bản cờ. nếu như các ngươi sống sót thay đổi đến đủ mạnh lời nói, có lẽ có khả năng tại cái này bản cờ bên trong làm một con cờ, đến mức các ngươi có thể có được cái gì. ta suy nghĩ một chút, các ngươi có thể có được muốn tất cả. Tiêu đạo nhàn nhã cười, nữ khí trong dung mà tự tin. Thế nhưng nghe đến Hắc Quả Phụ, Tương Nhãn, Mỹ Quốc đội trưởng trong thai, vậy liền có thể so với Hoành Tiên Lôi địa lớn. Bởi vì, không hiểu, Tiêu đạo lời nói, để bọn họ cảm nhận được một loại không thể hoài nghi. Tựa hồ chỉ cần mình mở miệng, đối phương liền thật có thể hướng nói như vậy cho tất cả. Loại này quỷ dị mà vượt quá tưởng tượng cảm giác, gần như muốn đem Hắc Quả Phụ, Tương Nhãn, Mỹ Quốc đội trưởng dạng này lý tính bức điên, chương 179, vận mệnh lực lượng, chương 179, vận mệnh lực lượng. Nếu như ta muốn để hòa bình thế giới, ngươi cũng có thể làm đến sao? Mỹ quốc đội trưởng trước hết nhất khôi phục lại, hỏi dò. Tiêu đạo nghe đến yêu cầu này, nhẹ nhõm nhẹ gật đầu, cười trả lời. Đương nhiên. Bất quá, như lời ngươi nói hòa bình, để tột cùng là như thế nào hòa bình? Nếu như chỉ là nhằm vào trước mắt chiến tranh, ta có thể xuất thủ hủy diệt lỗ sâu đối diện tề tháp thủy nhân, thậm chí tề tháp thủy nhân người sau lưng. Nếu như là địa cầu hòa bình, ta cũng có thể xóa bỏ địa cầu nhân đối với chiến tranh cái này một khái niệm nhận biết. Không có chiến tranh, dĩ nhiên chính là hòa bình. Bất quá, đây quả thật là ngươi cần có sao? Mỹ quốc đội trưởng là người tựa hồ chưa kịp phản ứng. Xem như siêu anh hùng hắn sinh ra ở thế kỷ trước là Mỹ quốc chiến tranh anh hùng, nhưng cũng chính là đích thân tới một đường, thể nghiệm đến chiến tranh lực phá hoại, hắn mới phát ra từ nội tâm khát vọng hòa bình. Có thể là coi hắn nghe đến tiêu đạo dùng đến hời hận ngữ khí, nói cho hắn có thể xóa bỏ địa cầu nhân liên quan tới chiến tranh khái niệm, hắn lại do dự. Sau nửa ngày, ánh mắt của hắn kiên nghị hồi đáp, không, vẫn là quên đi. Mặc dù ta không biết ngài nói tới lao đi chiến tranh khái niệm sẽ mang đến kết quả như thế nào, thế nhưng ta biết, cái kia tuyệt không phải hoàn mỹ. Tiêu đạo nghe đến hắn lời này, gật đầu cười, người nói không sai. Mặc dù từ góc độ của người đến nói, chiến tranh đối với nhân loại là một loại lớn lao tổn thương, nhưng cũng chính là chiến tranh chạm vào nhân loại tiến bộ cùng phát triển. Các người viên này địa cầu thượng nhân loại có tất cả khoa học kỹ thuật đều là tại chiến tranh bên trong phát triển hình thức ban đầu. Nếu như nhân loại thật bị lao đi chiến tranh khái niệm, như vậy bọn họ sẽ không còn nửa điểm tiến bộ có thể. Thật giống như một bức họa, một tòa pho tượng, tiên tính ở tại địa cầu bên trong. Mỹ quốc đội trưởng nghe xong Tiêu Đạo Miêu tả cái kia liên quan tới không có chiến tranh tương lai, lập tức liền hoảng sợ. Hắn há to miệng, không nhịn được muốn mở miệng hỏi. Như vậy nhân loại vĩnh viễn cũng vô pháp thu hoạch được chân chính hòa bình sao? Tiêu đạo bên này đang chuẩn bị đáp lời, thế nhưng Hắc quả phụ lại rõ ràng phát hiện bị quốc đội trưởng cảm xúc bên trên biến hóa, vội vàng ngắt lời nói. đủ rồi, đội trưởng. liên quan tới ngươi đối hòa bình vĩ đại mộng tưởng, chúng ta sau này đang từ từ nói. hiện tại, giải quyết chết tiệt tề tháp thủy nhân, bảo vệ lưu ước, bảo vệ địa cầu mới là chúng ta muốn làm. như vậy, vĩ đại tồn tại. nếu như mời ngài xuất thủ, giải quyết những này tề tháp thụ nhân, có thể chứ? Tiêu đạo nhìn xem Hắc quả phụ, mỉm cười gật đầu, nói. nguyên vọng này rất đơn giản. chẳng qua nếu như giao dịch bắt đầu. Tương lai của ngươi mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ bị ta nắm giữ. Ngươi xác định sao? Hắc Quả phụ mặt người, nàng không hề minh bạch tiêu đạo nói tới tương lai mỗi một phút mỗi một giây đều bị nắm giữ là như thế nào một cái khái niệm. Nhưng dù chỉ là nghe tới, tựa hồ cũng rất khủng bố. Bất quá, Hắc Quả phụ nhìn một chút máy bay bên ngoài, tê tháp thủy nhân điều khiển chiến hạm, chậm chạp mà kiên định đem lưu rớt hủy hiện. Vô số người mất mạng ở trong đó. Nàng ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, nói: "Nghe tới cùng chúng ta cái kia độc nhãn long cục trưởng luôn là thích đem máy nghe trộm chôn ở ta vị trí mỗi một cái địa phương không sai bị lắm." ta nghĩ ta có lẽ có thể rất nhanh liền thích ứng cuộc sống như vậy, cho nên mời ra tay a. Tiêu đạo nghe đến hắc quả phụ lời này, có chút nhẹ gật đầu, sau đó chợt phát hiện hắc quả phụ trên thân vật gì đó đang gia tăng, để nàng tồn tại cảm thay đổi đến cực kỳ tươi sáng. Nếu như nói vừa vận nàng cùng người bình thường khác nhau, là đá cẩm thạch cùng cắt đá khác nhau, mặc dù một cái liền có thể phân biệt ra được, nhưng cuối cùng vẫn là tăng đá. Thế nhưng tại làm ra hy sinh chính mình, cứu vớt thế giới sau khi quyết định, nàng tồn tại cảm đột nhiên lên cao, thật giống như từ đá cẩm thạch biến thành như là bạch ngọc, trên căn bản phát sinh biến hóa. Tiêu đạo tin tưởng. Hiện tại hắc quả phụ, cho dù là bị hắn trực tiếp ném tới trên bầu trời cái kia lộ sâu bên trong đi, cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại sống sót. Thậm chí tại dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được tề tháp thụy nhân khoa học kỹ thuật hoặc là phong ấn lực lượng thần bí, thực lực gia tăng thật lớn. Trường hợp này, tại Hồng Hoang cũng có xuất hiện, cái gọi là đại khí số người, chính là như vậy. Có thể là, Hồng Hoang đại khí số, thường thường một cái lượng tiếp chỉ có như vậy một hai cái. Ví dụ như phong thần lượng tiếp bên trong Khương Tử Nha, tây du lượng tiếp bên trong Đường Tăng. Thế nhưng tại Mạn Uy thế giới, tựa hồ mỗi cái siêu anh hùng đều có dạng này đãi ngộ. Cái này để tiêu đạo lập tức trong mắt tinh quang lóe lên, bởi vì hắn đã phát hiện mạ và siêu anh hùng tân bản. Hắn thần niệm khế động, một đạo tản ra tứ sắc thần quang thiên đạo trật tự tỏa liên từ tối tăm bên trong ánh mắt mà ra, đem hắc quả phụ trên thân vừa vặn ra tăng lực lượng hóa lại. Tại thiên đạo pháp nhãn bên trong, cỗ lực lượng kia vô hình vô sắc, mở mịt không chừng. Cung tổ Long Phân thân chỗ cảm thụ đến thời gian chi đạo có chút cùng loại, nhưng lại lại có rất lớn khác biệt. Thời gian là không cách nào khống chế, cho dù là tổ Long Phân thân dạng này chấp trường Hoang bản nguyên tồn tại, cũng chỉ có thể hướng dẫn. Cho nên, tại Hưng Hoang, thời gian trung cực hiện rõ là thời quang trường hạ thế nhưng hắc quả phụ trên thân cố lực lượng này, mặc dù đồng dạng phiêu miểu bất định, nhưng trên bản chất nhưng là một cái quẩn nhau không trừng viên, là quy tắc, là bị nắm giữ. tiêu đạo thông qua thiên đạo trật tự tòa liên cảm thụ được cố lực lượng kia trong lòng tự lẩm bẩm, cố lực lượng này có lẽ có thể xưng là vận mệnh lực lượng, mặc dù còn chưa kịp ta thiên đạo trật tự lực lượng hoàn thiện, nhưng là cùng cấp bậc thiên đạo lực lượng. À à, chính là thông qua cố lực lượng này, tại phía sau màn nắm giữ lấy cái này thế giới sao? nếu như ta không chế vận mệnh lực lượng đủ nhiều, chẳng phải là mang ý nghĩa có thể giống câu cá sợi tơ đồng dạng, đem hắn chưa từng có biết thế giới bên trong lôi ra ngoài. Tiêu Đạo hí mắt, trong lòng cười đắc ý. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng cần triệt để nắm giữ cái này mà vẹo điện ảnh vũ trụ thế giới mới có thể bắt lấy hoa A A V Tích, nhưng lại không nghĩ tới, chỉ là vừa mới đi tới cái này cái trực tiếp, liền tìm được có A A không có dấu ký cái đuôi nhỏ. Tiếp xuống, hắn chỉ cần thu thập càng nhiều siêu anh hùng vận mệnh lực lượng là được rồi. Bất quá, trước lúc này còn phải trước đem tề tháp thụy nhân giải quyết đi, hoàn thành cùng hắc quả phụ giao dịch. Lúc đầu Tiêu Đạo muốn sử dụng khai thiên thần lôi trực tiếp đem xâm nhập lưu ước trên không cùng xúc động phía sau tề tháp Thụy nhân một xét đánh chết. Thế nhưng bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước tại điện ảnh bên trên nhìn qua một cái hình ảnh trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười mở tiêu đạo nhìn xem máy bay đỉnh chót nhẹ nhàng phun ra một chữ đặc trùng hợp kim chế tạo cho dù là súng máy bắn phá cũng vô pháp hoàn toàn phá hư máy bay đỉnh chót tự nhiên rách ra hai nửa đem nguyên ngông thương không cùng cái tia xấu xí lỗ sâu cùng một chỗ bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong tiêu đạo nhất bước đạp ở không khí bên trên từng bước một lên cao phản phất có một tòa vô hình bậc thang dưới chân hắn rất nhanh tiêu đạo xuất hiện ở máy bay phần lưng lúc đầu chậm chạp tốc độ thời gian trôi qua nháy mắt khôi phục bình thường mà hắn nhẹ nhàng làm ra một cái búng ngón tay tư thái tại phía sau hắn Hắc quả phụ đám người mắt lộ ra vẻ tò mò. Đây là muốn làm cái gì? Chương 180, biến thành cho bụi, không chờ mảnh giáp, chương 180, biến thành cho bụi, không chờ mảnh giáp. Ngoảnh, nhẹ nhàng một cái búng tay. Cho dù là gần trong gang tức hắc hát quả phụ đám người, nếu như không có tập trung tinh thần đi nghe, cũng vô pháp nghe rõ ràng búng tay âm thanh. Thế nhưng, chính là như vậy một cái nhẹ nhàng búng tay, lại đưa tới biến hóa nghiêng trời lệ đất. Một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt gọn sóng, lấy tiêu đạo đầu ngón tay làm trung tâm hướng bên ngoài quét. Trong suốt gợn sóng chố cuốn qua địa phương, tất cả Tề Tháp Thụy Nhân toàn bộ lấy một loại cực kỳ quái dị phương thức bị bóp nát. A, trang diện này chính là hỏng bê đầu. Tựa như ta khi còn bé tại trong siêu thị nhìn thấy bị bóp nát mì ăn liền đồng dạng. Ưng Nhãn thấy cảnh này, không nhịn được nổ nước bột nói. Hiện ra tại trước mắt hắn một màn, thật giống như một cái to lớn tấm thảm bị gia đình bà chủ phát động, sau đó Tề Tháp Thụy Nhân thật giống như sạp hàng bên trên tiểu trùng, trực tiếp tại tấm thảm xoay tròn quá trình bên trong bị tươi sống như chết. Không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đối với Ưng Nhãn dạng này nhỏ nước bột, Hắc Quả phụ cùng mỹ Quốc đội trưởng mặc dù cảm thấy có chút hình tượng, thậm chí có chút khôi hài làm thế nào cũng không cười đi ra. người này lực lượng quá kinh người. có lẽ hắn nói có khả năng thực hiện bất luận người nào nguyện vọng, không có làm giả. Mỹ quốc đội trưởng nhìn xem tiêu đạo, trong lòng yên lặng nói xong. phía trước bọn họ đối tiêu đạo bất luận cái gì hoài nghi, đều tại cái này một cái búng tay bên trong, triệt để tan thành mây khói. thế nhưng cùng bọn họ dạng này có tiền để đánh giá so sánh, mặt khác ngay tại phân chiến siêu anh hùng thấy cảnh này, mỗi một người đều bày tỏ không thể tiếp nhận. cái này sao có thể? đang chuẩn bị cởi quần áo biến thành hạo khắc bờ rụ sẽ bằng đơ, đứng tại một vùng phế tích bên trong, nhìn xem một màn này, đầy mắt đều là khiếp sợ hắn là mạng uy thế giới người thông minh nhất một trong, cao năng nhà vật lý học, cho nên liếc mắt liền nhìn ra, cái kia trong suốt gợn sóng không phải những, mà là không gian nhăn nheo. thế nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào nghĩ rõ ràng, đến cùng là như thế nào lực lượng cường đại mới có thể đem không gian làm ra dạng này nhăn nheo, trực tiếp đem những cái kia thân mặc kiên giáp tề tháp thụy nhân chiến sĩ hạm đội bóc chết. càng quan trọng hơn là hắn thấy rõ ràng, rõ ràng kém không đến 100 m mét. thế nhưng tề tháp thụy nhân bị tươi sống bóc chết, có thể là cương thiết hiệp, tồn stack lại hoàn hảo không chút tổn hại. hiển nhiên là đặc biệt nhắm vào tề tháp thụy nhân công kích. đây lại như thế nào một loại năng lực trường khống thân là đứng đầu nhà khoa học băng nở nhất là minh bạch bất quá nếu như ra hỏa này không phải đối tề tháp thụy nhân xuất thủ mà là đối địa cầu xuất thủ có lẽ một giây sau toàn bộ thế giới đều không có băng nở chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ thật giống như thỏ nhìn thấy lão hổ, như thế chiếm giữ đỉnh chuôi thực vật tồn tại hoảng sợ giống như hắn hoảng sợ còn có cương thiết hiệp tháp ni từ thắc khác lôi tuệ cùng với lộ kỳ ba người bọn hắn một cái là địa cầu bên trên lớn nhất trí tuệ người mặt khác hai cái thì là sinh ra ở trình độ khoa học kỹ thuật vượt xa địa cầu gạt mỗi một cái đều là kiến thức siêu quần xa tại bờ rủ sẽ bằng nợ bên trên. Tất nhiên bờ rủ sẽ bằng nợ có khả năng nhìn tiêu đạo cái này tiện tay một kích đáng sợ, bọn họ tự nhiên sẽ không nhìn không ra. Đây là có chuyện gì, lão giả kia xuất thủ sao? Ngay tại cầm Tâm Linh quyền trượng lộ kỳ, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tại trong ấn tượng của hắn, có thể có được cường đại như vậy lực lượng, chỉ có hắn cái kia giữa phụ đã từng sùng tính nhất tồn tại. Asgard chi chủ, thiên phụ Odin. Thế nhưng cùng hắn đứng đối mặt nhau chiến đấu lôi thunders lại như mày, nói: "Không, đây không phải là Odin lực lượng. Asgard có khả năng trực tiếp can thiệp địa cầu, chỉ có thải hồng tiểu Nhưng nếu như ộ điện sử dụng thải hồng tiểu, ta lôi thần chi chủ y, tất nhiên có cảm ứng. Lúc đầu ngay tại lo lắng ộ điện xuất thủ kỳ, nghe đến số lời này, trên mặt lập tức bóp méo mấy phần, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng vậy à, xem như ộ điện chi tử, nếu là hắn xuất thủ, tự nhiên sẽ không quên thông báo ngươi." Sau đó cũng không quản không gian nhăn nhẻo phía sau uy hiếp, trực tiếp đâm tâm linh của Trượng, liền đối số thận chọc vào đi qua. Lúc đầu ngay tại suy nghĩ sủa, cảm nhận được chính mình bị thật đánh, lập tức sắc mặt màu đỏ tím. "A!" Chồm một bên che lấy thận, một bên phẫn nộ huy động lôi thần chi chủ ý, nhiên đập về phía Màu xanh thẳm lôi đỉnh tại hắn đầu đũa tung ra, nên ở lỗ kỳ trên thân chính là một trận tia lửa mang thiểm điện, trực tiếp đem lỗ kỳ đập toàn thân cháy đen, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Lúc đầu còn lửa giận ngút trời sủa, thấy cảnh này lập tức liền luôn cuống, còn tưởng rằng chính mình đem lỗ kỳ mà đập chết, vội vàng kinh hô mở miệng nói: Lỗ kỳ. Kết quả vừa dứt lời, cái tia cháy đen tử thi liền hóa thành trống rông tan thành mấy khói, chỉ để lại ngây ngốc sủa đứng tại chỗ. Sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nâng cái bữa giận giữ hét: Ngươi lại gạt ta! Thế nhưng lúc này, lỗ kỳ đã thành công biến mất không thấy gì nữa để so chỉ có thể bất đắc dĩ nâng cái búa gốc không xứng sơ đang đứng tại tư tháp khắc đại hạ bên trên. đưa mắt nhìn một phía lại không có địch thủ. bởi vì tại vừa vặn hắn cùng lỗ kỳ tiến hành giữa minh đệ yêu hận tình cứu lúc. toàn bộ xâm lấn địa cầu tề tháp thụy nhân đều bị tiêu đạo gãy ngón tay một cái rất chết, mà còn biến thành cho bụi, không trượt mảnh giáp. giáp vi nói cho ta vừa vặn phát sinh cái gì. cường thiết hiệp tháp ni tư tháp khắp điều khiển sắt thép chiến y ở giữa không chung dừng lại. đối mặt tề tháp thụy nhân đột nhiên bị tiêu diệt tình huống, trong lòng hắn so với hưng phấn càng nhiều hơn chính là cái giác. bởi vì tề tháp thụy nhân mặc dù cường đại. Thế nhưng hắn tự giác còn có thể ứng đối. Có thể là vừa vặn cái kia để thể tháp thủy nhân không có lực phản kháng chút nào, mà hắn thậm chí không thể nào hiểu được nguyên lý không gian ba động, lại làm cho hắn cảm giác được hoảng sợ. Nếu như lực lượng như vậy tác dụng tại địa cầu bên trên, thân là cương thiết hiệp hắn, nên như thế nào bảo hộ nhân loại, bảo vệ địa cầu. Xem như trước mắt địa cầu bên trên đứng đầu nhất trí tuệ nhân tạo, dạ vịt mỗi lần đều có thể thỏa mãn sở tạc đưa ra yêu cầu. Lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù hắn cảm ứng trang bị không cách nào khóa chặt lần này không gian nhăn nheo năng lượng đầu nguồn thế nhưng tại trải rộng New nước thị camera giám sát cùng ngay tại New nước thị trên không vệ tinh giám sát phụ trợ bên dưới hắn rất nhanh liền khóa chặt tiêu đạo sau đó đem phân tích của mình cùng manh mối hồi báo cho tony stark sơ căn cứ phân tích của ta vừa vặn không gian nhăn nheo hẳn là vị tiên sinh này tạo thành tại ta trong ghi chép hắn chưa hề xuất hiện tại địa cầu qua vừa vặn đống nhiên từ thần thuẫn cục máy bay chiến đấu bên trong xuất hiện làm một cái búng ngón tay tư thế sau đó New nước thị trên không liền xuất hiện đại quy mô không gian nhăn nheo đồng thời tại trước kia trên chiến đấu cơ hắc quả phi nã tháp còn có mỹ quốc đội trưởng đều tại bọn họ biểu lộ đều là tràn đầy chấn kinh cung bất khả tư nghị, có thể cũng cùng chuyện này có quan hệ. Từ trên tổng hợp lại, ta cho rằng vị tiên sinh kia hẳn là một cái cực kỳ nguy hiểm mục tiêu, thế nhưng tạm thời thái độ là trung lập hữu hảo, có thể tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết, tiến hành trình độ nhất định tiếp xúc. Chương 181, Tiêu đạo, ngươi cảm thấy ngươi rất giàu. Chương 181, Tiêu đạo, ngươi cảm thấy ngươi rất giàu. Sắt thép chiến y bên trong, Tony Stark ánh mắt lập lòe mấy lần, cuối cùng cười nói, "Nghe tới rất không tệ, vậy chúng ta liền đi hỏi một chút, hắn vì cái gì hắn búng tay như vậy khốc?" Thế mà so Tony Stark còn muốn làm người khác chú ý. Lời còn chưa dứt, lòng bàn tay của hắn năng lượng máy phun phun ra hai đạo dòng năng lượng, đẩy mạnh toàn bộ sắt thép chiến ý vọt tới tiêu đạo vị trí chiến cơ phía trước. Hắn tại chiến cơ phần lưng rơi xuống, sau đó đưa mũ giáp mở ra, làm cái nhún vai tư thế. Sau đó đối với tiêu đạo mở miệng hỏi: Này, người cộng tác, ngươi gọi cái gì? Ân, lúc đầu nên tự giới thiệu mình một chút. Thế nhưng ta nghĩ hẳn là không có người không quen biết đại danh đỉnh đỉnh tôn nhị Saka. Tiêu đạo nghe đến sợ tạ ra vẻ như quen thuộc lời nói, cười nhạt trả lời: rất nhiều người đều gọi ta là Chí tôn. Bất quá, ngươi cũng có thể xưng hô ta là tiêu đạo. Tony Sặc nghe đến Tiêu Đạo trả lời, trên mặt lập tức lộ ra sốc nổi vẻ kinh ngạc, cười to nói: "A, Chí Tôn, cái đồ chơi này nghe tới làm sao cảm giác giống như là mấy ngàn năm trước lao cổ đồng, mà còn Tiêu Đạo cái tên này, tựa như là Đông Phương Hoa Hạ người danh tự. Chẳng lẽ ngươi là bọn họ cái kia triều đại hoàng tộc hậu nhân sao? Xin lỗi, các người Hoa Hạ người triều đại thực tế quá nhiều, cho dù thông minh trí tuệ như Tony Sặc cũng không có biện pháp toàn bộ nhớ kỹ." Tiêu Đạo rất rõ ràng, Tony Sắc ngay tại mượn nhờ loại này nhìn như lô mang thái độ điều tra hắn tin tức, mà còn Tại vừa vặn hắn nói ra chính mình tên là Tiêu Đạo Trí Tuệ, hắn lập tức liền thông qua động tác tay mệnh lệnh dạ vịt lục soát toàn cầu cùng họ Tiêu có liên quan tin báo, bao gồm nhưng không giới hạn tại hiện đại quốc gia số liệu thống kê, lịch sử tư liệu, truyền thuyết thần thoại. Rất hiển nhiên, hắn ngay tại đem hết toàn lực, hiểu rõ Tiêu Đạo cái này trong mắt của hắn nhân vật nguy hiểm. Tiêu Đạo đối với Tony Stark cố gắng không thèm để ý chút nào, chỉ ngậm miệng không nói, mặc hắn thi triển. Thế nhưng Tony Stark lại không có đình chỉ chính mình lời nói, nói, mà là tiếp tục giả vờ như hiếu kỳ hỏi: "Này, người cộng tác Không muốn như thế tránh xa người ngàn dặm, với cũng sẽ ít đi rất nhiều nữ nhân duyên. Nói lên nữ nhân, không có người so Tony Stark càng thêm uy tín. Người có bạn gái sao? Nếu như không có, có lẽ ta có thể giới thiệu một chút thời thượng tạm chí trang bìa cô nàng cho ngươi biết. Tin tưởng ta, những cái kia cô nàng mỗi một cái đều là sống biết bao dính người. Là nam nhân trung cực ngọc tưởng, ngươi chỉ cần thử qua một lần, liền tuyệt đối sẽ không quên. Tiêu đạo đã trầm mặc không nói, ánh mắt phảng phất nhìn xem kịch hài đồng dạng nhìn xem Tony Stark, tùy ý hắn biểu diễn, lãnh đạo như vậy ánh mắt, để Tony Stark cảm giác được từng đợt không thoải mái. Bởi vì. Hắn tại tiêu đạo trong mắt, cảm nhận được một loại ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống. Đang lúc hắn bởi vì loại này khó chịu, chuẩn bị đang nói chút kích thích tính đề lúc, đột nhiên bên cạnh Hắc quả phụ cùng Mỹ Quốc đội trưởng xông lên người tổ chức hắn tìm đường chết. Đủ rồi, Tony, không nên chọc giận hắn, hắn không phải chúng ta có khả năng đối phó. So với Zoro, so, hắn càng giống là một cái thần. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối sẽ không muốn thưởng thức được một cái thần lửa giận. Bị từ máy bay chiến đấu phần lưng rơi xuống Tony Stark nghe đến Mỹ Quốc đội trưởng gọi nói, trên mặt ngả ngớn cười cười. Đang chuẩn bị nói cái gì? thế nhưng bên cạnh hắc hát quả phụ không chút nào không cho nàng cơ hội trực tiếp tiếp lấy mỹ quốc đội trưởng lời nói nói tony stark ta là trả giá ta sau này tất cả mới để cho cái này ý vị tiêu tiên sinh xuất thủ cứu vất liệu nước cùng địa cầu thế nhưng ngươi cũng có thể minh bạch tất nhiên hắn có thể giải cứu địa cầu tự nhiên là có thể hủy diệt địa cầu đừng để ta trả giá không có chút giá trị tony stark nghe đến hắc hát quả phi nạ tháp xa lời nói con ngươi đột nhiên co rụt lại trên mặt bất cần đợi nụ cười nháy mắt biến mất cả người thay đổi đến nghiêm túc lên ngươi nói ngươi trả giá ngươi tất cả là có ý gì Chẳng lẽ chúng ta vị này thần còn kiêm chức mua bán nhân khẩu sao? Hắc Quả phụ nghe nói như thế, trên mặt cũng có chút do dự. Bởi vì nàng đến bây giờ, cũng không biết tiêu đạo cái gọi là tất cả, đến tột cùng là cái gì. Ít nhất từ mặt ngoài nhìn, nàng tựa hồ cũng không có mất đi cái gì. Mà tiêu đạo cũng không có đối nàng truyền đạt bất luận cái gì cùng loại người hầu mệnh lệnh. Mà Tony Stak gặp Hắc Quả phi nạ tháp xa dạng này ấp á đúng, càng ngày càng hoài nghi tiêu đạo điều kiện. Dứt khoát trực tiếp hướng tiêu đạo mở miệng hỏi. "Này, người cộng tác, có lẽ ta nên xưng hô ngươi là tiêu dạng này sẽ để cho ta càng thêm tự tại một điểm." mới ngươi nói cho ta, ngươi cùng hắc quả phụ giao dịch nội dung, không quản ngươi muốn cái gì, ta đều có thể trả giá gấp 10 lần đem nàng cùng ngươi giao dịch đồ vật trở về. ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu đạo nghe lấy Tony Stark lời nói, đống nhiên nợ nụ cười, Hỏi, ngươi cảm thấy ngươi rất giàu có? Cương thiết hiệp, Tony Stark đương nhiên nói. đương nhiên, người cộng tác, ta có thể là trên thế giới nắm giữ nhiều nhất tài phú người. Tiêu đạo nghe nói như thế, thiện tay chỉ một cái không khí, Phốc đông, một viên bút phía riêng phần mình một bên dài một mét hoàng kim bỗng nhiên xuất hiện trong không khí mới vừa xuất hiện, liền thẳng tắp hướng xuống rơi, trực tiếp đem đặc thù hợp kim chế tạo máy bay giấy cabin nện ra một cái trùng điểm vết lõm. Nhìn thấy cái kia biểu tượng cái này tài phú ký quang, cương thiết hiệp, hắc quả phụ, mỹ quốc đội trưởng, từng nhãn nháy mắt liền mắt tròn váng. Bọn họ bên trong hoặc là nhà giàu nhất, hoặc là lao binh, hoặc là thần tuấn cục đặc công. Trên lý luận đối tài phú đã không có quá lớn nhu cầu, liền xem như đem một thứ tiền giấy bày ở trước mặt bọn hắn, bọn họ khả năng rất lớn liền mỹ mắt cũng sẽ không trợn một cái. Thế nhưng, hoàng kim cùng tiền giấy, rất hiển nhiên không phải một chuyện. Cái kia hào quang màu và nóng là tài phú biểu tượng dạng này một mờ hoàng kim nện xuống đến cho dù là thân là nhà giàu nhất từ trước đến nay không vì tiền lo lắng tổn nhịt cũng nhịn không được một trận tâm thần động giao động theo bản năng vận dụng cương thiết hiệp chiến ý nội bộ khống chế kim loại máy thăm dò xác định hoàng kim chân thực tính đây là cái quỷ gì ta hoa mắt không khí bên trong đống nhiên tung ra một mờ hoàng kim dạ vi giúp ta xem một chút có phải là liên bang ngân hàng trung ương hoàng kim chứa đựng kho bị trộm dạ vi tâm thanh rất nhanh vang lên chữ trạc đàng hoàng hồi đáp sơ căn cứ tin tức của ta toàn cầu các đại ngân hàng kim khố đều hoàn hảo không chút tổn hại Bất quá dựa theo ta đi qua thu thập tư liệu, chưa bao giờ có ngân hàng rèn đúc dạng này một mở và miếng. Bởi vì hoàng kim mật độ quá lớn, dạng này chế tạo vàng miếng rất khó giữ ổn. Tony Stark nghe nói như thế, trực tiếp ngăn lại giả Khắc Tư lời nói, sau đó nhịn không được nổ nước bọt nói: Giáp Vi, hoàng kim mật độ, 1932 g/cm. Đây là trung học tri thức, ta nghĩ ta không cần ngươi phổ cập khoa học. Ta hiện tại chỉ muốn biết, cái đồ chơi này đến tột cùng là thế nào làm ra?" Chương 182, tốt, đã giải quyết, chương 182, tốt, đã giải quyết. Căn cứ cơ sở dữ liệu biểu thị Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa tiên nhân sẽ một loại pháp thuật gọi là sửa đá thành vàng. Trên lý luận tiếp cận nhất tình huống hiện tại, Dạ Vị hết lòng hết dạ là Tony Stark cung cấp tình báo giải thích. Thế nhưng tại hồi báo thời điểm, Tiêu Đạo rõ ràng cảm nhận được đối phương sinh ra một kia hiếu kỳ tâm linh ba động. Chẳng lẽ từ giờ trở đi, Dạ Vị liền đã có linh hồn sao? Tiêu Đạo trong lòng có chút hiếu kỳ nghĩ đến. Trong ký ức của hắn, xem như mạng uy thế giới địa cầu đỉnh cao nhất trí tuệ nhân tạo, Dạ Vị năng lực là vượt qua thời đại, mà còn ở sau đó phục thù giả liên minh nhị chung. Hắn sẽ còn bị Tony Sở Tạc kết hợp lục đại bảo thạch bên trong linh hồn đã quý, sáng tạo ra hảo giác. Bất quá Tiêu Đạo không nghĩ tới, sớm tại hiện tại, Dạ Vịt liền đã sinh ra linh hồn. Tại không có linh hồn bảo thạch dưới tình huống, điều này thực là một cái sinh mệnh kỳ tích, nếu như nữ hoa được đến, nói không chừng có thể làm cho nàng tạo hóa chi đạo tiến thêm một bước. Tiêu Đạo trong lòng suy nghĩ Dạ Vịt linh hồn, mà Tony Sở Tạc vẫn còn tại vì hắn sáng tạo ra một mờ hoàng kim mà đầy bụng tâm tư. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ nhìn xem cái này hoàng kim bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, có khả năng hay không thông qua nghịch hướng công trình xác định Tiêu Đạo chế tạo hoàng kim phương pháp lúc đông nhiên cương thiết hiệp chiến y bên trong truyền đến một trận khó chịu trần uy nghiêm âm thanh sơ đã nghe chưa có đạn đạo đã bay về phía trung tâm thành phố phía trên mang theo đại đương lượng đạn hạt nhân nghe được thanh âm này tiêu đạo trong đầu lập tức hiện ra một cái mang theo màu đen bị mắt người ra đen hình tượng Nifuji, thần tuấn cục cục trưởng cấp 10 đặc công phục thù giả liên minh khai sáng đẩy mạnh người nghe đến hắn lời nói tiêu đạo nháy mắt liền nghĩ đến nguyên lai kịch bản cao cấp đám quan chức mắt thấy lưu sắp luân người ngoài hành tinh sắp xông vào địa cầu không để ý lưu còn có vô số người sống cùng với ngay tại phân đấu siêu anh hùng, cưỡng ép mệnh lệnh máy bay chiến đấu mang theo đầu đạn hạt nhân đạn đạo bay về phía lũ nước, nước. xem như thần thuận cục cục trưởng Nidfuji mặc dù hết sức ngăn cản, đồng thời thành công đánh rơi trong đó một khung, nhưng để còn lại một khung thành công bay ra. bất quá, để tiêu đạo cảm giác kỳ quái là rõ ràng hắn bên này đã không chế được tề tháp thủy nhân, đem xâm lấn đến địa cầu tề tháp thủy nhân toàn bộ hủy diệt, vì cái gì địa cầu phương diện vẫn là lựa chọn thả xuống đạn hạt nhân. thân nghiệm quét qua, tiêu đạo nhìn thấy trên bầu trời chiến tranh mẫu hạm, phát hiện một cái mang theo sừng hiệu vương miệng ra hỏa chính lén lén lút lút dùng đến tâm linh quyền trượng thông qua ba d màn hình không chế cái này những quốc gia kia lãnh tụ làm tiêu đạo thần niệm quét đến hắn là hắn còn theo bản năng run lập cập sau đó vội vàng cẩn thận kiểm tra một chút chính mình nhận thân thuật. nhìn thấy tấm này tình huống tiêu đạo cuối cùng minh bạch chuyện gì xảy ra không thể không ở trong lòng cảm thán lộ kỳ gây sự năng lực sau đó có chút hăng hái nhìn xem sơ tác, nhìn hắn sẽ như thế nào xử lý lần này đạn hạt nhân tại nguyên lai kịch bản bên trong hắn điều khiển sắt thép chiến ý, ý ấy, ôm đạn hạt nhân một đường xông vào lỗ sâu bên trong giống như chúa cứu thế đồng dạng đem lỗ sâu đối diện đại quy mô tề tháp thụy nhân hạ đội hủy diệt, đồng thời tự thân hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy hiện tại, có hắn tồn tại, Tony Stark sẽ còn làm ra lựa chọn giống vậy sao? Tiêu Đạo bày tỏ chính mình rất là chờ mong, mà Tony Stark cũng không có phụ lòng kỳ vọng của hắn. Sau khi hít sâu một hơi, không chút do dự khởi động cương thiết hiệp chiến ý, ý. dứt khoát kiên quyết bay về phía đạn hạt nhân vị trí, sau đó ôm chặt lấy đầu đạn hạt nhân, cưỡng ép thay đổi phương hướng, hướng lên bầu trời bay đi. Lần này, không có tề tháp thụy nhân quấy nhiễu, kế hoạch của hắn thông thuận rất nhiều. Thế nhưng, ở bên xem người xem ra, vẫn như cũng là kinh tâm động phách như vậy không chí tôn ngài có khả năng ra tay trợ giúp sở tặc sao? hắc quả phụ hai tay nâng ở ngực, không nhịn được là sợ tặc lo lắng đồng thời hướng tiêu đạo mở miệng tình cầu nhìn xem nàng cái kia tràn đầy mị lực trên mặt tràn đầy quyến rũ mê người cầu thần cho dù là ý chí sắt đá nam nhân đoán chừng cũng muốn đáp ứng thế nhưng tiêu đạo lại chỉ là cười cười nói ta tự nhiên có khả năng trợ giúp sở tặc thế nhưng đại giới đâu na tháp sa ngươi đã không có cách nào lại trả giá đại giới hắc quả phụ nghe đến tiêu đạo lời nói trên mặt một mảnh đạo lúc này đứng tại bên cạnh hắn Mỹ quốc đội trưởng đống nhiên đứng dậy đối với tiêu đạo mở miệng nói Na Tháp Sa không cách nào trả giá thật lớn như vậy ta đây tiêu đạo quay đầu nhìn hướng Mỹ quốc đội trưởng con mắt khẽ híp một cái cảm thụ một cái trên người hắn cái kia nồng đậm khí vận lực lượng cho dù là trải qua một lần lựa chọn khí vận lực lượng bạo tăng Na Tháp Sa cũng vô pháp so với hắn không hổ là phục thù giả liên minh tam cự đầu siêu anh hùng chân chính hạch tâm nhân vật tiêu đạo lúc này mỉm cười nói nếu như là Mỹ quốc đội trưởng sở ti lời nói đương nhiên có khả năng trả giá đắt bất quá thiếu nghị nhắc nhở. Chú sở tặc vừa vặn ôm đi viên kia đạn hạt nhân, phía sau còn có một viên. Mỹ quốc đội trưởng Smathrm, Hắc Quả Phí nạ Tháp xa, cùng với ưng nhãn nghe nói như thế, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Làm sao sẽ dạng này, rõ ràng tề Tháp Thủy Nhân cùng với bị tiêu diệt, vì cái gì ban trị sự còn muốn phóng ra đạn hạt nhân? Bọn họ đến cùng là nghĩ nổ chết tề Tháp Thủy Nhân, vẫn là niu nước thị dân. Tiêu Đạo nghe nói như thế, hứng hở trả lời. Nay cũng cùng ban trị sự người không có quan hệ gì. Bọn họ chỉ là bị lộ kỳ dùng tâm linh quyền trượng thôi miên, cho nên mới sẽ truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Nghe nói như thế, một đám siêu anh hùng sắc mặt đại biến. Cái này mới nhớ tới, hiện tại địa cầu bên trên không những bên ngoài có thể tháp thủy nhân nguy hiếp, nội bộ còn có một cái có khả năng gần thân, mê hoặc nhân tâm lộ kỳ. Mà đúng lúc này, tiếng sấm rền vang hiện lên, mái tóc màu vàng nóng, tay cầm cự truy lôi thuận xuất hiện tại chiến đấu trên máy. Ta nghe đến lộ kỳ danh tự, hắn lại làm ra chuyện gì? Hắc quả phụ liền vội vàng đem tiêu đạo lời nói thuật lại một lần. Nghe nói như vậy số, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, trực tiếp lại lần nữa hóa thân lôi điện, phóng tới phương xa. Ta sẽ bắt lấy lộ kỳ, để hắn đình chỉ đối địa cầu thay họa Nghe đến hắn lời nói, Hắc quả phụ, Mỹ quốc đội trưởng đám người thoáng nhẹ nhàng thở ra thế nhưng nghĩ đến viên thứ hai đạn hạt nhân vẫn như cũng là nhức đầu không thôi chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía tiêu đạo tiêu coi trọng cái gì ngươi cứ việc cầm đi hy vọng ngươi có khả năng nói được thì làm được để sở tạc cùng liễu nước thị dân khôi phục an toàn tiêu đạo nghe nói như thế lúc này vừa cười vừa nói ta lời nói nói là làm tốt đã giải quyết hắc hát quả phụ cùng mỹ quốc đội trưởng còn có ưng nhãn nổ trước mắt sương sờ nhìn xem tiêu đạo giải quyết cái gì tiêu đạo cười nhẹ trả lời đạn hạt nhân còn có sở tạc an toàn lần này bọn họ càng thêm một bức có thể là Ngươi cái gì cũng còn không có làm a?" Tiêu Đạo nghe đến vấn đề này, nụ cười càng rực rỡ, hỏi ngược lại: "Loại này sự tình đơn giản, chẳng lẽ ta còn cần làm những gì sao? Hoặc là, các ngươi muốn nghiệm một cái hàng?" Chương 183, toàn bộ hành trình an toàn giám sát, chương 183, toàn bộ hành trình an toàn giám sát. "Làm sao kiểm hàng? Chẳng lẽ em muốn chờ đạn hạt nhân nổ, hoặc là đem đạn hạt nhân đưa đến trước mặt chúng ta sao?" Tương nhờ An bất tận, tại Tiêu Đạo xuất hiện phía sau một mực cẩn thận duy trì chính mình tồn tại cảm nam nhân, bây giờ nghe Tiêu Đạo lời nói, không nhịn được nổ nước bọt nói: "Tiêu Đạo nghe đến hắn lời này, cười nhẹ nhẹ gật đầu nói này ngược lại là cái ý đồ không tồi. Lời còn chưa dứt, một cái tiếp cận 3 mét to lớn đạn đạo xuất hiện tại trước người hắn. Bởi vì thân ở máy bay chiến đấu bên trong cũng không phải là rất bình ổn nguyên nhân, cái kia dài 3 mét đạn đạo trực tiếp liền lung lay sắp đổ, muốn đập về phía ưng nhờ ẩn bạt tần. Nếu biết rõ, ưng nhờ ẩn bạt tần mặc dù cùng là phục thù giả liên minh một thành viên, nhưng cùng na tháp sa đồng dạng chỉ là trong phạm nhân cực hạn. Đừng nói cùng lục tự nhân, lôi thần dạng này có khả năng lấy sức một mình hủy diệt hiện đại thành thị gia hỏa so sánh. Chính là cùng trải qua hoàn toàn bản huyết thanh cường hóa mỹ quốc đội trưởng so sánh, trên lệ cũng là không thôi đạo lý kế. Dạng này lớn thật tâm đạn đạo nếu làn đện ở trên người hắn, chỉ cần một cái mắt, hắn liền có thể từ ứng nhãn biến thành ứng nhãn buồn. Thật yêu bên cạnh Mỹ quốc đội trưởng tay mắt lênh lế, nhìn thấy nguy hiểm, nháy mắt nhanh liệt nhảy lên đến ứng nhãn trước người, đem cái kia dài 3 mét đạn đạo nâng ở. Đúng lúc này, tiêu đạo âm thanh khoan thai tại nguyên trô vang lên. Động tác ôn nhu một điểm. Đây chính là đạn hạt nhân, nếu là bạo tạc lời nói, ta khẳng định không có việc gì. Nhưng các ngươi nhưng là chưa hẳn. Đạn hạt nhân. Nghe đến hai chữ này, Mỹ quốc đội trưởng cùng ứng nhãn ản bắt tận mồ hôi lạnh trên trán nháy mắt rầm rầm vỡ ra, thật giống như mợ cống đập lớn đồng dạng nhất là làm bọn họ ánh mắt, nhìn thấy đạn đạo bên trên cái kia rõ ràng đen khung nền đỏ tam giác bức xạ hạt nhân tiêu chí, sắc mặt càng khó coi. Thân là một người hiện đại, cho dù là vừa vận tỉnh lại Mỹ quốc đội trưởng, cũng biết cái này biểu tượng này nhân loại trung cực vũ khí lợi hại. Càng là minh mạch, nếu như cái đồ chơi này nổ, uy lực cường đại đến mức nào. Tiêu. Tiêu tiên sinh. Ngươi, ngươi có thể đem người này bắt đi sao? Đối với chúng ta những này người bình thường đến nói, cái này đại bảo bối thực tế quá nguy hiểm. Tướng nhờ An bắt tợn sắc mặt khó coi vô cùng, hình như rau ngâm đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí cùng mỹ quốc đội trưởng cùng một chỗ đỡ đạn đạo đồng thời dùng nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhìn hướng tiêu đạo nếu như thời gian có khả năng chạy ngược hắn nhất định sẽ cho vừa vận chính mình hung hăng một bàn tay để hắn nói cái gì đem đạn hạt nhân đưa đến trước mắt tiêu đạo nhìn xem đám người này chật vật cùng sợ hai dáng dấp tùy ý cười, cười cười mở miệng nói cái này có thể không tại ta giao dịch phạm vi bên trong bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng ta đem cái đồ chơi này làm tới thời điểm hắn bảo hiểm còn không có mở dưới tình huống bình thường là sẽ không bạo tạc mỹ quốc đội trưởng cùng ngưng nhãn nghe đến tiêu đạo lời này ra mặt co quẹt một trận bọn họ cũng không phải là lưu đước thì bên trong từ nhỏ vui vẻ giáo dục ngược lại mập trạch, tự nhiên biết dạng này mũi nhọn vũ khí không phải dễ dàng như vậy bảo tạc. thế nhưng đây chính là đạn hạt nhân a thật giống như một người đứng tại sắp phun trào miệng núi lửa bên trên cho dù biết núi lửa một chốc sẽ không bộc phát nhưng cũng sẽ không nhịn được kinh hồn thán đảm. dù sao tình huống bình thường là một chuyện thế nhưng người nào có thể bảo chứng hắn nhất định bình thường đầu năm nay liên người ngoài hành tinh đều đánh lên địa cầu còn có chuyện gì không có khả năng phát sinh Bất quá liền tính trong lòng lại thế nào khẩn trương, bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đem hạch đạn đạo thả xuống, sau đó bảo trì khoảng cách nhất định. Nhờ vào đó bảo trì nhất định trong lòng an ủi. Qua sau một lúc lâu, bọn họ một trái tim mới khôi phục bình tĩnh. Mà tiêu đạo, thì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này Mỹ quốc đội trưởng bọn họ mới nhớ tới, trên bầu trời cương thiết hỉ hệ tổ nhị sặc còn ôm một cái đạn hạt nhân đối tề tháp thụy nhân làm quyết tử công kích đâu. Mỹ quốc đội trưởng lúc này hướng tiêu đạo cầu đạo. Thiên sinh, lũ ước thị dân đã an toàn. Như vậy chúng ta kế tiếp giao dịch có phải là cũng nên bắt đầu? để sở ta an toàn. Tiêu đạo nghe đến Mỹ quốc đội trưởng lời nói, núi vai, cười nói, chẳng lẽ hắn hiện tại không an toàn sao? Mỹ quốc đội trưởng tràn đầy bất khả tư nghị trả lời, có thể là trong ngực hắn có thể là ôm một viên sắp bạo tạc đạn hạt nhân. Tiêu đạo cười nhẹ nhàng, nói, bất quá là đạn hạt nhân mà thôi, được cho là cái gì nguy hiểm? Tony Stark hiện tại có thể là ôm hy sinh bản thân không biết sợ tầm tính, hướng về địch nhân phát ra quyết tử công kích. Chuyện như vậy, có thể là người bình thường cầu đều cầu không đến. Rõ giờ ngươi cũng không cần hỏng hăng hái của hắn. Thực tế lo lắng, ta có thể cung cấp toàn bộ hành trình an toàn giám sát. Tiêu đạo nói cho hết lời phía sau, trực tiếp vung tay lên, một mặt thủy kính xuất hiện tại chiến đấu cơ hội nội bộ. Thủy kính bên trên, hiện rõ chính là Tony Sarg tạc cương thiết hiệp chiến ý nội bộ hình ảnh. Trong hình, Tony Sarg trong mắt chứa lệ quang, chiến ý giả lập điều khiển giao diện, ngay tại biểu hiện ra hắn duy nhất tình cảm chân thành tiểu lạt tiêu đẹp tơ bức ảnh, cùng với một nhóm màu đỏ nhắc nhở. Bấm bội phách điện thoại thất bại, mà xuyên thấu qua chiến ý giả lập giao diện, có thể nhìn thấy lúc này Tony Sarg cùng với ôm đạn hạt nhân bay ra lỗ sâu, đồng thời động lực đánh mất, sắp rơi xuống. Có thể là chính là như vậy không biết sợ hy sinh tráng diện vốn nên làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một loại trí lớn kịch liệt bi tráng cảm giác nhưng tại tiêu đạo dạng này một phen giày vò bên dưới chính là để Mỹ quốc đội trưởng bọn họ cảm nhận được một loại tại dạp chiếu phim xem phim người ngoài cuộc cảm giác mà Tony Stark bọn họ người quen dám thôi vương nhưng là diễn viên chính cái này tràn đầy bi kịch anh hùng khí khái nhân vật chính một loại ký thị cảm để bọn họ cảm giác được mười phần khó chịu cái này Tony hiện tại năng lượng hao hết không có sao chứ hơn nửa ngày phía sau Mỹ quốc đội trưởng mới miễn cưỡng từ loại kia ký thị cảm bên trong trở lại đến Đối với Tiêu Đạo mở miệng hỏi. Tiêu Đạo nghe nói như thế, nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, phù phù. Một tiếng. Một cái kim hồng sắt chói mắt đổ vật rơi xuống tại chiến đấu cơ hội nội bộ, mà còn vừa vặn rơi xuống tại vừa vặn viên kia đạn hạt nhân bên cạnh. Lúc đầu thật vất vả lòng ra cái kia căng cứng dây cung mỹ quốc đội trưởng, hắc hát quả phụ, tương nhãn ba người, nhìn thấy một màn này, kém chút không có bị dọa tung ra máy bay chiến đấu. Tốt tại ba người bọn họ nhãn lực không tệ, rất nhanh liền xác định cái tia kim hồng phách lối phối màu, chính là Tony sắt thép chiến ý đi A, cảm ơn trời đất, ngươi không có chuyện gì. Mỹ quốc đội trưởng một tay cầm tấm thuần, đầy mặt vui mừng mở miệng nói ra. Sau một khắc, Tony Stark thép chiến y tự động khôi phục một điểm năng lượng, một lần nữa khởi động tới. Nhìn thấy chính mình thân ở trong chiến đấu cơ bộ, hắn không nhịn được dùng chiến ý phần tay gõ gõ đầu, sau đó im lặng hỏi, "Đây là có chuyện gì, ta không có nhớ lầm, ta có lẽ tại lỗ sâu bên kia mới đối. Chẳng lẽ ta đã hôn mê hơn nửa ngày sao?" "Đây là," dạ vì tâm thanh tức thời vang lên, "cũng không có, sơ. Căn cứ số liệu biểu thị, bây giờ cách ngải xông vào lỗ sâu thời gian chỉ mới qua không đến 3 giây." Chương 184 Ngươi có thể lăn, chương 184, ngươi có thể lăn. Tony nghe xong giọng vịt lời nói, lập tức một mặt một bước. Xem như đứng đầu nhất nhà khoa học, hắn nhưng là rõ ràng, từ hắc động đến địa cầu bên trên đến tụt cùng dài bao nhiêu. 3 ba giây, còn chưa đủ hắn từ tư tháp khắp đại hạ đỉnh nhảy xuống thời gian đâu. Có thể là đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được khỏe mắt một trận kỳ quang lập loè, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Giờ khắc này, tiêu đạo ngưng tụ ra thủy kính, toàn bộ hiện ra ở trong mắt của hắn. Mà mặt kia thủy kính bên trên, ngay tại lập lại phát hình, vừa vặn cái kia một hình ảnh. Nhìn xem trong hình trong mắt chứa lệ quang, thâm tình mục lộ dứt khoát kiên quyết chính mình, Tony Stark chỉ cảm thấy chính mình càng thêm một bước. hắn theo bản năng cho rằng, đây là chính mình trí chí năng quản gia bị xâm lấn kết quả, vội vàng mở miệng nói, đây là có chuyện gì? Dạ vị, bản thân kiểm tra một chút, ngươi bị người xâm lấn sao? Dạ vịt nháy mắt lính mệnh, tước chừng qua không. 5 giây sau, nó lần nữa mở miệng nói, sơ, căn cứ phân tích của ta, trước mắt từ màn nước tạo dựng màn hình biểu thị hình ảnh, cũng không phải là đến từ chiến y nội bộ bất luận cái gì ánh mắt, cho nên, ta không có bị xâm lấn. Dạ nghe được lời này, nháy mắt nhắc nhở Tony. Thủy kính bên trên hình ảnh mặc dù là từ chiến ý nội bộ thị giác mở rộng, thế nhưng về sau còn có một cái thật dài xa màn ảnh. Cái này hiển nhiên không phải xâm lấn cương thiết hiệp chiến ý có khả năng làm đến sự tình, mà hiện trường duy nhất có khả năng làm đến dạng này sự tình, hiển nhiên chỉ cần một người. Tiêu đạo, cái này để hắn lập tức trong đầu hiện lên vô tận nghi hoặc, nghi hoặc tiêu đạo là như thế nào làm đến, trong đó lại có ẩn giấu đi dạng này không biết khoa học đạo lý. Bất quá, đúng lúc này, thủy kính bên trên hình ảnh lần thứ hai lập lại, cái này để tôn nhị sặc cũng không còn cách nào không nhìn, lập tức nổi giận đùng đùng đối với tiêu đạo nói. Cho nên. Vừa vặn ngươi một mực ở phía dưới nhìn ta như vậy, ngươi đem cương thiết hiệp xem như cái gì, dạp chiếu phim thằng hề sao? Ta có thể cảnh cáo ngươi, Tony Stark chân dung quyền, cũng không tiện nghi. Nếu như ngươi lại tiếp tục phát ra đi xuống, luật sư của ta sẽ để cho ngươi táng ra bại sản. Tiêu Đạo nghe đến Tony Stark tức hỗn hề đe hiệp, lập tức cười, Ngạo lên nói: "Ta tin tưởng ngươi có thể làm đến điểm này, Tony Stark. Bất quá nghĩ kiện ta táng ra bại sản điều kiện tiên quyết là, ngươi phải tìm một cái có khả năng thẩm phán ta tòa án." Tony Stark nghe nói như thế, sắc mặt lập tức cứng đờ. Hắn mặc dù có chút tự cao tự đại, tự cho là đúng nhưng cũng không phải là đồ đần. Ngược lại, hắn là hiện tại địa cầu bên trên người thông minh nhất, ít nhất cũng là một trong. Cho nên dù chỉ là cùng tiêu đạo tiếp xúc qua không đến hai lần, hắn cũng có thể xác định tiêu đạo cường đại, ít nhất thuần thục nắm giữ không gian năng lực, có khả năng tùy thời tùy chỗ đem bất luận kẻ nào cùng vật truyền thống, đồng thời có khả năng vận mẹo không gian, đem đặc biệt quần thể diệt sát. Năng lực như vậy, đã để Tony sạc cảm giác được tuyệt vọng. Dù sao, cho dù là thân là địa cầu đứng đầu nhất nhà khoa học, hắn đối không gian cũng không có cái gì sát thực nghiên cứu, thậm chí cơ bản nhất ảnh hưởng đều không có dưới tình huống như vậy, đi đắc tội một cái nắm giữ không gian năng lực cường giả, hiển nhiên là một cái không lý trí lựa chọn. cho nên hắn rất nhanh cưỡng chế bất mãn của mình, ra vẻ nhẹ nhõm cùng tiêu đạo mở miệng nói: này, người cộng tác, không cần nghiêm túc như vậy. ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. bất quá, hình ảnh như vậy, có khả năng đừng để hắn lưu truyền đi ra sao? điều kiện có thể tùy ngươi nâng. tiêu đạo nhìn xem rất nhanh khôi phục tràn đầy tự tin, tính toán cùng chính mình có kẻ mặc cả to stark, trên mặt lập tức hiện lên một kia nụ cười cổ quái. bất quá, điều này cũng làm cho hắn hơi minh bạch mạn uy thế giới bên trong siêu anh hùng tính cách tuyệt đối bản thân nhất là Tôn Stark, Stak, mà điện ảnh vũ trụ chân chính nhân vật trọng yếu, vận mệnh lực lượng ở trên người hắn nồng đậm bất khả tư nghị. Nếu như đặt ở Hồng Hoang thế giới, đây chính là thiên mệnh che chở, đế tuấn cường thịnh nhất thời kỳ đại ngộ. Dạng này vận mệnh lực lượng, mặc dù không thể trực tiếp giao cho Tôn Stark hủy thiên diệt địa thực lực, lại có thể để hắn tại bất luận cái gì dưới tình huống, đều giữ vững độc lập bản thân, không hướng về bất kỳ ai khuất phục. Trừ phi, nắm giữ cái này thế giới, trở thành cái này thế giới vận mệnh chủ thể. Cho nên suy nghĩ một chút phía sau, Tiêu đạo đã minh bạch chính mình trong thời gian ngắn muốn thu hoạch cương thiết hiệp vận mệnh lực lượng mà không tổn hại cái này thế giới bản thân là có chút khó khăn. Điều này cũng làm cho hắn mất đi cùng Tony Stark tiếp tục rông dài hứng thú. Dù sao, đường đường tiên đạo chí tôn cùng một đám phàm nhân giao lưu, đã là xem tại bọn họ thân là siêu anh hùng mặt mũi. Nếu như đang cho bọn hắn sắc mặt tốt, vậy đơn giản là tự cam đoạt lạc. Cho nên tại Tony Stark nói xong về sau, Tiêu đạo trực tiếp sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, mở miệng nói: "Ta làm việc, còn không cần người khác tới dạy. Sở dĩ cứu ngươi, là vì cùng Mỹ quốc đội trưởng giao dịch, hiện tại ta cùng hắn giao dịch đã hoàn thành. Ngươi có thể lăn." Tiêu đạo lúc nói lời này, thoáng thả ra một tia thiên đạo cảnh giới khí trạng. Lập tức, như vượt sâu vào tủ khí trạng trực tiếp chèn ép Tony sờ tặc chút ngả tở. Nếu như không phải tiêu đạo không có giết người ý, chỉ là như vậy một tia khí tức, là đủ đem hắn hủy diệt ngàn vạn về Đối mặt áp lực như vậy, Tony sạc đem hết toàn lực dáng chống đỡ. Quy một chân trên đất, cố gắng muốn giằng co. Có thể là, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hắn tất cả dãy rủa đều không hề có tác dụng. Bên cạnh Mỹ quốc đội trưởng, hắc quả phụ, tướng nhãn có muốn mở miệng nói hộ ý đồ, thế nhưng bị tiêu đạo nhẹ nhàng liếc mắt qua, lập tức run rẩy tại chỗ. Cuối cùng. Tony Stark không thể kiên trì được nữa, cả người sủi lơ tại chiến giáp bên trong, sau đó chỉ có thể để dạ vịt điều khiển chiến ý đi, dẫn hắn rời đi trong chiến đấu cơ bộ. Gặp hắn rời đi, Tiêu Đạo nhìn thoáng qua chiến cơ, màu bạc trắng lực lượng thời gian nhẹ nhàng vần ra, như gợn sóng đồng dạng bao trùm toàn bộ chiến cơ. Ngay mắt, phía trước phía trước kém chút bị đánh rơi, lại bị Tiêu Đạo phá vỡ một lỗ hổng chiến cơ, khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại rằng. dốc. khoảng cách vị trí lái gần nhất hắc quả phụ, khóe mắt liếc qua nhìn lướt qua máy bay chiến đấu điều khiển đại, phát hiện phía trên biểu thị thời gian, đúng là bọn họ chiến cơ hủy diệt phía trước cái kia 10 giây lập tức nàng không nhịn được hoảng sợ nói, đây là thời gian lực lượng. Tiêu đạo nghe đến nàng lời này, tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, ánh mắt không sai, đây đúng là thời gian lực lượng. Hiện tại mở ra cái này máy bay đi thần thuẫn cục không thiên hàng mẫu, ta muốn đi nơi đó thu thập một con sâu nhỏ. Thuận tiện cầm một kiện đồ vật. Hắc hát quả phụ nghe đến tiêu đạo lời nói, bản năng liền muốn cự tuyệt, nhưng lại chẳng biết tại sao, thân thể của mình một cách tự nhiên dựa theo tiêu đạo mệnh lệnh, bắt đầu điều khiển máy bay chiến đấu bay về phía không thiên hàng mẫu. Cái này để nàng lập tức kinh hãi, giận dữ hỏi nói, ngươi làm cái gì? Chương 185, Nữ hoa tức giận, chương 185, Nữ hoa tức giận. Tiêu đạo nhìn vẻ mặt kinh hãi hắc hát quả phụ, bình tĩnh nói: "Chẳng hề làm gì." Hắc hát quả phụ nghe nói như thế, làm sao có thể tin tưởng, lúc này phản cơ. Ngươi ý tức là, tất cả những thứ này đều là chính ta làm sao? Thân thể của ta, tại cùng ý chí của ta đối nghịch. Tiêu đạo lắc đầu, nhàn nhạt mở miệng. Chuẩn xác mà nói, là ý chí của ngươi, tại cùng ngươi vận mệnh đối nghịch. Chỉ tiếc, ngươi hiển nhiên cũng không phải là có khả năng phản kháng chính mình vận mệnh người. Tiêu đạo nhất vừa nói thời điểm, một bên trong lòng căng khái, mạn uy thế giới vận mệnh lực lượng sắp thực bá đạo dị thường. Hồng Hoang bên trong, mặc dù cũng có cùng vận mệnh cùng loại thiên đạo đại thế, nhưng lại coi trọng đại diễn số lượng 50, dùng 49, độn đi một chút hy vọng sống. Cho nên trên lý luận, tại cái này hệ thống bên trong, chỉ cần ngươi nắm chắc một đường sinh cơ kia, bất luận cái gì thiên đạo đại thế đều có thể bị lật tung. Thế nhưng cái này vận mệnh lực lượng lại hoàn toàn khác biệt, một khi bị nắm giữ, ngươi môi tiếng nói cử động chính là sinh tử, đều sẽ bị vận mệnh lực lượng nắm giữ, hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội đột phá. Năm chiều đi, đều có vận mệnh lực lượng nắm giữ người quyết định, giống như để tuyến con rối mà thông qua giao dịch, bị thả ra tất cả vận mệnh lực lượng hắc quả phụ, hiện tại liền rơi vào cục diện như vậy. vô luận nàng nghĩ như thế nào, chỉ cần tiêu đạo nhất âm thanh ra lệnh, nàng đều sẽ không tự chủ được đi hoàn thành. cho dù cố ý dở trò xấu, cũng sẽ tại nhân duyên giới sự trùng hợp, cuối cùng bị ép hoàn thành tiêu đạo mệnh lệnh. thật giống như hy lạp thần thoại bên trong ổ e đi phù mâu hắn tại hắn sinh ra phía trước, liền đạt được tiên đoán, sẽ bị nhi tử của mình giết chết. cho nên tại hắn sinh ra về sau, liền ném tới ngoại hoang vu, hy vọng nhờ vào đó đến đánh vỡ vận mệnh. nhưng lại tại ổ vụ sau khi lớn lên, tại đường hẹp bên trên cùng phụ thân hắn gặp nhau không quen nhau phía dưới giết chết phụ thân hắn loại này vòng tròn thức vận mệnh chính là vận mệnh lực lượng chỗ kinh khủng bất quá hắc quả phụ hiển nhiên không thể nào hiểu được loại này vận mệnh chỗ cao thầm chỉ là cho rằng tiêu đạo vận dụng cùng loại lộ kỳ điều khiển tâm linh năng lực mặt ngoài mặc dù tạm thời thư phục xuống thế nhưng nội tâm lại tại không ngừng tự hỏi làm sao phản kháng nàng cái này tiểu tâm tư làm sao có thể giấu giếm được tiêu đạo bất quá tiêu đạo cũng không có đi vạch trần nàng mà là tùy ý nàng đi làm tính toán thông qua hắc quả phụ phản kháng đến tiến thêm một bước hiểu rõ vận mệnh lực lượng bản lĩnh mà đổi thành một bên tại thấy tận mắt hắc quả phụ thân bất do kỳ về sau. Mỹ quốc đội trưởng cùng ngưng nhãn lập tức lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ muốn hướng tiêu đạo đòi một lời giải thích. Bất quá bây giờ tiêu đạo cũng không có tâm tư cùng hai người bọn họ đại nam nhân dông dài, trực tiếp một ánh mắt, đem bọn họ thời gian tạm thời dừng lại. Hai người tựa như pho tượng đồng dạng đứng tại chỗ, không thể động đậy. Cái này để một lòng suy nghĩ phản kháng tiêu đạo hắc quả phụ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hướng tiêu đạo cầu xin tha thứ. Tiêu, bọn họ cũng không có ác ý, không nên thương tổn bọn họ. Tiêu đạo nghe đến hắc quả phụ lời nói, có ý riêng mở miệng nói, làm tốt chuyện của chính ngươi. Sau đó hắc quả phụ lần này liền miệng đều trương không được chỉ có thể giống một cái lái tự động người máy đồng dạng, chết lặng ngồi tại vị trí lái ra thao trường không máy bay chiến đấu. đúng lúc này, đong nhiên trong chiến đấu cơ bộ hai đạo xanh vàng thần quang hiện lên, sau đó lộ ra nữ hoa cùng hậu thổ thân ảnh. hậu thổ nhìn thấy tiêu đạo, nửa cúi người, mở miệng nói: lão tổ, ta cùng nữ hoa nương nương vừa vận tại cái này hành tinh bên ngoài du lịch một phen. phát hiện viên tinh cầu này bốn phía trống trải tích liêu, cũng không có những sinh linh khác. bất quá không gian bên trên mơ hồ cùng mặt khác địa phương liên kết, tựa hồ là một loại nào đó cùng loại chu thiên tinh thần đại trận thiên nhiên trận pháp một bộ phận. bất quá ta cùng nữ nương nương đều không am hiểu không gian chi đạo lúc này lại không có thánh nhân cảnh giới gia trì, cho nên cũng không thể nắm giữ này thiên nhiên trận pháp. chỉ là đánh giá ra, trận pháp này kết nối 9 cái thế giới khác nhau. nếu muốn tiến thêm một bước, còn cần lao tổ chỉ điểm. lúc đầu chết lặng điều khiển chiến cơ hắc quả phụ, chợt nghe thanh âm khác, gián điệp bản năng phát động, vội vàng liền dựng lên lỗ thay. thế nhưng động tác của nàng, đừng nói giấu giếm được tiêu đạo, liền mất đi thánh nhân cảnh giới nữ hoa cùng hậu thổ đều không thể giấu giếm được. lập tức nữ hoa liền lạnh như băng mở miệng nói: trí tôn, nữ tử này vậy mà tại trước mặt của ngài nghe lén, thực sự là đại bất kính. không bằng từ nữ hoa xuất thủ, đem thần hồn câu diện gian đe đối với nữ hoa đến nói nhân loại của thế giới này dài đến cùng nàng tự tay tạo hóa mà thành hồng hoang nhân tộc đồng dạng quả thực chính là sỉ nhục lớn lao thật giống như chính bản nhìn thấy đồ lầu thật không thể tại chỗ toàn bộ tiêu hủy thế nhưng nàng cũng biết tiêu đạo tử có kế hoạch dung không được nàng mù nhúng tay đành phải tạm thời nhẫn mại cô này ý nghĩ bây giờ thấy hắc quả phụ cố này thấp kém nhân tộc tại tiêu đạo vị này thiên đạo chí tôn trước mặt thế mà còn có tiểu tâm tư dám nghe lén làm sao có thể nhịn được hắc quả phụ nghe đến nữ hoa cái kêu lời lạnh như băng lập tức liền cảm giác được một cô thấm nhuần nội tâm hàn ý. Tựa hồ chỉ cần tiêu đạo gật đầu, một giây sau nàng liền sẽ triệt triệt để để biến mất trên thế giới này. Cái này để nàng không khỏi đối nữ hoa bắt đầu sợ hãi, thậm chí còn vượt qua đối tiêu đạo hoàng hốt. Bởi vì tiêu đạo mặc dù lợi hại, thế nhưng tất cả lực lượng thu phát tự nhiên cũng không có để Hắc hát Quả phụ cảm nhận được quá lớn uy hiếp, mà nữ hoa bởi vì tại mạn uy thế giới ăn mòn bên dưới, tạm thời rơi xuống thánh nhân vị trí, khí tức bất ổn. Chuẩn thánh điên phong khí tức thỉnh thoảng tán mát đi ra. Loại kia sinh mệnh cấp độ bên trên khác biệt, bại lộ hoàn toàn. Càng là linh tính dư thừa người, càng là có khả năng cảm nhận được trong đó khác biệt. Khác nhau một trời một vực tại loại này kinh khủng hàn ý kích thích phía dưới, tiềm lực của nàng cấp tốc bùng phát, thế mà ngắn ngủi đột phá vận mệnh lực lượng gồng xiềng, đối với tiêu đạo cùng nữ hoa mở miệng hô. không muốn. nhìn thấy một màn này, vô luận là tiêu đạo vẫn là nữ hoa hậu thổ đều cảm nhận được một tia kinh ngạc. bất quá tiêu đạo cảm thụ kinh ngạc, là hắc quả phụ lại có thể đột phá gồng xiềng của vận mệnh, mà nữ hoa cùng hậu thủ cảm nhận được kinh ngạc, là một giới phàm phu, lại có thể tại hai người bọn họ thánh nhân uy áp trước mặt mở to miệng. mặc dù là rơi xuống thánh nhân cảnh giới, thần thông pháp lực chỉ là chuẩn thánh điên phong thánh nhân, nhưng uy áp cũng vẫn như cũ không phải một phạm nhân có khả năng chống cự tồn tại. Cái này chẳng lẽ chính là trí tôn đối nàng cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Nữ Hoa không nhịn được quan sát Hắc Quả phụ vài lần, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ma Tiêu Đạo đồng dạng nghiền ngẫm đánh giá Hắc Quả phụ, bởi vì hắn phát hiện, tại vừa vận một lần kia giấy giụa sau đó, Hắc Quả phụ rõ ràng đối vận mệnh lực lượng có một tia kháng tính. Biểu hiện đến tình huống cụ thể bên trên chính là, nàng lúc này mặc dù vẫn như cũ bị vận mệnh lực lượng điều động, điều khiển máy bay chiến đấu, nhưng lại không ngừng dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Tiêu Đạo, dùng cái này để diễn tả mình cầu xin tha thứ thái độ. Thú vị. Tiêu Đạo khẽ cười một tiếng, đem chuyện này đi lại. Bởi vì Đây là hắn phát hiện vận mệnh lực lượng cái thứ nhất nút điểm. Mới vừa mà có dư, tính bền dẻo không đủ. Vừa vặn lúc này, máy bay đã bay đến thần tuẫn cục không thiên hàng mẫu trên không. Tại phía trên kia, lôi quang lập loại không ngừng. Hiển nhiên là Lôi Thần Thở đang cùng chính mình hảo đệ đệ ngay tại nhiệt tình trao đổi, chương 186, Tâm linh bảo thạch, chương 186, Tâm linh bảo thạch. Lôi thần sổ truy pháp cương manh vô song, những nơi đi qua, tường mái trẻo biến thành cho bụi. Thế nhưng thân là quỷ kế thần Lôi kỳ lại luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất, mượn nhờ thân, phân thân, thuần di chờ cổ quái kỳ lạ ma pháp tránh đi Lôi Thần sổ cái bước còn có thể mượn nhờ trong lời nói kích thích để lôi thần xù nổi giận vô cùng lộ ra vui vẻ nụ cười nếu như không có những người khác can thiệp chiến đấu như vậy tựa hồ có khả năng đánh lên vô tận lâu dài bất quá tiêu đạo hiển nhiên không hứng thú nhìn xem dạng này thái kê lẫn nhau mổ lúc này ra lệnh hậu thổ để hai gia hỏa này sống yên ổn một cái hậu thổ nghe đến tiêu đạo lời nói tiện tay một chiều một đạo trọng lực chàng liền đem lôi thần xù cùng lộ kỳ hai người gắt gao ngăn chặn cái cái quỷ gì lúc đầu đã phát hiện tiêu đạo đám người đã chuẩn bị cho tốt phân thân chuẩn bị chạy trốn a dùng kỳ chính mình lời nói đến nói hẳn là gọi là chiến lược tính rồi đi Thế nhưng vừa vận tại đang tại xù mặt đem vân thân chi thuật chuẩn bị kỹ càng, ngáy mắt một cỗ to lớn đại lực đè xuống đầu. Liên sâu cái này trong mắt của hắn tứ chi phát triển đầu hốc ngu si ngu chuẩn đều bị trực tiếp đập một mặt một bước, chớ nói chi là hắn cái này nhược kê. Mặt xù tại bị áp đảo trên mặt đất phía sau, lập tức phẫn nộ dây dội lấy, lửa giận hướng thiên đạo. Là ai, là ai đang xuất thủ? Dám can đảm dạng này đục nhã ta, cẩn thận lôi thần chi nộ. Nghe đến hắn lời nói, hậu thổ lập tức im lặng. Lôi pháp chỉ cần không đến khai thiên thần lôi, tự tiêu thần lôi tình trạng, vậy liền tránh không được bị đất khắc chế mà thân là tổ chi tổ vu nàng chính là tất cả lôi đỉnh chi thuật khắc tinh dù cho là cùng là tổ vu lôi chi tổ vu cường lương điện tổ vu hiểm tư ở trước mặt nàng cũng từ trước đến nay cũng không dám lấy chính mình lôi điện chi lực nói chuyện thế nhưng hiện tại từng cái nho nhỏ dựa vào huyết mạch cũng bất quá miễn cưỡng thiên tiên cảnh giới mặt hàng lại dám ở trước mặt nàng kêu gào cái gì lôi thần chi nộ nếu như không phải nàng hậu thổ dễ tính lời nói đoán chừng vung tay chính là một cái khai thiên thần lôi để số biết đến cùng cái gì mới kêu lôi đỉnh chi nộ bất quá tội chết có thể miễn tội sống có tha tỏa sáng như vậy hùng biện liền phạt ngươi bị áp 500 năm Hậu thủ thần sắc lạnh lùng xuất khẩu, vừa dứt lời, lôi thần sổ trên thân trọng lực tăng mạnh, trực tiếp đè lên hắn đâm rách không tiên hàng mâu băng tàu. Sau đó, Đông, trung điệp nện ở đại địa bên trên, ta, phụ thân ta đều không có giáo huấn như vậy qua ta. Lôi thần sổ trung điệp phun một úp máu, tràn đầy phẫn nộ quát. Hắn lúc này cả người sâu sắc cắm ở đại địa bên trong, trọn vẹn gần ngàn mét. Thật dây đại địa tại phía sau hắn tạo thành một cái giống như giếng nước thẳng tắp hình trụ, biểu hiện ra vừa vận hắn một đường rơi xuống quy tích. Dạng này ngang ngược rơi xuống, cho dù lôi thần sổ xưa nay lấy ra dày thịt béo mà nghe tiếng, cũng chịu đựng không được đang lúc hắn cố gắng thở dốc, cảm thấy mọi chuyện đều kết thúc thời điểm. Đống nhiên đại địa ủ ủ vang lên, Dương mắt xem xét, nhưng là hắn vừa vặn rơi xuống thông đạo ngay tại khép kín, mà còn từ bùn đất biến thành nặng nghề kiên cố tức ngưỡng Không, lôi thần số phát ra tuyệt vọng hò hét, thả ta đi ra! Hắn ra sức leo lên phía trên cái này, trong tay lôi thần chi chú im một lần lại một lần nện ra điện quang thành hỏa, thế nhưng đối mặt từ hậu thổ thổ chi pháp tác chuyển hóa mà đến tức ngưỡng lại không hề có tác dụng. Thốn công vội, cuối cùng. Thật dày tức nhưỡng ở trên mặt đất tạo thành một tòa cao tới 3000 mét đại sơn, mà lôi thần sủ thì bị trấn áp tại cái này tòa hoàn toàn do tức nhưỡng xây dựng đại sơn bên trong. Đến lúc này, hậu thổ âm thanh mới khoan thai từ không trung bên trong rơi xuống, tại bị đè ở chân núi sổ bên thai vang lên. Phạt ngươi trấn áp 500 năm. Lúc đầu đã tuyệt vọng lôi thần sổ, nghe nói như thế, nháy mắt liền bất tỉnh đi. Nếu biết rõ, Asgard mặc dù được xưng là tiên cung thần vực, thế nhưng ở tại Asgard bên trên người sát thực chẳng qua là trình độ khoa học kỹ thuật cao hơn nhân loại mà thôi. Tuổi thọ ước chừng 8000 năm, cần đồ ăn thức uống. Bị trấn áp chân núi 500 năm không có đồ ăn thức uống bổ sung, cùng trực tiếp tuyên bố tử hình cũng không có khác nhau chút nào. phụ thân, cứu ta! lôi thần số, tại bi vẫn trong tuyệt vọng. tiêu giêng tiêu gọi cái này tên của cha mình, thế nhưng không hề có tác dụng. từ khi tiêu đạo cùng hậu thổ nữ hoa giáng lâm địa cầu về sau, xích sao chỉ là thiên đạo trí tôn cảnh giới tồn tại cảm, liền tự động ngăn cách tất cả đối địa cầu thăm dò. cái tiêu danh xưng có khả năng nhìn thấy kiểu giới bất luận cái gì một nơi Asgard gạt người giữ cửa hình đạn, hiện tại cũng vô pháp nhìn thấy địa cầu bên trên tình huống, cho nên vô luận số lại thế nào khắp trời khắp đất cũng không có có thể tiêu đến phụ thân của mình mà còn, liền tính theo đến phụ thân của mình, đoán chừng cũng chính là tại chân núi thêm một cái bị chấn áp đồng bạn mà thôi. Dù sao, chỉ là ổ đỉnh, đặt ở mạ vẹo điện ảnh vũ trụ mặc dù đã không tính kẻ yếu, nhưng chuyển đổi nói hồng hoang, cũng mất quá là kim tiên đỉnh phòng, nửa bước đại là vị trí này. Đối với Tiêu đạo nhất đi ba người đến nói, giải quyết không hề so giải quyết lôi thần sở khó khăn, thậm chí còn nhẹ nhõm một điểm. Chỉ cần, không cần lo lắng hơi dùng sức quá mạnh, trực tiếp giết chết. Không thiên hàng mẫu bên trên, Lô Kỳ trợn mắt hốc mồm nhìn xem tất cả những thứ này, cả người mồ hôi lạnh trên trán áo bút lên. Là một cái người thông minh, Hắn tại đối ngoại thời điểm, chủ yếu chỉ lôi thần sổ cùng ô đình bên ngoài người lúc đều có tự mình hiểu lấy. Hắn biết chính mình thực lực, nhưng thật ra là so ra kém nắm giữ lôi thần chi chủ ít sổ. Sở dĩ có thể cùng sổ dây dưa thời gian lâu như vậy, chủ yếu là dựa vào đối sổ hiểu rõ, cùng với sổ căn bản không có đối hắn hạ tử thủ ý tứ. Thế nhưng, nhưng bây giờ bỗng nhiên toát ra một cái lật qua tay liền đem sổ chân áp xuống dưới nhân vật hung ác. Địa cầu lúc nào toát ra dạng này biến thái, lộ kỳ trong lòng tiêu khổ không mất, không thể chính mình chưa hề tới qua địa cầu. Thế nhưng trên mặt hắn nhưng là ra vẻ một bộ nụ cười nhẹ nhõm, ngẩng đầu sán lạn nhìn hướng tiêu đạo, hậu thổ cùng nữ hoa nói: thiên sinh tôn kính, nữ sĩ, xin cho phép ta tự giới thiệu một phen. ta gọi loki, cùng vơi vạn cái kiêm đốc đại cá là cựu địch quan hệ, vô cùng cảm ơn các ngươi vì ta trừ bỏ địch nhân, nếu có cơ hội lời nói, ta nguyện ý kính dâng ra toàn bộ lực lượng cho các ngươi cống hiến sức lực. loki nụ cười sán lạn, biểu lộ cực kỳ chân thành tha thiết. cho dù là hậu thổ, nữ hoa, đều kém chút tưởng rằng hắn là thật hận lôi thần hận thấu xương. nếu như không phải có tiêu đạo ở đây, tiêu đạo cười tủm tỉm nhìn xem loki, dùng ánh mắt liếc qua trong bàn tay hắn tâm linh quyền trượng. Lô Kỳ nhìn thấy, mặc dù vạn phần không ớn, nhưng lại không chút do dự liền đem tâm linh quyền trượng ngoan ngoan dâng lên. Tại thức thời phương diện, hắn từ trước đến nay đều không kém bất kỳ ai. Tiêu Đạo tiếp nhận Lô Kỳ đưa lên tâm linh quyền trượng, trên tay nhẹ nhàng chấn động, bao khỏa tại quyền trượng đỉnh tâm linh bảo thạch liền hiện lộ ra. Màu vàng linh quang có chút nở rộ, chiêu tịch đồng dạng năng lượng trong đó phun trào. Chương 187, Loki Kỳ, tốt à, ngươi thắng. Chương 187, Lô Kỳ, tốt à, ngươi thắng. Chí tôn, đây chính là ngài nói cái kia lục đại bảo thạch sao? Quả nhiên rất có khí tượng, có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo. Hậu thủ cùng nữ hoa có chút hiếu kỳ đánh giá tiêu đạo trong lòng bàn tay tâm linh bảo thạch, tràn đầy tán tụng nói. Các nàng trên tay bảo vật cũng không nhiều, bây giờ nhìn thấy có khả năng so sánh cực phẩm tiên thiên linh bảo bảo vật, tự nhiên là muốn nhìn nhiều vài lần, rất có hào cảm. Tiêu đạo nghe đến các nàng, khẽ mỉm cười nói. Phương này thế giới linh bảo, cũng không có hồng hoang cấm chế câu chuyện, chỉ cần nắm giữ, người nào đều có thể sử dụng. Đợi ta đem triệt để luyện hóa, cứ giao cho các ngươi hai cái đảm bảo, hiện tại cũng không cần dạng này nhìn chăm chăm. Hậu thủ cùng nữ hoa nghe nói như thế, không muốn hai mặt nhìn nhau, trong mắt thần quang có chút lấp lẻ. nhiên là tại tính toán đến cùng là ai đến đảm bảo cái này tâm linh bảo thạch. Tiêu đạo thấy các nàng bộ dáng như vậy, không khỏi cười thầm một tiếng. Sau đó nhắc nhở, viên này địa cầu bên trên, trừ tâm linh bảo thạch còn có không gian đá quý cùng thời gian đá quý. Các ngươi hai cái cũng không cần tranh giành. Hậu thủ cùng nữ oa nghe nói như thế, lập tức khôi phục nói cười yến yến ra rấp, không tại âm thầm phân cao thấp. Giải quyết xong hậu thủ cùng nữ oa sự tình phía sau, tiêu đạo đem ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng loki, mở miệng nói, loki, có muốn hay không bảo vệ số mệnh. Loki lúc đầu ngay tại đầu góc đột nhiên thay đổi, làm sao chạy ra tiêu đạo ma trưởng. Chợt nghe tiêu đạo hỏi như vậy lời nói. Lập tức sửu sốt, nhưng thoáng qua liền ra vẻ nhẹ nhõm mở miệng nói: "Cái kia, vị tiên sinh này, ngài hẳn là hiểu lầm đi. Ta cùng số mặc dù quá khứ là huynh đệ, nhưng ta là xương cự nhân về sau, hắn là Ảs gạt vương tử. Ta mỗi lần nhìn thấy hắn, đều hận không thể để hắn chết, làm sao sẽ nghĩ bảo vệ mệnh của hắn?" "Đừng nói giỡn." Tiêu đạo nhìn xem lộ kỳ dạng này, một bộ nhẹ nhàng như thường biểu lộ, khẽ gật đầu, sau đó hứng hờ mở miệng nói: "Dạng này a, vậy xem ra là sổ chúng đích làm bị kiếp nạn này. Dù sao tại tức nhuyễn phía dưới, không thể động đậy, liền hô hấp đều không thể tiến hành. Nghĩ đến không cần đến 3 năm năm, chết rồi." Loki nghe đến cái này chết chữ, lập tức trong mắt con người đột nhiên co rụt lại, vội vàng mở miệng nói: "Thiên sinh, tôi có thể là Asgard vương tử. Nếu như hắn chết, Odin cái kia phong lao đầu, nhất định sẽ không tiếp tất cả đối địa cầu xuất thủ. Như vậy, chẳng lẽ đối với ngài không phải một kiện phiền phức sao? Không bằng tha cho hắn một cái mạng, còn có thể uy hiếp Odin." Tiêu đạo nhìn xem vắt hết hốc không để lại dấu vết lạt xò cầu tình Loki, trên mặt không khỏi hiện ra một tầng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Tại phía sau hắn hắc quả phụ, mỹ quốc đội trưởng, tương nhãn nhìn thấy nụ cười này, lập tức liền là lộ kỳ mặc niệm 3 giây. Vừa vận tại lưu rắc thị Tiêu đạo chính là dùng đến nụ cười như thế, ngưng tụ ra một phương màn nước, đem cương thiết hiệp tháp ni tư tháp cắt chân tình bụng lộ một màn lặp đi lặp lại phát ra, để cương thiết hiệp bị phơi bày ra tử hình. Đến bây giờ, bọn họ cũng còn nhớ tới. Tố nhị Stark nhìn thấy thủy kính bên trên qua lại phát ra chính mình hình ảnh lúc biểu lộ. Hiện tại, đến viên lộ kỳ. Quả nhiên, tiêu đạo tại lộ kỳ sau khi mở miệng, lạnh nhạt mở miệng nói. tôi đìn, nếu như hắn tới, vừa vặn, ta trực tiếp đem hắn chân áp tại bên cạnh. Như vậy, cũng coi là toàn bộ cha con bọn họ tình tâm. Lô kỳ nghe nói như thế, khoe miệng không ngừng có cắp. Vô luận là Odin vẫn lạc sổ, với hắn mà nói đều là yêu hận hỗn hợp tồn tại. Mặc dù nói nếu có cơ hội lời nói, hắn nhất định không ngại cho bọn họ đâm một đao, nhưng lại không thể nào tiếp thu được bọn họ chết trong tay người khác. Hắn ngẩng đầu nhìn Tiêu Đạo nụ cười kia yêu kiều biểu lộ, lần thứ nhất cảm nhận được một loại thất bại. Từ trước đến nay đều chỉ có hắn đùa bỡn người khác như tầm, còn là lần đầu tiên bị bị người đùa bỡn tại bàn tay bên trên. Loki thở dài một tiếng, sau đó bất đắc dĩ mở miệng nói: "Tốt ta, thiên sinh, ngươi thắng. Ta xác thực không muốn để cho sổ cái kia hôn đản chết nhẹ nhàng như vậy, ngài muốn ta làm cái gì, xin tứ việc giúp lời." Tiêu đạo gặp lộ kỳ một mặt bất đắc dĩ nhận vừa, trên mặt lộ ra một tia buồn cười biểu lộ. Hắn biết, cho dù là nét mặt bây giờ, lộ kỳ cũng có biểu diễn thành phần. Vì chính là để tiêu đạo tận khả năng cao hứng, để hắn muốn trả ra đại giới thu nhỏ. Bất quá rất đáng tiếc, hắn biểu diễn đối tiêu đạo không có hiệu quả chút nào. Tiêu đạo nhìn chăm chăm lộ kỳ, bình tĩnh mở miệng nói: cũng không cần ngươi làm cái gì, chỉ là cần ngươi đi tìm một người. Sau đó nói cho hắn ba viên vô hạn đá quý tại địa cầu. Ta tại chỗ này đợi đợi hắn đến, tìm người. Lộ kỳ cả người sững sở không nghĩ tới tiêu đạo cho hắn nhiệm vụ là như vậy đơn giản thế nhưng tiếp theo một cái trước mắt, hắn liền nghĩ đến tiêu đạo để hắn tìm người là ai. Ha ha, thiên sinh, ta đoán ngài không phải là để ta đi tìm diệt bá a. Loki mở ra tay, làm ra đầu hàng tư thế, lắc đầu cười hỏi. thế nhưng tiêu đạo lại tại sợ hãi của hắn ánh mắt bên trong, thần tốc nhẹ gật đầu. Không, không. thiên sinh, ngài có thể không biết, ta lần này đi tới địa cầu, chính là nhận đến diệt bá mệnh lệnh. phụ trợ thủ hạ của hắn, thiên quân địa cầu, có thể là ngài cũng nhìn thấy, tại ngài can thiệp phía dưới, tất cả toàn bộ đều xong đời nếu như ta hiện tại xuất hiện tại diệt bá trước mặt, ta sẽ bị hắn ăn sống nuốt tươi. chết như vậy pháp, thực tế quá tệ. tiêu đạo nghe lấy lộ kỳ cầu xin tha thứ, thế nhưng trên mặt không chút nào không hề bị lay động. ngược lại là phía sau hắn hát quả phụ cùng mỹ quốc đội trưởng, ánh mắt không ngừng lập lòe, tựa hồ là tại cưỡng ép ghi lại lộ kỳ nói mỗi một câu lời nói. mà tiêu đạo bản thân chỉ là ngồi lặng lặng, tùy ý lộ kỳ ở nơi đó ngồi sốc nổi biểu diễn, dây vò hơn nửa ngày, nhưng lại không có đạt được nửa điểm đáp lại lỗ kỳ, lập tức liền phiền muộn. hắn nhìn xem tiêu đạo, bất đắc dĩ mở miệng hỏi. thưa ta, nơi này ngài định đoạn, ngài đến cùng muốn thế nào? Tiêu đạo nghe đến vấn đề này, trầm rãi há miệng nói, chẳng ra sao cả. Nếu như ngươi muốn để sổ sống, liền mang theo ta lời nói đi tìm diệt bá. Nếu như không đi, như vậy sổ hẳn phải chết. Quyền lựa chọn trong tay ngươi, ta như thế nào đều không quan trọng. Nghe đến Tiêu đạo luôn mồm đem sổ chết treo ở ngoài miệng, Lộ Ký lập tức giận dữ nện ở trên đầu của mình. đủ rồi, đủ rồi. Vì sao cần phải nâng sổ chết sống? Sống chết của hắn cùng ta có quan hệ gì? Liên để hắn đi chết ta. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Mỹ quốc đội trưởng, nhiên mở miệng nói, Tiêu, nếu như ngươi cần một cái truyền lời người lời nói. Ta có thể hay không ta nguyện ý thay thayộ kỳ cùng ngươi hoàn thành khoản giao dịch này bên cạnhộ kỳ nghe nói như thế trên mặt lập tức lộ ra nụ cười cổ quái tràn đầy vui vẻ nhìn xem tiêu đạo mở miệng nói a ngươi nhìn ta cái tiêu tiện nghi ca ca nhân duyên chính là như thế tốt có rất nhiều người nguyện ý vì hắn đi làm chịu chết nhiệm vụ thiên sinh lần này nhưng là không có ta chuyện gì A chương 188 trừng phát nhỏ chết đi xuống lại chương 188ừng phát nhỏ chết đi xuống lại tiêu đạo nhìn vẻ mà đón nghiệm, hình như tiểu hại tử hờn dối động dạngki nhẹ nhàng lắc đầu nói liền xem như chịu chết cũng không phải người nào đều có thể đi đưa. Mỹ quốc đội trưởng liên địa cầu đều không có đi ra ngoài qua, làm sao có thể tại bên mông Tinh Hải tìm tới gì bá? Sau đó chuyển lời cho hắn. Cho nên cứu vớt sổ cái này nhiệm vụ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành. Lộ Kỳ nghe nói như thế, khoe miệng co giật hai lần, trong lòng cũng không biết là cái gì mùi vị. Ngươi lai, like, ta cái kia lão hình, còn chỉ có ta có thể cứu a. Đây thật là để người vinh hạnh đâu. Tiêu Đạo nhìn thấy Lộ Kỳ trên mặt phức tạp biểu lộ, nụ cười trên mặt càng xa lạ, cũng không có trực tiếp thúc hắn, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói. Ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, dù sao lấy sổ tố chất thân thể, liền xem như không ăn không uống, cũng có thể sống hơn 10 ngày. Nếu như ngươi quyết định cứu hắn, chỉ cần trong đoạn thời gian này cho ta hồi phục liền được. Hiện tại ngươi có thể rời đi. Tiêu Đạo nói xong về sau, trực tiếp mang theo hậu thổ, nữ hoa đi xuống máy bay, rơi vào không thiên hàng mẫu bên trên, một đường tiến lên, trực tiếp hướng đi không thiên hàng mẫu nơi trọng yếu. Bị hắn bỏ lại đằng sau lộ kỳ, lập tức thở dài một hơi, vội vàng biến mất thân hình, không biết chạy đi nơi nào. Bất quá tại hắn sắp tận thân rời đi không thiên hàng mẫu lúc, nhiên Tiêu Đạo âm thanh lại tại hắn bên thay vang lên. Suýt nữa quên mất, vũ trụ ma phương còn tại tư tháp khắp đại hạ bên trên. Ngươi trở về thời điểm, nhớ tới cho ta cùng nhau mang tới. Loki Kỳ nghe nói như thế, lúc này liền muốn phản bác, mình tuyệt đối sẽ lại không trở về. Thế nhưng nghĩ đến vừa vặn hậu thổ một bàn tay đem sổ chân áp trả diện, nhuyễn động một cái bờ môi phía sau, vẫn là cái gì cũng không nói, chỉ là ở trong lòng, không ngừng nói cho chính mình. Theo hắn nói thế nào, dù sao ta là sẽ không vì số lại trở lại cái này kinh khủng địa phương. Thế nhưng tại này xuống không thiên hàng mẫu phía sau, hắn lựa chọn phương hướng, nhưng như cũng là ước ma đuổi thành một bên. Tiêu đạo nhất người đi đường chạy qua không thiên hàng mẫu băng tàu, xuyên qua đường hành làng, đi tới không gian hàng không mẫu hạm trung tâm không chế. Tại phía sau hắn, Hắc quả phụ, Mỹ quốc đội trưởng, ương nhãn theo sát phía sau. Dạng này một đám người xuất hiện tại không chế trung tâm lúc, chính một thân một mình loại bỏ không thiên hàng mẫu bên trên hoạch tâm số liệu Nít Fuji, văng lãnh mỉm đầu nhìn tiêu đạo. Nếu như ta không có nhớ lầm, ta hẳn là không có đại biểu thần thuyết cục hướng ngài phát ra mời. Dạng này không trải qua chủ nhân đồng ý, liền lỗ mãng xâm nhập, chẳng lẽ không phải quá mức vô lễ sao? Đối mặt Nít Fuji biểu hiện ra tranh tranh ngưng nén, không cần tiêu đạo mở miệng. Bên cạnh nữ hoa liền trực tiếp nhặt hồng tu cầu Đối với Nit Fuji chính là một đập. Liền tính bất luận nữ hoa lúc này tu vi cảnh giới, chính là vẹn vẹn chỉ luận cực phẩm tiên tiên linh bảo uy lực, liền trực tiếp đem Nit Fuji từ nguyên tử phương diện bên trên nện thành bốn áo. Sau lưng hắc quả phụ, Mỹ quốc đội trưởng, tướng nhãn nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt kinh hãi. Không chút nghĩ ngợi liền muốn xông đi lên là Nit Fuji báo thủ. Dù sao, ba người bọn hắn đều là thần tuấn cục mặt công. Mà Fuji có thể là bọn họ hàng thật giá thật cấp trên. Thân là một tên đà công, mắt nhìn cấp trên của mình bị giết chết còn thở, căn bản không có khả năng Bất quá bọn họ vừa mới động đậy, bên cạnh Hậu thổ liền tung xuống một đạo ánh sáng màu vàng, đem bọn họ ngăn lại, sau đó thản nhiên nói: "Nữ oa nương nương bất quá trường phạt nhỏ, các ngươi không muốn nên kích quá độ." Hắc hát quả phụ đám người nghe đến Hậu thổ lời nói, chỉ cảm thấy cả người biểu lộ không thể. "Ngươi quản cái này gọi trường phạt nhỏ?" Hắc hát quả phụ chỉ vào lúc trước Nít Fuji đứng thẳng, hiện tại đã không có vật gì, chỉ có hồng tú cầu tại quay tròn loạn chuyển vị trí, sắc mặt xanh xám hỏi. Nhưng nàng lời nói vẫn chưa nói xong, liền gặp được nữ oa chỉ một ngón tay, vừa mới đã biến thành cho bụi Nít Fuji, lại sinh sinh sống lại. Chính xác đến nói, là bị bóp đi qua. Ta. Sống lại về sau Nit Fuji, đầy mặc kiếp sợ nhìn xem chính mình chơi tốt không hao tổn thân thể, đang chuẩn bị phát biểu một cái chính mình cảm khái. Thế nhưng sau một khắc, lại là một đạo hồng quang nện ở trên đầu của hắn, biến thành cho bụi. Sau đó nữ hoa lại lần nữa duỗi ngón một điểm, đem hóa thành bụi bẩm Nit Fuji đắp nạn đi ra. Lần này Nit Fuji rõ ràng có chút thần sắc suy yếu, sắc mặt trắng bệnh. Thế nhưng còn không đợi hắn mở miệng, lại là một cái hồng quang, như vậy biến thành cho bụi. Sau đó phục sinh, sau đó lại bụi bay lên diệt, sau đó lại xuống lại, chân chính chín lần. Nit Fuji linh hồn rốt cuộc không chịu nổi. Sống lại phía sau trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, hình như bị chơi hỏng đồng dạng, co quắp nhìn lên bầu trời, trong miệng không ngừng thì thầm, không, không muốn, không muốn. Bên cạnh hắc quả phụ, mỹ quốc đội trưởng, ương nhãn, nhìn thấy đi qua xưa nay lấy thâm trầm nội liễm, đam yêu tốc chí mà uy hiếp tất cả đặc công nít fuji, nhưng bây giờ tựa như hải nhi đồng dạng nằm trên mặt đất, trong lòng lập tức sinh ra một điểm cảm giác của quái, mà nghĩ đến vừa vặn nữ hoa xuất thủ chế tạo cửu tử chín sống về sau, càng là không nhịn được run rẩy. Thân là đặc công, bọn họ đối tử vong cũng không có người bình thường như thế e ngại. Thế nhưng, nhìn thấy nữ hoa xuất thủ bọn họ mới hiểu được. Nguyên lai, like, thử vong còn xa xa không phải kinh khủng nhất sự tình. Tại chính thức cường giả trước mặt, người muốn chết đều là một kiện xa xỉ sự tình. Tiêu đạo nhìn thấy Triệt để sợ hai hắc hát quả phụ đám người, hài lòng nhẹ gật đầu. Vừa vặn hắn sở dĩ không nói một lời, tùy ý nữ oa xuất thủ, chủ yếu chính là vì giết gà dọa khỉ. Dù sao, Nifuji mặc dù trên thân cũng có chút vận mệnh lực lượng, nhưng là cùng chân chính siêu anh hùng so sánh, thực tế kém quá nhiều. Thế nhưng thân phận của hắn, nhưng là hàng thật giá thật tại mọi người bên trên. Vậy hắn giết gà dọa khỉ, thực sự là một kiện hiệu quả và lợi ích khá cao sự tình. Bất quá đáng giết cũng đều giết, hiện tại liền nên thảo luận một chút chân chính sự tình. Tốt, nữ hoa, cho cái này đen chứng mặt liệu chưa, thương a? Ta có mấy lời muốn cùng đen chứng mặt nói. Nữ hoa nghe đến tiêu đạo đối Nít Fuji tính tử, trên mặt lập tức thổi phù một tiếng lộ ra tiêu ý, nhưng lại không thể không thừa nhận, đầu chọc không lông còn toàn thân đen nhánh Nít Fuji, sắp thực giống viên đen chứng mặt. Bên cạnh hậu thổ, cũng cùng theo bật cười, sau đó gắt giọng, chí tôn ngài nói chuyện cũng quá dùng mình người, cái này thật tốt một người, làm sao lại gọi hắn đen chứng mặt? Bất quá cái này thế giới nhân trùng cũng có chút kỳ quái, những cái kia da trắng cũng khá tốt, chính là lông lớn chút. Có thể là những này da đen, lại xấu có ngu nốc, so với chúng ta vu tộc còn cổng tên chút. Thật sự là không biết là thế nào lớn lên dạng này. Vừa vặn lúc này, Nith đã bị nữ hoa khôi phục sắp sụp đổ nguyên thần, nghe đến hậu thổ lời này, trong lòng theo bản năng liền nghĩ không cáo. Người đây là phân biệt chủng tộc. Thế nhưng vừa nghĩ tới vừa vặn nữ hoa để hắn chết đi sống lại bản lĩnh, lập tức liền ngậm miệng lại. Dù sao, người ngoài hành tinh, kỳ thị một cái chính mình lại có thể làm sao? Chương 189, Tiêu đạo, ngươi không tôn trọng ta, chương 189, Tiêu đạo, ngươi không tôn trọng ta liên tại Fuji bởi vì hậu thổ một câu da đen mà trong lòng biệt khuất thời điểm Tiêu Đạo mở miệng Fuji ta đến là muốn cùng ngươi làm cái giao dịch Fuji nháy mắt tinh thần ánh mắt sáng rực nhìn xem Tiêu Đạo cố ý thử dò xét nói Tiên sinh lấy ngươi năng lực ta cảm thấy chúng ta địa cầu cũng không có cái gì ngài thứ cần thiết Tiêu Đạo lắc đầu cười nói Không nít, ngươi không hề minh bạch Địa cầu là đặc thủ nói theo một ý nghĩa nào đó đây là vũ trụ hạch tâm giá trị của nàng xa tại ngươi tưởng tượng bên trên vũ trụ hạch tâm Fuji nghe nói như thế vừa mừng vừa sợ Kinh hải tự nhiên là địa cầu bị tiêu đạo định giá vũ trụ hạch tâm chuyện này. Xem như La Binh đã từng tại chiến trường phân chiến hắn nhưng là minh bạch vị trí hạch tâm là cái bao nhiêu xui xẻo vị trí. Liên bắt hắn đã từng phục dịch qua địa phương nêu ví dụ, chính là bởi vì châu Á, Âu, không phải là ba đại lục hạch tâm, từ xưa đến nay chiến loạn không ngớt. Cho dù cho tới bây giờ cũng vẫn như cũng là một cái thùng thuốc nổ. Sinh hoạt ở nơi này người lưu lại máu tươi, gần như có thể phủ kín đại địa. Nếu như địa cầu cũng là trong vũ trụ hạch tâm, như vậy không có đầy đủ lực lượng lại nói, sau này tất nhiên muốn thảm. Mà thích chính là, tất nhiên địa cầu là vũ trụ hạch tâm. Vậy hắn liền có cùng tiêu đạo cường giả như vậy vốn để đàm phán. Mà điểm này chính là hắn nít Fuji am hiểu nhất đồ vật. Bất quá tiêu đạo lại không có cho hắn đàm phán cơ hội, rất nhanh lần nữa mở miệng nói. Vũ trụ bên trong cường đại nhất 6 viên vô hạn đá quý, trong đó có 3 viên tại địa cầu bên trên. Thời gian, không gian, cùng với Lộ kỳ mang tới tâm linh bạch thạch. Tại các ngươi thần thuần cục kích hoạt không gian đá quý phía sau, toàn bộ vũ trụ đối đá quý hứng thú người, đều đem ánh mắt thả tới nơi này. Lần này xâm lấn lưu nước tể tháp thủy nhân phía sau, chính là tối cường cái kia. Sự cường đại của hắn, các ngươi là không cách nào chống lại. Nifuji nghe đến Tiêu Đạo lời nói, trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, liền một cái mặt đen đều biến trắng mấy phần. Xem như thần vẫn cục cục trưởng hắn tự nhiên minh bạch, vừa vặn xâm lấn tề tháp thụy nhân là cường đại cỡ nào. Mặc dù loại này cường đại, cũng không có phá hủy hắn chống lại tâm, nhưng cũng để cho hắn lòng có dư kinh hãi. Có thể là hiện tại Tiêu Đạo lại nói cho hắn cái gọi là tề tháp thụy nhân, thế mà chỉ là cái qua sông tiểu tốt. Cái này để hắn làm sao không sợ hãi? Lập tức hắn liền nhìn về phía Tiêu Đạo, nếm thử mở miệng hỏi. Như vậy, tiên sinh ngài sẽ che chở địa cầu sao? Tiêu Đạo sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói đương nhiên ta có thể che chở các ngươi thế nhưng cũng không phải là không có chút nào đại giới đại giới Nifuji con mắt hiếp hiếp đây là hắn lần thứ hai từ tiêu đạo trong miệng nghe đến cái từ này hắn ở trong lòng phỏng đoán tiêu đạo trong miệng đại giới đã đuối tiêu đạo 10 phần trọng yếu bằng không dạng này cường giả không có khả năng năm lần bảy lượt lặp lại câu nói này thế nhưng Nifuji thở dài một tiếng địa cầu thực tế quá yếu Liên tề tháp Thụy nhân đều không thể đánh bại làm sao có thể nắm dễ như trở bàn tay đem tề tháp Thụy nhân hủy diệt tiêu đạo vì vậy hắn mở miệng nói nếu có cái gì là ta có thể làm ngời ngài cứ mở miệng Tiêu đạo nghe nói như thế, hài lòng nhẹ gật đầu, nói: chuyện cụ thể về sau ta sẽ hướng ngươi phân phó. Chủ yếu là ta cần phải mượn Thần Thuẫn Cục hoàn thành một chút việc vặt. Bất quá trước lúc này, Thần Thuẫn Cục bên trong côn trùng, ngươi cần thanh lý một cái. Ta cũng không muốn chính mình sự tình làm đến một nửa, bị người khác chiếm làm của riêng. Tiêu đạo muốn để Thần Thuẫn Cục làm sự tình, là tại địa cầu bên trên bố trí một cái trận pháp, đem địa cầu luyện hóa. Thông qua thủ đoạn như vậy, để hắn triệt để nắm giữ địa cầu cái này mà vẹo điện ảnh vũ trụ hào tâm. Vì tương lai góp đủ lục đại bảo thạch, Bước .A, A xuất hiện đại chiến làm chuẩn bị. Bất quá tại luyện hóa địa cầu lúc sẽ tập hợp vô hạn lớn lực lượng, cố lực lượng này, đầy đủ hủy diệt địa cầu mấy trăm lần. Nếu để cho thần thuẫn cục bên trong mai phục cựu đầu xa biết, có trời mới biết những này ngu xuẩn sẽ làm cái gì việc ngốc. Cho nên, tiêu đạo quyết định tại tất cả bắt đầu phía trước, trước hết để cho nit fuji thanh lý một cái thần thuẫn cục bên trong cựu đầu xa. Mà nit fuji khi nghe đến tiêu đạo nói thần thuẫn cục nội bộ có côn trùng về sau, lập tức liền nhíu mày, thân là đặc công đầu lĩnh, làm chính là cho người khác trong phái điểm nội ứng. Thế nhưng bây giờ lại bị tiêu đạo báo cho, chính mình thần thuẫn cục ngược lại bị địch nhân cho nội ứng, đây quả thực là ba ba đánh hắn mặt. Bọn họ là ai? Ở đâu?" Nit mặt lạnh lấy, nữ khí cứng rắn mà hỏi. Tiêu Đạo tùy ý đem tin tức tiết lộ cho hắn. "Cửu Đầu Sả, đến mức ở đâu?" Tiêu Đạo kéo lấy thật dài âm cuối, đột nhiên nợ nụ cười, nhẹ nhàng bỏ rơi một câu để Nit Fuji, "Hắc hát quả phụ, tương nhãn," thậm chí mỹ quốc đội trưởng đều rung động không thôi lời nói. Khắp nơi đều là, hiện tại thần thuận cục vượt qua một nửa đều là cửu đầu xa người. Từ từ, nhắc tới cũng không nên nói cửu đầu sả nội ứng thần cục. Ngược lại, thần cục nội ứng cửu đầu xa, mới là tương đối thích hợp thuyết pháp. Dù sao, dựa theo dân chủ phát tác, thiểu số phục tùng đa số sao? Fuji nghe đến Tiêu Đạo lời nói, cả người mặt đều đen. Lúc này mở miệng nói: Không, chúng ta Thần Thuẫn Cục không hề là dân chủ mà chiến, chúng ta là tự do chiến sĩ. Cùng đau nhọn sát thuẫn. Hắc quả phụ, ương nhãn, đội trưởng, đi theo ta, ta muốn đối Thần Thuẫn Cục đại thanh thề. Hắc quả phụ, ương nhãn, Mỹ quốc đội trưởng nghe nói như thế, ngáy mắt gật đầu, chuẩn bị đi theo Fuji cùng rời đi. Thế nhưng Tiêu Đạo đống nhiên vỗ tay phát ra tiếng, Hắc quả phụ cùng Mỹ quốc đội trưởng thân thể nháy mắt cứng đờ. Ân. Fuji nhìn thấy một màn này, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc, hà thấy? Tiêu Đạo tạm thời vẫn là thần thuẫn cục Minh Hữu, vì sao lại bỗng nhiên giam cầm thủ hạ của mình? Tiêu Đạo rất nhanh mở miệng giải thích hắn nghi hoặc, tại vừa vận lưu rước thời điểm, Hắc Quả phụ cùng Mỹ Quốc đội trưởng đã bán mình cho ta, cho nên hiện tại bọn hắn là người của ta. Ngươi dạng này nên ngang đối ta dưới người mệnh lệnh, ta rất không vui a. Còn có, Hắc Quả phụ, Mỹ Quốc đội trưởng, các ngươi tựa hồ cũng rất không tôn trọng ta cái này chủ nhân a. Hắc Quả phụ cùng Mỹ Quốc đội trưởng nghe đến Tiêu Đạo lời nói, sắc mặt một khổ. Bọn họ đều là biết Tiêu Đạo thủ đoạn, cũng không có dây rửa, chỉ là bất đắc dĩ nhìn xem Nit Fuji. Sau đó đem phía trước phát sinh sự tình cùng Nitfuji nói một lần. Nitfuji nháy mắt sắc mặt thay đổi đến xanh xám, nhìn xem duy nhất may mắn còn sống sót thủ hạ, hướng nhờ Hàn Bật Tận. Bất đắc dĩ nhìn hướng Tiêu Đạo nói: "Tiên sinh, chỉ có một cái Bật Tận, ta là không có cách nào hoàn thành thanh lý thần thuần cục công tác. Nếu như bây giờ thần thuần cục thật giống ngài nói như vậy vượt qua một nửa người là kiểu đầu xà, như vậy ta nhất định phải mượn nhờ Hắc Quả phụ tình báo điều tra năng lực cùng đội trưởng hy vọng." Chương 190, tiểu quái thú vật, đọt mặt mù, chương 190, tiểu quái thu vật, đoạn mặt mù. Tiêu Đạo nghe đến Nitfuji lời nói, nhẹ gật đầu, nói: Ngươi nói, cũng không phải không có đạo lý. Như vậy đi, toàn này không thiên hàng mẫu giao cho ta. Ta đem hắc quả phụ cùng Mỹ quốc đội trưởng thuê cho ngươi 3 tháng. Làm sao? Không thiên hàng mẫu. Mitsuji nghe nói như thế, sắc mặt lập tức thay đổi đến đăm chất. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tiêu đạo thế mà lại đem chủ ý đánh vào cái này phía trên. Nếu biết rõ, hiện đại quốc gia, cho dù là cường đại nhất em ma quốc, cũng chỉ có thể duy trì 10 chiếc hàng không mẫu hạng. Mà không thiên hàng mẫu, phí tổn càng tại bình thường hàng không mẫu hạng gấp 10 bên trên. Chế tạo cùng giữ gìn dạng này một chiếc không thiên hàng mẫu Không biết tiêu phí Nít Fuji bao nhiêu tâm huyết, ký thác hắn bao lớn chờ mong. Hiện tại tiêu đạo mở miệng liền muốn hắn, quả thực chính là tại trong lòng hắn cắt thịt. Có thể là nghĩ đến vừa vặn tiêu đạo lời nói, nửa cái thần thuận cục đều bị cựu đầu xa thẩm đấu, Nít Fuji cuối cùng không thể không nhịn đau mở miệng nói. Tốt, tiên sinh, từ giờ trở đi, chiếc này không thiên hàng mẫu chính là ngươi. Thế nhưng Nít Fuji tính cách nhất là dung không được ăn thiệt thòi, tại nhịn đau cắt nhường không thiên hàng mẫu phía sau, hắn lập tức mở miệng nói. Bất quá lái xe giữ gìn dạng này một chiếc không thiên hàng mẫu cần vô số nhân viên công tác, ta nghĩ ở phương diện này, chúng ta thần thuẫn cục có lẽ có khả năng là ngài cung cấp một chút phục vụ, chỉ cần ngài tại mấu chốt thời điểm xuất thủ một lần. tại Niz Fuji xem ra, nếu như tiêu đạo sử dụng thần thuẫn cục người đến giúp đỡ không chế không thiên hàng mẫu, như vậy chiếc này hàng không mẫu hạm bị giao ra tổn thất liền giảm mạnh, bởi vì chỉ cần nắm giữ nhân viên công tác, chiếc này hàng không mẫu hạm trên thực chất vẫn như cũ là thuộc về thần thuẫn cục. càng quan trọng hơn là, còn có thể mượn cơ hội này điều tra một cái tiêu đạo cùng hậu thổ nữ hoa tính cách các tình báo, một công nhiều việc. thế nhưng tiêu đạo làm sao sẽ để lại cho hắn như thế lớn chỗ trống, tùy ý mở miệng tự tuyệt nói cái này liền không cần thiết, một cái hàng không mẫu hạng mà thôi, chuyện nhỏ. ngươi bây giờ có thể mang theo hắc quả phụ cùng mỹ quốc đội trưởng rời đi. Ta muốn đối no tiến hành một cái nho nhỏ cải tạo. Fuji nghe đến tiêu đạo cái này thái độ tươi sáng cực tuyệt, trên mặt lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải mang theo khôi phục năng lực hành động hắc quả phụ cùng mỹ quốc đội trưởng, lái một chiếc máy bay, lại lôi trơ trọi rời đi hàng không mẫu hạng Tại bọn họ rời đi về sau, hàng không mẫu hạng bên trên nhân viên công tác cũng ngay sau đó rời đi. Những nhân viên này không ít đều là toàn cầu sẽ an bài tại thần thuận của người rất nhanh thần thuận cục đem không thiên hàng mẫu đưa cho một cái người xa lạ, liền tại toàn cầu truyền bá ra. tiêu đạo cái tên này lần thứ nhất xuất hiện có trong hồ sơ đầu. tiếp xuống là đối nít phu di vô cùng vô tận chất vấn. bất quá cái này liền cùng tiêu đạo không quan hệ, tại đơn giản là không thiên hàng mẫu bố trí tốt thần hình, lơ lửng, phòng ngự, phi hành, vượt qua thời không chờ nhiều hạng trận pháp về sau. tiêu đạo cùng hậu thổ nữ oa hai người tại vốn là không thiên hàng mẫu phòng họp đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống thảo luận lên tiếp xuống hành động. chí tôn chúng ta sau đó muốn chuẩn bị làm cái gì? hiện tại ta cùng hậu thổ mặc dù tu vi đã đỉnh chỉ rơi xuống, thế nhưng muốn khôi phục thánh nhân cảnh giới nhưng như cũ không có đầu mối. nữ hoa ngữ khí hiện nhiên có chút cấp thiết, tại thích tướng thánh nhân cảnh giới không có chỗ bất lực, đam chiêu chính là đoạt được vô thượng vĩ lực về sau, căn bản là không có cách quen thuộc hiện tại loại này chuẩn thánh điên phong thực lực. bên cạnh hậu thổ, bởi vì chứng đạo thành thánh thời gian kháng ngắn, vấn đề này không có nữ hoa rõ ràng, nhưng nhìn nàng nghe đến nữ hoa đặt câu hỏi phía sau lập loại ánh mắt, liền biết nàng cũng đối khôi phục thánh nhân cảnh giới có chút chờ mong. tiêu đạo nhìn xem hai người bọn họ, mở miệng cười nói, không nên gấp gáp liên tính chỉ có chuẩn thánh điên phong cảnh giới, các ngươi cũng vẫn như cũng là bất tử bất diệt tồn tại. Bây giờ tại thế giới của địch nhân nội bộ, nếu là bởi vì gấp gáp mà lộ ra sơ hở, ta khẳng định không có vấn đề, nhưng các ngươi liền không nhất định. Huống hồ dạng này bị đánh rất tu vi, đối các ngươi đến nói cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Ít nhất tại rơi xuống thánh nhân cảnh giới phía sau, các ngươi không hề bị đến ở khắp mọi nơi thiên đạo cái nhiễu, có thể càng thêm chuyên chú để cao mình bản mệnh đại đạo. Hậu thủ nữ hoa nghe đến tiêu đạo lời nói, lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hỏi: cái kia chúng ta liền tại cái này nho nhỏ địa cầu, chậm chờ sao? Nơi này liền linh khí đều không có, muốn bế quan tu luyện cũng không được. Tiêu đạo lo nghĩ, cảm thấy hậu thổ, nữ hoa bất đắc dĩ không phải không có lý. Mặc dù nói hồng hoang không nhớ năm, nhưng đối với các đại năng đến nói, có khả năng thích dưỡng loại này không nhớ năm sinh hoạt, chủ yếu dựa vào là bế quan khổ tu. Nếu như tại mọi thời khắc bảo trì thanh tỉnh sinh động, vậy thời gian vẫn như cũng là dài dằng dặc. Các ngươi khó chịu, ta đã biết. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, chờ Nit Fuji thanh lý xong thần thuẫn cục bên trong cựu đầu xà, bắt đầu thay ta bố trí luyện hóa địa cầu trận pháp, địa cầu bên trên liền sẽ tại ta cải tạo bên dưới nắm giữ linh khí mặc dù so ra kém hừng hăng, thế nhưng cung ứng hai người các ngươi bế quan vẫn là đầy đủ. đến mức trước lúc này ta mang các ngươi đi đánh cái tiểu quái thú vật, đổi một cái thời gian a. đánh quái thú. nữ hoa hậu thổ nghe đến tiêu đạo lời nói, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. lao tổ, ngài nói quái thú là cái gì cảnh giới? nếu như quá yếu lời nói, có thể nhịn không được ta cùng nữ hoa nương nương đánh. tiêu đạo nhìn thấy hậu thổ một bộ kích động giáng dốc, thân niệm khẽ động, nháy mắt khởi động không thiên hàng mẫu xuyên qua không gian, đi tới một chỗ cao vút trong mây sơn nhạc bên trên. thị mã làm nhã sơn, địa cầu bên trên cao nhất sơn nhạc mở ra không thiên hàng mẫu cửa lớn, tiêu đạo cùng hậu thổ, nữ hoa trực tiếp xuất hiện tại hỉ mã lạp nhã sơn trên không, tùy ý cái kia vạn năm không đổi gió rét tuổi tới. đến lúc này, tiêu đạo mới trả lời vừa vạn hậu thổ đưa ra vấn đề, cái kia quái vật là cái gì thực lực, chờ một lúc các ngươi liền biết. bất quá bây giờ, chúng ta trước đi tìm một cái mở cửa người, không phải vậy muốn tìm đến tiểu quái vật kia còn phải tốn thời gian. tất nhiên đã đi tới hỉ mã lạp nhã sơn, tiêu đạo trong miệng tiểu quái vật cũng liền không cần nói cũng biết, hắc hát ám duy độ quân chủ, mạng mù. Mạng mù là mạng uy thế giới một cái không gian triều không gian chúa thể đối với bình thường siêu anh hùng đến nói thực lực thâm bất khả chắc nắm giữ khống chế nguyên tố tâm linh cảm ứng thứ nguyên truyền thống phục sinh người chết vĩnh sinh bất tử vặn vẹo hiện thực hủy diệt tinh hệ vượt chiều không gian truyền thống giảm chiều không gian đả kích chế tạo dị thứ nguyên chiều không gian thao túng thời gian trụ chi phối đa nguyên vũ trụ trở siêu năng lực dựa theo hồng hoang phép tính đây chính là đại la cảnh giới cường giả mà còn cái này đại la phía sau còn có một cái thế giới chống đỡ bất tử bất diệt thôi có chút cùng loại yêu tộc thiên đình bên trong chu thiên tinh thần bất qua yêu tộc tinh thần tuyệt đại đa số chỉ là mượn nhờ yêu hoàng sát mệnh nắm giữ tinh thần lực lượng Mà Đốt Mạn Mụ càng cùng loại với Lê Tuấn, thái nhất, cùng Hắc Cám Duy Độ hòa làm một thể, bản thân chính là Hắc Cám Duy Độ người phát luôn. Thực lực càng thêm mạnh hơn hẳn, chương 191, ổn ảo cái gì, chương 191, ổn ảo cái gì. Tiêu đạo sở dĩ tìm Đốt Mạn Mụ phiên phức, một là cho hậu tổ, nữ oa giải buồn, hai là vì cho không thiên hàng mẫu cung cấp liên tục không ngừng nguồn năng lượng. Mặc dù vô hạn đá quý cũng có thể gánh chịu dạng này sứ mệnh, thế nhưng đối với có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo vô hạn đá quý đến nói, chỉ là dùng để làm nguồn năng lượng, thực tế quá mức lãng phí. Vẫn là Đốt Mạn Mụ loại này mặt hàng lấy ra phế vật lợi dụng một chút tương đối thích hợp. Bất quá nói nhiều như thế, cuối cùng vẫn là muốn trước tìm tới hắc cám duy độ mới được. Cho nên tại hỉ mã lạp nhã sơn bên trên sau khi đứng vững, tiêu đạo có chút thả ra một tia khí tức, nháy mắt như vực sâu vào tủ thiên đạo chí tôn chi uy bao phủ toàn bộ hỉ mã lạp nhã sơn trên dưới tâm linh. Thần bí khó lường áp lực, nháy mắt liền ép vỡ những phàm nhân này tâm linh. Những cái kia phàm trần tục thế bên trong chuẩn bị chinh phục thế giới đỉnh cao nhất leo lên người, từng cái nơm nớp lo sợ nằm rạp trên mặt đất, mà một chút hỉ mã lạp nhã sơn vụ cận bản địa dâng tộc càng là không ngừng hô to núi tuyết nữ thần thần hảo bất quá đem so sánh phẩm nhân cảm nhận được áp lực, thì Mã Lạp Nhã Sơn bí ẩn một góc, chí tôn pháp sư cổ nhất ẩn cư, cả mạ tạ bên trong ma pháp sư cảm nhận được áp lực là bọn họ mới ngàn lần. Một chút vừa vận học tập ma pháp pháp sư, gần như trước mắt trực tiếp liền thổ huyết ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Lớn tuổi một chút tinh nhuệ pháp sư, miễn cưỡng chống đỡ mấy giây, nhưng cũng rất nhanh ngất đi. Đây là bởi vì mạng uy thế giới pháp sư, lực lượng chủ yếu cũng không phải là đến từ tự thân, mà là đến từ ngoại giới. Bọn họ linh hồn mỗi giờ mỗi khắc đều tại cùng ngoại giới giao lưu, thật giống như không có bất kỳ cái gì người bảo vệ đứng tại lầu cao vạn trượng bên trên chỉ cần là một trận gió liền sẽ bị thổi ngã ngã chết so sánh với bọn họ người bình thường liền đứng tại trên mặt đất cho dù gió lại lớn chỉ cần nằm dạp trên mặt đất trên cơ bản cũng không có sự tình. bất quá xem như cả mạ tại trường không giả thiên phụ cảnh giới cường giả trí tôn pháp sư cổ nhất còn có thể miễn cưỡng mượn nhờ a giả ma đã chi nhãn chống lại tiêu đạo uy áp cưỡng ép mở ra truyền tống bọn họ đi tới hì mã lượn lơ trên không tiêu đạo cùng hậu thổ nữ oa vị trí trước mặt nàng ngẩng đầu nhìn tiêu đạo cùng hậu thổ nữ oa cắn răng nói đủ rồi ngoại lai cường giả chúng ta cũng không phải là địch nhân vô luận các ngươi muốn cái gì đều mời các ngươi trước dừng lại dạng này chấn ép, lại tiếp tục, cả Mạt tà Ma Pháp sư đều sẽ vì vậy mà chết đi. Toàn bộ địa cầu đều đem bại lộ tại những cái kia tham lam chiều không gian trưởng khống giả trong mắt. Tiêu Đạo nghe đến Cổ Nhất lời nói, bình tĩnh đem chính mình tản ra cái kia một kia khí thế thu hồi, sau đó con mắt chăm chú vào Cổ Nhất Pháp sư trên chán. Mặc dù Cổ Nhất đã tận lực che giấu, thế nhưng tại Thiên Đạo Pháp nhãn phía dưới, Tiêu Đạo vẫn như cũ có khả năng thấy rõ ràng nàng cái chán là cơn Hắc Ám Du Đội Vết Tích. Đó là nàng đã từng cùng Hắc Ám Du độ ký kết khế ước vết tích. Ma hậu thổ nữ hoa bằng vào nhãn lực của mình cũng nhìn ra điều này. Lúc này mở miệng cười nói, "Lão tổ, Chí tôn, đây chính là ngài nói cái kia mở cửa người sao?" Tiêu Đạo nhẹ gật đầu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối cổ nhất nói, "Cổ nhất, đem A Giả Ma đã chi nhãn giao ra, sau đó cho chúng ta mở ra tiến về Hắc ám duy độ cửa lớn." Cổ nhất nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh hoàng không chừng nhìn xem Tiêu Đạo, cảnh giác mở miệng nói, Ngoại lai cường giả, A Giả Ma đã chi nhãn ta có thể giao cho các người, thế nhưng các ngươi nhất định phải cam đoan không cần nó tới làm nguy hại địa cầu sự tình. Đến mức mở ra Hắc duy độ cửa lớn, ta cự tuyệt." Đồng thời, "Xin cho phép ta phát ra khuyên bảo." Hắc hát cám Duy Độ tuyệt không phải cái gì lương thiện chi địa, vừa vặn ngược lại, hắn tham lam vĩnh vô chỉ cảnh. vô luận ngươi muốn tại chỗ của hắn thu hoạch được cái gì, kết quả sau cùng tất nhiên là mất đi tất cả. Tiêu Đạo nghe đến Cổ Nhất rất phiền phức cảnh cáo, trên mặt lưỡi mắt, trực tiếp đưa tay trộm một cái. Một cỗ to lớn hấp lực chống rông xuất hiện, Cổ Nhất mang ở trên người A giả Ma đá chi nhãn cùng trong cơ thể như như giỏi trong xương Hắc cám Duy Độ ma lực, cùng nhau bị hút đi ra. Chỉ bằng ngươi, cũng dám dùng dạng này dạy bảo ngữ khí nói chuyện với ta? Nếu không phải xem tại ngươi đi qua cẩn trọng thủ vệ địa cầu, không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, ta trực tiếp liền bàn cho ngươi thần hồn câu diện. Tất nhiên ngươi không muốn chủ động mở cửa, vậy tự ta đến chính là. Tiêu đạo nhất một bên tiện tay đem a già ma đà chi nhãn bóc nát, lấy ra bên trong cực phẩm tiên thiên linh bảo. Sau đó nắm từ cổ nhất trong cơ thể lấy ra hắc hát ám duy độ ma lực, phảng phất nắm một cái phấn viết đồng dạng, đối với hư không gạch một cái. Sau một khắc, một cái cao lớn cửa xuất hiện tại hắn đến trước mặt. Vô cùng vô tận hắc hát ám ma lực, nháy mắt phun ra ngoài, muốn đem xung quanh địa cầu không gian xâm nhiễm thành hắc hát ám duy độ một bộ phận. Một đạo tiếng cùng thiếu từ cửa một chỗ khác truyền đến, tùy ý tùy tiện, liền dưới chân núi người bình thường đều có thể nghe thấy. Ha ha ha. Ha ha ha. Địa cầu Ta ngửi thấy địa cầu hương vị vô tận tuế nguyệt, phần này mỹ vị cuối cùng rơi xuống trong miệng của ta. Ha ha ha ha, ha ha ha. Tùy tiện tiếng cười, kèm theo tuôn trào ra hắc hát ám ma lực, rất nhanh liền tại tiêu đạo mở ra cửa phía trước, tạo thành tối đen như mực mặt. Nhìn thấy một màn này, tại bị rút ra hắc hát ám duy độ ma lực phía sau, thay đổi đến tóc trắng xóa, một bộ sắp chết dáng dấp cổ nhất, nháy mắt mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, tiêu đạo đống nhiên vừa nhấc chân, một chân giấu tại tấm kia hắc hát ám duy độ ma lực tạo thành trên mặt. nào cái gì, không biết chính mình em thanh khó nghe sao? Bảnh vốn nên vô hình vô chất hắc ám ma lừa mặt, lại bị tiêu đạo một cước này rắn rắn chắc chắc đập trúng. Dùng đến so vừa vặn hắc ám ma lực tuôn ra gấp trăm lần tốc độ, bị đạp sẽ hắc ám duy độ bên trong. Liên cái kia quạt bị tiêu đạo vẽ ra đến cửa đều bởi vậy bị đạp lớn mấy phần. Không sai biệt lắm có khả năng chứa được không thiên hàng mẫu trải qua. Tiêu đạo gặp cái này, lập tức đối hậu thủ cùng nữ hoa mở miệng nói. Tranh thủ thời gian đi vào đi, chúng ta sau này còn muốn tại địa cầu bên trên ngốc thời gian rất lâu. Nếu là địa cầu bị cái đồ chơi này cho đạp, vậy coi như quá tệ. Hậu thủ, nữ hoa nghe đến tiêu đạo lời này, mười phần tán đồng nhẹ gật đầu đối với các nàng để nói, địa cầu mặc dù cũng không tính địa phương tốt gì, liền linh khí đều không có, nhưng kém thế nào đi nữa, cũng so chỉ có một vùng tăm tối hắc hát ám duy độ mạnh hơn nhiều, cũng không thể cho đen như mực đọt mạo mù cho làm bẩn. Lúc này cùng tiêu đạo nhất đứng dậy hình nói lên, trở về không thiên hàng mẫu nội bộ, sau đó khống chế không thiên hàng mẫu, xông vào hắc hát ám duy độ bên trong, vẫn đứng ở một bên ngẩn người cổ nhất pháp sư, có chút thần sắc phức tạp nhìn xem không thiên hàng mẫu tại trên đầu mình bay qua, trải qua vừa vặn một cước kia, nàng đã cắt sâu minh bạch, tiêu đạo thực lực xa tại nàng tưởng tượng bên trên, cũng không biết dạng này cường giả xuất hiện tại địa cầu. Đối địa cầu đến nói, đến cùng là phúc hay là họa? Bất quá, sau ngày hôm nay, trên thế giới đoán chừng không còn có đọt mạc mụ cùng Hắc cám duy độ tồn tại. Có lẽ, thân là lão bằng hữu ta có lẽ tiến hắn một đoạn. Chương 192, đọt mạc mụ, ta hình như một đầu cá gấp mới, chương 192, đọt mạc mụ, ta hình như một đầu cá gấp mới. Cổ nhất mặc dù là nữ nhân, thế nhưng sừng sững thế giới đỉnh, độc thân che chở địa cầu mấy ngàn năm, cùng vô số chiều không gian cường giả giao phong, bản thân không hề thiếu hụt quyết đoán. Thậm chí, tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy về sau, nàng đã sâu sắc cảm nhận được ra rồi đã chuẩn bị kỹ càng chính mình tử vong. Đối với dạng này một cái đem sinh tử không để ý người mà nói, chỉ cần hạ xuống quyết định, liền không có cái gì là không thể lấy đi làm. Cho nên, tại tiêu đạo mang theo hậu thổ, nữ hoa tiến vào hắc ám duy độ mấy giây phía sau, Cổ nhất thả người nhảy lên, lần đầu tiên trong đời bước vào hắc ám duy độ bên trong. Hắc ám duy độ, xem như vũ trụ cấm địa một trong, nó bị vô cùng vô tận hắc ám năng lượng trố lấp đầy, tham lam mà khát máu hắc ám năng lượng là tất cả sinh mệnh địch, cho nên toàn bộ hắc ám không gian mặc dù bao la vô cùng, nhưng lại trống vắng mà không tiếng động, người bình thường đứng tại trong đó thời gian cùng không gian toàn bộ đều đánh mất, giống như bị rắn độc nọc độc tê dại thú săn. đối với điểm này, đã từng cùng hắc ám duy độ ký kết khế ước cổ nhất, không hề lạ lắm. có thể là làm nàng lần thứ nhất bước vào hắc ám duy độ phía sau, nhìn thấy trước mắt lại cùng đi qua chính mình hiểu rõ hoàn toàn khác biệt. với anh, với anh, anh, toàn bộ hắc ám duy độ hắc ám lực lượng đều tại một cỗ trong minh minh lực lượng tác dụng dưới, từ hải triều đồng dạng sôi trào mãnh liệt trạng thái khí, thể lỏng nương tụ thành từng tòa tràn đầy hắc ám lực lượng ngọn núi. những này ngọn núi giao thoa va chạm, phát ra đình thay nhức óc tiếng vang. bọn họ va chạm lẫn nhau. Đại lực cùng lực hỗ trợ lẫn nhau bên dưới chạy tàn bát phương nhưng cũng có một chút sẽ cuốn quít lấy nhau tạo thành càng lớn ngọn núi như vậy lặp đi lặp lại một cái rộng lớn vô biên hắc ám đại lục xuất hiện tại hắc ám duy độ bên trong toàn bộ hắc ám duy độ đều bởi vì bản này đại lục sinh ra mà kịch liệt rung động loại này rung động không hề chỉ là bởi vì hắc ám đại lục sinh ra trong đó càng quan trọng hơn một bộ phận là tới từ hắc ám duy độ quân chủ đoạt mạng ngủ hoàng hốt cùng run dậy nhất đã từng cùng ký kết khế ước mặc dù bây giờ trong cơ thể hắc ám lực lượng đã bị tiêu đạo lấy đi thế nhưng bằng vào tự thân ma pháp năng lực Vẫn như cũng rõ ràng cảm nhận được lúc này Hắc Cám Duy Độ bên trong đọt mã mụ hoàng hốt cùng bất an. Chuyện này đối với Cổ Nhất đến nói, là trước nay chưa từng có. Đi qua, nàng chỉ từng gặp những sinh linh khác tại đọt Mã Mụ, tại Hắc Cám Duy Độ trước mặt run rẩy, khi nào đã từng nhìn thấy qua, cái này bạo quân chính mình lộ ra sợ hãi như vậy. Không nghĩ tới, ta sinh thời còn có thể nhìn thấy một màn này. Vị kia tồn tại, đến tột cùng mạnh đến trình độ gì? Cổ Nhất trong lòng yên lặng cảm thán một phen, đồng thời sinh ra đối tiêu đạo kính sợ. Nàng chậm rãi tới gần cái kia còn đang không ngừng mở rộng Hắc đại lục, rất nhanh liền đi tới Hắc đại lục biên giới. Tại nơi đó, Nàng nhìn thấy một đạo xanh mịt mờ chỉ riêng đem toàn bộ hắc cám đại lục bao phủ, quét sạch đầu nguồn, phảng phất một viên màu xanh thái dương bị tiêu đạo nâng ở trong lòng bàn tay. Thời gian đá quý. Cổ nhất nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Nàng ngáy mắt minh mạch, vì sao chính mình cùng tiêu đạo bọn họ tiến vào hắc cám duy độ trước sau chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt, lại tạo thành dạng này một khối vô biên vô tận hắc cám đại lục. Thời gian đã quý. Khối bảo thạch này chính là a giả ma đà chi nhãn, đã từng chí tôn pháp sư nhất mạch chí bảo. Cổ nhất đã từng vô số lần dùng nó đến quan sát thời không, quá khứ tương lai. Thế nhưng mỗi một lần sử dụng đều là để ý như vậy cẩn thận nhất định phải mượn nhờ A giả ma đà chi nhãn phụ trợ mới có thể điều động thời gian đá quý một tia lực lượng thế nhưng hiện tại mênh mông lực lượng thời gian vô cùng vô tận tuôn ra lấy bất khả tư nghị lực lượng để một khối đại lục gia tốc thành hình mà ngươi sử dụng bản năng lại không có nhận đến nửa điểm tổn thương đây là bao nhiêu bất khả tư nghị chỉ có đã từng chấp trưởng thời gian bảo thạch cổ nhất rõ ràng nhất xem như mạng uy thế giới sáng thế thần bỏ mình biến thành chi bảo vô hạn bảo thạch cường đại không thể nghi ngờ vô luận là cái kia một viên đặt ở hoang đều là có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo tồn tại mà còn trong đó mấy viên, cho dù tại cực phẩm tiên thiên linh bảo bên trong cũng coi là tương đối ưu tú, có thể là cái này không hề đại biểu vô hạn đa quý liền hoàn mỹ vô khuyết. bọn họ lớn nhất thiếu hụt chính là lực lượng vô tận không có chút nào không chế phiệt một khi sử dụng bọn chúng, rất có thể là tại hủy diệt địch nhân sau khi, đồng thời cũng hủy diệt người sử dụng chính mình. chỉ có trải qua gia công, mới có thể đem trong đó vô hạn năng lượng cho mình sử dụng. điểm này, chí tôn pháp sư nhất mạch da dà ma đà chi nhãn, hạt gạch vũ trụ ma phương, hắc hát tinh linh di thái lạp tử đều là trong đó người nổi bật, ma nổi tiếng nhất thì không gì bằng cổ nhất đã từng tại tương lai thời gian bên trong nhìn thấy vị tiêu lập chí muốn tiêu diệt vũ trụ một nửa sinh linh diệt bá trong tay vô hạn găng tay bởi vậy có thể thấy được vô hạn đa quý cùng hắn nói là một kiện pháp bảo không bằng nói là một loại thần bí cường đại nguy hiểm tiên tiên linh tài muốn sử dụng nó nhất định phải cho nó mặc lên một tầng màng bảo hộ nhưng là bây giờ tiêu đạo lại vô cùng đơn giản một cái tay tùy ý nắm thời gian đa quý liền phát huy ra thời gian bảo thạch toàn bộ lực lượng đồng thời tự thân không tổn thương chút nào. Chuyện này đối với Cổ Nhất đến nói, dung động không thua kém một chút nào vừa vặn nhìn thấy Hắc ám duy độ lực vô hình bị tiêu đạo nhất chân đạp về Hắc ám duy độ bên trong. Lực lượng như vậy, thực tế quá cường đại. Cho dù là đã từng tại bên trong dòng sông thời gian nhìn thấy nắm giữ 6 viên vô hạn bảo thạch dị bá, cũng chưa từng nắm giữ qua lực lượng như vậy. Hắn đến cùng là ai? Cổ Nhất sững sờ đứng tại Hắc ám đại lục bên trên, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tiêu đạo thân ảnh, tự lẩm bẩm. Tiêu đạo đến cùng là ai? Vấn đề này, kỳ thật Cổ Nhất lão bằng hữu đột mà mù, lúc này cũng tại trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ. Tại quá khứ, Hắn đã từng vô số lần thôn vẹt thế giới khác, được vinh dự tham lam long, ác ma cuối cùng, thế giới hủy diệt giả. Mặc dù đã từng có vô số lần thất bại, ví dụ như tại địa cầu phía trên đối cổ nhất, thế nhưng vậy đối với hắn đến nói đều không có quan hệ việc quan trọng, bởi vì chỉ cần hắc hát ám không gian còn tại, tính mạng của hắn đem không ngừng không nghỉ. Mà tại hắc hát ám không gian nội bộ, hắn chính là thần, chính là thượng đế, chính là chúa sáng thế, chính là tất cả. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ qua, mình sẽ ở hắc hát ám duy độ bên trong, bị bức phải thảm như vậy. Đã từng kèm theo hắn ý niệm mà cuồng hống hắc hát ám ma lực, tại hậu thổ thổ chi pháp tác lực lượng bên dưới, bị động lại thành từng khối ngon thạch cũng không tiếp tục nghe theo hắn kêu gọi. Mà theo Hắc Cám Ma Lực bị đọng lại thành Hắc Cám Đại Lục, hắn cũng không còn cách nào như quá khứ như thế, mượn nhờ Hắc Cám Ma Lực xuất hiện tại Hắc Cám duy độ bất kỳ ngóc ngách nào. Như vậy cũng tốt so một đầu ngang dọc tứ hải cá mập trắng khổng lồ, đã từng thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mãi đến có một ngày, có người đem toàn bộ biển đều cho hắn rút khô. Mất đi ở khắp mọi nơi Hắc Cám Ma Lực, đọt mạn mù vị này đã từng Hắc Cám con chủ, thật giống như một đầu bị ép nhảy đến trên bờ cá gư mới, mặc dù còn tại nhảy nhót, nhưng lại ngay cả hít thở cũng khó khăn. Đủ rồi, kẻ ngoài lai, like. dừng lại các ngươi động tác, nếu không Các ngươi sắp sáng trắng Hắc hát Ám quân chủ phẫn nộ đáng sợ đến cỡ nào? Chương 193, tự do thành đàn quý, sinh mệnh giá cả càng cao. Chương 193, tự do thành đàn quý, sinh mệnh giá cả càng cao. Nghe đến đột mạo mù kêu gào âm thanh, Tiêu đạo cùng Hậu thổ, nữ hoa không những không giận mà còn lấy làm mừng. Cuối cùng đi ra, tiểu gia hỏa. Hậu thổ nhẹ nhàng tìm đòi tay, một cái to lớn nguyên khí cự thủ, đem nắm phiêu phù tại Hắc hát Ám đại lục trên không một đóa Hắc hát Ám ma lực mây. Đó chính là đột mù bản thể vị trí. Một đoàn phần từ Hắc hát Ám ma lực tạo thành ma hỏa. làm Hậu thổ nguyên khí cự thủ nắm cái kia Hắc hát Ám đám mây về sau, Đột mạo mù nháy mắt kinh hoàng, bộc phát ra toàn lực lực lượng. Hung lực ma hỏa, nháy mắt liền đốt xuyên gần phân nửa Hắc Cám duy độ, lập đi lập lại một viên Hắc Cám Thái Dương treo khắp nơi Hắc Cám Đại Lục bên trên. Cái kia lại tham lam nhất Hắc Cám ma lực tạo thành ma hỏa, đối nguyên khí có cực kỳ cường đại tách rời năng lực. hậu thổ chỉ là một cái không có chú ý, nắm đột mạo mù nguyên khí cư thủ, trực tiếp liền bị đốt thủng. Cái này lập tức liền để Hầu thổ, cùng với một bên nữ oa lộ ra một tia kinh ngạc. Tiêu đạo đứng ở một bên, lập tức nở nụ cười, nói: hậu thổ, ngươi lúc này có thể chủ con a." Đừng nhìn cái này đột mạo mù tu vi bình thường nhưng tiên tiên tiên chất lại không tầm thường, đặt ở Hồng Hoang, đó cũng là Minh Hà loại kia tiên tiên chấp trưởng sát lục chi đạo ngang tàng tồn tại. Ngươi nếu là không cần điểm tâm, có thể bắt không được hắn. Tiêu đạo lời nói kỳ thật cũng không tính đối đọt mạm mù xem trọng. Trên thực tế, hắc ám duy độ đọt mạm mù cùng huyết hải bên trong Minh Hà có vô cùng chỗ tương tự. Đồng dạng bất tử bất diệt, đồng dạng là thế giới ưu át tính, nhưng đủ cường đại. Bất quá so với Minh Hà liệu thấp, đọt mạm mù liền tương đối có thể làm. Lại thêm, Hồng Hoang có Hồng Quân Giang Đạo ba đại năng giao lưu, Minh Hà thành tựu liền xa tại đọt mạm mù bên trên. Bất quá cho dù là xa tại đọt mạm mù bên trên Minh Hà đối mặt tiêu đạo thời điểm cũng chỉ có một chữ chết, huống chi chỉ là đọt mạm mù đâu. Trước mắt nếu không phải vì để cho hậu thổ giết thời gian, hắn trực tiếp một cái tay liền có thể đem đọt mạm mù bóc chết. Mà hậu thổ hiển nhiên cũng minh bạch điều này, tại nghe xong tiêu đạo lời nói phía sau, sát mặt lập tức chỉnh trọng rất nhiều, trực tiếp thân thể du lên, hiện hóa ra ba vạn trượng tổ vu thân thể, thân người đôi rắn, phía sau bảy tay, Trước người đồ cũ, tay cầm đằng xà. Thế nhưng bởi vì chứng đạo thành thánh. Đồng thời lấy bản cổ chi khu phục sinh vu yêu đại chiến bên trong vẫn lạc vu tộc một là, nàng tổ vu thân thể đã thoáng có chút biến hóa. Màu vàng đôi rắn đã chậm rãi nhiễm phải một tia tối tăm mở mịt hỗn độn cổ phát chi sắc. Bây giờ tại bản cổ chi khu tu luyện đã tiến thêm một bước, trực tiếp phản hồi cho tổ vu thân thể. Dạng này tổ vu thân thể chợt vừa xuất hiện, toàn bộ hắc hát ám duy độ đều bị banh ra ba phần. Sau đó cũng không cần biến hóa gì, thần thông. Hậu tổ trực tiếp phía sau trước người chín cái tay liền lật vòng đi xuống. Mỗi một bàn tay đều phản phất thiên băng địa liệt, tận thế đồng dạng. Trực tiếp đập nát hắc hát ám duy độ không gian quay đến vừa vặn ngưng tụ thành một mảnh hắc hát ám đại lục, trực tiếp sụp đổ thành mấy mảnh. Ma mà đọt màng mù, mặc dù mượn nhờ chính mình thân là hắc hát ám duy độ chi chủ đối hắc hát ám duy độ quen thuộc, một lần lại một lần tránh đi hậu thổ bàn tay. Thế nhưng chuẩn thánh điên phong tổ vụ thân thể, phối hợp thêm đã từng thánh nhân cảnh giới bản cổ đạo ẩn, hậu thổ một tắt này, cho dù là dư âm, cũng có thể làm cho đọt màng mù đau chết đi sống lại. Nếu như không phải hắn đã không có cụ thể thân thể, chỉ là một đoàn có được ác ý chí ma hỏa, trực tiếp liền bị cái kia một cái lại một cái bàn tay tiện ra đến diệt thế dư âm, cho ngàn đao băm thây, hải quất không còn nhưng ma hỏa thân thể mặc dù đối tổn thương năng lực chống cự hơi cường, có thể là dù sao cũng có cực hạn. một bàn tay, hai bàn tay, ba bàn tay, liên tục ba bàn tay xuống, đọt mạng mù ma hỏa thân thể cũng không chịu nổi, vội vàng kêu rên cầu xin tha thứ. không muốn, ta đầu hàng, ta đầu hàng. hậu thổ nghe nói như thế, ba vạn trượng tổ vu thân thể lập tức ngừng một chút, quay đầu nhìn hướng tiêu đạo, tựa hồ tại hỏi thăm, muốn hay không như vậy dừng tay. nàng có thể là biết, tiêu đạo là có ý muốn dùng đọt màng mù, tới làm không thiên hàng mẫu độc lực. lúc này tiêu đạo chính tiện tay đem đồng dạng sắp bị hậu thổ vòng bàn tay dư âm giết chết cổ nhất cấp cứu hỏa. Nhìn thấy hậu thủ ánh mắt hỏi thăm, đối nàng cười cười, làm cái trước dừng lại động tác tay. Sau đó với tay, đem kéo dài hơi tàn, chỉ còn lại một cái lớn chừng bàn tay đập mạc mù ma hỏa thân thể cho nhận đến trước người. Đột mạc mù, ngươi có thể sống sót, bất quá. Đại giới là, vĩnh viễn mất đi tự do. Đột mạc mù nghe đến Tiêu đạo lời nói, lập tức toàn thân run rẩy. Hắn nhưng là tận mắt thấy, cái kia mấy bàn tay dư âm liền có thể đem hắn cho vòng gần chết nữ nhân, tại Tiêu đạo trước mặt là như thế nào nhu thuận. Cho nên cho dù hắn từ Tiêu đạo trên thân không cảm giác được một tia siêu phàm lực lượng phía tức, nhưng như cũng lơ lửng lo sợ không thôi. Nghe đến tiêu đạo bắt đầu, càng là vội vàng biểu trung tâm nói: "Tự do thành đan quý, sinh mệnh giá cả càng cao, ta phải sống sót, chỉ cần sống sót, để ta làm cái gì cũng được." Bị tiêu đạo cứu sống, ngay tại đứng một bên cổ nhất, nhìn thấy một màn này, cả người đều mắt tròn váng. Đây là cái kia tham lam vô cùng, để nàng vô cùng cảnh giác, thậm chí trong tương lai có khả năng hủy diệt địa cầu diệt thế ma vương sao? Làm sao hiện tại, ngược lại là giống một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Bất quá cổ nhất quay đầu nhìn một chút ngay tại chậm rãi thu hồi tổ vu thân thể, biến thành người bình thường hậu thổ, lập tức cảm thấy tất cả những thứ này đều là đương nhiên. Không trách đột mạo mù thay đổi chó, thực sự là địch nhân của hắn, thực tế quá mạnh. Vừa vặn nàng vẫn chỉ là cho rằng, tiêu đạo thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng. Kết quả không nghĩ tới, tiêu đạo thủ hạ một cái nữ nhân, cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Tại cổ nhất xem ra, cho dù cái kia đứng tại vô số mốc thời gian phần cuối, tịch mịch đánh lấy búng tay dị bá, tựa hồ cũng không phải cái kia tên là hậu thổ nữ nhân một trường địch. Mà nữ nhân như vậy, lại bị tiêu đạo một mực nắm giữ, xưng hô hắn là lão tổ. Xem như nửa cái đông phương người cổ nhất có thể là minh mạnh, tại tiêu đạo loại này điển hình đông phương thế giới bên trong, thường thương đối phật càng thực lực liền càng mạnh. Cho nên tiêu đạo lực lượng cũng không phải là vượt qua tưởng tượng mà là vượt qua tưởng tượng phía sau vượt qua tưởng tượng có lẽ chỉ có dùng câu kia không thể nghĩ không thể thương nghĩ mới có thể miễn cưỡng hình dung vật nhất đối mặt dạng này tồn tại đot mạng mù làm chó lại có cái gì không bình thường đâu cổ nhất thầm cười khổ nói bất quá tiêu đạo hiển nhiên không có công phu để ý cổ nhất tâm tư chỉ là nhìn xem đot mạng mù suy nghĩ một hồi để hậu thổ lấy ra một đoàn cứu cực vật chất lấy thiên đạo chi hỏa hòa tan chi hỏa tạo thành một cái hamster chết lồng chính là loại kia bàn quay chiếc lồng hướng đu quay đồng dạng hamster đi vào Vừa chạy chiếc lồng liền sẽ chuyển, đồng thời càng lúc càng nhanh cái chủng loại kia. Làm xong chiếc lồng về sau, tiêu đạo nhìn thoáng qua đọt mạng mù. Đọt mạng mù hiển nhiên làm đã quen hắc ám duy độ quân chủ, cũng không có nhìn mặt mà nói chuyện năng lực. Chỉ là một mặt mở mịt nhìn xem tiêu đạo, tựa hồ không hiểu ý nghĩa.